Tịch tịch tịch tịch cái này, cái này c hắn ư đến bây giờ đều có một chút không thể nào hiểu được hắn này làm sao trong lúc bất trợt cứ như vậy xuyên qua nữa nha hắn vốn là một cái hợp tịch tịch thương gia đối với những người mua kia áp ý trả hàng hắn thực sự nhịn không được cho nên liền trực tiếp không chút do sự lựa chọn tự mình lái xe tiến về cái tiêu người mua địa chỉ sau đó ngay tại hắn mở ra một nửa thời điểm bị không biết từ nơi nào đụng tới xe ben cho hung hăng đụng ngã lăn cuối cùng lại vừa mở mắt liền đi tới địa phương xa lạ này đối với tình huống này đọc thuộc lòng tiểu thuyết xuyên việt lý mặc lập tức liền ý thức được hắn cái này chỉ sợ là xuyên qua chờ chút điện thoại di động ta xem ghi chép à. lý mặc trong lúc bất chợt nghĩ đến thứ gì sắc mặt trong nháy mắt biến đổi hắn trong lúc bất chợt nghĩ đến hắn cái này nếu bị cái kia xe ben đụng phải trong thế giới khác này vậy cái này có phải hay không liền đại biểu cho trên địa cầu hắn đã chết nếu trên địa cầu hắn đã chết như vậy nói cách khác hắn điện thoại di động bên trong có xem nghĩ đến đây một chút lý mặc lập tức liền cảm nhận được một trận tê cả ra đầu nhìn điện thoại định dạng nhất định phải cần hành động a không phải vậy trong lúc bất t r ợ t này xuyên qua dẫn đến điện thoại không có định dạng cái này lúng túng lý mặc song nhãn không khỏi mang theo vẻ lúng túng còn tốt trên địa cầu hắn đã chết dù là thật bị nhìn thấy những cái kia xem ghi chép cũng hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến sau khi xuyên việt hắn lại nói ta hiện tại tình huống này từ trên địa cầu ký ức rời đi lý mặc đem ánh mắt nhìn về phía trong tay a cờ bốn mươi bảy trọng yếu nhất chính là lý mặc nhìn xem ngoài cửa vậy theo hiếm có thể thấy được lần lượt từng bóng người nhìn từng đạo thân ảnh kia có bộ d Lý tại nhíu khác khác đọc qua trong đầu ký ức lý mặc triệt để mộng hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì hắn sẽ cầm trong tay một thanh á cờ bốn mươi bảy đồng thời bộ ngực hắn chỗ còn sẽ có vết thương hắn hiện tại chỗ thân ở địa phương chính là thuộc về chiến loạn địa khu về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở chiến loạn địa khu cái kia nói đến liền nói dài quá nhưng hạch tâm một câu chính là vì kiếm lời học phí không sai hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại chiến l o ạ n địa khu cũng là bởi vì hắn là đến kiếm lời học phí bối cảnh của hắn cũng rất đơn giản hắn cũng không phải là hắn trong thế giới này phụ mẫu sở sinh hắn là bị nhận nuôi tới h ả i tử nhưng là tại bị nhận nuôi đến đằng sau hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu lại đột nhiên ở giữa mang thai bất quá hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu đối đai thái độ của hắn nhưng như cũng như lúc ban đầu cho nên dẫn đến hắn cùng mội của hắn quan hệ trong đó cực kỳ muốn tốt chỉ bất quá một trận ngoại ý muốn đột nhiên cướp đi hắn dưỡng phụ d về phần hắn dưỡng phụ dưỡng m â u chết đi lúc có bồi thường cộng thêm trong nhà một chút tiền tiết kiệm đã dùng không sai bịt lắm mà hắn tại thi đại học kết thúc về sau liền chuẩn bị đi đánh kỳ nghỉ công sau đó lại đột nhiên bị trên internet tin tức hấp dẫn đến trong lúc bất chợt đầu nóng lên liền l ẻ loi một mình đi tới chiến loạn địa khu tới làm chỗ này vị lính đánh thuê mục đích đúng là vì kiếm lấy mội mội của hắn học phí đồng thời còn có hắn sau đó đại học học phí sau đó không có gì bất ngờ xảy ra hắn trúng thương kết quả cuối cùng chính là thế giới này hắn đã bị bắn chết đến từ một thế giới khác hắn thành công thay thế trong thế giới này lý mặc cái này cái này cái này cái này cái Cảm t hắn đ cũng c h không phải đau đớn, Lý cái gì binh vương xuất ngũ loại hình nhân vật hắn chính là một cái đầu nóng lên phổ thông tiểu lão mách tính hắn đã chết qua một hồi hắn tuyệt đối không có khả năng chết lại ngay tại lý mặc chuẩn bị rời đi mảnh này chiến loạn địa khu thời điểm đột nhiên xuất hiện một trận tiếng máy móc cứ như vậy ở tại trong đầu vang lên hợp tịch tịch hệ thống tìm kiếm ký chủ thành công phải trăng khóa lại tại thời khắc này đối mặt bất thình lình tiếng máy móc ở tại trong đầu vang lên lý mặc không khỏi hơi sững sờ a cái này cái này cái này bàn tay vàng trong n g a y mắt đối với trong đầu vang lên một trận này thanh âm lý mặc lập tức liền ý thức được đây là hắn bàn tay vàng tới khóa lại khóa lại đối với trong đầu vang lên thanh âm lý mặc hào bất do dự lựa chọn khóa lại theo lý mặc lời nói rơi xuống vẫn như cũng là một đạo máy móc thanh â m ở tại trong đầu vang lên hợp tịch tịch hệ thống khóa lại ký chủ thành công hợp tịch tịch hệ thống là ký chủ phục vụ rất nhanh một đạo tiếng máy móc tại lý mặc trong đầu vang lên đối mặt đạo này tiếng máy móc vang lên lý mặc chính chuẩn bị nói cái gì trong đầu lại nghĩ tới một thanh â m kiểm tra đo lường đến ký chủ chính sự chiến loạn địa khu hợp tịch tịch hệ thống đ ổ i quân dụng bản hợp tịch tịch quân dụng bản hệ thống là ký chủ phục vụ trong khoảnh khắc vẫn như cũng là một đạo tiếng máy móc tại lý mặc trong đầu vang lên đối với đạo này tiếng máy móc vang lên lý mặc trương há mổm triệt để g â y ngẩn cả người a hợp tịch, tịch quân dụng bản ba ngay trong đầu chỗ vang lên thanh â m lý mặc triệt để ngây n g ẩ n cả người liên quan tới cái này hợp tịch tịch hệ thống lý mặc còn không có nghiên cứu cái này hợp tịch tịch hệ thống đến tột cùng là thứ đ ồ gì đâu cái này hợp tịch tịch hệ thống cùng hắn kiếp trước có hợp tịch tịch thương mại điện tử ở giữa có liên quan gì kết quả tại hắn không có mở miệng chỗ này vì hợp tịch tịch hệ thống thế mà cứ như vậy chuyển biến thành hợp tịch tịch quân dụng bản hợp tịch tịch ba chữ này hắn có thể lý giải thế nhưng là ai có thể nói cho hắn biết hợp tịch tịch quân dụng bản cuối cùng là tình huống gì hợp tịch, tịch quân dụng bản lý mặc trương há một sau đó thử nghiệm đối với trong đầu hỏi hợp tịch tịch quân dụng bản hệ thống là ký chủ phục vụ một đạo tiếng máy móc đáp lại lý m ặ c hỏi t h ă m ngươi cái này có hay không sử dụng nói rõ đối mặt đến từ cái này hợp tịch tịch quân dụng bản hệ thống hồi phục lý mặc trương há mồm lại nhữ mày mà hỏi đối với bàn tay vàng này lý mặc trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào sử dụng cho nên hắn hiện tại nhu cầu cấp bách sử dụng nói rõ khi lý mặc lời nói rơi xuống một đạo tiếng máy móc lại một lần nữa ở tại trong đầu vang lên hợp tịch tịch quân dụng bản hệ thống sách hướng dẫn một sáu chương hai hoàng thiên đế vĩ lực hợp tịch tịch quân dụng bản chương hai hoàng thiên đế vĩ lực hợp tịch tịch quân dụng bản hợp tịch tịch quân dụng bản hệ thống sách hướng dẫn rất nhanh theo sách hướng dẫn bên trong có nội dung c h u y ể n vào lý mặc não hải lý mặc song nhãn cũng tại thời khắc này hiện lên một tia thật sâu m n g bức cho nên cái này hợp tịch tịch hệ thống là như thế một cái nơi phát ra lý mặc triệt để m n g trải qua trong đầu sách hướng dẫn lý mặc đã biết hắn cảm giác tình hệ thống này đến tột cùng là cái gì lai lịch cái này hợp tịch tịch hệ thống chính là một cái nào đó trong đại thế giới hoàng tiên đế quật khởi mạnh mẽ nhưng là tại cái này hoàng tiên đế quật khởi trước đó mã thiên đế đã xưng đế không biết bao nhiêu năm một chống cự mã thiên đế đồng thời siêu việt mã thiên đế hoàng thiên đế cũng liền nghiên cứu ra hắn hợp tịch tịch hệ thống sau đó hoàng thiên đế liền đem hắn hợp tịch tịch hệ thống phân tán đến t r ư thiên và giới cái này không làm đường đường chính chính người xuyên việt hắn liền thu được đến từ hoàng thiên đế hệ thống v ề phần cái này hợp tịch tịch quân dụng bản hệ thống có tác dụng lý mặc khi nhìn đến hợp tịch tịch hệ thống sách hướng dẫn đằng sau lập tức liền đã hiểu hết thảy lúc đầu hắn hệ thống này là cùng hắn kiếp trước thương mại điện tử hệ thống không có gì khác nhau nhưng vấn đề ngay tại ở hiện tại hắn chỗ thân ở địa phương là chiến loạn địa khu hợp tịch tịch hệ thống tại kiểm tra đo lường đến điểm này đằng sau liền trực tiếp chuyển biến thành quân dụng bản hệ thống đổi nói mà biết hắn cái này hợp tịch tịch quân dụng bản hiện tại đã triệt để trở thành một cái kho quân dụng hắn có thể dùng tiền t à i tới mua cái này hợp tịch tịch trong hệ thống có vũ khí bởi vì hợp tịch tịch hệ thống chỗ đặc biệt đang l i ề u tịch tịch trong hệ thống vũ khí có giá trị muốn xa xa thấp hơn giá thị trường vũ khí gì đều có lên tới ngao du tinh không cấp bậc vũ khí xuống đến một thanh bình thường đại khảm nào chỉ cần là bị định nghĩa làm vũ khí đồ vật hắn đang liệu tịch tịch hệ thống đều có thể bán. Điều kiện tại i tiền tiền, cái liền tiếp nói cái ê n hắn dụng cần hắn xuất tiền, vậy cái này hợp tịch tịch quân dụng bản hệ thống liền có thể trực tiếp cho hắn cung cấp vũ khí như vậy nói cách khác, vậy ta hoàn toàn có thể ở đây làm cái buôn bán quyết mua xuất vậy vậy vậy đây thể tịch tịch thể trực ta thể là làm l Chỉ hợp hệ cho khí cách khác, khí sắm. có có cấp có sử vũ vũ ở c t ạ thời khắc này lý mạc song nhãn có chút lóe ra nói một mình lúc đầu hắn là chuẩn bị rời đi nơi này dù sao hắn đều đã chết qua một hồi hắn tuyệt đối không muốn lại chết ở chỗ này nhưng là theo hắn cái này hợp tịch tịch hệ thống thức tỉnh nhất là cái này hợp tịch tịch hệ thống còn biến thành quân dụng bản hợp tịch tịch hệ thống vậy cái này liền trực tiếp để lý mạc sinh ra một cái ý niệm trong đầu hắn có hay không có thể tại cái này chiến loạn địa khu biến thành một cái buôn bán vũ khí đâu không có cách nào ai bảo hắn hệ thống đã lột xác thành quân dụng bản hệ thống nếu như hắn hệ thống này là thuộc về thương nghiệp phiên bản hệ thống vậy hắn hoàn toàn liền có thể lợi dụng cái này hợp tịch tịch hệ thống trực tiếp biến thành một cái thương nghiệp ông trùm thậm chí phú khả địch quốc đều không phải là cái gì chuyện không thể nào nhưng mà hắn hệ thống đã lột xác thành một cái quân dụng bản hệ thống tại trong hệ thống có thương phẩm trực tiếp biến thành vũ khí hắn luôn không khả năng tại thần châu bán vũ khí đi mặc dù nói thế giới này thần châu cũng không phải là hắn kiếp trước quốc gia kia nhưng là lý mặc trong đầu hiệu biết đến. Thế thần trước thể trên tranh hắn không kiếp giới cùng gia gì liền kia nói cái này bản lệnh, quốc có cơ có dù u châu y này nhất tranh lệnh năng chính là một chút danh tự bên trên vấn đề xương thần khả chút hồ thôi, trừ cái đó, ra thế một tự trừ ra là giới cái c đề đó n hắn kiếp trước quốc gia kia căn bản không tranh lệnh nói. Hắn là ăn gan hùn mật báo phải không? Dám ở thần châu buôn bán g gia thể phải châu kiếp kia kỳ khí? trước bất mật quốc có có báo là Dù Dám ở vũ sao hắn là không dám nếu không có khả năng tại thần châu bán vũ khí cái kia muốn đem cái này hợp tịch tịch quân dụng b ả n trong hệ thống vũ khí bán ra ngoài chỗ tốt nhất chính là thuộc về chiến loại địa khu mà hắn hiện tại thời khắc này lý mặc xong nhãn mang theo một tia suy tư nói một mình tuyệt đối không thể tự kiềm chế ra mặt lý mặc túi đầu nhìn một chút băng bó địa phương hắn đều có thể tại túi kia đâm địa phương loang thoáng nhìn thấy máu tươi chảy ra bao giờ cũng đều đang nhắc nhở hắn đây không phải một trò chơi đây là sự thực sẽ muốn nhân mạng sự tình cho nên hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng tự mình đi bán có lẽ có thể nhìn xem cái này hợp tịch tịch quân dụng bản hệ thống có hay không biện pháp có thể giải quyết vấn đề này lý mặc song nhãn có chút suy tư nói một mình dù là hắn hiện tại đã đã thức tỉnh cái này cái gọi là hợp tịch tịch hệ thống nhưng là lý mặc nhưng lại phi thường minh bạch một cái đạo lý mệnh của hắn chỉ có một đầu dù là hắn đã đã thức tỉnh hệ thống này nhưng là trên người hắn chuyển lại tới đau đớn lại đang rõ ràng nói cho hắn biết hắn đã là chết qua một lần người hắn tại địa đồ bên kia đã chết sau đó trở lại thế giới này ở chỗ này thế giới hắn lại chết một lần đổi nói mà biết nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến hắn đã là thuộc về chết qua hai hồi người chết qua hai hồi người tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện ngoài ý muốn hệ thống có cái gì t â n thủ gói q u ả lớn loại hình lý mặc song nhãn mang theo một t i a n g h i ê m túc nếu như ta không có nhớ lầm hệ thống đều có t â n thủ gói q u ả lớn ngươi không có cho ta ngươi không phải là muốn tham ô đi lý mặc trực tiếp đối với hệ thống chất vấn hắn cũng không xác định hắn hệ thống này đến tội cùng phải chăng có tân thủ gói quà lớn dù sao hắn cứ như vậy hỏi đối mặt đến từ lý mặc lời nói chỉ thấy vậy khác hợp tịch tịch hệ thống bên trong giờ khắc này trực tiếp đối với nó hồi phục tân thủ gói quà lớn phải chăng mở ra đốt bởi vì ký chủ vừa mới khóa lại hệ thống ký chủ có hai mươi bốn giờ tân thủ phúc lợi tại tân thủ phúc lợi bên trong hệ thống trong thương thành thương phẩm sẽ lấy giảm năm mươi bán còn xin ký chủ nắm chặt phúc lợi tại thời khắc này chỉ gặp hợp tịch tịch hệ thống cứ như vậy trực tiếp đối với lý mặc mở miệm hồi phục đối mặt đến từ hợp tịch tịch hệ thống hồi phục lý mặc lập tức không chút Ta ngược lý ạ mặc đồ đồ đồng thời cũng chú ý l ớ i hệ thống này trong thương thành giảm năm mươi phần i trăm ưu đãi giảm n g m mươi phần t i ă m ưu đãi ư lý mặc biểu thị tuyệt đối không thể bỏ qua nhưng là trước đó hắn hiện tại cần phải làm chính là nhìn xem tân thủ gói quà lớn đến tuột cùng có thể mở ra đồ vật như thế nào đi ra hoa lạp lạp tại r o thời o ả khắc này từng đạo thanh âm lạnh lùng cứ như vậy trực tiếp tại lý mặc trong đầu vang lên nương theo lấy cái này từng đạo thanh âm lạnh lùng cứ như vậy ở tại trong đầu vang lên ngay tại suy nghĩ bên trong lý mặc hai mắt sáng lên chờ chút đây là nhìn xem cái này t â n thủ gói quà lớn đưa ra đi ra đồ vật lý mặc trong mắt tràn ngập một cỗ thật sâu kích động khác không nói vẹn vẹn chỉ bằng mượn cái này t 8 0 0 l i ề n đã đủ để cho hắn tại cái này khu vực chiến loạn có được tự vệ chi điểm bởi vì nếu như hắn không có nhìn lầm cái này t 8 0 0 t h ế nhưng là thuộc về kẻ hủy diệt bên trong người máy a cái này t 8 0 0 l à thuộc về bộ dáng gì một cái tồn tại lý mặc chỉ có thể nói đây chính là thuộc về đường đường chính chính người máy vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để đại biểu cho hắn có thể tại cái này khu vực chiến loạn còn sống trừ cái này mười cái t tám bên ngoài hắn còn có một trăm đen a cờ b trừ một trăm đ e m á cờ bốn mươi bảy bên ngoài còn có đạn một trăm không không không phát đây là thuộc về đường đường chính chính tự vệ lực lượng trừ cái này tự vệ lực lượng bên ngoài hắn còn thu được đến từ hệ thống ban thưởng tài chính khởi động trọn vẹn mười triệu tất phả Ai biết đây chính là thuộc về đường đường chính chính mười triệu đô la mỹ a đổi lại hắn chỗ thân ở thần châu đại địa cái này mười triệu đô la mỹ có giá trị chính là thuộc về bảy nghìn vạn hơn đây chính là bảy nghìn vạn hơn a gần một cái mục tiêu nhỏ tiền tài bất kể là kiếp trước hay là kiếp này hắn liền chưa từng có nghĩ tới hắn có thể có được nhiều như thế tiền hô hô hô lý mặc đối mặt cái này tuân thủ gói quà lớn đưa ra đi ra đồ vật lý mặc song nhãn mang theo một tia trước nay chưa có kích động tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo lý mặc ca lý mặc ngươi bây giờ đã không còn là người bình thường cái này vẹn vẹn chỉ là một điểm đỏ tiền tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo lý mặc một bên thật sâu thở phì phò vừa bắt đầu không ngừng an ủi chính mình trải qua an ủi một hồi cùng thật sâu thở lý mặc rất nhanh liền bình tĩnh lại theo lý mặc tỉnh táo lại lý mặc cứ như vậy ngẩng đầu lên nhìn một phía lý mặc phát hiện hắn chỗ thân ở nơi này rất rõ ràng trước đó là thuộc về bị tập kích dù sao hắn chỗ nhận được trong trí nhớ không có cái gì rất có thể là trong lúc bất chợt đụng phải tập kích cứ như vậy đưa đến ngắn ngủi mất trí nhớ đối với điểm ấy lý mặc cũng không hề cảm thấy có ngoài ý muốn gì bởi vì cái này mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải không có khả năng mở ra lý mặc nhìn thấy chung quanh cũng không có nguy hiểm đằng sau liền trực tiếp bắt đầu đối với trong đầu hệ thống hạ lệnh sau một khắc khi lý mặc đối với trong đầu hệ thống cứ như vậy trực tiếp hạ lệnh trong đầu tịch tịch hệ thống cũng tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu đối với nó tiến hành đáp lại tân thủ gói q u ả lớn cấp cho bên trong cấp cho thành công xin mời tốc độ kiểm tra và nhận trong khoảnh khắc vẫn như c ũ là từng đạo tràn ngập lạnh lùng tiếng máy móc tại lý mặc trong đầu vang lên nương theo lấy cái này từng đạo lạnh nhạt tiếng máy móc vang lên lý mặc liền phát hiện ở tại trước mặt cứ như vậy trực tiếp xuất hiện mười cái lạnh lùng hán tử trừ cái đó ra ở tại bên cạnh cũng xuất hiện cái kia từng cái cái dương nhìn xem một bên xuất hiện cái dương lý mặc trực tiếp đi ra phía trước đem những cái dương này trực tiếp cậy mở dang rắc khi cái dương cứ như vậy trực tiếp bị triệt để c ậ i mở trong dương đồ vật cũng tại thời khắc này xuất hiện ở tại tầm mắt không tệ không tệ nhìn xem trong dương trưng bày chỉnh chỉnh tề tề ak b ố lý mặc thậm chí đều ngửi thấy cái kia bảo dưỡng dầu máy vị trừ cái kia bày ra chỉnh chỉnh tề tề ak b ố b ê n ngoài còn có một cái kia lại một cái dương nhỏ bên trong có đạn lenken ngay tại lý mặc ánh mắt mang theo vẻ kích động nhìn về phía trước mặt những cái dương này trong túi á o điện thoại cũng tại thời khắc này trong lúc bất chợt bắn lên một đầu tin tức số đôi ba nghìn sáu trăm ba mươi mốt thẻ ngày hai mươi sáu tháng bảy chín năm mươi b ố công thương ngân hàng thu nhập mười triệu đô la mỹ số dư còn lại một ư ơ i triệu usd ba nghìn chín trăm ba mươi chín tám mươi năm rất nhanh lý mặc lập tức liền thấy được điện thoại trên giới diện chỗ nhắc nhở tin tức lý mặc nhìn xem điện thoại trên giới diện xuất hiện tin tức hai mắt trong nháy mắt sáng lên đây là đã vào chương mục lý mặc trực tiếp không để mắt đến phía sau hắn số dư còn lại lý mặc trực câu câu nhìn chằm chằm cái k i a tụ hợp vào một ư ơ i triệu usd tốt tốt tốt phát tài thật phát tài lý mặc nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong một ư ơ i triệu usd tốt tốt tốt phát tài lý mặc nhìn x m thẻ ngân hàng bên t r n g một mươi triệu usd tốt tốt tốt phát tài lý mặc nhìn xem trước mặt t 8 0 0 l ý mặc trong nội tâm hiện ra ý nghĩ này hắn hiện tại khẳng định không có khả năng tự thân xuất mã trừ phi là cái gì làm ăn lớn nhất định phải cần tự mình gặp mặt loại kia hắn mới có thể sẽ đi ra mặt trừ cái đó ra một chút buôn bán nhỏ cũng đừng có nghĩ đến để hắn tự mình ra mặt bởi vì đó là sự tình không có khả năng mệnh của hắn thế nhưng là chỉ có một đầu hắn mới vừa vạn thức tình hệ thống mắt thấy tốt đẹp thời gian liền muốn xuất hiện hắn sao có thể bởi vì sự kích động nhất thời từ đó trực tiếp đã mất đi sắp đến ngày tốt lành đâu cái này, khiến những người này thay ta đi bán những thứ này nói có vẻ như giống như bọn hắn phải cần giả dạng một chút nha lý mặc nhìn xem trước mặt cái này mười cái mà không thay đổi t 8 0 0 l ý mặc trong nháy mắt cảm nhận được một trận b u ồ n dầu cái này mười cái ra hỏa nhìn giống như rất không tệ nhưng là có một cái vấn đề trí mạng đó chính là bọn họ giờ phút này căn bản liền không có bất luận cái gì vũ khí gì loại hình tại trước mắt cái này khu vực chiến loạn không có vũ khí phòng thân chỉ có thể trở thành phá o hôi dù là trước mặt hắn t 8 0 0 phi thường cường đại nhưng có mạnh đến đâu tại cái kia vô tận hỏa lực phía dưới cũng sẽ bị hoành thành một mảnh cho tản nhìn chỉ có thể mua lý mặc nhìn một chút trước mặt cái này mười cái t tám có bộ dáng lý mặc trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía hắn liều tịch tịch hệ thống ân dạng này lý mặc nhìn xem hắn liều tịch tịch hệ thống giới diện lý mặc liền trực tiếp bắt đầu tìm kiếm phòng thân vũ khí theo lý mặc trực tiếp bắt đầu tìm kiếm phòng thân vũ khí từng dãy hệ thống giới diện bên trong triển hiện ra đồ vật cũng tại thời khắc này triệt để tiến vào nó tầm mắt súng tiểu liên trục nhật nó bắn ra đi tiến công bên trong có được từng k i a nóng rực chi lực giá bán mười một phẩy không không không đem trước mắt giá bán năm nghìn giới diện cái thứ nhất chính là một cái, cái gọi là súng tiểu liên chủ nhật lý mặc xong nhãn trực câu câu nhìn chằm chằm chỗ này vị súng tiểu liên vật này. Đây là phụ đối với cái này xếp số một súng tiểu liên nhất là cái này bắn ra đi tiến công ở trong có được từng k i a thiêu đốt chi lực này làm sao nhìn đều giống như thuộc về phụ ma dù sao nếu như không có phụ ma lời nói vậy cái này từng k i a thiêu đốt chi lực lại đến tột cùng là từ đâu đ ụ n g tới liền mua cái này cho ta đến mười khẩu súng c h ơ n g bốn phụ ma súng tiểu liên cỡ nhỏ căn cứ quân sự c h ơ n g bốn phụ ma súng tiểu liên cỡ nhỏ căn cứ quân sự cho ta đến mười chúa thương lý mặc nhìn xem xếp hạng thứ nhất từng ngày súng tiểu liên lý mặc trải qua một phen sau khi tự hỏi liền trực tiếp lựa chọn mua sắm không vì cái gì khác có thể xuất hiện tại đệ nhất tất nhiên sẽ là có được chỗ đặc biệt nào khác phải biết không có đang đánh giảm năm mươi phần trăm trước đó đây chính là c h ọ n b ẹ n mười một phẩy không không không đem nha cái giá tiền này đủ để đại biểu đây tuyệt đối không phải cái gì phổ thông đồ vật đương nhiên lý mặc cũng biết nếu như cái này có được từng tia tiêu đốt chi lực vũ khí trực tiếp kéo đến thế giới này bán vậy tuyệt đối không phải chỉ là mười không không không liền có thể mua sắm đến trực tiếp lật cái gấp mười lần không có chút nào khoa trương thậm chí nếu như muốn nghiên cứu thanh này xuống tiểu liên bên trong tại sao phải xuất hiện từng tia nóng rực chi lực cái t i ê một trăm lần đều không phải là cái gì chuyện không thể nào nhưng là vật này là hắn trong hệ thống xuất hiện đồng thời hệ thống này còn định lấy hợp tịch tịch ba chữ này vậy cái này giá cả liền cực kỳ bình thường đương nhiên trọng yếu nhất chính là lý mặc ngân hành trong thẻ có mười triệu hắn biểu thị hắn hiện tại hoàn toàn liền không thiếu tiền hoa lạp lạp trong khoảnh khắc khi lý mặc lựa chọn mua sắm cái này mới trôi từng ngày xuống tiểu liên hợp tịch tịch hệ thống lập tức biểu hiện cấu mãi thành công theo lý mặc mua sắm thành công điện thoại ngân hàng lập tức bắn ra một đầu tin tức số đôi ba nghìn bảy trăm sáu mươi hai thẻ ngày hai mươi sáu tháng bảy năm 10, không một cả chi ra năm mươi nghìn nương theo lấy một đầu tin tức xuất hiện lập tức biểu hiện mua sắm thành công đồng thời tại hệ thống giới diện phương diện cũng xuất hiện một cái để hiện hai chữ nhìn xem mua sắm thành công mời ư trôi từng ngày xuống tiểu liên lý mặc lập tức lựa chọn coi nhẹ sau đó liền tiếp theo xem giới diện áo chống đạn vật này không sai mua lấy ấy đạn hay là từng ngày xuống tự động thông dụng đạn mua lấy nương theo lấy lý mặc bắt đầu xem hệ thống giới diện nhìn thấy một chút hài lòng đồ vật hắn trực tiếp lựa chọn mua sắm mà điện thoại ngân hàng cũng tại thời khắc này không ngừng phát tới từng đầu tin tức nhắc nhở hắn cấu mãi thành công ngay tại lý mặc không ngừng xem hệ thống giới diện thời điểm lý mặc trực tiếp đình chỉ xem ánh mắt lý mặc s o n g nhãn trực câu câu nhìn chằm chằm ở tại trong tầm mắt xuất hiện một cái thương phẩm cỡ nhỏ căn cứ quân sự tại thời khắc này lý mặc nhìn xem hệ thống giới diện bên trong xuất hiện một cái thương phẩm ngựa khí mang theo một tia suy tư hai mắt hiện lên một tia thật sâu khát vọng vật này nói có vẻ như giống như cực kỳ cẩn lý mặc vừa nói lý mặc một bên nhìn xem chung quanh chỗ thân ở nơi này hắn chỗ thân ở nơi này là thuộc về bị vứt bỏ một chỗ mặc dù nói là bị vứt bỏ nhưng là không chừng lúc nào liền sẽ có người tới nơi này sau đó đem nơi này triệt để chứng cứ vậy cái này cũng không phải cái gì chuyện đua mặc dù hắn là lại tới đây đánh trận nhưng là hắn đối với nơi này nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến cũng coi như được là thuộc về chưa quen cuộc sống nơi đây dù sao hắn cho tới bây giờ liền không có đi dạo qua nơi này nhưng là hắn cũng biết nơi này là thuộc về loại này địa khu chiến loạn địa khu đó không phải là hôm nay ngươi đánh ta ngày mai ta đánh ngươi mỗi ngày đều tại tranh địa bàn đạn cùng đạn pháo tại thiên không bay lời trời đây là thuộc về chiến loạn địa khu có chân thực khắc họa tại chiến loạn địa khu lý mặc biết rõ một cái an toàn căn cứ quân sự đến tột cùng là bực nào trọng yếu một cái an toàn căn cứ quân sự đại biểu cho hắn tại cái này chiến loạn địa khu liền có được có thể sống sót năng lực cho nên đối mặt hệ thống này giới diện bên trong xuất hiện cỡ nhỏ căn cứ quân sự lý mặc trong đầu liền hiện ra một cái ý niệm trong đầu đó chính là nhất định phải mua sắm vật này l i ê n đơn thuần một cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự vũ khí phòng ngự cùng tiến công loại hình vũ khí còn phải cần đặc biệt mua sắm nhưng là cái này cỡ nhỏ trong căn cứ quân sự có một chút kiến trúc cùng một chút thiết bị lại là cực kỳ hoàn thiện cái này cũng có thể lý mặc nhìn một chút cái này cỡ nhỏ trong căn cứ quân sự có một chút giới thiệu lý mặc biểu thị cực kỳ hài lòng hắn cũng không có yêu cầu xa vời cái này cỡ nhỏ trong căn cứ quân sự tràn đầy vũ khí cùng một chút phòng ngự tính vũ khí mua đối với cái này cỡ nhỏ căn cứ quân sự lý mặc biểu thị cực kỳ hài lòng sau đó liền trực tiếp lựa chọn mua sắm sau đó ngay tại lý mặc lời nói rơi xuống hợp tịch tịch quân dụng trong hệ thống một nhóm giới diện lại trực tiếp để hắn triệt để lấy lại tinh thần kim ngạch không đủ phải trăng nạp tiền đột nhiên xuất hiện một đạo nhắc nhở trực tiếp để lý mặc từ cái này mua sắm trạng thái lấy lại tinh thần ân bao nhiêu tiền đối mặt hệ thống này giới diện chỗ nhắc nhở tin tức lý mặc xong nhãn mang theo một tia ngộng bức hai mươi tri cái kia giảm năm mươi phần trăm không phải liền là mười triệu sao mười triệu ba nhìn xem hệ thống giới diện bên trong c ó kim ngạch lý m ạ c s o n g nhãn lập tức tràn ngập một k i a thật sâu mập bức cái này cỡ nhỏ căn cứ quân sự giá trị tổng cộng là hai nghìn đô la mỹ đánh giảm năm mươi phần trăm đằng sau đó chính là thuộc về một nghìn đô la mỹ đây coi là được là thuộc về hàng đẹp giá rẻ thậm chí hắn tại t â n thủ gói quà lớn bên trong có mười triệu đô la mỹ vừa vặn liền có thể dùng để mua sắm vật này có thể vấn đề ngay tại ở hắn trước đó đã tiêu phí một ít gì đó mặc dù nói những vật này cũng không phải là đặc biệt quý nhưng là kết quả cuối cùng chính là hắn tài khoản bên trong đã hoàn toàn không có mười triệu ớt lí mặc nhìn xem cái tia thiếu hụt mấy vạn lũ sd l ý mặc có chút hiếp hai mắt suy tư hiện tại chỗ nào có thể làm ta cung cấp số tiền này tại thời khắc này l ý mặc náo hải phi tốc vận chuyển hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản đó chính là ai có thể vì hắn cung cấp số tiền này đồng thời trọng yếu nhất chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đem số tiền này chuyển đến trong chương mục của hắn nếu như qua hai mươi b ố giờ vậy cái này đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải hắn có thể mua được hắn cần có chính là tại 24 giờ bên trong đụng đủ cái này mấy vạn lũ sd chỉ có dạng này hắn có thể đ ủ tại giảm 50% ư ưu đãi trong lúc đó đem vật này trực tiếp cầm xuống theo lý mặc não hải bắt đầu phi tốc vận chuyển lý mặc suy nghĩ không khỏi bay thẳng đến trong nước nếu là nơi này có thể làm cho ta vay tiền liền tốt lý mặc trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ này hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là muốn vay tiền vay tiền bổ sung cái này mấy vạn l ú sd chống chỗ sau đó liền trực tiếp dùng để mua sắm cái này cỡ nhỏ căn cứ quân sự thế nhưng là nơi này cũng không có vay à dù là có ta cũng chưa quen thuộc à. lý mặc liền cảm nhận được một trận bực bội vay vay lý mặc ngữ khí không khỏi mang theo vẻ lo lắng tự lẩm bẩm mà liên tại lý mặc ngữ khí mang theo vẻ lo lắng thì t h ả o nói một mình thời điểm lý mặc trong đầu đột nhiên lại tung ra một cái ý niệm trong đầu c h ợ chút vay giống như có vay qua mạng nhà mà lại ta có vẻ như giống như hoàn toàn liền có thể trực tiếp đi hao trong nước vay qua mạng lông cửu tại thời khắc này một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại lý mặc não hải Đồng tại h thời khắc này lý mạc song nhãn có chút tỏa sáng nói một mình mặc dù hắn hiện tại chỗ thân ở địa phương là chiến loạn địa khu nhưng là đầu năm nay chỗ nào không có internet chỉ cần có điện thoại liền có thể trực tiếp tiến hành mạng lưỡi vay đổi nói mà chi hắn hiện tại cần phải làm chính là trực tiếp đao l o ạ n một chút vay qua mạng phần mềm sau đó liền trực tiếp tiến hành vay qua mạng là có thể v ề p h ầ n những cái kia vay qua mạng công ty có nguyện ý hay không cho hắn mượn tiền lý mặc không có chút nào lo lắng này tiền thân hắn coi là thuộc về trung thực tối thiểu nhất tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì quá hạn loại hình nói cách khác tín dụng của hắn hay là thật không tệ như vậy một chút vay qua mạng công ty đương nhiên sẽ không buông tha hắn cái này một cái uy tín tương đối tốt người bọn hắn tất nhiên sẽ trực tiếp lựa chọn cho vay tiền mà lại trọng yếu nhất chính là hắn hoàn toàn liền có thể nhiều c h ầ m c h ầ m lợi nhà thậm chí hoàn toàn liền có thể trực tiếp chằm chằm những cái kia lợi tức phi thường cao hoàn toàn liền có thể coi là đường đường chính chính vay nặng lãi đường đường chính chính chính quy vay qua mạng công ty khả năng không thế nào biết cho hắn m ư ợ n tiền nhưng là những cái kia vay nặng lãi coi như không cần quan tâm nhiều chỉ cần hắn nguyện ý vay tiền những cái kia vay nặng lãi sẽ không chút do dự cho hắn m ư ợ n tiền về phần không trả những cái kia vay nặng lãi công ty tự nhiên sẽ có bọn hắn thúc tiền thủ đoạn đơn giản chính là một chút tay chân loại hình đối với những cái được gọi là tay chân lý mặc biểu thị nếu như bọn hắn thật dám đến hướng hắn đòi nợ vậy bọn hắn thì tới đi nhìn xem đến tột u cùng là bọn hắn thúc vay thủ đoạn như bức vẫn là hắn thương trong tay như bức vay qua mạng ra ra của các ngươi tới rất nhanh lý mặc trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra liền trực tiếp bắt đầu lựa chọn đao l o a t cái này đến cái khác vay qua mạng phần mềm nương theo lấy lý mặc đao l o a t cái này đến cái khác vay qua mạng phần mềm lý mặc cũng bắt đầu căn cứ phía trên có nhắc nhở điện số điện thoại di động của hắn cộng thêm thân phận tin tức tới đi để cho ta nhìn xem nơi g ư có thể cho ta cung cấp bao nhiêu tiền lý mặc nhìn xem hệ thống trên giới diện mặt nhắc nhở có thể mượn ba mươi một cái vay qua mạng lý mặc trực tiếp lựa chọn trước đem hạn mức kéo căng hắn muốn đem phía trên này kim lạch toàn bộ cho mượt đến rất nhanh lý mặc liền trực tiếp bắt đầu dựa theo cái này đến cái khác phần mềm phía trên nhắc nhở trực tiếp điền thân phận tin tức cùng điện thoại phương thức liên lạc đương nhiên lý mặc tại điền một chút tin tức thời điểm cũng không có đem hắn mội mội tin tức điền ngược lại là trực tiếp đem một chút cùng bọn hắn bắn đại bác cũng không tới quan hệ người tin tức điền thậm chí những người này nghiêm ngặt nói đến coi là thuộc về bọn hắn hai huy ngội h cựu nhân đối mặt lý mặc bắt đầu hướng một cái kêu lại một cái vay qua mạng công ty vay mượn có một ít vay qua mạng công ty trực tiếp lựa chọn cự tuyệt hướng hắn mượn tiền nhưng là càng nhiều vay qua mạng công ty hay là không chút do dự đem tiền cho hắn mượn len k e n len k e n điện thoại ngân hàng cũng tại thời khắc này không khỏi phát ra từng đợt thanh em đ i n h đông lý mặc đem cuối cùng một nhà có thể ở trên thị trường tìm tới vay qua mạng công ty tiền cho mượn lý mặc ngừng động tác của hắn để cho ta tới nhìn xem nhìn xem mượn bao nhiêu tiền đi ra lý mặc nhìn xem điện thoại trong ngân hàng có kim ngạch lý mặc s o n g nhãn trong nháy mắt sáng lên không có sẽ nghĩ tới những này vay qua mạng công ty thế mà cho ta cung cấp bảy mươi lính ạ n thật có tiền a lý mặc nhìn xem điện thoại ngân hàng bên trên có những n à y số dư còn lại lý mặc không khỏi phát ra từng đợt cảm khái đối với điện thoại ngân hàng bên trên có những n à y số dư còn lại lý mặc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng hắn cũng không phải cái gì không trả nổi dù sao hắn hiện tại làm sinh ý này bảy ở nơi này chẳng lẽ lại hắn còn không trả nổi số tiền này phải không nói đùa cái nào buôn bán vũ khí sẽ trả không d ậ y nổi bảy mươi đến vạn nếu như nói cái gì bảy mươi ước loại hình khả năng này còn phải cần suy nghĩ một chút nhưng là cái này khu khu bảy mươi đến vạn đối với một cái buôn bán vũ khí tới nói gọi là sự tình sao dù là hắn sau đó tại mua xong cái này đằng sau căn bản liền không có bất luận cái gì tiền l ê n giấy nhưng cũng không ảnh hưởng lý mặc tràn ngập tuyệt đối tự tin hắn tin tưởng hắn chỉ cần có thể có thứ nhất đơn xin ý sau đó tuyệt đối sẽ có liên tục không ngừng tiền mặt hướng hắn ném đến tới đi đem những n à y tiền toàn bộ chuyển đổi thành usd lý mặc nhìn xem điện thoại số dư còn lại bên trong có tin tức lý mặc trực tiếp đem những n à y bảy mươi đến vạn chuyển biến thành ở chốc lát sau đằng sau lý mặc nhìn xem số dư còn lại bên trong biểu hiện mười triệu đô la mỹ lý mặc cũng tại thời khắc này cứ như vậy trực câu câu theo dòi hắn trước mặt có hệ thống giới diện mua sắm lý mặc trực tiếp vung tay lên hoa lạp lạp cấu mãi thành công giọng nói lạnh lùng cứ như vậy trực tiếp tại lý mặc trong đầu vang lên nhìn xem mua sắm thành công tin tức lý mặc nhìn một chút điện thoại số dư còn lại bên trong cái kia số lượng không nhiều hơn mười vạn khối tiền đồng thời còn không phải usd lưu một chút đi vạn nhất đột phát tình huống như thế nào không chừng phải cần mua sắm lý mặc nhìn xem cái này hơn mười vạn khối tiền lý mặc suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị không mua dù sao hắn mua đã không sai bị lắm hiện tại liền phải cần đem cái này một trăm đem a cỡ bốn mươi bảy cùng những viên đạn kia bán đi a đúng rồi trước chuyển cái năm mươi không không không cho nàng đi nhìn xem điện thoại số dư còn lại bên trong còn lại hơn mười vạt khối lý m ặ c trong lúc bất chợt nghĩ đến thứ gì sau đó liền trực tiếp mở ra con kiến thanh toán cờ l ậ t một người giới diện mở ra chuyển khoản ở trong đó đưa vào năm mươi khối tiểu tuyết ta kk gần nhất đã kiếm được ít tiền hiện tại cho ngươi chuyển cái năm mươi khối ngươi liền hào hào nhận lấy cầm số tiền này đi mua một chút ngươi ưa thích đồ vật nếu như tiền còn chưa đủ dùng lời nói ngươi liền lại hướng kk m ớ n không cần lo lắng kk kk gần nhất qua thật không tệ tốt kk đi làm việc có việc liên hệ đem năm mươi không không không khối tiền thông qua con kiến thanh toán chuyển cho đối phương đằng sau lý mặc sau đó liền trực tiếp ấn mở chim cánh cụt tin tức mở ra mọi mọi giới diện nói mấy câu theo lời nói rơi xuống lý mặc trực tiếp đưa điện thoại di động đóng lại nhìn xem trước mặt có hệ thống giới diện để hiện nhìn xem hệ thống giới diện bên trong biểu hiện cỡ nhỏ căn cứ quân sự lý mặc trong mắt tràn ngập một tia thật sâu kích động cùng nghiêm túc mặc dù không biết cái này cỡ nhỏ căn cứ quân sự đến tột cùng là cái dặn gì nhưng là lý mặc tin tưởng cái này cỡ nhỏ căn cứ quân sự tuyệt đối sẽ cho hắn một kinh hỷ trọng yếu nhất chính là có một cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự như vậy thì đại biểu cho hắn tuyệt đối có thể vì vậy mà triệt để ở nơi này đặt chân đây mới là thuộc về quan trọng nhất khi lý mặc lời nói rơi xuống hệ thống bao khỏa bên trong thương phẩm cũng tại thời khắc này trực tiếp biến mất thay vào đó là tại lý mặc trước mặt thì là chống rông xuất hiện một mảnh to lớn công trình kiến trúc Tại m chương sáu con kiến thanh toán thu khoản năm văn nguyên, nguyên trộm quân lót, lót biến thái con kiến thanh toán thu khoản năm văn nguyên t r ộ n q u ầ n lót biến thái con kiến thanh toán thu khoản năm mươi đ ộ t nhiên xuất hiện một thanh âm trực tiếp để ngay tại công tác nữ tử trong nháy mắt một n r ă t a đối mặt đột nhiên xuất hiện một thanh âm ngay tại công tác nữ tử trong mắt tràn ngập một cỗ thật sâu một b ư ớ c mà ở xung quanh người đang nghe mấy lời nói này đằng sau không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại công tác nữ tử bất quá khi bọn hắn nhìn thấy đối phương vẹn vẹn chỉ là thuộc về một cái ngay tại công tác nữ tử đằng sau bọn hắn liền trực tiếp đem ánh mắt thu hồi lại mặc dù nói thanh âm này nghe rất thật nhưng là tại bọn hắn nhìn đây chính là thuộc về một trò đùa thôi dù sao gần nhất có rất rất nhiều người đều đang làm loại này rõ ràng căn bản không có tình huống này nhưng hết lần này tới lần khác tin tức của bọn hắn lại biểu hiện cái gì thu khoản bao nhiêu nguyên bao nhiêu nguyên lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn đều cảm nhận được một trận mậu bức nhưng theo thời gian trôi qua bọn hắn cũng dần dần quen thuộc thậm chí liền ngay cả nữ tử này chung quanh các đồng nghiệp cũng là ôm lấy ý tưởng giống nhau hoa tiểu tuyết người cái này thiết chí cũng quá thấp điểm người cái này mới thiết chí năm mươi không không nguyên ta cái này thế nhưng là trọn vẹn thiết chí một triệu tại tiểu tuyết bên cạnh một nữ tử cười híp mắt giơ lên điện thoại di động của nàng đúng thế đúng thế mới năm mươi không không không k h ố i cái này cũng quá thiếu đi ta đều thiết chí năm mươi vạn người cái này năm mươi không không không tại cái này giơ tay lên cơ mặt khác một bên một nữ tử cũng đồng dạng cười cười đối mặt nữ tử này cùng nó bên cạnh chỗ vang lên thanh âm được xưng hô là tiểu tuyết nữ tử giờ phút này hai mắt lại lộ ra một tia thật sâu xấu hổ cùng một cỗ trước nay chưa có t r ở m ặ t người khác cho là hắn đây là chuyên môn thiết trí thanh âm này nhưng là mình chẳng lẽ còn không biết sao hắn căn bản liền không có thiết trí a nếu hắn căn bản liền không có thiết trí thanh âm này vậy cái này thanh âm nói cách khác rất có thể là thật lạ nghĩ đến đây một chút tiểu tuyết không nhịn được đưa điện thoại di động cầm lên muốn nhìn cuối cùng là tình huống gì ngay tại lúc tiểu tuyết vừa mới đưa điện thoại di động cầm lên cửa hàng trưởng cứ như vậy trong lúc bất chợt xuất hiện ở trong tiệm thấy được ngay tại chuẩn bị cầm điện thoại di động lên tiểu tuyết tiểu tuyết đi làm trong lúc đó không có khả năng chơi điện thoại chờ ngươi tan việc đang chơi điện thoại cửa hàng trưởng nghiêm túc đối với tiểu tuyết mở miệng nói n g h e đến từ cửa hàng trưởng nghiêm túc lời nói chính cầm điện thoại di động lên tiểu tuyết cứ như vậy hơi sưng sở sau đó liền trực tiếp thành thành thật thật đưa điện thoại di động để đặt t ú i à có lỗi với cửa hàng trưởng ta sai rồi tiểu tuyết lập tức đàng hoàng đối với cửa hàng trưởng mở miệng nói nhìn xem tiểu tuyết cái này một bộ trung thực như vậy, bộ dáng. cửa hàng trưởng khẽ gật đầu cái này đúng rồi à đúng rồi gần nhất cẩn thận một chút nghe nói ngươi ở cái chỗ kia xuất hiện một cái đồ biến thái chuyên môn ưa thích trộm người khác nội y đồ l ó t còn có bít tất ngươi bây giờ lại một người ở ngươi ngàn vạn coi chừng nếu như đụng phải nguy hiểm gì loại hình lập tức gọi điện thoại cho ta cửa hàng trưởng nghiêm túc đối với tiểu tuyết d ạ n dò hắn lần này tới chỗ này mục đích đúng là vì tới thông chi tiểu tuyết mặc dù nói đối phương là thuộc về một cái nhân viên nhưng là đối phương nhan chị còn tại đó nếu như không phải hắn đã có ra thất thậm chí hải tử đều có hắn không chừng rất có thể xen liếm thử đội nàng nhưng là hắn tốt xấu hay là có một chút đạo đức cho nên hắn cũng không có làm như vậy nhưng là đặc biệt đối với nó hay là có nhiều c h i ế u cố hiện tại biết được đối phương ở khu vực này bên trong tung ra như thế một cái đồ biến thái hắn tự nhiên phải cần hào hào tới nhắc nhở một chút hắn nhân viên đối mặt đến từ cửa hàng trường nhắc nhở tiểu tuyết lập tức nhẹ gật đầu a a a minh bạch ta biết cửa hàng trưởng tiểu tuyết lập tức gật đầu đáp lại đi vậy ngươi liền tiếp tục công việc đi cửa hàng trưởng phất phất tay sau đó liền trực tiếp trở về chơi hắn sự t ì n h ngay tại tiểu tuyết bắt đầu chuẩn bị làm việc thời điểm tại、Al、a l ạ p bá trong khu vực lý mặc nhìn xem trước mặt có cỡ nhỏ căn cứ quân sự ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt từ giờ trở đi nơi này chính là ta đại bản doanh lý mặc nhìn xem trước mặt có căn cứ quân sự mặc dù hắn cái này căn cứ quân sự không so được những cái k i a đường đường chính chính quốc gia kiến tạo cỡ lớn căn cứ quân sự nhưng ở trước mặt hắn cái này căn cứ quân sự cũng coi như được là tốt vô cùng thậm chí hoàn toàn có thể dùng chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng lục phủ đều là toàn loại cảm giác kia lý mặc thỏa mãn nhìn về phía trước mặt căn cứ quân sự sau đó liền dẫn một tia tràn ngập nghiêm túc ánh mắt nhìn sau người nó theo tới mười cái t 8 0 0 người máy hiện tại ta cho các ngươi phái một cái nhiệm vụ các ngươi có lòng tin hay không hoàn thành lý mặc nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ lý mặc lời nói trước mặt mười cái t 8 0 0 không chút do dự hồi phục có từng đạo thanh n â m kiên định ở tại trong miệng nói ra đối mặt cái này từng đạo thanh n â m kiên định lý mặc s o n g nhãn mang theo vẻ hài lòng các ngươi liền đi sáu cái đi các ngươi sáu người cần phải làm chính là đem những vũ khí này bán cho phương hướng tiêm ộ t cái nhỏ quân thiệt nếu như bọn hắn đối với các ngươi đánh ta cho các ngươi có thể đem nó triệt để tiêu diệt quyền lợi lý mạc nghiêm túc mở miệng nói căn cứ trong đầu hắn ký ức biểu hiện cách hắn cái này căn cứ quân sự chỗ không xa có một cái nhỏ quân h i ệ t cái kia nhỏ quân h i ệ t dưới tay cũng liền mấy ngàn người mà thôi cái này một trăm đ e m a cờ bốn mươi bảy đối phương hoàn toàn có thể ă n được đối phương có thể ở nơi này khi một cái quân h i ệ t cái kia đại ngạch tiền vốn có lẽ không có nhưng là cái này phổ thông tiểu tư kim na tuyệt đối không thiếu hắn cái này bán cũng không phải cái gì bao nhiêu vạn thanh a cờ bốn mươi bảy hắn bán vẹn vẹn chỉ là một trăm đêm a c bốn mươi bảy mà thôi cho nên cái này một trăm đem một cái trực tiếp hoàn toàn liền có thể bán cho cách đó không xa kia một cái nhỏ quân việt chỉ cần cái kia nhỏ quân việt mua những này a k 4 7 vậy hắn liền có thể bằng vào những tiền này tại trong hệ thống mua sắm càng nhiều vũ khí l i ê n như là cồn tuyết cầu một dạng hắn cần phải làm chính là trong này thu hoạch khổng lồ lợi ích tuân mệnh trong khoảnh khắc đối mặt đến từ lý mặc mệnh lệnh chỉ gặp ở tại trước mặt sau cái t 8 0 0 không chút do dự hồi phục về phần một bên bốn cái t 8 0 0 cứ như vậy mang theo một k i a vẻ mặt nghiêm túc lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi đến từ lý mặc mệnh lệnh đi thôi xuất phát ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi lý mặc nhìn xem sáu cái t 8 0 0 t r o n g mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói tuân mệnh một bên hồi phục sáu cái t 8 0 0 cũng tại thời khắc này cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hướng phía căn cứ quân sự bên ngoài đi đến đạp đạp đạp nhìn xem cái này sáu cái t 8 0 0 t h â n ả n h hướng về phương xa đi đến lý mặc hai mắt cũng tại thời khắc này không khỏi mang theo một tia thật sâu suy tư hy vọng cái tia nhỏ quân việt có thể thức thời một chút đi không phải vậy đến lúc đó vậy liền cũng chớ có trách ta động thủ với hắn tại thời khắc này lý mặc trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu nói một mình ai dám ngăn q a t a liền rất hay chương bảy thiền tham ô、Cà、cả q a t a phạm tội Trước thiền thăm ô. Cà cà ta phạm tội. Ho ho ho rốt Cà ca cục việc. phạm Hô hô hô tàn ô. khi lý ngọc tuyết đem vật cầm trong tay thu thập xong đằng sau trong nháy mắt thở dốc một hơi tiểu tuyết muốn cùng chúng ta cùng đi chơi sao đi trước q u o ẻ rượu tiêu sái một chút một nữ t ử hai mắt mang theo một tia hơi ánh mắt hưng phấn nhìn xem lý ngọc tuyết nàng phảng phất đã thấy nàng sau đó tại trong quán rượu có tiêu sái bộ dáng bất quá đối với nàng mời lý ngọc tuyết khẽ lắc đầu ta sau khi trở về còn muốn quét dọn vệ sinh đâu ta cái này không đi lý ngọc tuyết vội vàng biểu thị cự tuyển khoẻ rượu nơi này nàng đều còn không có đi qua đâu thậm chí nàng đến bây giờ cũng không biết trong quán rượu đến tột cùng là cái dạng gì nàng đối với quẻ rượu có thể hoàn toàn nói căn bản liền không có hứng thú bởi vì nàng minh bạch quẻ rượu là cái dạng gì một ca t í n h chất nếu như nàng thật cứ như vậy đần độn tiến về quẻ rượu vậy vạn nhất đến lúc đó thật phát sinh một chút ngoài ý muốn gì sẽ làm thế nào mặc dù mọi người đều nói quẻ rượu sẽ không phát sinh ngoài ý muốn gì nhưng là thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lại nên làm thế nào cho phải cho nên nàng cự tuyệt tiến về quẻ rượu được chưa vậy ta liền đi trước đối mặt đến từ lý ngọc tuyết cự tuyệt đối phương cũng không có nói cái gì nàng liền trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hướng phía quậy rượu phương hướng đi đến tốt nên trở về nhà nhìn xem đã thu thập xong cửa hàng lý ngọc tuyết trực tiếp bắt đầu hướng phía trong nhà phương hướng đi đến ngay tại lý ngọc tuyết hướng phía trong nhà phương hướng đi đến thời điểm lý ngọc tuyết trong lúc bất chợt nghĩ đến thứ gì vội vàng cầm điện thoại di động lên sau đó lý ngọc tuyết liền thấy được con kiến thanh toán bên trong co tin tức nhìn xem con kiến thanh toán phía trên có năm mươi không không không khối tiền lý ngọc tuyết hơi s ữ n g sở số tiền này ba lý ngọc tuyết nhìn xem ca ca của nàng chuyển cho nàng cái này năm mươi không không không khối tiền lý ngọc tuyết đối với chuyện này là thật biểu thị không biết làm sao đồng thời lý ngọc tuyết cũng nhìn thấy c h i m cánh cụt thông tin bên trong có tin tức kia lý ngọc tuyết nhìn xem ca ca của nàng phát cho nàng những tin tức này lý ngọc tuyết không khỏi khẽ nhữ mày lại nói ca ca sẽ không đi làm một ít chuyện phạm pháp đi một cái ý niệm trong đầu hiện lên tại lý ngọc tuyết trong đầu đối với thời khắc này lý ngọc tuyết tới nói nếu như ca ca của nàng liền cho nàng vòng vo mấy ngàn khối tiền cái kia lý ngọc tuyết trừ cảm động bên ngoài vậy cũng cũng không có sẽ cảm thấy số tiền này lai lịch bất chính thường dù sao mấy ngàn khối tiền mặc dù nói không ít nhưng cũng không phải là nói cái gì không cách nào thu h o ạ c được làm việc một chút vẫn là có thể lấy được có thể vấn đề ngay tại ở ca ca của nàng lúc này mới đi ra ngoài làm việc bao lâu thời gian khi nàng biết được ca ca của hắn cứ như vậy thần không biết quỷ không hay tiến về nước ngoài làm việc đằng sau nàng là thật cảm nhận được không biết làm sao nàng trong hơn mười năm này mặt ngay cả tiết kiệm đều không có đi ra hiện tại ca ca của nàng thế mà cứ như vậy xuất ngoại mà lại nàng cũng biết ca ca của nàng xuất ngoại đến tột cùng là làm gì ca ca của nàng xuất ngoại chính là vì cho nàng kiếm học phí muốn để nàng ở sau đó cuộc sống đại học trúng qua tốt nhất một điểm sinh hoạt mọi chuyện cần thiết nàng đều biết nhưng là nàng lại hoàn toàn không cách nào khuyên nàng ca ca trở về thậm chí nàng đều không biết ca ca của nàng ở nước ngoài đến tột u cùng làm gì ngẫu nhiên phát mấy đầu tin tức chứng minh ca ca của nàng còn sống đối với điểm này lý ngọc tuyết duy nhất có thể làm có vẻ như giống như cũng chỉ có đồng dạng đi làm việc để ca ca của nàng biết mội mội của nàng đã không còn là cái kia chỉ biết là trốn ở ca ca của nàng sau l ư n g tiểu nữ hai kia nàng hiện tại cũng có thể chống lên nửa bầu trời nàng muốn bao nhiêu kiếm một chút tiền để ca ca của nàng sớm một chút từ nước ngoài trở về kết quả đây Kết thế tại thấy trong quả hiện chưa cho nàng nay nàng ca ca của nàng thế mà xưa mà lý ú c còn cái cho nàng trong lúc bất trợt tiện, vòng vo 50, khối tiền. Sau đó còn nói cái này một đống lớn an ủi nàng,、điều、này không khối khỏi ủi điều sau đó làm một l ngọc tuyết đ o á nhìn mò gọi điện t o ạ i Lý Ngọc n Tuyết h xem ca ca của nàng an ủi nàng những lời kia đồng thời còn có con kiến thanh toán bên trong n ằ m năm mươi không không không k ố i tiền đây hết thẻ hết thẻ đều để lý ngọc tuyết cấp thiết muốn phải biết ca ca của nàng đến tột cùng làm những gì tốt tốt tốt rất nhanh lý ngọc tuyết trực tiếp thông qua chìm cánh cụt i n tức cho nàng ca ca gọi điện thoại nhưng mà lý ngọc tuyết tại bấm điện thoại thời điểm tại phía xa、Al、a lạc bá trong khu vực lý mạc ngay tại hắn cỡ nhỏ căn cứ quân sự ở trong nhìn cái này căn cứ quân sự hoàn toàn có thể che đậy hết thạy từ bên ngoài đến tin tức cho nên đối mặt tại phía xa thần chu trong nước tin tức lý mặc căn bản liền không có nhận được lý ngọc tuyết nhìn xem thật lâu không có kết nối điện thoại lý ngọc tuyết k h ẽ o c h o mày cái này cuối cùng là sẽ ra chuyện gì tình huống rất hiển nhiên thời khác này lý ngọc tuyết cũng không biết cuối cùng là tình huống như thế nào nhưng là tại lý ngọc tuyết nhìn xem cái này thật lâu không có bị kết nối điện thoại đồng thời đang nhìn con kiến thanh toán bên trong năm năm m ư ơ i không không không k ố i tiền lý ngọc tuyết trong lòng ý nghĩ kia càng diễn càng liệt ka k sẽ không thật ra ngoại quốc làm một ít chuyện phạm pháp đi cái này năm mươi 000 khối tiền chính là khoản chính thu hoạch thứ nhất. tiền tiền ca là ca mặc ộ dù số tiền này là ca ca của nàng hợp thành cho nàng nhưng là thời khắc này lý ngọc tuyết lại cho rằng nàng ca ca là một chút vi phạm đồng thời chuyện thương thiên hại lý vậy cái này tiền thỏa thỏa chính là thuộc về đường đường chính chính tiền tham ô a đối mặt tiền tham ô lý ngọc tuyết hoàn toàn liền không có phải vận dụng ý tứ thậm chí lý ngọc tuyết ý nghĩ rất đơn giản số tiền này nhất định phải cần trả lại tại phía xa a lạ bá trong khu vực lý mặc ti không chút nào biết bởi vì hắn năm mươi không không không khối tiền trực tiếp để mội mội của hắn cho là cái này năm mươi không không không khối tiền là thuộc về tiền tham ô hoàn toàn liền không có bất luận cái gì phải vận dụng ý tứ thậm chí hắn đều bị nhận định là ở nước ngoài làm một chút chuyện phạm pháp đối với điểm này lý mặc nếu quả như thật biết chỉ sợ cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì bởi vì hắn sẽ cho mội mội của hắn những số tiền kia nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến cũng tuyệt đối không có khả năng tính là cái gì sạch sẽ tiền dù sao cũng là hao những cái kia vay qua mạng lồng cựu chỗ hao tới tiền số tiền này nơi phát ra xác thực không thế nào chính quy vây p h ầ n hắn ở nước ngoài đến tột cùng làm những gì sự tình cái kia bán vũ khí bán súng ống đạn được đây coi như là bình thường sự tình sao cái này cũng cùng bình thường sự tình kéo không lên quan hệ lời kế tiếp nói ta nên làm những thứ gì tới tại thời khắc này lý mặc tại hắn cỡ nhỏ trong căn cứ quân sự lâm vào một trận trước nay chưa có buồn dầu mặc dù hắn hiện tại đã phái sáu cái t 8 0 0 đi bán cái kia một trăm đ e m A-K-47, n h ư n g là trừ cái đó ra hắn còn cần làm những thứ gì đâu luôn không khả năng thật liền trông cậy vào cái này một trăm đ e m A-K-47 đi không được còn phải cần làm một ít sự tính khác có lẽ có thể tuyến thượng b á n những vũ khí này tại thời khắc này lý mặc nhìn xem hắn cái này hợp tịch tịch quân dụng bản hệ thống trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu có lẽ có thể nếm thử ở thế giới này làm ra một cái hợp tịch tịch đi ra chương 8. thế giới khác hợp tịch tịch chiến tranh tri chi vương sinh ra chương t thế giới khác hợp tịch, tịch c h i ế nếu t như n g cứ như vậy một mực khai thác gọt phơ lìn giao dịch mặc dù nói không có cái gì thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra qua không được bao lâu dưới tay hắn có thực lực sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu thăng khác không nói liên vẹn vẹn bằng vào bình thường nhất đ a cờ bốn mươi bảy vật này tại hắn hệ thống trong thương thành có giá bán vẹn vẹn chỉ có hai mươi lăm không sai giảm giá đằng sau giá cả vẹn vẹn chỉ có 25 đô la m ỹ không bất lời nói vậy cũng bất quá mới 50 đô la Mỹ mà thôi 50 usd cái giá tiền này hoàn toàn liền có thể dùng đánh gãy xương để hình dung đương nhiên hắn bán đi cái giá tiền này chắc chắn sẽ không dựa theo hệ thống trong thương thành cái giá tiền này đi bán hắn là dựa theo 100 đô l a Mỹ giá cả bán đi giá gốc 50 đô la Mỹ, bán 200 đô l a Mỹ, đối với cái giá tiền này lý mặc có thể nói rất khẳng định tuyệt đối có thể bán ra ngoài nếu như hắn chỗ thân ở cái địa khu này cũng không có phát sinh chiến l o ạ n vậy cái này giá cả t r ỉ sợ cũng không bán ra được nếu như không có phát sinh chiến l o ạ n lời nói một thanh a cờ b n h i ề u lắm là cũng chỉ có thể bán cái một trăm đô la mỹ tả hữu mà thôi nhưng là ai bảo hiện tại hắn chỗ thân ở mảnh đất này là thuộc về đường đường chính chính chiến l o ạ n địa khu đâu tựa như hắn hắn đi vào mảnh đất này đằng sau mua thanh này a c thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra năm trăm dù là hắn biết đây tuyệt đối là bị hố nhưng là hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn vớt xuống hắn chỉ có thể mua thanh này giá trị cao tới năm trăm đô la mỹ a cờ b thậm chí trọng yếu nhất chính là cái này còn không phải thuộc về xuống mới ai biết thanh thương này bị bao nhiêu người dùng qua thậm chí thanh thương này rất có thể là tại trong đống người chết nhặt đi ra hắn để cái kia sáu cái t tám trăm bán đi a cờ đâu đây chính là hoàn toàn mới a cờ mà lại hắn bán đi giá cả chỉ có hai trăm đây chính là hai trăm a hai trăm 200 l i ề n có thể mua được một thanh hoàn toàn mới a cờ kiếm b ụ n rồi tốt a mặc dù hắn liền đơn độc chỉ làm offer liền liền có thể kiếm b ụ n phát bất quá lý mặc lại càng muốn làm tuyến thượng giao dịch bởi vì hắn muốn đem vũ khí của hắn bán được chỗ xa hơn hắn muốn kiếm tiền nhiều hơn tại thời đến khắc, hồi hồi ký chủ. Ký chủ làm làm khắc này chỉ gặp hệ thống tại thời khắc này trực tiếp lựa chọn hồi phục đối mặt đến từ hệ thống hồi phục lý mạc song nhãn trong nháy mắt sáng lên không có vấn đề có thể ta hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì tại thời khắc này lý mạc hào bất do dự trực tiếp lựa chọn đáp ứng hắn còn tưởng rằng đến tột cùng là có vấn đề gì đâu nhưng không nghĩ tới kết quả cuối cùng thế mà vẹn vẹn chỉ là cần thu lấy một ba tới làm, làm phí chuyên trở l i ê n giống với một thanh phổ thông a cờ hệ thống trong thương thành có giá trị vẹn vẹn chỉ có năm mươi nhưng là hắn bán đi hai trăm vậy hắn cuối cùng liền có thể thu hoạch được một trăm năm mươi một trăm năm mươi hệ thống cần thu lấy một ba vậy hắn cuối cùng cũng có thể thu hoạch được một trăm bất kể thế nào làm dù sao hắn khẳng định là sẽ không thua thiệt nhiều lắm là chính là kiếm ít một chút như vậy mà thôi nhưng lại có thể cho hắn khoáng đạt càng lớn thị trường có thể cho vũ khí của hắn bán được chỗ xa hơn hệ thống cứ như vậy làm vậy liền làm ra một cái phần mềm đi ra lại hoặc là nói trực tiếp làm ra một cửa hàng loại hình lý mặc xong nhãn sáng lên mở miệng nói không có vấn đề đối mặt đến từ lý mặc mệnh lệnh chỉ thấy vậy khác hợp tịch tịch hệ thống biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì oong oong o n g sau một k h ắ c theo hợp tịch tịch hệ thống vận chuyển lý mặc lập tức liền phát hiện ở tại trước mặt có trên đài chỉ huy xuất hiện một cái màn ảnh hồi bẩm ký chủ ký chủ trước mặt bình đài chính là thuộc về ký chủ thế giới này sử dụng ám võng hệ thống đã vì ký chủ sáng lập một cái tài khoản tài khoản này không có bất kỳ người nào có thể đối với nó tiến hành xử lý đồng thời chỉ cần là tại ký chủ nơi này mua sắm tiền vốn toàn bộ lam tinh bên trên không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể tra được cái khoản tiền này có đi hướng còn xin ký chủ đối với nó cửa hàng mệnh danh khi hợp tịch tịch hệ thống bắt đầu không ngừng vì lý mặc giới thiệu lý mặc hai mắt cũng tại thời khắc này không ngừng có chút tỏa sáng lấy cái này v ậ t này ta muốn chính là cái v ậ t này đối với hợp tịch tịch hệ thống ngữ lý mặc cũng không có cảm thấy bất luận cái gì hoài nghi phải biết hợp tịch tịch hệ thống lai lịch cũng không phải thế giới này có thể phân tích muốn phân tích hợp tịch tịch hệ thống lai lịch thế giới này khoa học kỹ thuật tối thiểu phải cần phát triển cái mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm đều không nhất định có thể giải tích hợp tịch tịch hệ thống các loại phát triển mấy ngàn mấy vạn năm lý mặc cũng không biết hắn đã phát triển đến cái gì một cái trình độ thậm chí không chừng đều đã triệt để chế bá h mặc dù có một chút khoa trương nhưng là lý mặc không chút nào không nghi ngờ cái này bình thường là hệ thống năng lực mệnh danh vậy liền cứ gọi là chiến tranh tri chi vương đi tại thời khắc này lý mặc nhìn xem trước mặt hắn chờ đợi hắn mệnh danh cửa hàng lý mặc suy tư một lát sau liền trực tiếp lựa chọn đối với nó mệnh danh chiến tranh tri chi vương đây chính là hắn đối với cửa hàng có mệnh danh đồng thời cũng là hắn đối với nó về sau có quy hoạch theo hắn đã thức tỉnh hợp tịch tịch hệ thống quân dụng bản hắn hiện tại khẳng định không cách nào trở về đến bình thường sinh hoạt hắn về sau có sinh hoạt tất nhiên sẽ là nương theo lấy hỏa lực đã như vậy vậy hắn trở thành chiến tranh tri chi vương thì thế nào hắn lưng tự hợp tịch tịch hắn có được tuyệt đối tự tin có thể đạt thành điểm này mà đang nghe lý mặc lời nói chỉ gặp hợp tịch tịch hệ thống cũng tại thời khắc này không chút do dự hồi phục mệnh danh thành công còn xin ký chủ quản lý chiến tranh tri chi vương là chiến tranh tri chi vương thu nạp càng nhiều hộ khách đi n g h e bên hai chỗ vang lên thanh âm lý mặc nhìn một chút trước mặt cái này được mệnh danh là chiến tranh tri chi vương cửa hàng lý mặc trực tiếp bắt đầu vào tay thao tác xe tăng làm lên máy bay làm lên chiến hạm bình thường cũng có thể làm lên còn có những này súng tháo loại hình cũng toàn bộ làm lên lý mặc nhìn xem trước mặt cửa hàng lý mặc trực tiếp đem trong hệ thống có những vũ khí kê hình ảnh toàn bộ treo đi lên đồng thời đem giá cả đánh dấu tốt nương theo lấy lý mặc đem từng kiện thương phẩm treo ở chiến tranh chi vương cửa hàng bên trên á m v o n g bên trên cũng tại thời khắc này thêm ra tới một cái chiến tranh chi vương cửa hàng ngay tại lý mặc bắt đầu bổ sung chiến tranh chi vương cửa hàng thời điểm bị nó giao phó trọng vọng sáu cái t 8 0 0 cũng tại thời khắc này mang theo từng dương vũ khí đi tới bọn hắn thời khắc này mục đích dừng lại c ư t bộ của các ngươi các ngươi là ai không có nói vậy chúng ta sẽ nổ súng chương chín ngươi mua thương sao chương chín ngươi mua thương sao dừng lại không phải vậy chúng ta sẽ nổ súng hai cái thủ cửa lớn binh sĩ trong mắt mang theo một tia tràn ngập nghiêm túc nhìn về phía xuất hiện tại trước mặt có sáu người không sai các ngươi là ai các ngươi lần này tới chỗ này mục đích là cái gì nói nhanh một chút không phải vậy chúng ta sẽ nổ súng tại thời khắc này trông coi cửa lớn hai cái binh sĩ cứ như vậy cầm trong tay ak bốn n h ì n chăm chú vào tại trước mặt cái này sáu cái d á người n g khôi ngô t 8 0 0 nghe đến từ bài này cửa lớn binh sĩ giảng thuật lời nói một cái t 8 0 0 t m hai mắt bình tĩnh nhìn hướng tại trước mặt binh sĩ chúng ta lần này mục đích là vì tới bán các ngươi vũ khí còn xin các ngươi tướng có tới dẫn đầu t 8 0 0 t r ự c tiếp đem bọn hắn lần này mục đích nói ra nghe đến từ dẫn đầu t 8 0 0 giảng thuật lời nói thủ cửa lớn binh sĩ cư như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia suy tư cùng mộng bức à. tới hướng chúng ta bán vũ khí nghe lời nói này thời khắc này binh sĩ cư như vậy cảm nhận được một trận mộng bức đối với trước mắt binh sĩ t ô i nói hắn là thật không biết cái này nên xử lý như thế nào ngươi ở chỗ này chờ ta lập tức đi báo cáo tướng quân của chúng ta. một cái trong đó binh sĩ nghiêm túc nhìn về phía t 8 0 0 m ặ c dù hắn không biết lai lịch của những người này đến tột cùng là cái gì nhưng nhìn đám người này sau lưng những cái dương kia hắn cảm thấy đối phương không chừng thật đúng là rất có thể là hắn bán vũ khí nếu đối phương rất có thể là ra bán vũ khí vậy hắn hiện tại cần phải làm có vẻ như giống như chính là bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức này hướng bọn hắn tướng quân báo cáo bởi vì hắn biết bọn hắn cực độ thiếu khuyết vũ khí khi bọn hắn thiếu khuyết vũ khí thời điểm hiện tại trong lúc bất t r ậ n tung ra một chút bán vũ khí người vậy hắn lúc này bất kể như thế nào hắn nhất định phải cần đem tin tức này hướng bọn hắ Ta ở vừa nói binh sĩ một bên trực tiếp bắt đầu hướng phía sau hắn địa bàn nhanh chóng chạy tới rầm rầm chỉ chốc lát sau đằng sau thân ảnh của hắn bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp chạy tới bọn hắn tướng quân ở một tòa trong biệt thự tướng quân đại nhân có đại sự báo cáo binh sĩ một bên phi nước lại lấy một bên lớn tiếng mở miệng hô đối mặt đến từ người binh sĩ này có mấy lời nói này chỉ gặp tại biệt thự ở trong chính ôm mấy cái cô nương xinh đẹp tướng quân lập tức lộ ra một tia biểu tình không vui đồ chết tiệt lại dám quay dày sự hăng hái của ta nhìn ta vẫn là quá thiệt lương thế mà dám can đảm quái dày ta chỉ gặp tại trong biệt thự tướng quân cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nghe lời của tướng quân bị nó ôm mấy cái cô nương hoàn toàn liền không có bất kỳ biểu hiện gì thậm chí giờ phút này mấy cái cô nương cứ như vậy thành thành thật thật ở trên ghế s a lon hoàn toàn cũng không dám có bất kỳ những động tinh khác chỉ chốc lát sau đằng sau nguyên bản tại cửa ra vào người lính kia cứ như vậy vội vã vội vàng đi vào bọn hắn tướng quân chỗ cứ chủ tướng qu khi binh sĩ cứ như vậy đi tới bọn hắn tướng quân hiện đang ở tri địa hắn lập tức đối với bọn hắn tướng quân la lớn nhưng mà đối mặt tên lính này có lời nói hắn lập tức liền thấy được một mặt tái nhợt tri s ắ t tướng quân dầm đến đây hồi báo binh sĩ trong lúc bất chợt nhịn không được nuốt nước miếng một cái hắn lúc này mới nhớ tới một việc đó chính là tuyệt đối không có khả năng chọc bọn hắn tướng quân không cao hứng nếu như chọc bọn hắn tướng quân không cao hứng cái kia cuối cùng chỗ gặp phải kết quả chính là tử vong phía trước cũng không biết bao nhiều cá nhân chê vào bọn hắn tướng quân không cao hứng cuối cùng bọn hắn kết cục liền trực tiếp bị bọn hắn hắn quân h ắ cho cho cái cái nghe hiểu đ ư ợ lời của binh lính nguyên bản một chút không vui tướng quân trong lúc bất chợt hơi xương sở sau đó hai mắt mang theo một tia suy tư ánh mắt mở miệng ngươi nói cái gì ngươi nói có buôn bán vũ khí đi tới chúng ta nơi này sau đó bọn hắn còn mang theo một chút vũ khí chuẩn bị tới bán tướng quân cứ như vậy có chút hiếp hai mắt mở miệng nói rất hiển nhiên hắn thật bị tin tức này làm cho không biết làm sao bọn hắn nơi rách nát này thế mà lại còn có buôn bán vũ khí mặc dù hắn cảm nhận được một trận mỡ bức nhưng là nếu đều nói như vậy vậy hắn cảm thấy hắn có lẽ phải cần đi xem một chút đối phương đến t ộ n cùng có phải là hay không thuộc về thật buôn bán vũ khí nếu như đối phương thật là buôn bán vũ khí vậy đối phương mang theo có một cái kia cái dương thật đúng là rất có thể chính là hắn cần có vũ khí vũ khí tại bọn hắn chỗ thân ở cái địa khu này đó là thuộc về thiếu nhất mất đồ vật ai vũ khí nhiều vậy ai có phạm vi thế lực liền lớn dưới tay hắn đừng nhìn có mấy ngàn binh sĩ nhưng là cái này mấy ngàn binh sĩ nếu quả như thật nếu nói lời nói nhiều lắm là bất quá mới mấy trăm có thể chiến đấu binh sĩ còn giữ lại những binh lính kia đó là thuộc về có vũ khí liền xem như thuộc về binh sĩ không có vũ khí bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là một chút người bình thường cho nên hắn hiện tại nhu cầu cấp bách vũ khí nhanh lên mang ta đi mang ta đi cái kia buôn bán vũ khí trước mặt tướng quân nghiêm túc mở miệm nói tuân、mệnh. đối mặt đến từ tướng quân mệnh lệnh đến đây thông báo binh sĩ lập tức cung kính trả lời d ầ m d ầ m trong khoảnh khắc tại binh sĩ dẫn đầu xuống tướng quân cứ như vậy bằng tốc độ nhanh nhất đi thẳng tới bọn hắn thế lực này phạm vi cửa chính đồng thời cũng coi như được là thuộc về một cái có thể phòng ngự địa phương làm tướng quân cứ như vậy đi tới cửa chính hắn cũng rất nhanh liền thấy được tại cửa chính xứ sở đợi t 8 0 0 cộng thêm t 8 0 0 sau lưng có cái k i a từng cái cái dương nhìn xem t 8 0 0 sau lưng cái k i a từng cái cái dương tướng quân hai mắt trong nháy mắt hiện lên một tia tinh quang những vật này không có gì bất ngờ xảy ra thật rất có thể chính là vũ khí tướng quân trong lòng mang theo vẽ kích động nhưng là hắn giờ phút này lại trực tiếp cố nén trong nội tâm kích động để cho mình biểu lộ trở nên tận khả năng bình tĩnh đạp đạp, đạp. trong khoảnh khắc tướng quân thân ảnh đi tới dẫn đầu t 8 0 0 t r ư ớ c mặt ngươi tốt ta là nơi này cạ dồn tướng quân chỉ gặp tướng quân lập tức đối với nó trước mặt t 8 0 0 vươn tay phải của hắn ngươi tốt chúng ta lần này mục đích rất đơn giản Ngươi, thương súng ống đạn được thứ nhất khoản Giá giao Trước được mua sao? thấp thứ dịch. cả cực 10. hắn trực tiếp đem bọn hắn lần này mục đích nói ra đó chính là hắn trước mặt cái này cạ dồn tướng quân mua thương sao đối với cái này dẫn đầu t 8 0 0 n h ư vậy trực tiếp lời nói cho dù là cạ dồn cũng không khỏi hơi sững sờ hô hô hô cạ dồn thật sâu hô lấy một hơi sau đó lập tức lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc mở miệng ngươi có bao nhiêu thương cùng bao nhiêu đạn ta đương nhiên muốn mua nếu hắn đối diện ra hỏa này như vậy trực tiếp cái tia cạ dồn cũng liền không nhiều lời đối phương có bao nhiêu hắn mua một trăm chỉ a cờ một trăm linh không phát đạn có mua hay không dẫn đầu t 8 0 0 t r ự c tiếp đem bọn hắn lần này mức báo đi ra một trăm chỉ a cờ cùng một trăm không không không phát đạn mua sao đối mặt dẫn đầu t 8 0 0 l ờ i nói này cạ rồn thì là h i ế p hai mắt nhìn về phía đối diện t 8 0 0 h ắ n nhìn xem t 8 0 0 cái này một bộ vẻ mặt bình thản đồng thời cùng t 8 0 0 cái này một bộ dáng người khôi ngô bộ dáng đây tuyệt đối không phải cái gì người bình thường còn có ở sau lưng nó đám người này những người này tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện trong tay bọn họ nắm giữ cái này xuống ống cũng không biết cái này rất có thể là đặc chế tại thời khắc này Cả dù là thực lực của hắn tại hắn chỗ thân ở chung quanh coi là thuộc về tương đối cường đại tồn tại nhưng là tại đối mặt một cái buôn bán vũ khí dù là đối phương cái này buôn bán vũ khí khả năng cũng chẳng mạnh mẽ lắm nhưng là cái này buôn bán vũ khí có lực lượng cũng tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh được đối phương có thể tùy tiện móc ra mấy trăm cây cái kia có thể đủ móc ra mấy trăm cây đây cũng là đại biểu cho đối phương tuyệt đối có thể tùy tiện lôi ra một chi vài trăm người đội ngũ nhưng vấn đề ngay tại ở một cái buôn bán vũ khí khả năng chỉ có mấy trăm cây sao không không không có được mấy trăm cây căn bản không cách nào được xưng hô là buôn bán vũ khí có thể được xưng hô là buôn bán vũ khí tồn tại có vũ khí trang bị tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng cho nên đối mặt cái này nhìn vẹn vẹn chỉ có sáu người một chi đội ngũ nhỏ c ả dồn trong lòng đối với nó có thái độ chỉ có một cái đó chính là chú ý cẩn thận không biết cái này a cờ giá tiền là bao nhiêu còn có cái này đạn làm như thế nào bán c ả dồn đem vấn đề này vứt cho hắn đối diện t tám trăm một trăm đem a cờ bốn mươi bảy đối với trước mắt hắn mà nói tuyệt đối là thuộc về cực kỳ khan hiếm đồ vật nếu như dưới tay hắn đội ngũ nhiều hơn từng thanh từng thanh a cờ như vậy hắn tuyệt đối có thể làm được thực lực lại tăng cường một bước thậm chí không chừng có thể đem hắn đối thủ một mất một còn c h ấ n nhỏ kia cho đ ợ tới nhưng là đầu tiên ngay tại ở đối phương a cờ bán bao nhiêu tiền đây mới là quan trọng nhất nếu như đối phương a cờ giá cả quá cao vậy cái này coi như xong vậy hắn còn không bằng tìm có xinh đẹp quốc bối cảnh buôn bán vũ khí mua sắm những vũ khí này thực sự không được tìm có được ở d ồ u ba c h ứ quốc bối cảnh buôn bán vũ khí mua sắm vũ khí cũng có thể nhưng nếu như trước mặt hắn cái này buôn bán vũ khí cho ra tới giá cả không cao hắn biểu thị phía sau bọn họ hàng hắn muốn hết nghe cả dồn lời nói dẫn đầu t 8 0 m m hai mắt bình tĩnh mở miệng nói hai trăm một thanh á cờ hai trăm đô la mỹ đạn lời nói cho ngươi rẻ hơn một chút một khối tiền một phát muốn hay không t tám bình tĩnh mở miệng nói nghe đến từ t tám lần này bình tĩnh lời nói cả dồn hai mắt hơi xứng、sở. sau đó mang theo một tia vẻ mặt bất khả tư nghị mở miệng nói ngươi nói là các ngươi a cờ một thanh chỉ cần hai trăm l a o c ả dồn ngữ khí mang theo vẻ run dày a cờ bốn mươi bảy đây coi là được là thuộc về toàn thế giới có được nhiều nhất vũ khí chỉ cần là tràn ngập chiến loạn địa phương như vậy đều tràn đầy a cờ bốn mươi bảy bằng dáng dù sao chủ yếu là vật này h ắ n có thể giết người đồng thời vật này có tính năng cũng còn tại đó đương nhiên trọng yếu nhất chính là vật này giá tiền đầy đủ tiện nghi lại, tiện nghi lại có thể giết người đồng thời tính năng lại rất không tệ cái này tự nhiên là nghèo khó các quốc gia có chọn lựa đầu tiên bọn hắn muốn chính là cái vật này mặc dù a cờ b ố giá cả cực kỳ tiện nghi nhưng là một thanh a cờ sử dụng giá tiền có lúc thường thường cũng không tính tiện nghi thậm chí tại chiến loạn địa khu một thanh đã dùng qua a cờ sử dụng giá tiền đều muốn vượt qua hòa bình trong khu vực một thanh hoàn toàn mới a cờ giá tiền đây là thuộc về mọi người đều biết một chuyện hắn đều đã làm tốt trước mặt hắn cái này buôn bán vũ khí báo giá rất có thể sẽ có bốn năm trăm tà h ư u nhưng hắn không có nghĩ tới là đối phương báo giá thế mà mới chỉ có hai trăm hai trăm giá tiền là thật sao n g h e đến từ c ả dồn lần này không thể tưởng tượng nổi lời nói dẫn đầu t 8 0 0 n h à n nhạt nhẹ gật đầu không sai một thanh hoàn toàn mới a cờ giá tiền chỉ cần hai trăm một phát đạn chỉ cần một khối tiền mua sao vẫn như cũng là một đạo thanh âm bình tĩnh cư như vậy tại cạ dồn vang lên bên t h a i đối mặt đạo này thanh âm bình tĩnh cạ dồn không khỏi thật sâu hô lấy một hơi mua một trăm đem a cờ đồng thời còn có một trăm không không không phát đạn ta muốn hết trong nháy mắt cạ dồn trong giọng nói mang theo một tia kiên định mở miệng nói một trăm đem a cờ cộng thêm một trăm không không không phát đạn cái này vẹn vẹn chỉ cần m ộ ư ơ i hai vạn usd mà thôi m ư ơ i hai vạn usd là tiền sao m ư ơ i hai vạn usd tự nhiên là tiền nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới vẹn vẹn chỉ có mười hai vạn l ú sd liền có thể mua sắm một trăm đem A cờ cũng liền một trăm không không không phát đạn hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ hiện thực liền bày ở trước mặt hắn hắn chỉ cần dùng mười hai vạn l ú sd liền có thể mua sắm một trăm đem A cờ cùng một trăm không không không phát đạn không có vấn đề một tay giao tiền một tay giao hàng mười hai vạn những này toàn bộ đều là ngươi dẫn đầu t tám trăm bình tĩnh mở miệng nói đối mặt đến từ t tám trăm l ờ i nói ở phía trước trước c ả r ồ n không chút do dự gật đầu hồi phục không có vấn đề ta đi lấy tiền mặt cho ngươi người tới đi lấy mười hai vạn l ú sd tới c ả dồn nghiêm túc mở miệng nói tuân mệnh đối mặt đến từ c ả dồn mệnh lệnh ở sau lưng nó binh sĩ lập tức cung kính trả lời d ầ m d ầ m chỉ chốc lát sau đằng sau rất nhanh liền có binh sĩ đem c h ọ n vẹn mười hai đánh mỹ kim giao cho c ả dồn trong tay nhìn xem trong tay mười hai đánh mỹ kim c ả dồn một mặt nghiêm túc mở miệng nói đây là mười hai vạn usd số tiền này là của ngươi nghe c ả dồn lời nói đồng thời nhìn xem c ả dồn đưa tới mười hai đánh usd dẫn đầu t tám trăm trực tiếp đem nó tiền trong tay nhận lấy những n à y thường là của ngươi t 8 0 0 sinh ra lần nữa mua sắm vũ khí những ngày thường là của ngươi dẫn đầu t 8 0 0 l ờ i nói rơi xuống thân ảnh của hắn bay thẳng đến sau lưng đi đến đạp đạp đạp trong khoảnh khắc sau khi tăng lên có còn lại t 8 0 0 cũng tại thời khắc này đồng dạng theo sát phía sau rầm rầm nương theo lấy sáu tên t 8 0 0 t h â n ảnh rời đi lưu tại nguyên địa cạ dồn chỉ là có chút hiếp hai mắt nhìn về phía bày ở trước mặt cái dương đồng thời đang nhìn những cái kia rời đi thân ảnh một cái thần bí ra hỏa phương hướng kia nhìn về sau phải cần nhiều tiến về địa phương kia tại thời khắc này cạ dồn cứ như vậy lóe ra hai mắt nói một mình mặc dù h ắ n không biết lai lịch của đối phương là cái gì Thậm chí hắn cũng không biết tên chí hắn không cũng của đây ố đối phương kêu cái gì, nhưng là từ Đối i cái giá liền nói phải phương phương phương cấp nhưng thể như thể chỉ nhu bách mở ra bọn hắn chỗ h vấn cần bọn gì, kêu xuất cầu có cờ có là từ một t đề. ra rẻ rõ ra A vậy mở sợ n mảnh chiến trường n ở à chỗ nào có cờ. thể như nào sản xuất như vậy Đây giá rẻ A là thâm hụt tiền mua bán a c ạ dồn không khỏi k h ẽ lắc đầu đối với c ạ dồn tới nói dù sao hắn hiện tại đối với đối phương sở dĩ sẽ buôn bán như vậy tiện nghi vũ khí đã có một thứ đại khái hiểu rõ vũ khí vật này tại chiến loạn địa khu đó là thuộc về cực kỳ khan hiếm một cái vật tư thậm chí có chút thế lực có tiền lại căn bản cũng không biết nên đi đi đâu mua vũ khí mà hắn lại có thể mua được như vậy tiện nghi vũ khí đây đối với hắn mà nói hoàn toàn là chiếm lợi ích to lớn cho nên hắn mới mặc kệ đối phương đi vào bọn hắn nơi này mục đích là cái gì thậm chí hắn còn hy vọng đối phương có thể một mực mở đi hắn hy vọng đối phương có thể một mực có sinh ý bởi vì chỉ có dạng này đối với hắn loại thực lực này cũng chẳng mạnh mẽ lắm quân việt mà nói mới có thể một mực mua sắm đến loại này tiện nghi vũ khí không đối có lẽ ta phải cần sớm nhiều mua sắm một chút vũ khí và nhất đến lúc đối phương thật cứ như vậy xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn dẫn đến đối. Phương không cách nào mở đi. cái kia muốn lại mua đến loại này tiện nghi vũ khí cũng không biết đợi đến lúc nào tại thời khắc này chỉ gặp cạ dồn trong lúc bất trợt cứ như vậy nghĩ đến dạng này một vấn đề đối với thời khắc này cạ dồn mà nói đối với cái này thần bí buôn bán vũ khí hắn mặc kệ đối phương đi vào bọn hắn nơi này mục đích đến tột cùng là cái gì hắn chỉ biết là đối phương nơi đó có được ổn định giá vũ khí tại đối phương bán ổn định giá vũ khí đằng sau như vậy rất có thể sẽ phải gánh chịu đến mặt khác buôn bán vũ khí nhằm vào bởi vì đối phương ảnh hưởng đến mặt khác buôn bán vũ khí lợi ích đến một lần đối phương tiện nghi này vũ khí có thể bán bao lâu đâu ai cũng không dám khẳng định nhưng có một chút là có thể khẳng định hắn hiện tại cần phải làm chính là bằng nhanh nhất thời gian đem những cái kia tiện nghi vũ khí mua nhiều một chút nếu như đối phương tương lai thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dẫn đến không cách nào mở đi lại hoặc là nói đối phương vũ khí khôi phục được cùng mặt khác buôn bán vũ khí một dạng giá tiền vậy hắn còn muốn mua được loại này tiện nghi vũ khí liền không thông nhanh lên đi đem tiền của ta toàn bộ lấy ra ta muốn đi mua thương mua pháo cạ dồn la lớn tuân mệnh đối mặt đến từ cạ dồn mệnh lệnh chỉ gặp ở sau lưng nó có binh sĩ trong nháy mắt tỏ ra hiệu do rầm, rầm. theo binh sĩ thân ảnh cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hướng phương xa chạy tới đã đi xa sáu tên t 8 0 0 cũng tại thời khắc này bằng tốc độ nhanh nhất đi thẳng tới bọn hắn đại bản doanh 19. không tệ không tệ không nghĩ tới cứ như vậy dễ dàng liền thu được 12 vạn usd lý mặc nhìn xem bảy ở trước mặt có 12 đánh usd lý mặc hai mắt lộ ra vẻ hài lòng thậm chí là cao hứng mặc dù nói đều biết buôn bán, tiền, buôn bán vũ khí thế mà lại như vậy kiếm tiền lý mặc phát ra cảm khái không thôi mới một trăm khẩu súng lấy trước kia một tí đạn liền có thể trực tiếp bán được m ư hai vạn lý mặc cũng không dám、ớn. nếu như quy mô cứ như vậy tại lớn cái gấp mười 10, gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần đâu cái kia đến lúc đó có thể hay không biến thành mấy triệu ngàn vạn thậm chí là trực tiếp hoàn thành usd phiên bản mục tiêu nhỏ nhìn nhất định phải cần tìm thêm điểm khách hàng chỉ có dạng này mới có thể hoàn thành usd phiên bản mục tiêu nhỏ a lý mặc trong mắt mang theo một t i ê u kiên định nói một mình hắn hiện tại có một mục tiêu đó chính là t r ư ớ c bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành đô la phiên bản mục tiêu nhỏ được nhiều sinh sản một chút t tám trăm đi ra không phải vậy cái này mười cái có chút không đủ dùng a lý mặc nhìn xem bảy ở trước mặt có mười cái t tám trăm l ý mặc hai mắt mang theo một tia bình tĩnh nói một mình mặc dù nói cái này mười cái t 8 0 0 có thực lực đã hoàn toàn đã đủ dùng nhưng là tại lúc này lý mặc xem ra cái này mười cái t 8 0 0 hoặc nhiều hoặc ít hay là có một chút không đủ dùng muốn bằng nhanh nhất thời gian bên trong hoàn thành hắn đô la phiên bản mục tiêu nhỏ nhất định phải phải cần càng nhiều binh sĩ chỉ có dạng này mới có thể để những binh lính này đi thay thế hắn tiến về càng nhiều địa phương đi bán vũ khí để cho ta tới nhìn xem cái này t 8 0 0 m u ố n bao nhiêu tiền rất nhanh lý mặc trực tiếp bắt đầu đem ánh mắt nhắm chuẩn hắn liều tịch tịch hệ thống thương thành hắn muốn xem thử xem cái này t tám bao nhiêu tiền t h e vẹn vẹn sau một khắc nương theo lấy một đạo bạch quan hiện lên tại lý mặc trước mặt lập tức liền xuất hiện hai mươi đạo thân ảnh tham kiến chủ nhân khi hai mươi đạo thân ảnh bày biện ra đến đằng sau cái này mới ra tới hai mươi cái t tám trăm linh lập tức cùng tiện đối với lý mặc dâng lên bọn hắn trung thành nhìn xem ta trước mặt mới ra tới hai mươi cái t tám trăm l ý mặc khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt trước mắt tổng cộng có ba mươi cái t tám trăm vậy ta sinh mệnh an toàn hiện tại cuối cùng có thể đạt được bảo đảm lý mặc nhìn xem tại trước mặt có ba mươi cái t tám trăm l ý mặc treo lấy nội tâm cũng tại thời khắc này triệt để nên đón thư giãn còn dư lại có lẽ có thể đem cái này hai mươi lại dùng đến mua a cờ trước dùng a cờ đến mở ra thị trường lý mặc đem ánh mắt hệ thống nhắm chuẩn trong thương thành biểu hiện a cờ giới diện trước mắt hệ thống trong thương thành biểu hiện a cờ giá trị vẹn vẹn chỉ có hai mươi không không không hoàn toàn có thể mua sắm 400 đem 400 đem a cờ có thể bán bao nhiêu tiền tám mươi nói cách khác trước mắt hắn có thể dùng hai mươi usd đồ vật bán đi tám mươi usd vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để dùng bạo lợi để hình dung lại đến 400 đem lý mặc nhìn xem hệ thống trong thương thành biểu hiện giới diện lý mặc trực tiếp lựa chọn tại cờ l ạ c mua sắm 400 đem dầm dầm mười lăm chương mười hai chiến tranh chi vương hộ khách thứ nhất t r ư ơ n g mười hai chiến tranh chi vương hộ khách thứ nhất dầm dầm sau một khác theo lý mặc cờ l ạ c mua sắm tại tiền trước mặt còn thừa dư cuối cùng hai đánh usd cũng tại thời khắc này triệt để tiêu tán thay vào đó là một đạo bạch quang hiện lên đằng sau có bốn trăm đem a c ụ ở hển xem trước mặt có bốn trăm đem a cờ l ý mặc vung tay lên các n g ư ơ i tiếp xuống nhiệm vụ rất đơn giản các n g ư ơ i tiếp xuống nhiệm vụ chính là muốn đem những vật này toàn bộ đều bán đi các n g ư ơ i hai mươi cá nhân chia hai chi đội ngũ mỗi mười người liền mang theo hai trăm đem a cờ đem những vũ khí này toàn bộ đều bán đi tại thời khắc này l ý mặc dùng ngón tay chỉ những n à y vừa mới đi ra bọn này t tám trăm những này vừa mới mua sắm đi ra hai mươi cái t tám trăm hiện tại chỉ có một cái nhiệm vụ đó chính là đem cái này vừa mới bán đi tới a cờ toàn bộ đều bán đi các ngươi mười người thì là tại cái này trong căn cứ quân sự bảo hộ ta căn dặn xong vừa mới mua sắm đi ra hai mươi cái t tám trăm l lý mặc cũng tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía một bên cái kia lúc đầu mười cái lão công nhân tuân mệnh đối mặt lý mặc mệnh lệnh ở tại trước mặt ba mươi cái t tám trăm trong nháy mắt nghiêm túc tỏ ra hiểu rõ xuất phát trong khoảnh khắc ở tại trước mặt ba mươi cái t tám trăm rất nhanh liền trực tiếp bắt đầu triển khai hành động t cùng lúc đó tại nào đó trên một chỗ chiến trường đỉnh đầu một mảnh bạch bố tướng quân nghe đến từ dưới trướng báo cáo hắn trực tiếp nhịn không được mở miệng nói không có cái gì cũng bị mất nghe bọn hắn lời của tướng quân đến đây hồi báo binh sĩ cứ như vậy run lẩy bẩy hồi phục tạp n h ị tướng quân trước mắt xác thực đã toàn bộ cũng bị mất nghiêm trọng thiếu khuyết đạn, đạn dược cũng nghiêm trọng thiếu khuyết xuống ống tại thời khắc này chỉ thấy vậy khắc tên lính này cứ như vậy run dậy hồi phục đối mặt đến từ binh sĩ hồi phục được xưng hô là tạp n h ị tướng quân tạp n h ị lạc tư hai mắt trong nháy mắt thật chặt nhắm lại không được tuyệt đối không có khả năng ngỏng tại đây nhất định phải cần bằng tốc độ nhanh nhất mua sắm vũ khí tạp nhĩ lạc tư trong mắt tràn ngập một tia kiên định nói một mình đối với thời khắc này nhị lạc tư tới nói nếu vũ khí không có đồng thời đạn dược sử dụng hết, vậy liền trực tiếp đi mua. nhưng là bọn hắn tuyệt đối không có khả năng bị đối diện đ á m kêu cầu nương dưỡng cho bắt mở ra ám võng cách chúng ta gần nhất buôn bán vũ khí chúng ta muốn mua một nhóm vũ khí t ậ p nhĩ lạc tư nghiêm túc mở miệng nói tuân mệnh chỉ chốc lát sau đằng sau nó binh lính dưới quyền rất nhanh liền trực tiếp mở ra ám võng nương theo lấy nó binh lính dưới quyền cứ như vậy trực tiếp mở ra ám võng mà lại theo hắn một trận dưới sự tìm kiếm một cái cửa hàng cứ như vậy xuất hiện ở tại tầm mắt chiến tranh tri chi vương tạp nhĩ tướng quân tìm được một cái cách chúng ta gần nhất cửa hàng chính là cửa hàng này nhìn tựa như là thuộc về mới mở một dạng ngay tại tạp nhĩ lạc tư suy tư một lát binh sĩ lập tức liền tìm được một cái cửa hàng ân nghe lời của binh lính tạp nhĩ lạc tư trực tiếp túi qua thân đi xem lấy trên máy vi tính màn hình chiến tranh tri chi vương nhìn xem cửa hàng biểu hiện danh tự tạp nhĩ lạc tư cười hắn gặp qua rất nhiều rất nhiều buôn bán vũ khí cửa hàng danh tự có hàm xúc cũng có một chút bình thản đương nhiên càng nhiều cũng không thiếu khuyết phách lối nhưng là cứ như vậy trực tiếp dùng chiến tranh tri chi vương đến xưng hô hắn thật chính là lần thứ nhất gặp cho nên đối mặt cửa hàng này danh tự tạp nhĩ lạc tư thật đúng là liền cảm nhận được một tia ngoài ý mới nhưng tạp nhĩ lạc tư cứ như vậy có chút hiếp hai mắt mở miệng mặc kệ gian cửa hàng này danh tự cỡ nào phết lối hiện tại ta liền muốn biết cửa hàng này đến tột cùng phải chăng có ta muốn hàng tránh ra ta đến chỉ gặp tạp nhĩ lạc tư trực tiếp tướng sĩ binh c h e n ở một bên h ắ n tự mình đến cùng cái này cái gọi là chiến tranh tri chi vương cửa hàng lao bản đến đối thoại tại mạng tạp nhĩ lạc tư trực tiếp bắt đầu đập bàn phím khi tạp nhĩ lạc tư đánh bàn phím đồng thời phát ra một đầu tin tức thời điểm ngay tại một tòa cỡ nhỏ trong căn cứ quân sự lý mặc lập tức liền nghe được đến từ hệ thống nhắc nhở ký chủ có khách Nghe đến tại ừ thời khắc này tạp nhĩ lạc tư nhìn xem cái này chiến tranh chi vương chủ cửa hàng lời nói sau sau đó cứ như vậy đem hắn vấn đề nói ra hắn trước đó cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua chỗ này vị chiến tranh chi vương cho nên hắn cũng không biết cửa hàng này có thể bán những thứ gì có thể bán những thứ gì nhìn trên màn ảnh biểu hiện nội dung lý mặc có chút tính toán cái tầm nhìn giá hỏa này căn bản liền không có nhìn ta phía trên kia treo đồ vật lý mặc khẽ lắc đầu ngươi muốn những thứ gì chỉ cần ngươi có thể giao nổi giá tiền như vậy ngươi liền có thể mua được ngươi cần có hết thẻ vũ khí đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giao nổi cái giá tiền này tại thời khắc này lý mặc ngữ khí mang theo một tia bình tĩnh mở miệng hồi phục hắn nói cũng là thật tâm nói chỉ cần đối phương có thể giao nổi giá tiền hắn thật cái gì đều có thể bán cho đối phương nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương thật phải cần giao nổi giá tiền nhìn trên màn ảnh biểu hiện nội dung Tạp tư khỏe miệng không khỏi có chút giật giật tranh một thích khoát nhĩ miệng không nhìn cái này chiến tranh chi vương khỏe khỏi chi hòa lạc là lác. có cái cái ra ưa đối với cái này tạp nhĩ lạc tư trực tiếp cho chỗ này vị chiến tranh chi vương chủ cửa hàng định nghĩa mặc dù nói giữa bọn hắn giao dịch còn chưa mở ra nhưng là vẹn vẹn chỉ bằng mượn đối phương giảng ra lời nói này đến xem đối phương tuyệt đối cũng không phải là cái gì tương đối nghiêm chỉnh tồn tại thậm chí từ đối phương lời nói cũng có thể thấy được đối phương tuyệt đối là thuộc về tương đối dễ dàng khoác lắc tồn tại cái gì gọi là chỉ cần hắn có thể giao nổi giá tiền liền có thể mua được hắn mong muốn hết thẻ vũ khí chẳng lẽ lại hắn muốn đạn hạt nhân đối phương cũng có thể đem đạn hạt nhân cho hắn làm tới phải không nếu như đối phương thật đem đạn hạt nhân làm đến đây hắn có chút hoài nghi cùng hắn tiến hành giao dịch sợ không phải thuộc về ngũ đại thường ở trong ba tên i kia mặc dù tạp nhĩ lạc tư cho là hắn trước mặt cái này chiến tranh chi vương chủ cửa hàng là một cái nói mạnh miệng tồn tại nhưng là thời khắc này tạp nhĩ lạc tư hay là cố nén một tia không vui ta là tới m u a thường mua thương mua thương mua pháo mua đạn i quốc k mua thương mua pháo mua đạn tại thời khắc này tạp nhĩ lạc tư trong mắt mang theo một tia nghiêm túc lời nói mở miệng nói ngươi nơi này có thể vì ta cung cấp bao nhiêu lúc nào có thể đưa đến tạp nhĩ lạc tư đem hắn vấn đề xét ra hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất chính là cái này đối phương phải c h ẳ n g có thể cho hắn cung cấp hắn muốn vũ khí đồng thời đối phương vũ khí này lúc nào mới có thể đưa đến hắn nơi này đến đây là thuộc về quan trọng nhất đối mặt đến từ đối diện chỗ nói ra vấn đề tại phía trước màn ảnh lý mặc mỉm cười ta nói chỉ cần ngươi có thể giao nổi giá tiền như vậy ngươi muốn hết thầy ta đều có thể vì ngươi cung cấp thậm chí nói không k h a trường chỉ cần ngươi có thể giao nổi giá tiền cho dù là ngay cả đạn hạt nhân ta đều có thể vì ngươi cung cấp điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự có thể giao nổi giá tiền về phần làm như thế nào phối đưa cái này ngươi không cần lo lắng chỉ cần ngươi có thể trả tiền như vậy ngươi mua vật phẩm sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đưa đến ngươi chỗ thân ở địa phương tại thời khắc này lý mặc cứ như vậy chân thành đem bọn hắn cửa hàng này có năng lực từng cái nói tới nhưng mà đối mặt lý mặc lời nói này tại màn hình đối diện tạp nhĩ nặc tư khỏe miệng lại cứ như vậy có chút giật giật cái này nhìn trên màn ảnh biểu hiện lời nói này tạp nhĩ lạc tư biểu thị nếu như đối phương ở trước mặt của hắn đồng thời đối phương là thuộc về hắn dưới tay binh sĩ hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự cho hắn đến một thương đây quả thực là đang khoác lác đồng thời cái này còn không phải bình thường khoác lác đây quả thực là đang nói khoác lác nói cái gì chỉ cần có thể giao giá tiền ngay cả đạn hạt nhân cũng có thể bán đạn hạt nhân vật này là có thể bán sao nếu như đạn hạt nhân vật này đều có thể tùy tiệ n bán hắn cảm thấy toàn thế giới chỉ sợ sớm đã lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn thậm chí rất có thể đại chiến thế giới lần thứ ba cũng rất có thể sẽ như vậy khai hỏa dù sao toàn thế giới không biết có bao nhiều quốc gia đều có được huyết hải thâm cựu tựa như bọn hắn hàng xóm bọn hắn hàng xóm ngay tại buộc phát một trận diện quốc chi chiến nếu như trong đó một phương có đạn hạt nhân lời nói hắn tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn phát xạ đạn hạt nhân nhất cử đem đối diện cho triệt để diệt đi cho nên đối phương trong miệng chỗ này vị chỉ cần giao nổi giá tiền liền có thể đem đạn hạt nhân bán cho hắn hắn trực tiếp coi là đây quả thực là đang khoác lắc bức lời này đến t ộ n cùng có phải là thật hay không đây này đối mặt lý m ặ t phía sau thoại ngữ kia tạp nhĩ lạc tư cứ như vậy có chút suy tư nói một mình phía trước câu nói kia một không không khẳng định là đang khoác lắc bức nhưng phía sau cái kia hắn liền không xác định có phải là hay không thuộc về thổi ngữ bức dù sao có thể trở thành buôn bán vũ khí vậy khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thực lực cho nên đối mặt với đối phương trong miệng sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đem hắn mua đồ vật vận đến hắn nơi này đến tạp nhĩ lạc tư trước mắt cũng liền ôm bán tín bán nghi thái độ mặc kệ tới trước một nhóm đồ vật khẩn cấp một chút đối với cái này cái gọi là chiến tranh tri chi vương cửa hàng tạp nhĩ lạc tư đã hoàn toàn đã mất đi hết thẻ hứng thú nhưng là làm sao trước mắt đây là thuộc về hắn duy nhất có thể tìm tới buôn bán vũ khí đối phương không chừng có thể vì bọn họ cung cấp một chút vũ khí trang bị cho nên hắn cũng chỉ có thể cố nén trong nội tâm một chút không vui bắt đầu cùng đối phương tiếp tục nói chuyện với nhau đem ngươi thương phẩm phát cho ta đi ta đến mua một ít gì đó chỉ gặp tạp nhĩ lạc tư cứ như vậy thật sâu hô lấy một hơi mở miệng nói một vấn đề đối mặt với đối phương yêu cầu lý mặc trực tiếp lựa chọn đem nó thương phẩm liệt biểu phát cho đối phương soát soát soát trong khoảnh khắc từng d ã liệt biểu cứ như vậy tại trước mặt hiện lên lấy nhìn xem tại trước màn hình hiện lên liệt、biểu. tập nhĩ lạc tư cứ như vậy mang theo một k i a che đậy ánh mắt nhìn về phía ở tại trước mặt có c h à n g cảnh a v ậ t này nhìn màn ảnh trên liệt biểu t r i ể n hiện ra nội dung tập nhĩ lạc tư thật cứ như vậy cảm nhận được một trận trước nay chưa có mậu bức cùng không thể tưởng tượng nổi bởi vì ở tại trước mặt t r i ể n hiện ra chính là cái k i a đủ loại đạn đạo chứ cái k i a đủ loại đạn đạo bên ngoài còn có cái k i a nhiều loại máy bay chiến đấu cùng đủ loại xe tăng tàu ngầm nhìn trên màn ảnh t r i ể n hiện ra những hình ảnh này tập nhĩ lạc tư cứ như vậy không nhịn được đậu đen rau muốn nói cái này cái này xác định không phải ngũ đại quốc có kho quân dụng sao đối với trước mặt trên màn hình t r i ể n hiện ra nội dung nếu như nói với hắn đây là thuộc về ngũ đại quốc thậm chí là thuộc về cái kia ba đại quốc có kho quân dụng hắn đều tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hoài nghi dù sao phía trên này t r i ể n hiện ra những vũ khí này hoàn toàn cũng không phải là phổ thông quốc gia có thể có được thậm chí đây tuyệt đối chính là thuộc về đường đường chính chính một cái đại quốc nên có kho quân dụng đây quả thật là buôn bán vũ khí sao cái này xác định không phải một cái nào đó quốc gia có người phát ngôn thậm chí là cái kia ba cái quốc gia người phát ngôn nhìn xem liệt biểu bên trong có những vật này tạp nhĩ lạc tư thật nhịn không được ở trong nội tâm không khỏi chất vấn nếu như trước mặt liệt biểu bên trong đồ vật toàn bộ đều là thật hắn thật đến hoài nghi trước mặt hắn chiến tranh chi vương cửa hàng phía sau tuyệt đối đứng đấy cái kia ngũ đại quốc một trong thậm chí đối phương rất có thể chính là cái kia ngũ đại quốc một trong người phát ngôn nhìn xem trước mặt cái này trên màn hình biểu hiện nội dung tập nhĩ lạc tư cứ như vậy trực tiếp bắt đầu không ngừng hướng xuống lật mặc kệ những vật này đến tột cùng có phải là thật hay không cái này đều tuyệt đối không phải hắn một cái bình thường nhỏ quân thiệt có thể mua được đồ vật những vật kia chỉ sợ chỉ có một cái đường đường chính chính quốc gia mới có thể mua được về phần hắn cái này một cái bình thường nhỏ quân thiệt nghĩ cùng đừng nghĩ cho nên hắn mặc kệ vật kia đến tội cùng có phải là thật hay không hắn hiện tại cần phải làm chính là chuẩn bị mua một chút lợi lộc mà lại phổ thông đồ vật d ầ m d ầ m chỉ chốc lát sau sau nương theo lấy tạp nhĩ lạc tư bắt đầu không ngừng b ọ t qua cuối cùng rốt cục để hắn lật đến trước mắt hắn cần có đồ vật a c 4 7 vật này ngược lại là có thể mua được vật này giá tiền là thật sao nhìn trên màn ảnh triển hiện ra giá cả tạp nhĩ lạc tư cứ như vậy có chút mộng b ứ c nhìn về phía cái kia cực kỳ tiện nghi thậm chí là không thể tưởng tượng nổi giá cả ngươi qua đây ngươi xem một chút cái giá tiền này là thật sao tạp nhĩ lạc tư trực tiếp đem bên c đạp đạp đạp tướng quân đại nhân cái này nương theo lấy tạp lạc tư bên cạnh một sĩ binh cứ như vậy đi đến bên cạnh nhìn trên màn ảnh t r i ể n hiện ra giá cả binh sĩ hai mắt cũng đồng d ạ n g cứ như vậy mang theo một tia mộng bức cái này phía trên t r i ể n hiện ra giá cả tựa như là ba trăm một thanh chỉ gặp ở tại bên cạnh binh sĩ cứ như vậy mang theo một tia không xác định lời nói mở miệng nói n g h e bên cạnh lời của binh lính tạp nhĩ lạc tư đem ánh mắt nhìn về phía màn ảnh trước mặt ba trăm một thanh a cờ cái này con mắt ta thật không có xảy ra vấn đề sao mười lăm chương mười bốn thiện nghi đến cực điểm vũ khí trên bầu trời máy bay vận tải chương mười tiện nghi đến cực điểm vũ khí trên bầu trời máy bay vận tải con mắt của ta thật không có xảy ra vấn đề sao chỉ thấy vậy khắp tạp nhĩ ốc tư khi lấy được bên cạnh binh sĩ hồi phục đằng sau hắn lại một lần nữa trực câu câu theo dõi hắn trước mặt có màn hình hắn xác định trước mặt trên màn hình triệt hiện ra giá cả hoàn toàn chính xác chính là đường đường chính chính ba trăm một thanh á cờ m ặ c kệ nếu giá tiền này đã đánh dấu tại trước mặt vậy liền trực tiếp mua sắm chỉ gặp tạp nhĩ lạc tư trong lòng mang theo một tia kiên định mở miệng đối với tạp nhĩ lạc tư tới nói hắn mặc kệ đối phương cái giá tiền này đến tột cùng phải chăng có hay không đánh dấu sai hắn hiện tại chỉ cần biết đối phương cái giá tiền này đơn giản liền có thể dùng tiện nghi để hình dung hắn không dám khẳng định hắn phải chăng lần tiếp theo có thể mua được như vậy tiện nghi vũ khí hắn chỉ biết là hắn hiện tại nếu như không nhanh chút mua sắm những vũ khí này lời nói bọn hắn rất có thể lại bởi vì hỏa lực không đủ từ đó thua với đối phương hắn tuyệt đối không cách nào cho phép loại chuyện như vậy phát sinh cho nên hắn hiện tại cần phải làm chính là mua sắm vũ khí đến cái một nghìn đ m nhìn xem trước mặt ra cờ hắn trực tiếp không chút do dự cờ l ậ t mua sắm một nghìn đ e m một nghìn đ e m a cờ đối với trước mắt hắn mà nói cũng không phải là đặc biệt nhiều một con số vũ khí vật này đó là thuộc về càng dùng càng thiếu cũng không phải là thuộc về càng dùng càng nhiều đạn lời nói cho ta đến cái một triệu phát đạn nhìn về phía đạn phương diện có giá cả t ậ p nhĩ lạc tư cũng đồng dạng không chút do dự chuẩn bị mua sắm cái một triệu phát còn có những vật này còn có súng phóng tên lửa mua thế mà mới chỉ là một nghìn dễ dàng như vậy nhìn xem súng phóng tên lửa giá cả tạp nhĩ lạc tư mừng rỡ như điên s ú n g phóng tên l ử a giá cả luôn luôn không cao không thấp nhưng là cũng tuyệt đối không có một nghìn dễ dàng như vậy cho nên đối mặt cái này vẹn vẹn chỉ có một nghìn giá cả hắn trực tiếp lựa chọn mua x ă m cái mười đem s o á t s o á t s o á t nhìn xem trước mặt trên màn hình có những vật kia nhìn xem xe tăng phương diện có những giá cả kia tập nhĩ lạc tư trong mắt mang theo một k i a hâm mộ nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ mua sắm xe tăng xe tăng vật này trước mắt hắn cũng coi như được là có thể mua được dù sao phía trên này khách nữ vẹn vẹn chỉ có năm mươi vạn mà thôi dù năm mươi vạn mua một cái xe tăng hắn là cho là đây tuyệt đối là thuộc về phi thường kiếm lợi một cái hành vi nhưng là vấn đề ngay tại ở dưới tay hắn hoàn toàn liền không có sẽ điều khiển xe tăng binh sĩ không sai hắn mặc dù nói có một chút ít tiền nhưng là dưới tay hắn thật liền không có sẽ điều khiển xe tăng binh sĩ vậy sẽ không điều khiển xe tăng, điều xe vậy cái này xe tăng đó không phải là thuộc về một cái cục sát sao cho nên đối mặt xe tăng liệt biểu hắn trực tiếp lựa chọn bất đắc di từ bỏ trước mắt mua sắm những vật này hẳn là có thể tập nhĩ lạc tư nhìn xem hắn mua một nghìn đ e m a cờ cùng mười cây đ ố c bao đ ư ợ c tên cộng thêm một triệu phát đạn cùng một nghìn mai đạn hỏa tiễn nhìn những vật này tập nhĩ lạc tư trong lúc bất trợt là nhà này cái gọi là chiến tranh chi vương cảm thấy lo lắng đối phương thật có thể kịp thời đưa tới sao tập nhĩ ốc tư là thật cảm thấy một trận lo lắng nếu như nói những vũ khí này không cách nào kịp thời đưa tới vậy cái này vũ khí chẳng khác nào là mua không trả n g ư ờ i tốt phía trước vũ khí này thật có thể kịp thời đưa tới sao tập nhĩ lạc tư trong lòng mang theo một tia lo lắng mở miệch hỏi tại cái kia trong căn cứ quân sự lý mặc nhìn về phía trong màn hình hỏi thăm đồng thời lý mặc cũng nhìn đối phương mua sắm trong xe có những vật kia、yeah. lý mặc khoe miệng không khỏi mỉm cười vị này hộ khách xin ngươi yên tâm chỉ cần ngươi mua ta trong cửa hàng có vũ khí như vậy ta tuyệt đối sẽ lấy trong thời gian ngắn nhất vì ngươi đưa đ ạ n ngươi không cần lo lắng những vũ khí này phải chăng có thể đưa đ ạ n ngươi cần thiết lo lắng chính là miệng ngươi trong túi tiền vốn phải chăng có thể dùng không cần lo lắng chuyển vận vấn đề lý mặc trực tiếp đối với nó tiến hành tam đoan nếu như nói là để hắn đi đưa cái kia chỉ sợ thật liền không cách nào kịp thời đưa đến điểm ấy lý mặc nên cũng biết nhưng vấn đề là đưa hàng cũng không phải hắn đưa hàng là thuộc về hệ thống này a chẳng lẽ hệ thống năng lực còn không cách nào giải quyết như thế một cái vấn đề nho nhỏ sao nếu như điểm ấy vấn đề nho nhỏ đều không thể giải quyết lý mặc cảm thấy cái kia một ba ít lợi hoàn thành cũng không cần cho hệ thống dù sao thu tiền nhưng lại không cách nào giải quyết sự tình cái kia cho số tiền này làm gì cho cái cây nhi khi tạp nhĩ lạc tư nhìn màn ảnh trước mặt có hồi phục chỉ gặp tạp nhĩ lạc tư thật sâu hô lấy một hơi đã như vậy vậy liền tạm thời trước tin tưởng đối phương Tốt, vậy ta liền cờ lật mua vừa nói tạp nhĩ lạc tư nhìn xem trước mặt trong màn hình có giá cả cũng liền một trăm đến vạn mà thôi một trăm đến vạn đối với người bình thường tới nói là một cái con số trên trời nhưng là đối với hắn tới nói cái này một trăm đến vạn cũng hoàn toàn có thể trả nổi đương nhiên mặc dù cái này một trăm đến vạn hắn có thể trả nổi nhưng cũng không liền đại biểu cho cái này một trăm đến vạn đối với hắn mà nói thật chính là một cái bình thường con số cái này một trăm đến vạn đối với hắn mà nói cũng coi như được là tương đối cao một cái số lượng nhưng là nếu như dùng cái này một trăm đến vạn trực tiếp giải quyết hắn trước mắt chỗ gặp phải nguy cơ như vậy cái này một trăm đến vạn hoa liền phi thường đạt giá vừa nghĩ tạp n h ĩ lạc tư một bên cờ lạc thanh toán trong khoảnh khắc khi tạp n h ĩ lạc tư cờ lạc thanh toán thành công tại lý mặc sở sinh ra cỡ nhỏ căn cứ quân sự ở trong lý mặc nhìn xem tới sổ tiền vốn lý mặc hai mắt trong nháy mắt sáng lên hệ thống đồ vật chuẩn bị kỹ càng lập tức phối đưa đi tại thời khắc này lý mặc nhìn xem tới tay những ngày tiền mặt lý mặc trực tiếp bắt đầu đối với hệ thống kêu gọi đạo mà tại đối mặt lý mặc kêu gọi chỉ gặp phía trước trong đầu có hệ thống cũng tại thời khắc này bắt đầu sinh ra phản ứng hệ thống phối đưa bên trong chỉ gặp liều tịch tịch hệ thống cứ như vậy bình tĩnh trả lời đạt được đến từ liều tịch tịch hệ thống hồi phục lý mặc cũng liền nhẹ nhàng thở ra đi vậy kế tiếp liền không có chuyện của ta đối với cái này lý mặc trực tiếp lựa chọn bắt đầu nghiên cứu hệ thống trong thương thành đồ vật nương theo lấy lý mặc bắt đầu nghiên cứu hệ thống trong thương thành đồ vật tại cái k i a tạp nhĩ tướng quân chỗ thân ở trong lãnh địa chỉ thấy vậy k h ắ p tạp nhĩ lạc tư cứ như vậy mang theo một k i a lo được lo mất ánh mắt nhìn về phía chung quanh những vũ khí này thật sẽ đưa đến sao những vũ khí này là thật sao vật này là thật sao tạp nhĩ lạc tư nhìn xem trước mặt chiến tranh tri chi vương cửa hàng. tại tạp nhĩ lạc tư trong lúc nhất thời cho hắn vừa mới có xúc động cảm nhận được hối hận hắn vừa vặn giống thật có chút xúc động liền đối phương lai lịch đều không rõ ràng liền trực tiếp lựa chọn mua sắm những vũ khí này nếu như đối phương lừa hắn lời nói nên làm cái gì tại tạp nhĩ lạc tư bắt đầu lo được lo mất thời điểm trên bầu trời vân đoá t r ố n g rông xuất hiện một khung máy bay vận tải r ầ m dầm r ầ m khi bầu trời bên trong xuất hiện một khung máy bay vận tải chỉ gặp bộ này máy bay vận tải bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía tạp nhĩ tướng quân l á n h địa phi tốc bay đi đối mặt trên bầu trời bộ này máy bay vận tải ở phía dưới những quân việt này hoàn toàn liền không có chú ý tới bọn hắn trên bầu trời xuất hiện một khung máy bay vận tải dù là có chút binh sĩ ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời bọn hắn cũng sẽ không chơi máy bay vận tải phương diện này suy nghĩ cho dù là thật sự có máy bay vận tải cái này cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể giải quyết dù sao có thể vận dụng máy bay vận tải tồn tại há lại bọn hắn những n à y nhỏ thể kéo rất nhanh bộ này máy bay vận tải đang l i ề u tịch tịch hệ thống điều khiển xuống tới đến hắn muốn đến trên không l ã n h địa d ầ m d ầ m cabin phía dưới lập tức xuất hiện một cánh cửa mà tại cánh cửa này thời điểm mở ra cái này đến cái khác cái dương cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hướng phía phía dưới l ã n h địa ném mạnh mà đi d ầ m d ầ m d ầ m khi cái này đến cái khác cái dương cứ như vậy bắt đầu thông qua máy bay vận tải trực tiếp ném mạnh đến phía dưới l ã n h địa ngay tại cái này đến cái khác cái dương bắt đầu hướng phía dưới ném mạnh tại trong căn cứ quân sự lý mạc đột nhiên nghĩ đến thứ gì trực tiếp bắt đầu cờ l ậ t vừa mới cái kia mua sắm vũ khí người soát soát soát người tốt người mua đồ vật đã bắt đầu vận chuyển đồng thời sắp đến xin chú ý kiểm tra và nhận lý mặc căn dặn hoàn tất sau liền trực tiếp lựa chọn rời khỏi không sai lý mặc trong lúc bất chợt nhớ tới những này chính là căn dặn một chút đối phương hắn cũng không muốn hắn đồ vật rõ ràng đã đưa đến nhưng bởi vì đối phương hoàn toàn liền không có ý thức được hắn đã bắt đầu giao hàng vạn nhất đến lúc cứ như vậy bị người khác trò nhặt nên làm cái gì đây không phải nện chiêu bài của h cho nên hắn liền căn dặn một chút đối phương l ê n g keng ngay tại lo được lo mất tạp nhĩ lạc tư cứ như vậy trong lúc bất chợt nghe được một trận tiếng đinh đông đối với một trận này tiếng đinh đông tạp nhĩ lạc tư lập tức đem ánh mắt rời qua đi sau đó liền thấy được chiến tranh k i a u chi vương cửa hàng cho hồi phục cân đã bắt đầu phối đưa đồng thời sắp đưa đến nhưng tạp nhĩ lạc tư nhìn xem cửa hàng kia bên trong chỗ hồi phục tin tức chỉ gặp tạp nhĩ lạc tư triệt để phủ cái quỷ gì đây là sự thực sao đối với cái này tạp nhĩ lạc tư hai mắt cứ như vậy tràn ngập một cỗ ngập bức hắn mới vừa vặn mua sapa kết quả đối phương lại còn nói đã tại phối đưa đồng thời đều đã sắp đưa đến. hắn đều muốn biết đối phương lời nói đến tột cùng có phải là thật hay không đây quả thật là không có đùa giỡn hay sao hắn thật rất muốn chất vấn một chút đối phương giảng ra lời nói đến tột cùng có phải là thật hay không nhưng là hắn nhìn đối phương màn hình kêu bên trên có lời nói đằng sau tạp nhĩ lạc tư cứ như vậy hơi k h ẽ c a o mày nói một mình mặc kệ lời của ngươi nói đến tột cùng có phải là thật hay không nếu để cho ta phát hiện lời của ngươi nói là dạ dù là ta vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường nhỏ c o n thiệt ta cũng tuyệt đối sẽ để ngươi trả giá đắt chỉ gặp tạp nhĩ lạc tư cứ như vậy thật sâu thở ra một hơi người tới xuất phát tìm kiếm nhìn xem chung quanh có cái gì người loại hình nhìn xem có ai tới t ặ n g đồ rất nhanh tạp nhĩ lạc tư hai mắt tràn ngập một c h u nghiêm túc hạ lệnh tuân mệnh đối mặt đến từ tạp nhĩ lạc tư mệnh lệnh chỉ thấy chung quanh đám binh sĩ trong nháy mắt nghiêm túc tỏ ra hiệu rõ rầm rầm sau một khắc từng cái binh sĩ thân ảnh liền trực tiếp bắt đầu hướng phía bên ngoài đi đến chỉ chốc lát sau đằng sau chỉ gặp tạp nhĩ lạc tư dưới tay toàn bộ binh sĩ cũng bắt đầu lấy bọn hắn lãnh địa làm trung tâm không ngừng tìm kiếm lấy bọn hắn muốn nhìn gần nhất là có hay không có người đến phối tạc đồ cứ như vậy cái này đến cái khác binh bọn hắn căn bản liền không tìm được bọn hắn tướng quân nói tới kia cái gì vũ khí một cái trong đó binh sĩ trong mắt cứ như vậy mang theo một k i a bất đắc dĩ lại nói cái này thật sự có đồ vật sao ta tại sao không thấy được có người phối đưa vật này cùng lúc đó chỉ gặp cái này đến cái khác binh sĩ trong mắt cứ như vậy tràn ngập một k i a thật sâu bất đắc dĩ ai biết được chúng ta hay là thành thành thật thật tiếp tục tìm là được đi đối với cái này một chút binh sĩ cứ như vậy bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt bọn họ thì là tràn ngập một k i a thật sâu bất đắc dĩ đối với bọn hắn tướng quân ra lệnh cho dù là bọn họ lại thế nào cảm thấy một trận mất nhưng là bọn hắn có khả năng làm cũng chỉ có thành thành thật thật lựa chọn tuân theo bọn hắn phải cần đi tìm bọn hắn tướng quân sở hạ làm cho vật kia đối với những binh lính này trong mắt chỗ tràn ngập m ộ t b ư ớ c bọn hắn trong lúc bất chợt phát hiện trên bầu trời giống như có đồ vật gì đang theo bọn hắn nơi này rơi xuống ân đây là vật gì nhìn lên bầu trời đang theo bọn hắn rơi xuống đồ vật một chút binh sĩ cứ như vậy mang theo một kia ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bầu trời theo trên bầu trời đồ vật bắt đầu dần dần hướng bọn họ không ngừng rơi xuống chỉ gặp một chút mắt sắc binh sĩ liền phát hiện trên bầu trời chính hướng bọn họ trong nháy mắt chỉ gặp một chút binh sĩ hai mắt cứ như vậy tràn ngập một tia không thể tưởng tượng nổi a trên bầu trời những cái dương kia chính là tướng quân cần thiết tìm đồ vật trong khoảnh khắc ở chung quanh binh sĩ cũng đồng dạng cứ như vậy nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời khi binh lính chung quanh đều thấy được trên bầu trời một cái tia lại một cái cái dương tất cả binh sĩ hai mắt trong nháy mắt sáng lên đó chính là tướng quân cần thiết tìm kiếm đồ vật chính là vật kia tại thời khắc này cái này đến cái khác binh sĩ liền lớn như vậy âm thanh hô a tìm được tất cả binh sĩ cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc đó các ngươi đều ở trên bầu trời thấy được một cái kia lại một cái cái dương đằng sau tất cả binh sĩ trong mắt đều tràn ngập một cỗ thật sâu kinh hỷ rầm rầm một chút binh sĩ trực tiếp bắt đầu hướng bọn họ tướng quân phương hướng chạy tới tướng quân đại nhân tìm được những vật kia ngay tại bầu trời hướng chúng ta bay tới chỉ gặp một chút binh sĩ cứ như vậy đối với bọn hắn tạp n h ị tướng quân mở miệng nói ngay tại bình tĩnh thậm chí là tư tắc tạp n h ị tướng quân đang nghe đến từ dưới tay hắn binh sĩ giảng thuật lời nói đằng sau tạp nhĩ l ạ tư cứ như vậy hơi xững sờ cái gì thứ không trung hướng chúng ta bay tới đ ạ đạp đạp tại thời khắc này, chỉ gặp tạp nhĩ lạc tư cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy tới rất nhanh khi tạp nhĩ lạc tư cứ như vậy chạy đến bên ngoài cũng n g ầ n đầu hắn lập tức liền thấy được ở tại trong tầm mắt xuất hiện một cái tia lại một cái dương cái này cái này cái này nhìn lên trong bầu trời một cái tia lại một cái cái dương thời k h ắ c này tạp nhĩ lạc tư cứ như vậy lập tức mang theo một tia ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía bầu trời quả nhiên ở tại trong tầm mắt xuất hiện dương này đến dương khác đây chính là chiến tranh tia chi vương có thực lực sao đây chính là chiến tranh c h i vương có thực lực sao nhìn lên trong bầu trời một cái tia lại một cái cái dương tạp nhĩ lạc tư giờ phút này là thật cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi khác không nói vẹn vẹn chỉ bằng tá thiên không trung xuất hiện cái tia từng cái cái dương tại tạp nhĩ lạc tư xem ra cái này chỉ có một lời giải thích vậy khẳng định chính là thuộc về máy bay vận tải mà lại trọng yếu nhất chính là cái k i a chiến tranh c h i vương cách hắn nơi này khả năng cũng không phải là đặc biệt xa hết lần này tới lần khác đối phương lại có thể điều động máy bay vận tải vận chuyển những vật tư này nếu như nói hắn chỗ vận chuyển cái gì đặc biệt có vật giá trị đây cũng là tính toán có thể vấn đề hết lần này tới lần khác ngay tại ở hắn mua giá trị của những thứ này chỉ sợ căn bản liền không đủ máy bay vận tải một chuyến vừa đi vừa về bưu phí đi cái này, cái này cái này cái này cái này chiến tranh chi vương có thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ta tại thời khắc này tạp nhĩ lạc tư trong lòng cứ như vậy tràn ngập một cỗ thật sâu ngưng trọng đối với thời khắc này tạp nhĩ lạc tư tới nói chỉ bằng lấy trước mắt hắn nhìn thấy một màn này như vậy đối phương có thực lực tuyệt đối phải vượt qua tưởng tượng của hắn có thể gọi là chiến tranh chi vương quả nhiên vẫn là có một chút lực lượng tạp nhĩ lạc tư cứ như vậy có chút cảm khái nói đối với cái này cái gọi là chiến tranh chi vương cửa hàng Hắn hiện theo ạ i cuối cùng là tâm p ụ phục c khẩu phục dầm d dầm. tạp nhĩ lạc tư phục phục t dầm dầm dầm. Cái cái mệnh p h lệnh rơi xuống từng cái binh sĩ trực tiếp bắt đầu đi vào cái kia từng cái cái dương bên cạnh đồng thời trực tiếp cầm một cái xa beng bắt đầu đối với cái dương này trực tiếp bắt đầu cậy mở răng rác răng rác khi từng cái cái dương bắt đầu trực tiếp bị triệt để c ạ i mở trong dương đồ vật cũng tại thời khắc này triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người và tất cả đều là mới tinh n a cờ đồng thời còn có súng phóng tên lửa trong khoảnh khắc khi trong dương đồ vật cứ như vậy triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người mọi người thấy trong dương có đồ vật tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi bởi vì bên trong dương này đồ vật hoàn toàn chính là thuộc về đường đường chính chính hoàn toàn mới hàng nhìn xem trong dương vũ khí các binh sĩ trong mắt tràn ngập một cỗ thật sâu lửa nóng có những vũ khí này bọn hắn liền có thể đánh bại địch nhân của bọn hắn bọn hắn liền có thể thắng được chiến đấu kế tiếp thắng lợi Thắng được tiếp xuống trận chiến đấu này thắng lợi vậy bọn hắn tự nhiên mà vậy liền có thể thu hoạch được một ít gì đó tối thiểu nhất bọn hắn tuyệt đối có thể thu hoạch được một chút bọn hắn đồ vật m ớ n cơ bản nhất tiền cùng một chút đồ ăn ngon tuyệt đối sẽ không thiếu cho nên cái này đến cái khác binh sĩ cứ như vậy mang theo vẻ kích động hai mắt nhìn về phía những này mới tinh vũ khí đối với các binh sĩ thời khắc này cái này một bộ kích động cùng ánh mắt lửa nóng chỉ gặp tạp nhĩ lạc tư tại cất cái cầm tay phải thì là khẽ run cái này cái này cái này không nghĩ tới thế mà thật có thể mua được súng mới dễ dàng như vậy giá cả lại có thể mua được như vậy mới tinh vũ khí cái này chiến tranh tri chi vương Tạp như ĩ lạc t hai như mắt cứ như vậy có c h ú tiện lẻ ra r một t cỗ ư chưa có kích nghi ề u mua một chút. giá t cả hắn từ đầu đến cuối liền chưa từng có nghe nói qua hắn thật đúng là liền không có nghe nói qua nơi nào vũ khí thế mà lại như vậy tiện nghi vậy phần cái này ba trăm một thanh a cờ cũng là không phải là không có nhưng vấn đề ngay tại ở bọn hắn hiện tại chỗ thân ở địa phương là thuộc về đường đường chính chính chiến loạn địa khu chiến loạn địa khu có vũ khí giá cả tuyệt đối không cao bình thường ba trăm lời nói chỉ sợ chỉ có thể mua một thanh hai tay thương hai tay thương cùng súng mới có thể so sánh sao mặc dù hắn cũng không phải là đặc biệt lớn gì quân thiệt nhưng là hắn cơ bản nhất nhãn lực vẫn phải có hắn hoàn toàn đó có thể thấy được trước mặt hắn những vũ khí này tuyệt đối là thuộc về đường đường chính chính súng mới những này hàng mới lại có thể bán được cao như thế giá cả điều này thực là để tạp nhĩ lạc tư cảm nhận được một tia kinh ngạc có lẽ ta nhất định phải cần bằng tốc độ nhanh nhất nhiều mua một chút vạn nhất cái này chiến tranh chi vương bị những người khác phát hiện thậm chí bị tên đáng chết kia phát hiện cái k i a đến lúc đó đối phương chẳng phải là cũng có thể mua sắm như vậy tiện nghi lại chất lượng tốt như vậy vũ khí cái k i a đến lúc đó thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ vượt qua ta không được tuyệt đối không có khả năng dạng này nhất định phải cần bằng tốc độ nhanh nhất đem đối phương giải quyết triệt để rơi tại thời khắc này tạp nhĩ lạc tư trong lòng mang theo một tia kiên định nói một mình đem đối phương cho triệt để dễ đi đem đối phương tiền toàn bộ đập tới Cứ như vậy tạp nhĩ lạc tư cứ như vậy bắt đầu mơ mộng nói một mình đối với thời khắc này tạp nhĩ lạc tư tới nói hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là cầm lấy những vũ khí này trực tiếp đi đoạt địa bàn cuối cùng đoạt tiền nhiều hơn đi mua càng nhiều vũ khí mua được càng nhiều vũ khí đằng sau hắn thậm chí không chừng có thể từ một cái nho nhỏ quân phiệt lột sắc thành một nước quân chính quy về phần cái này quân chính quy đến cùng có phải hay không hắn nói tính chỉ cần thực lực của hắn có thể cường đại đến một cái trình độ hắn trở thành một quốc gia quân chính quy đó không phải là chúng vọng s ở quy sao cho nên hắn cảm thấy nếu như hắn có thể cường đại đến một cái trình độ hắn không chừng có thể trở thành một quốc gia quân chính quy vừa nghĩ tới hắn lại có thể trở thành một quốc gia quân chính quy tập nhĩ lạc tư cứ như vậy toàn thân thẳng run lên không được hành động nhất định phải cần bằng tốc độ nhanh nhất hành động trong khoảnh khắc tập nhĩ lạc tư trực tiếp la lớn khi tạp nhĩ lạc tư liền lớn như vậy âm thanh la lên đồng thời ở tại bên cạnh có binh sĩ cứ như vậy mang theo một k i a mậu bức biểu lộ nhìn xem tướng quân của bọn hắn a đây là thế nào từng cái binh sĩ hai mắt cứ như vậy tràn ngập một cỗ trước nay chưa có mậu bức rất hiển nhiên đối với thời khắc này những binh lính này tới nói bọn hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì bọn hắn duy nhất cảm giác chính là tướng quân của bọn hắn giống như khi nhìn đến những vũ khí này đằng sau cứ như vậy cùng như bị điên tính toán chúng ta hay là thành thành thật thật nên làm gì liền làm gì đi đối với cái này binh lính bình thường cứ như vậy khẽ lắc đầu bọn hắn mới mặc kệ bọn hắn đến tuột cùng đến tu bọn hắn cần phải làm chính là nên làm gì làm cái đó mà tạp nhĩ lạc tư cũng tại thời khắc này lấy lại tinh thần toàn quân tập hợp mười lăm chương mười bảy tiền vốn không đủ đoạt địa bàn khi q u â n thiệt chương mười bảy tiền vốn không đủ đoạt địa bàn khi q u â n thiệt quả nhiên còn phải là bán súng ống đạn được kiếm tiền a lý mặc nhìn xem lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vụ giao dịch thứ hai thế mà liền có thể để hắn thu hoạch được nhiều như thế tiền mặt lý mặc là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có cảm khái hắn biết bán súng ống đạn được kiếm tiền nhưng là thật đúng là liền chưa từng có c ư p được hầu bán súng ống đạn được thế mà lại như vậy kiếm tiền hiện tại thế nào hắn lúc này mới bút thứ hai sinh ý bút thứ hai sinh ý hắn thế mà cứ như vậy lập tức thu hoạch mấy trăm ngàn đây là thuộc về chân thật bày ở trước mặt hắn lợi ích phân cho hệ thống một ba cộng thêm cái này từ trong hệ thống mua sắm vũ khí sử dụng giá cả đã toàn bộ chụp xong toàn bộ chụp xong sau hắn còn có thể còn lại mấy trăm ngàn phải biết trước mặt hắn những n à y usd nếu như nói đ ổ i thành thần châu tệ đó chính là thuộc về thỏa thỏa mấy triệu nha ngày nhập mấy triệu trước lúc này hắn cho tới bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ ngày nhập mấy triệu trừ những cái tia đỉnh tiêm cấp bậm đại lao bên ngoài ai có thể làm đến tình trạc này đâu dù sao tại lý mặc xem ra tuyệt đối không có người nào có thể có thể làm được hắn một bước này thậm chí ngày sau máy in tiền đều không nhất định có thể theo kịp hắn kiếm tiền tốc độ số tiền này toàn bộ dùng tới đi được nhiều mua một số người phải cần bảo hộ một chút ta lý mặc nhìn phía sau có mười cái t 8 0 0 binh sĩ lý mặc tính toán cái cầm nói một mình tăng thêm cái kia ngay tại trào hàng a cờ hai mươi cái t 8 0 0 binh sĩ bên ngoài hắn nơi này mới vẹn vẹn chỉ có ba mươi tên lính mặc dù nói ba mươi tên lính cũng đầy đủ đã đủ dùng nhưng là cái này ba mươi tên lính hắn luôn luôn cảm giác có chút không an toàn trực tiếp đem vệ đội mở rộng đến một trăm đi Lý loạt liền lại lượng Mặc một mua sắm 70 cái, 70 cái tăng thêm trước mắt đã có các trực chuẩn cái cái trước có cái, có cũng nhìn binh tăng hắn phía tiếp sau sau sĩ, suy số bị tư đã vì ẹ vẹn n buôn bán hắn này ràng không đủ dùng, nếu quả như thật phát sinh sống mái với nhau, hắn cảm thấy dưới tay hắn cái này 30 cá nhân đều không nhất định có thể bảo vệ tính mạng của hắn an toàn. vũ với vệ v chỉ chỉ có cái cái của chỉ có cái cái có chút cảm cái cá có của thôi. khí, thủ hạ thế thật phát thấy thể bất bảo rất một một tay quá quả đều mái mới dưới mà Làm mà đủ rõ an toàn m u ố n mở rộng liền lộ ra cảm thấy có cần phải mua sắm có ý niệm mua lý mặc liền trực tiếp bắt đầu đối với hợp tịch tịch hệ thống mở miệng nói đối mặt đến từ lý mặc lời nói hợp tịch tịch hệ thống cũng tại thời khắc này trực tiếp lựa chọn đáp lại cấu mãi thành công sau một khắc chỉ gặp theo từng đạo bạch quang hiện lên bảy mươi cái lạnh nhạt vô tình t 8 0 0 t ạ i thời khắc này cứ như vậy triệt để xuất hiện tại lý mặc trước mặt lý mặc nhìn xem xuất hiện tại trước mặt t 8 0 0 binh sĩ lý mặc hai mắt mang theo vẻ hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt muốn chính là cái này sau đó ta cuối cùng ở chỗ này có một chỗ cắm rủi còn có cái này căn cứ quân sự một chút vũ khí cũng cho toàn an bài bên trên lý mặc nhìn xem trước mặt hắn những binh lính này đằng sau lý mặc lại nghĩ tới hắn chỗ thân ở cái này cỡ nhỏ trong căn cứ quân sự có đơn sơ mặc dù hắn đây là đường đường chính chính một cái trụ sở quân sự nhưng là hắn cái này trong căn cứ quân sự cũng không c ò nên n có tiến công cùng phòng ngự trang bị hiện tại hắn trong tay đã có mấy trăm ngàn cảm thấy một số thời khắc cần mua sắm một chút tiến công cùng phòng ngự trang bị cỡ nhỏ đạn đạo an bài bên trên súng máy hạ nặng g n cái này cũng không tệ an bài bên trên lý mặc liền cùng những nữ nhân kia tại mua sắm tiết lúc điên của một dạng chỉ cần là coi trọng đồ vật trực tiếp lựa chọn mua mua mua soát soát soát khi lý mặc bắt đầu không ngừng mua sắm cái này đến cái khác đồ vật lý mặc tài khoản bên trong số dư còn lại cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng cắt giảm nương theo lấy lý mặc trong chương mục số dư còn lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng cắt giảm chỉ gặp tại cái này cỡ nhỏ căn cứ quân sự vài chỗ cũng bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác c h ụ súng đồng thời cùng một k h u n g lại một khung súng máy hạ n g nặng Đương t hắn mặc kệ cái khác buôn bán vũ khí sử dụng vũ khí đến tột cùng là cái dạng gì dù sao hắn cái này b u ồ n bán vũ khí sử dụng vũ khí nhất định phải là thuộc về cái này từ ngày n g xuống tiểu liên d ầ m d ầ m khi lý mặc bắt đầu không ngừng tiêu phí cuối cùng cái này thứ hai đơn có ích lợi kim ngạch cũng tại thời khắc này triệt để bị tiêu hao đến không còn một mảnh tiền vốn không đủ còn xin ký chủ nạp tiền ngay tại lý mặc bắt đầu tiếp tục chuẩn bị tiêu phí thời điểm hệ thống đột nhiên xuất hiện thanh â m trực tiếp vang vọng ở bên thai đối mặt bất thình lình hệ thống thanh â m trực tiếp đánh gây lý mặc mua s i á m dục vàng a cái này không có nhìn xem hắn tài khoản bên trong cái kia số lượng không nhiều số dư còn lại mặc dù nói có thể tiếp tục mua sắm một chút phổ thông đồ vật nhưng là những này số dư còn lại lại trực tiếp để hắn hiểu được hắn tuyệt đối không có khả năng lại mua sắm đồ vật tốt tốt tốt mặc dù nói kiếm tiền là thật kiếm tiền nhưng là cái này tiêu tiền đầy quả thực liền như là nước chảy lý mặc hai mắt mang theo một tia đậu đen rau muống nói một mình hắn kiếm tiền cũng là thật kiếm tiền nhưng là hắn tốc độ xài tiền này cũng đồng d ạ n g coi là thuộc về phi tốc không được nhất định phải cần nhanh lên quyết chương không phải vậy cái này căn bản liền không đổi kịp ta tiêu tiền tốc độ a lý mặc cao mày nói một mình hắn đang l i ề u tịch tịch trong hệ thống có những vật kia hắn toàn bộ đều muốn mua bởi vì hắn muốn tại trước mắt mảnh này chiến loạn địa khu sống sót nhất định phải phải cần có đầy đủ lực lượng cường đại nếu như không có đủ cường đại lực lượng vậy liền không nên nghĩ tại trước mắt mảnh này chiến loạn địa khu sống sót ngươi khẳng định là không muốn chết cái kia nếu hắn không muốn chết vậy hắn nhất định phải phải cần có được lực lượng cường đại muốn có lực lượng cường đại nhất định phải phải cần khổng lồ tiền vốn tiền tiền tiền, đến tột cùng đi nơi nào mới có thể kiếm tiền đâu lý mặc cao mày suy tư lại nói ta có thể hay không ở một bên trở thành buôn bán vũ khí bán lấy tiền đồng thời vừa bắt đầu trở thành một cái quân việt đi đoạt địa bàn trong lúc bất chợt một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại lý mặc trong đầu mặc dù nói buôn bán vũ khí bán súng ống đạn được có thể nói được là cực kỳ kiếm tiền nhưng là hắn hiện tại mới vừa vặn cất bước hắn có chút con đường căn bản liền không có nhiều như vậy hắn muốn có được lực lượng khổng lồ như vậy trước mắt có cái này tiền vốn lại hạn chế hắn muốn cải biến trước mắt cục diện này hắn nhất định phải cần một đêm c h ậ n dầu từ nơi nào một đêm c h ậ n dầu vậy dĩ nhiên là đoạt khi quân thiện đi đoạt một khối địa bàn khi quân thiện mười lăm chương mười tám thanh danh chuyển sa buôn bán vũ khí long diễm quân thành lập chương mười tám thanh danh đ o ạ trong một khối địa nháy t i ệ t thời khắc n mắt lý mặc trực tiếp kiên định trong đầu hắn ý nghĩ này mặc dù nói buôn bán vũ khí kiếm tiền tốc độ rất mạnh nhưng là hiện tại hắn muốn trong thời gian ngắn nhất phát triển ra một tri cường đại lực lượng quân sự như vậy buôn bán vũ khí tốc độ kiếm tiền trước mắt liền có một chút không đủ dùng hắn hiện tại cần phải làm rất đơn giản đó chính là trực tiếp một đường đoạt lấy đi dưới tay hắn mặc dù nói trước mắt vẹn vẹn chỉ có một trăm tên lính nhưng là một trăm tên lính có tính đặc thù liền đại biểu cho cái này một trăm tên lính hoàn toàn có thể làm được dễ như t r ở bàn tay treo lên đánh đối phương một nghìn thậm chí mười không không không dù sao hắn cái này một trăm tên lính là thuộc về người m á y A, bọn hắn sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn bọn hắn hoàn toàn liền không có bất luận cái gì sợ hãi suy nghĩ tương phản đối phương binh sĩ nhưng là khác rồi đối phương binh sĩ là sẽ có riêng phần mình cảm xúc đổi nói mà chi bọn hắn sẽ cảm thấy sợ hãi đối với sẽ cảm thấy sợ hãi binh sĩ hắn chỉ cần đem đối phương đánh nộ đem đối phương chủ lực cho triệt để tiêu diệt hết như vậy còn lại những binh linh kia tự nhiên mà vậy sẽ cảm thấy sợ hãi còn lại binh sĩ cảm thấy sợ hãi đằng sau sau đó nên làm như thế nào đâu bọn hắn tự nhiên sẽ trực tiếp lựa chọn chiến bại vậy hắn hoàn toàn liền có thể trực tiếp làm đến chiếm cứ đối phương địa bàn mục đích này vậy đối phương trên địa bàn đồ vật cái kia chẳng phải thuộc về hắn sao nói làm liền làm lý mặc trực tiếp bắt đầu triệu hắn những cái kia ngay tại bên ngoài bán vũ khí hai mươi tên lính trở về bằng tốc độ nhanh nhất trở về tại thời khắc này lý mặc trực tiếp đối với ở bên ngoài hai mươi tên lính hạ lệnh đối mặt đến từ lý mặt mệnh lệnh chỉ gặp ngay tại bên ngoài bán vũ khí hai mươi tên lính cứ như vậy trong lúc bất chợt xứng、sở. sau đó bọn hắn phảng phất liền cùng không có bất kỳ cái gì tình cảm bình thường hướng thẳng đến bọn hắn đại bản doanh phương hướng chạy như điên rầm rầm trong khoảnh khắc nhưng hai c h i đội ngũ này cứ như vậy điên cùng bắt đầu hướng bọn họ sau lưng chạy như điên đối diện bọn họ những người kia giờ phút này cứ như vậy mang theo một tia mậu bức ánh mắt nhìn rời đi t 8 0 0 binh sĩ a cái này cái này cái này đây là tình huống như thế nào bọn hắn bọn hắn đây là thế nào một chút quân việt đầu lĩnh cư như vậy nhìn xem ở tại đối diện có t 8 0 0 binh sĩ cứ như vậy nhìn xem liền như bị điên điên cùng rời đi những binh lính này bọn hắn biểu thị cực kỳ không hiểu đối với bọn hắn những n à y nhỏ c o n t h i ệ t mà nói khi bọn hắn biết được có một ít buôn bán vũ khí thế mà đến trào hàng vũ khí của bọn hắn đồng thời những n à y buôn bán vũ khí có vũ khí cực kỳ tiện nghi bọn hắn đang chuẩn bị nhìn một chút đối phương vũ khí đến tột cùng là cái dặng gì sau đó chuẩn bị trực thiếp mua sắm đâu dù sao vũ khí vật này tuyệt đối chê ít là được rồi kết quả là tại bọn hắn chuẩn bị trả tiền thời điểm những n à y buôn bán vũ khí cứ đi như thế hơn nữa còn là cứ như vậy chạy cùng phi một dạng đây là tình huống như thế、nào. từng cái quân phiệt đầu lĩnh cư như vậy đối với bọn hắn bên cạnh binh sĩ hỏi a nghe bọn hắn tướng quân hỏi thăm ở tại bên cạnh binh sĩ c ư như vậy mang theo một tia ê n g ọ n g bức biểu lộ nhìn xem bọn hắn tướng quân nhìn xem những binh lính này cái này một bộ n g ọ n g bức biểu lộ tướng quân cứ như vậy đem đầu quay lại nhìn về phía trước những cái tia t tám trăm binh sĩ thật sự là kỳ quái nhà này buôn bán vũ khí tên gọi cái gì tới ta hiện tại ngược lại là muốn biết nhà này buôn bán vũ khí danh tự đến tột u cùng kêu cái gì có ý tứ như vậy giá cả lên xuống vũ khí cũng là lần đầu tiên gặp chỉ thấy vậy k h c tướng quân cứ như vậy khẽ lắc đầu hắn cũng mua qua buôn bán vũ khí, vũ khí. thậm chí hắn vũ khí nơi phát ra chính là thuộc về những cái kia buôn bán vũ khí trừ những cái kia đường đường chính chính đại quân h i ệ t cùng quân đội chính phủ bên ngoài bọn hắn có được chính mình s ư ở n g quân sự bọn hắn những n à y phổ thông nhỏ quân h i ệ t vũ khí kia không phải liền là thuộc về toàn quân lựa thương nơi đó mua sắm tới sao hắn không biết mua bao nhiêu vũ khí nhưng là vẫn lần thứ nhất thấy như thế t i ệ n nghi vũ khí mặc dù hắn cũng không có thành công mua sắm nhưng là hắn lại nhớ kỹ cái này buôn bán vũ khí nếu như lần sau lại đụng đến những người này nhớ kỹ bằng tốc độ nhanh nhất cho ta biết sau này vũ khí không chừng có thể muốn từ bọn hắn nơi này mua Tướng quân trong quân h a i mắt mang theo một theo tia cái ả m k h này h phía binh ì n nơi về xa kia T-800 sĩ. m liên tại người tướng quân n à t r o n g mang mắt một theo tia cái ả m k h t h ờ i điểm, nhiều rất T-800 thân ảnh c ứ như vậy bằng vậy t ố c độ nhanh n h ấ t đi t ớ i đại bọn bản hắn doanh r ầ m rầm. k h i cái n à y đến cái k h á cứ T-800 c như vậy trực tiếp trở về to lớn bản doanh bọn hắn rất nhanh liền phát hiện tại bọn hắn trong đại bản doanh lại xuất hiện bọn hắn rất nhiều đồng loại đối đãi bọn hắn trong đại bản doanh xuất hiện đồng loại ra ngoài trở về t 8 0 0 binh sĩ hoàn toàn liền không có bất kỳ biểu lộ cho nên t tám binh sĩ đều mang một tia vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bọn hắn chủ nhân nhìn xem trước mặt trước mặt cái này một trăm tên t tám trăm binh sĩ lý mặc khuôn mặt mang theo một tia nghiêm túc các vị các ngươi sau đó chỉ có một cái nhiệm vụ các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là đem chung quanh quân phiệt toàn bộ đều giải quyết triệt để rơi đem chung quanh quân phiệt toàn bộ giải quyết hết đằng sau trực tiếp thay thế bọn hắn thống trị đem những quân phiệt kia giải quyết đằng sau sau đó liền trực tiếp đem bọn hắn trên địa bàn có hết t h ạ vật có giá trị toàn bộ đều mang tới có hay không lòng tin này lý mặc nhìn xem trước mặt những binh lính này hai mắt mang theo một tia nghiêm túc hạ lệnh đối mặt đến từ lý mặc mệnh lệnh chỉ g ặ n cái này đến cái khác t tám trăm miệm một lời h trong khoảnh khắc từng đạo thanh nhâm kiên định tại lý m ạ c vang lên bên thai lưu lại mười cái bảo hộ an toàn của ta còn lại chín mươi cái trực tiếp bắt đầu hướng chung quanh khởi xướng tiến công nhớ kỹ muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem chung quanh quân phiệt toàn bộ giải quyết hết thứ này về sau chung quanh chính là thuộc về ta địa bàn lý m ạ c nhìn về phía trước mặt những ngày t tám trăm binh sĩ lý m ạ c trong lúc bất c h ợ t nghị nghị từ nay về sau các ngươi có một cái tên mới các ngươi về sau liền gọi là long diễn quân i lý m ạ c nhìn xem trước mặt những ngày t á m trăm l ý mặc trực tiếp cho bọn hắn lấy một cái tên mới bọn hắn hiện tại đã coi là thuộc về một chi quân đội dù là chi quân đội này trước mắt số lượng vẹn vẹn chỉ có một trăm tên nhưng là cái này cũng coi là thuộc về một chi đường đường chính chính quân đội nếu là quân đội cái tiêu tất nhiên cần phải có danh tự lý mặc đối với nó danh tự chỉ có một cái đó chính là long d i ễ m quân tuân mệnh chủ nhân long d i ễ m quân bên trong các binh sĩ nghe lý mặc lời nói tất cả các binh sĩ đều lớn tiếng hô toàn quân xuất kích h thái. 15. 19. 19. Trưng Tuyết Trưng Tuyết t Ngọc lắng, biến Ngọc lắng, biến Lý lo lầu Lý lo lầu kẽ kẽ nàng nhìn xem đến nay còn không có về tin tức giới diện lý ngọc tuyết cảm thấy một tia lo nghĩ chẳng lẽ lại thật là phát sinh ngoài ý muốn gì tại thời khắc này lý ngọc tuyết trong lòng mang theo một chút sợ hãi nếu như ca ca của nàng thật cứ như vậy xuất hiện ngoài ý muốn nàng là thật không biết nên như thế nào cho phải dù sao nàng chỉ có cái này một người ca ca sẽ không có chuyện gì đi đây nhìn xem trên màn hình điện thoại di động đến nay đều không có hồi phục tin tức lý ngọc tuyết cũng không biết phải làm gì cho đúng ngay tại lý ngọc tuyết trong mắt mang theo vẻ lo lắng nhìn về phía màn hình thời điểm một trận đột nhiên xuất hiện thanh â m trực tiếp đánh gây chú ý của hắn soạt đối mặt bất thình lình một trận thanh â m lý ngọc tuyết hơi sững sờ ân thế nào đây là lý ngọc tuyết mang theo một tia nghi ngờ trực tiếp bắt đầu đi hướng phát ra âm thanh địa phương a đây là có thứ gì rất xuống sao lý ngọc tuyết nhìn xem phát ra âm thanh địa phương lại là bên cửa sổ lý ngọc tuyết duy nhất ý nghĩ chính là này sẽ không phải là trên lầu đồ vật rất xuống sau đó trực tiếp nện vào nàng bên cửa sổ ô m lòng hiếu kỳ lý ngọc tuyết trực tiếp đi đến bên cửa sổ nhìn xem đến tội cùng, cùng là cái gì đến rơi xuống đồng thời còn thuận tay trực tiếp đem đèn mở ra gian g i ắ c trong khoảnh khắc theo lý ngọc tuyết đem đèn mở ra ngoài cửa sổ tràng cảnh cũng tại thời khắc này triệt để tiến vào nó tầm mắt chỉ gặp một cái cực kỳ hèn m ọ n nam tử cứ như vậy ở tại bên cửa sổ đang chuẩn bị dùng đồ vật ôm lấy nàng treo ở phía trên kia đồ l ó t cùng nội y a biến t h á i a trong nháy mắt lý ngọc tuyết nhìn xem thời khắc này một màn này trong nháy mắt phát ra một trận tiếng thét trói thai mà tại bên cửa sổ cái kia hèn bọn nam tử đối mặt bất thình lính ánh đèn cùng nhìn xem tại bên cửa sổ đứng đấy nữ tử cũng không khỏi có chút mà người nhưng là rất nhanh bên cửa sổ biến thái nam tử cũng trong nháy mắt minh bạch hắn cái này rất rõ ràng chính là bị phát hiện ngươi đồ chết tiền này ai bảo ngươi bật đèn tên hèn bọn trực tiếp nhịn không được chửi ầm lên ngươi cái này đáng chết tắt đèn tên hèn bọn cứ như vậy trực tiếp dùng tay chỉ lý ngọc tuyết đồng thời mắng to nhưng mà đối mặt đến từ cái này tên hèn bọn có lời nói lý ngọc tuyết tại trải qua ban sơ kinh hoàng đằng sau cũng cảm thấy một trận sợ sệt nhưng là đang nghe cái này bên cửa sổ tên hèn bọn lần này chửi ầm lên lý ngọc tuyết tại cảm thấy một trận biệt khuất đồng thời cũng không khỏi trực tiếp cầm lấy bên cửa sổ bên trên một cái đi chết đi ngươi cái này đáng chết biến thái lý ngọc tuyết trực tiếp dùng giá áo bắt đầu hung hăng đánh tay của đối phương như toàn muốn đem đối phương đánh xuống đối mặt lý ngọc tuyết hành động tại bên cửa sổ tên hèn m ọ n đương nhiên sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương đối với hắn hành động ngươi cái này đáng chết ngươi lại dám đánh ta ngươi đừng để ta nắm lấy cơ hội không phải vậy ta nhất định khiến ngươi tốt nhìn tên hèn m ọ n trực tiếp đối với nó bắt đầu uy hiếp đối mặt đến từ cái này tên hèn m ọ n uy hiếp lý ngọc tuyết trong lòng cảm nhận được một trận trước nay chưa có sợi t nhưng là tại này trước nay chưa có sợi t phía dưới nàng cũng minh bạch nàng hiện tại tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy tiếp tục nàng nhất định phải cần đem đối phương đánh xuống a n g ư ờ i tên biến thái này một bên lớn tiếng kêu gạo lý ngọc tuyết một bên hai mắt nhắm lại bắt đầu dùng trong tay giá áo không ngừng lung tung quất lấy lốp buốt khi lý ngọc tuyết bắt đầu dùng trong tay giá áo cứ như vậy trực tiếp không ngừng lung tung quất lấy nằm ngoài bên cửa sổ biến thái nam tử tại cái này điên cuồng c o rúm phía d ư ớ i cũng cảm nhận được một trận đau đớn sau đó liền theo bản năng trực tiếp đưa tay thu hồi nhưng mà cái này không thu còn không sao hiện tại trực tiếp đưa tay thu về vậy hắn thế nhưng là nằm ngoài lầu ba nhà a trong khoảnh khắc khi tên hẹn mọn bởi vì đau đớn đưa tay trực tiếp thu hồi hắn trong nháy mắt ý thức được hắn hiện tại thế nhưng là tại lầu ba a tên hèn bọn lập tức phát ra một trận thét lên bịch sau một khắc tên hèn bọn cứ như vậy trực tiếp ngã trên mặt đất đồng phát ra một trận thét lên cứu mạng a chân của ta a ta phải chết cứu mạng a tên hèn bọn cứ như vậy bắt đầu không ngừng kêu thảm không gì sánh được cảm giác đau đớn để tên hèn bọn phát ra một trận thống khổ kêu gen nghe tên hèn bọn kêu gen trên lầu lý ngọc tuyết cũng ý thức được nhà hắn cái tia tên hèn bọn đuổi đến xuống dưới hô hô hô tại lý ngọc tuyết mở hai mắt ra trong nháy mắt trực tiếp không nhịn được thật sâu thở phỉ phò rốt lý ngọc tuyết vỗ vỗ lồng ngực khánh hành đạo rất hiển nhiên đối với đem cái kia tên h è n m ọ n đuổi đi lần này hành vi để nàng cảm nhận được một trận hoảng sợ hắn cái này đây không có sao chứ nghe vang lên bên t hai kêu gen lý ngọc tuyết trong lúc bất chợt cảm thấy một trận sợ sệt nàng thế nhưng là ở tại lầu ba a vậy đối phương cứ như vậy từ lầu ba té xuống đối phương sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì đi nếu quả như thật xuất hiện ngoài ý muốn sẽ không dính dấp đến ta đi trong n a y mắt lý ngọc tuyết cảm nhận được một trận bối rối Mặc dù nghe à n cũng k ô n g phải là cố ý đ m làm đối đối tiếp, phương phương nhưng là cái ũ cũng n nàng bên cửa sổ té xuống. Nếu như đối phương thật xuất hiện ngoài ý muốn ứng nàng có thể hay không vì vậy mà bị liên đến. Nghĩ đến đây một chút, lý Ngọc、tuyết、nhịn không được đem đầu bên dưới bên cửa sổ, nhìn g gì, dù dỗi dưới sao sổ sổ, cửa hay cửa phía có chút, được c là lụy Lý từ té thật xuất thể một Tuyết bị đầu đối dưới đây đem vậy vậy ý mà vì kia ngay tại không ngừng rên thân ảnh. Nghe tại kêu càng á i kia c ngày càng thảm liệt tiếng kêu gen lý ngọc tuyết không khỏi một trận run lên dầm cái này cái này cái này cái này giống như thật xuất hiện vấn đề lớn lý ngọc tuyết mất ngủ nước bọt run dậy nói mặc dù nàng cũng không có xuống dưới nhìn nhưng là phía dưới truyền lại tới tiếng kêu gen rất rõ ràng đại biểu đối phương nên thật nghiêm trọng cái này cái này cái này đối phương sẽ không chết đi nghĩ đến đây dạng một cái khả năng lý ngọc tuyết lập tức liền toàn thân thẳng run lên đối với dưới lầu chỗ vang lên tiếng kêu gen một chút hào tâm người trực tiếp nhịn không được đánh lên một trăm hai mươi nhưng là một số người cũng nghe đến vừa mới lý ngọc tuyết cùng cái kia tên hèn mọn ở giữa đối thoại cho nên bọn hắn cũng ý thức được đối phương rất có thể chính là gần nhất tên biến thái kia một trăm mười cũng đồng dạng kịp thời gọi uy vũ uy vũ uy vũ trong khoảnh khắc nương theo lấy từng đợ tiếng xe cảnh sát vang、lên. cùng c nhau g n mà đến là xe cứu thương đối với xe cứu thương cùng xe cảnh sát đến trực tiếp để trên lầu lý ngọc tuyết nội tâm du lên dưới lầu các y tá trực tiếp đem cái này tên hèn bọn mang lên trên cáng cứu thương sau đó liền tiếp bệnh viện vận chuyển nhưng là lưu tại nguyên địa đám cảnh sát cũng không có vì vậy mà rời đi bọn hắn nhận được điện thoại báo cảnh sát nói là gần nhất tên biến thái kia nam t ử bắt được chỉ bất quá đối phương có vẻ như từ trên lầu ngã xuống cảnh sát cái kia là từ lầu ba rơi xuống có lẽ ngươi cần phải đi lầu ba nhìn xem một chút người hảo tâm trực tiếp dùng ngón tay chỉ lý ngọc tuyết thân ở tầng lầu lầu ba t r ư ơ n g hai mươi kk ô ô bốn đông đông đông chỉ chốc lát sau đằng sau người mặc đồng phục cảnh sát cảnh sát đi thẳng tới lầu ba đồng thời trải qua một phen tham viếng lập tức liền tới đến lý ngọc tuyết trước cửa gõ vang cửa phòng khi cửa phòng bị gõ vang trong phòng lý ngọc tuyết cũng ý thức được người tới hẳn là thuộc về cảnh sát hô hô hô tiểu tuyết a tiểu tuyết ngươi không có sự tình cái này ngươi không có làm sai ngươi không có sự tình không cần phải sợ không cần phải sợ lý ngọc tuyết bắt đầu ở trong lòng đối với mình động viên mặc dù đối phương liền từ hắn nơi này té xuống hơn nữa còn là nàng đánh xuống nhưng dù sao nàng hành động hẳn là coi là thuộc về tự vệ dẫn đầu một người cảnh sát trực tiếp đối với lý ngọc tuyết dò hỏi ngay đến từ cảnh sát hỏi thăm lý ngọc tuyết lập tức thành thành thật thật đem hết thệ sự tình nguyên nhân gây ra đều nhất nhất nói tới cảnh sát sự tình là cái dạng này rất nhanh lý ngọc tuyết liền bắt đầu đem sự tình hết thể trải qua toàn bộ đều nhất nhất nói tới khi lý ngọc tuyết đem sự tình trải qua cứ như vậy bắt đầu từng cái nói tới thời điểm cửa ra vào cảnh sát cũng tại thời khắc này biết được chuyện đã xảy ra khi bọn hắn biết được được cứu hộ xe chở đi nam t ử kia chính là gần nhất vùng này tên biến thái kia nam t ử đằng sau bọn hắn lập tức hiểu đối phương hành động hoàn toàn là thuộc về ở vào phòng vệ chính đáng một lát sau theo lý ngọc tuyết đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua toàn bộ đều kể xong lý ngọc tuyết lại không nhịn được mở miệng hỏi ta cái này sẽ không có sự tình đi ta cái này sẽ có sự tình sao trong chốc lát lý ngọc tuyết trực tiếp thư giãn khẩu khí có trời mới biết lý ngọc tuyết là cỡ nào sợ sệt dù sao đối phương từ lầu ba té xuống cũng có nàng một bộ phận trách nhiệm nếu như không phải nàng dùng giá áo đối với đối phương loạn đạ đối phương cũng sẽ không từ đó trực tiếp từ lầu ba té xuống cho nên dưới cái nhìn của nàng đối phương từ lầu ba té xuống cùng nàng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ nhưng là hiện tại cảnh sát đều nói như vậy nàng đây là thuộc về đường đường chính chính phòng vệ chính đáng vậy nàng liền t r i t đề yên tâm đi vậy chúng ta liền đi đến tiếp sau lời nói rất có thể sẽ có một chút tham viếng loại hình xin chú ý một chút nghe căn dặn âm thanh lý ngọc tuyết lập tức thành thành thật thật gật đầu đáp lại kéo kẹt kéo kẹt rất nhanh theo cảnh sát thân ảnh rời đi cửa phòng cứ như vậy trực tiếp bị chậm rãi đóng lại khi cửa phòng bị chậm rãi đóng lại lý ngọc tuyết nhìn x e một gian n p h ò bên đồng thu quần áo một bên yên lặng nói một mình chỉ chốc lát sau sau lý ngọc tuyết đem hết thạy toàn bộ đều chỉnh lý tốt lý ngọc tuyết trong lòng bi thương lại xông lên đầu ca a ngươi ở đầu a lý ngọc tuyết nâng lên điện thoại nhìn xem vẫn không có hồi phục giới diệa ca vừa mới ta chỗ này có một cái đồ biến thái sau đó hắn lý ngọc tuyết trực tiếp đưa nàng chuyện xảy ra ở nơi này từng cái đối với anh của nàng lý mặc dần dần nói tới mà liên tại lý ngọc tuyết đưa nàng nơi này phát ra tặng tin tức dần dần đối với đối phương từng cái nói tới thời điểm tại phía xa trung đông địa khu lý mặc trong lúc bất chợt nghe được điện thoại di động tiếng đinh đ ô n g ân tin tức gì đối mặt điện thoại trong lúc bất chợt v ă n g lên lý mặc hai mắt mang theo một tiếng nghi hoặc rất nhanh lý mặc cầm điện thoại di động lên liền thấy được chim cánh cụt thông tin bên trong nội dung a khi lý mặc thấy được chim cánh cụt thông tin bên trong nội dung bên trong lý mặc trong nháy mắt liền cảm thấy trở nên đau đầu cái này cô muội n u ồ n này nhìn xem tiền thân mội mội phát ra tới tin tức lý mặc cảm thấy trở nên đau đầu mặc dù đối phương là thuộc về hắn mội mội nhưng là dù sao đối phương là thuộc về hắn tiền thân mội mội cho nên hắn đối với cô mội mội này tình cảm rất phức tạp nhưng là hắn lại không thể mặc kệ cô mội mội này đi ai trung quy vẫn là mội mội của ta nếu ta kế thừa ngươi hết thảy như vậy cô mội mội này từ nay về sau chính là thuộc về ta thân mội mội lý mặc trong, trong lòng có ý nghĩ này đằng sau lý mặc đem ánh mắt nhìn về phía trong tay chim cánh cụt tin tức nhìn xem mội mội của hắn gửi tới tin tức khẽ nhữ mày ca ca tại sau m ộ t khắc lý mặc trực tiếp hồi phục trong khoảnh khắc theo lý mặc trực tiếp hồi phục tin tức tại thần châu bên trong lý ngọc tuyết hai mắt trong nháy mắt sáng lên ca ngươi ở đâu ngươi gần nhất thế nào lý ngọc tuyết vội vàng mở miệng hỏi thăm đối mặt đến từ lý ngọc tuyết hỏi thăm ở trung đông bên trong lý mặc trực tiếp hồi phục m ộ i m ộ i t a gần nhất ca ca đang làm một chút chuyện lớn ngươi không cần lo lắng ca ca ca ca a n toàn khẳng định là có thể đạt được c a m đoan ca cho ngươi hợp thành một chút tiền ngươi có thể yên tâm sử dụng số tiền này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nơi phát ra về sau ngươi liền an an tâm, tâm đọc sách ca sẽ vì ngươi giải quyết tốt hết thảy lý mặc vội vàng mở miệng trả lời. mặc dù hắn hiện tại xài tiền như nước nhưng là hắn kiếm tiền cũng có thể đóng dấu tiền giấy cơ để hình dung hoặc là hắn mua thương mua pháo loại hình cảm thấy vô cùng khó xử nhưng là cho hắn mội mội đến trường loại hình phí tổn cái k i a tùy tiện thiếu mua một cây thương loại hình liền có thể dễ như t r ở bàn tay đạt được giải quyết cho nên lý mặc tài có được mãnh liệt như thế lực lượng mội mội của hắn về sau đến trường loại hình phí tổn hoàn toàn không cần lo lắng mội mội của hắn về sau chỉ cần yên lặng đến trường liền có thể đối với lý mặc phần này hứa hẹn tại phía xa thần châu bên trong lý ngọc tuyết trong lúc bất trợt cảm nhận được một trận lòng chua xót ca ca lý ngọc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 lý mặc n h ị n không được mở miệng hỏi nhìn xem lý mặc hồi phục người tại thần châu bên trong lý ngọc tuyết cũng liền bắt đầu đưa nàng hiểu biết hết thệ toàn bộ đều nhất nhất nói tới chỉ chốc lát sau đằng sau khi lý mặc hiểu được tên biến thái kia nam từ trước mắt có tình huống lý mặc khẽ nhữ mày suy tư không được cái này nhìn phải cần phái một người đi bảo hộ một chút tiểu tuyết không phải vậy vạn nhất đến lúc lại phát hiện này chủng loại giống như biến thái sự tình vậy coi như hỏng bét thấu ta chỗ này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nhưng là tiểu tuyết nơi đó nhưng là khác rồi lý mặc hai mắt mang theo một tia suy tư nói một mình hắn nơi này khẳng định là không có vấn đề gì hắn có thể căn nhà nhỏ bé tại cái này cỡ nhỏ căn cứ quân sự ở trong trừ phi có người tới tiến đánh hắn không phải vậy hắn hoàn toàn liền không có vấn đề gì dù là có người tới tiến đánh hắn trước mắt hắn trong căn cứ quân sự có vũ khí trang bị cũng hoàn toàn có thể toàn diện được đến mà lại hắn cũng có thể chạy trốn a hắn không nhất định không phải một mực đợi tại cái này căn cứ quân sự ở trong dù sao trước mắt hắn khẳng định là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nhưng là tại phía xa thần châu tiểu tuyết nhưng là khác rồi mặc dù trước mắt thần châu đương kim xã hội cũng không có cái vấn đề lớn gì nhưng là có một chút vấn đề nhỏ lại là hoàn toàn không cách nào ngăn lại liên giống với hiện tại chỗ đụng phải tên biến thái này sự kiện chuyện này tại toàn bộ thần châu đại địa hoàn toàn không cách nào triệt để ngăn lại thần châu đại địa nhân khẩu còn tại đó nhiều người như thế trong miệng dù là vẹn vẹn chỉ có một biến thái cái k i a cuối cùng có biến thái đặc điểm cũng tuyệt đối là thuộc về một cái con số trên trời nhất là mấy năm này kinh tế áp lực còn tại đó cho nên dẫn đến một số người không thể thừa nhận áp lực này cuối cùng đối phương trực tiếp làm sảng làm bậy cố tình vi phạm đây là bày ở ngoài sáng một sự thật nếu như thần châu còn tốt kiếm tiền nói h ã n cũng sẽ không đần độn trực tiếp nghe theo những này mủ đề nghị đi vào cái này nước ngoài đến kiếm tiền đó không phải là bởi vì thần châu đương kim không cách nào nhẹ nhõm kiếm tiền thôi cho nên hắn mới đi đến được nơi này hắn mặc dù nói đến nhưng là hắn có một cái tại phía xa thần châu bên trong nội muội nhất là nội muội của hắn hiện tại còn bị đến từ biến thái quấy rối mặc dù bây giờ không có vấn đề gì nhưng là về sau vạn nhất lại gặp nhận những chuyện tương tự đâu vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh lý mặc cảm thấy phải cần phái một sĩ binh đi qua bảo hộ nội muội của hắn ngươi ngươi bây giờ liền trực tiếp đứng dậy tiến về thần châu đại địa đi bảo hộ nội của ta lý mặc trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Trực tiếp c nhìn h ằ một chằm m cái túc binh nghiêm trong đó binh sĩ nghiêm túc hạ sĩ lát ệ mệnh lệnh, mệnh, n lưng nó có binh sĩ lập tức nghiêm tuân nhân. h chỉ hồi phục, chủ đối mặt Mạc Một gặp tức túc Lý lập l có ở sau sĩ sau lý mặc đem ánh mắt nhìn về phía màn hình tiểu tuyết ca ca tìm cá nhân tới bảo hộ ngươi an toàn nếu như ngươi về sau có vấn đề gì lời nói ngươi hoàn toàn có thể phân p h ó hắn không cần lo lắng phiền phức hắn loại hình hắn là ta bỏ ra giá tiền rất lớn tới bảo vệ ngươi hắn chỗ tồn tại ý nghĩa chính là bảo hộ ngươi an toàn nếu như ngươi đụng phải vấn đề gì ngươi hoàn toàn có thể giao cho hắn đến giải quyết ngươi không cần đi giải quyết những vấn đề này lý mặc trực tiếp đối với màn hình đối diện lý ngọc tuyết dặn dò đối mặt đến từ lý mặc căn dặn chỉ gặp tại thần châu bên trong nhìn màn ảnh bên trong tin tức lý ngọc tuyết không khỏi hơi xứng sở a k không cần hoa những n à y tiền tiêu đ u ở n g vì a ta chỗ này có cái gì nguy hiểm không cần tại ta chỗ này hoa những n à y tiền tiêu đ u ở n g vì a k n g ư ơ i nơi đó ngược lại là có chút nguy hiểm ngươi hẳn là dùng nhiều ít tiền bảo hộ chính n g ư ơ i a ta chỗ này không cần ngươi bảo hộ a lý ngọc tuyết vội vàng mở miệng nói nàng chỗ thân ở địa phương mặc dù nói có một chút vấn đề nhỏ nhưng là vấn đề lớn là hoàn toàn không có nhưng là ảnh của nàng nơi đó địa phương nhưng là khắc rồi anh của nàng thế nhưng là ở nước ngoài à dù là nàng cũng không có xuất ngoại nhưng là nàng cũng có thể biết trước mắt nước ngoài có hỗn loạn cho nên cùng dùng nhiều tiền mời người tới bảo hộ nàng vậy còn không nếu như để cho ca ca của nàng trực tiếp mua vài món đồ tới bảo vệ mình đối với lý ngọc tuyết lời nói lý mặc nhìn phía sau binh sĩ đồng thời nhìn một chút hắn chỗ thân ở căn cứ quân sự lý mặc yên lặng nói một mình ta nơi này căn bản liền không cần bảo hộ nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không cần bất kỳ bảo vệ hắn hiện tại cũng miễn cưỡng coi là có từng tia sức tự vệ hắn thậm chí đều có thể phân ra một chút xíu thực lực đi bảo hộ tại phía xa thần châu bên trong m ộ i m ộ i yên tâm đi ca nơi này rất an toàn ca nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm ngươi nơi đó phải cần h ả o h ả o bảo hộ một chút vạn nhất ngươi lại đụng đến loại biến thái kiên nên làm cái gì đừng cho ca lo lắng ngươi liền h ả o h ả o ở nhà đợi ca cho ngươi hợp thành một chút tiền không cần phải sợ số tiền này lai lịch bất chính ngươi hoàn toàn có thể yên tâm đi dùng số tiền này muốn mua gì liền trực tiếp mua cái gì lí mặc bắt đầu nhất nhất dặn dò a、ca. nhìn xem lý mặc từng dặn d o nàng lý ngọc tuyết phi thường muốn cự tuyệt nhưng là lý ngọc tuyết nhất thời nhưng lại không biết hoàn toàn nên như thế nào cự tuyệt dù sao anh của nàng đều nói như vậy thật là làm sao cự tuyệt mặc dù nói nàng rất muốn cự tuyệt nhưng là nàng vừa nghĩ tới tên biến thái kia nàng liền toàn thân thẳng r u lên nàng là thật sợ sệt lại đụng đến loại biến thái kia nha nếu như lại đụng đến loại biến thái kia nàng đều không dám nghĩ nên như thế nào giải quyết cái kia ca vậy ta liền nhận lý ngọc tuyết thật sâu thở ra một hơi trong mắt mang theo một tia kiên định tốt không có vấn đề chính ngươi chiếu cố thật tốt chính mình ca gần nhất trước hết đi làm việc lý mặc nhìn xem bội mội của hắn hồi phục lập tức bắt đầu dặn dò tốt tốt lý ngọc tuyết nhẹ gật đầu hồi phục nhìn xem lý ngọc tuyết hồi phục lý mặc đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng một sĩ binh đi thôi ngươi bây giờ lập tức tiến về thần châu không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải bảo vệ tốt bội mội ta an toàn lý mặc đinh trúc đạo tuân mệnh đối mặt đến từ lý mặc mệnh lệnh sau người nó binh sĩ nghiêm túc tỏ ra hiểu rõ đạp đạp đạp trong khoảnh khắc chỉ gặp binh sĩ thân ảnh cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hướng phương xa đi đến hắn hiện tại muốn đi trước thần châu nhìn xem binh sĩ thân ảnh rời đi lý mặc đem ánh mắt nh n g ư ơ i tốt không biết n g ư ơ i nơi này có thể bán những thứ gì cùng lúc đó chỉ gặp một tên người mặc quân trang nam tử hai mắt mang theo một tia ánh mắt tò mò nhìn về phía trước mặt hắn cửa hàng này chiến tranh tri chi vương danh tự đủ phép lối hắn nơi này là không có thể vì ta cung cấp ta mong muốn đổ v ậ t đầu â Quân u mua sắm, phía sau 15. Trưng chính 22. đội phủ vũ khí mua sắm, phía h vũ sắm, n c h â Trưng Thần biết thể ta thứ ta muốn. Chỉ gặp người mặc Quân chính Không nơi này không cung muốn. gặp 22. mua sau Châu. đội có cấp Chỉ phủ khí phía vũ vì sắm, là theo gần nhất chiến tranh càng diễn càng liệt bọn hắn trong quốc khố vũ khí đó là thật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu hao hắn hiện tại nhất định phải cần bằng tốc độ nhanh nhất mua sắm đến một nhóm vũ khí không phải vậy đến lúc đó bọn hắn quân đội chính phủ rất có thể sẽ ở trên vũ khí mà không sánh bằng những quân phản loạn kia đến lúc đó quân đội chính phủ vũ khí đều không đủ dùng cái kia đến lúc đó thật là làm cho cười cho thiên hạ cái kia đến lúc đó quân phản loạn rất có thể sẽ nhờ vào đó trực tiếp đem quân đội chính phủ triệt để đánh bại vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh hắn cần phải làm chính là vì quân đội chính phủ bằng tốc độ nhanh nhất mua sắm đến một nhóm vũ khí sau đó theo đương kim thế cục biến động nếu như hắn muốn cùng ta mua vũ khí nhất định phải phải cần mua sắm sinh đẹp quốc vũ khí thế nhưng là sinh đẹp quốc minh bạch bọn hắn chỗ thân ở nguy cơ bởi vậy căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào sinh đẹp quốc cho ra vũ khí giá cả hoàn toàn có thể dùng là con số trên trời để hình dung đối với sinh đẹp quốc cho ra con số trên trời hắn tự nhiên khâm phục hắn đi thẳng tới ám võng nhìn xem ở trong tối trên mạng phải chăng có một ít buôn bán vũ khí có thể hay không ă n hắn quân đội chính phủ có vũ kh quả nhiên thật đúng là để hắn tìm được một nhà danh s ư n g là chiến tranh c h i vương buôn bán vũ khí đối với nhà này chiến tranh c h i vương hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thuộc về gần nhất mở ra đối với nhà này gần nhất mới mở đi ra chiến tranh c h i vương hắn muốn nhìn đối phương phải chăng có thể ăn được hắn cung cấp đơn đặt hàng ta chỗ này có thể bán cái gì ta chỗ này cái gì đều có thể bán chỉ cần là ngươi muốn mua chỉ cần ngươi có thể giao nổi giá tiền như vậy ta có thể bán cho ngươi hết thảy tại thời khắc này Lý Mạc t r ự đối với cái này hắn trực tiếp đem hắn vấn đề nói ra hắn cần có vũ khí cũng không phải cái gì mấy cái thương thậm chí cái gì mấy chục cây thương loại hình đồ vật loại vũ khí này căn bản không thiếu thậm chí tùy tiện tìm một người liền có thể vì đó cung cấp hắn cần có là có thể vũ trang một chi quân đội vũ khí quy mô này vũ khí cũng không phải ai cũng có thể cung cấp tại trong căn cứ quân sự lý mặc nhìn đối phương lời nói hai mắt trong nháy mắt sáng lên ngươi cần bao nhiêu ta hồi phục như trước vẫn là ta vừa mới chỉ cần ngươi có thể giao nổi giá tiền như vậy ta có thể vì ngươi cung cấp ngươi muốn cần hết thẻ vũ khí điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giao nổi giá tiền lý mặc lần nữa cường đ i ệ u vấn đề này hắn có đang l i ề u tịch tịch hệ thống cái này l i ề u tịch tịch hệ thống hay là thuộc về đường đường chính chính quân dụng bản có thể nói hoàn toàn chính là một cái chuyên môn bán vũ khí đồ vật chỉ cần có thể giao nổi tiền vậy hắn cái này liệu tịch tịch hệ thống hoàn toàn liền có thể vì đó cung cấp đối phương muốn hết thẻ vũ khí nếu như không có tiền quên đi hắn cũng không phải làm từ thiện hắn là đến kiếm tiền chỉ cần đối phương có tiền hắn liền có thể đem hết thảy vũ khí bán cho đối phương nhìn màn ảnh đối diện hồi phục chỉ gặp ngồi tại một gian trong văn phòng tướng quân tính toán cái cầm suy tư hẳn là ra hỏa này thật có thể cung cấp ta muốn hết thảy chỉ gặp c á p lập đức cứ như vậy suy tư nói một mình nhìn đối phương tự tin như vậy hồi phục hắn trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không tin tưởng đối phương đối với cái này chiến tranh tri chi vương hắn là thật cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua nhưng là đối phương tự tin như vậy hồi phục nhưng lại không thể không khiến hắn tin tưởng đối phương đối phương không chừng thật rất có thể là một cái bối cảnh cực kỳ thâm hậu buôn bán vũ khí dù sao tự tin như vậy bộ dáng hắn là thật hiếm thấy a thứ ta muốn là lấy vạn làm đơn vị không biết ngươi là có hay không có thể vì ta cung cấp chỉ cần ngươi có thể ăn được khoản này đơn đặt hàng ta đến tiếp sau sẽ liên tục không ngừng vì ngươi cung cấp càng nhiều đơn đặt hàng các lập đức đối với nó nếm thử dò hỏi hắn hiện tại liền muốn biết đối phương đến tột cùng phải chăng có thể ăn được hắn cho ra cái này đơn đặt hàng hắn có đơn đặt hàng thế nhưng là lấy vạn làm đơn vị. dù sao hắn phải cần là quân đội chính phủ mua sắm vũ khí cái kia quân đội chính phủ có vũ khí trang bị l u ô n không khả năng là cái gì vụn vặt lẻ thẻ xuống ống đi cho nên hắn cần có vũ khí trang bị là lấy vạn làm đơn vị đối phương có thể ăn sao đối mặt đến từ cấp lý đức hỏi thăm tại trong căn cứ quân sự lý mặc trong nháy mắt lâm vào trở nên kích động lấy vạn làm đơn vị ta có thể rất rõ ràng trả lời cái ngươi đừng nói ngươi lấy vạn làm đơn vị dù là ngươi lấy một trăm không không làm đơn vị ta vẫn như cũ có thể ăn được đây là liệt biểu ngươi muốn mua bao nhiêu thứ ngươi trực tiếp ở phía trên mua là có thể rất nhanh lý mặc trực tiếp đem vũ khí liệt biệu toàn bộ phát cho đối phương cái này không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối là thuộc về một cái đường đường chính chính đại quân thiệt hy vọng cái này có thể để cho ta một đêm trận dầu lý mặc nhìn đối phương hồi phục này liền có thể ý thức được đối phương tuyệt đối không phải hắn chỗ đụng phải những cái kia nhỏ quân thiệt có thể so sánh được dù sao lấy vạn làm đơn vị đây tuyệt đối chính là thuộc về đường đường chính chính quân đội cái kia mua sắm quân đội cần có vũ khí đây tuyệt đối là thuộc về đường, đường chính chính một cái con số trên trời cho nên đối mặt với đối phương hồi phục này lý mặc phảng phất đã thấy hắn sau đó tuyệt đối sẽ một đêm trận dầu trăng cảnh mà tại lý m ặ c đem hắn có vũ khí liệt biểu phát cho đối phương tại một gian trong văn phòng cấp lập đức mí mắt thì là có chút trực nhảy vật này ba vật này cũng có thể bán cấp lập đức nhìn xem tàu ngầm cùng đạn đạo loại hình đồ chơi hắn là thật ngây n g ẩ n cả người cái này b u ồ n bán vũ khí có như thế hùng hậu bối cảnh sao nhìn xem trên liệt biểu mặt có đồ vật cấp lập đức trong nội tâm duy nhất ý nghĩ chính là cái này b u ồ n bán vũ khí bối cảnh cực kỳ hùng hậu chủ cửa hàng này bối cảnh không phải là thuộc về cái kia năm cái đi đối với cái này liệt biểu bên trong sử dụng đồ vật cấp lập đức trước mắt ý niệm duy nhất chính là chủ cửa hàng này phía sau rất có thể chính là cái kia năm cái quốc gia không có cách nào. tại toàn thế giới có thể như vậy bán những vũ khí này ít càng thêm ít bởi vậy tại đối mặt cái này liệt biểu bên trong có những vũ khí này hắn ý niệm đầu tiên chính là cửa hàng này phía sau có phải hay không là thuộc về cái kia năm cái quốc gia vừa nghĩ tới rất có thể là cái kia năm cái quốc gia hắn liền bắt đầu xem đến liệt biểu bên trong sử dụng vũ khí xoát xoát xoát nương theo lấy cấp lập đức bắt đầu xem liệt biểu bên trong có vũ khí đồng thời cấp lý đức cũng nhìn thấy vũ khí này sử dụng giá cả cái này cái này cái này vũ khí này giá tiền là t r ă m chú sao nhìn xem vũ khí hết giá cấp lập đức nội tâm lại tăng thêm một cái ý niệm trong đầu là đối phương đứng sau l ư n g thần châu ba、15. Chương、23. Đỉnh đầu bá, đối ác bá, với tại h châu sinh Chương Đỉnh thần châu sinh hẳn hắn thần châu. ầ đầu n kiên kiên lưng của bọn hắn đứng quốc. ác quốc của sau kỵ kỵ đối với đẹp đẹp đấy bá, t là, thời khắc này c á p lập đức hai mắt có chút lóe ra trong mắt của hắn tràn ngập một cỗ thật sâu suy tư dù sao chỉ bằng mượn đối phương trong cửa hàng có vật này cũng đủ để đại biểu đối phương tuyệt đối là thuộc về cái kia ngũ đại quốc bởi vì tại toàn thế giới bên trong cũng chỉ có bọn hắn mới có thể làm đến có thể tùy ý chế tạo những vũ khí này nhưng là có thể đem vũ khí giá cả ép đến như thế một cái lên xuống giá cả hắn thấy cái này ngũ đại quốc bên trong chỉ có một cái kia quốc gia mới có thể làm đến điểm này đó chính là thần châu không sai đây là thuộc về toàn thế giới mọi người đều biết sự tình thần châu sở bán đi vũ khí luôn luôn để nghi dùng tốt nội danh nếu như cái này chiến tranh tri vương đứng sau lưng s i n h đẹp quốc cùng cái kia mặt phía bắc ma hùng giá tiền của bọn hắn tuyệt đối sẽ không thấp như vậy ngang s i n h đẹp quốc đó là hận không thể đem giá cả mang lên một khó lường cao địa vị về phần ma hùng mặc dù ma hùng nói đúng ra ngoài bán vũ khí giá cả không có thấp như vậy a nhưng là ma hùng có vũ khí giá cả cũng tuyệt đối sẽ không như vậy thấp cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái thần châu thần châu s ở có vũ khí giá cả so sánh ma hùng cùng xinh đẹp quốc thậm chí so sánh toàn thế giới thần châu s ở có vũ khí giá cả đây tuyệt đối là thuộc về thấp nhất một cái đồng thời trọng yếu nhất chính là thần châu hắn có được năng lực có thể chế tạo những vũ khí này đây mới là thuộc về quan trọng nhất cho nên đối mặt chiến tranh chi vương thế lực sau lưng c á p lập đức tại trải qua một phen suy tư đằng sau lập tức liền nhận định cái này chiến tranh chi vương đứng sau lưng rất có thể chính là thuộc về thần châu mặc kệ cái này đến cùng có phải hay không thần châu chỉ bằng mượn vũ khí này giá cả mua các lập đức đọc qua trước mặt những thương phẩm này hắn trực tiếp kiên định muốn đem bọn hắn quân đội chính phủ vũ khí mua sắm giao cho cái này chiến tranh c h i vương suy nghĩ theo cấp lập đức có ý nghĩ này hắn cũng liền đối với lý mặc hỏi mấu chốt nhất một vấn đề xin hỏi một chút nếu như ta mua ngươi nơi này vũ khí cái kia không biết những vũ khí này phải chăng có thể đưa đến thứ không dám dâu dếm ta hiện tại chỗ thân ở khu vực chính là thuộc về chiến loạn địa khu không biết ngươi là có hay không có thể đem vũ khí thành công đưa đến nơi này cấp lập đức đem vấn đề này phát ra đối với cấp lập đức tới nói hắn là cho là hắn hiện tại cần phải làm chính là đem hắn nơi này chỗ gặp phải vấn đề cứ như vậy trực tiếp cáo chi đối phương không phải vậy đến lúc đó hắn mua những vũ khí này nhưng là đối phương lại không cách nào đem những vũ khí này trở tới đây vậy coi như thật là phiền phức lớn rồi cho nên hắn cần phải làm chính là sớm đem chuyện này cáo chi đối phương làm cho đối phương biết hắn hiện tại chỗ thân ở đến tột cùng là thuộc về dạng gì một cái tình huống mặc dù hắn cũng rất muốn muốn mua đối phương vũ khí này nhưng là nếu như đối phương không cách nào đem những vũ khí này trở tới đây vậy hắn cũng không phải không phải cần đối phương vũ khí này mà tại đối mặt đến từ cấp lập đức lời nói tại màn hình đối diện lý mặc cấp cấp cười một tiếng vị này hộ khách còn xin ngươi yên tâm chỉ cần ngươi mua ta trong cửa hàng đồ vật như vậy ta tuyệt đối sẽ bằng tốc độ nhanh nhất vì ngươi đưa đ ạ n mặc kệ ngươi muốn mua những thứ gì dù là ngươi mua sắm vẹn vẹn chỉ là một thanh thương thậm chí ngươi mua vẹn vẹn chỉ là một thanh phổ thông súng ngắn thậm chí một viên bình thường đạn chỉ cần ngươi có thể tại ta chỗ này mua sắm đồ vật như vậy ta tuyệt đối có thể vì ngươi đưa tới cửa dựa theo các ngươi thuyết pháp chính là khách hàng chính là thượng đế lý mặc mỉm cười lời hắn nói toàn bộ đều là thật đối phương dù là vẹn vẹn chỉ là mua sắm bình thường súng ngắn thậm chỉ là một viên đạn chỉ cần đối phương có thể giao nổi giá tiền như vậy hắn hoàn toàn có thể làm nó tiến hành ph dù sao phối tặng cũng không phải hắn phối tặng vậy hắn sẽ không thua thiệt là được rồi hệ thống khả năng cũng sẽ không thua thiệt đã như vậy vậy hắn tự nhiên mà vậy muốn đem hắn lực lượng này thổi ra đi đối mặt lý mặc lời nói này chỉ gặp tại màn hình đối diện cấp lập đức cứ như vậy há to miệng cái này có như thế cường đại lực lượng sao đây là sự thực có như thế cường đại lực lượng hay là tại khoác lác trong lúc nhất thời cấp lập đức đều không rõ ràng đối phương cuối cùng là đang khoác lác hay là thật có như thế cường đại lực lượng mặc kệ có lẽ trước tiên có thể thử một lần chỉ cần đối phương có thể thành công đưa tới vậy sau này đều có thể tại đối phương nơi này mua sắm vũ khí Trải qua một qua p h e nhưng suy như c là, là, là hiện tại đối á n h c mặt với đối phương có mãnh liệt như thế lực lượng cấp lập đức đột nhiên cảm thấy có lẽ đối phương rất có thể thật có thể làm được điểm này có lẽ là bởi vì hắn cho là đối phương bối cảnh là thuộc về thần châu nguyên nhân đi nếu như đối phương bối cảnh thật là thuộc về thần châu vậy đối phương có được mãnh liệt như thế lực lượng cái kia có vẻ như giống như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào phải biết thần châu sở có thực lực tại đương kim thế giới ở trong đây tuyệt đối là thuộc về nhất đẳng tồn tại trước mắt thần châu đã không còn là thuộc về trăm năm trước đó thần châu đương kim thần châu sở có thực lực là có thể cùng coi là thế giới bá chủ sinh đẹp quốc chống lại Sinh tại đường kim trên thế giới đây tuyệt đối tiểu gia đối đường trên nhất đằng bá chủ, bọn hắn những này phổ thông thế thuộc chủ, phổ đẹp đây quốc, quốc tuyệt mặt là về bá bọn hắn so với ai khác đều muốn phản kháng sinh đẹp quốc dù sao sinh đẹp quốc đối bọn hắn mà nói đơn giản chính là cưỡi tại trên đỉnh đầu bọn họ ác bá bọn hắn dị thường muốn đem bọn hắn trên đỉnh đầu ác bá triệt để giết chết nhưng cũng tiếc trên đỉnh đầu bọn họ ác bá này lại có thể dễ như trở bàn tay tiện tay chấn áp bọn hắn mà thần châu nhưng là khác rồi thần châu sở có thực lực tại đương kim trên thế giới tuyệt đối là thuộc về nhất đẳng tồn tại có lẽ còn không cách nào đạt tới sinh đẹp quốc cấp bậc kia nhưng là thần châu thực lực nhưng cũng có thể để sinh đẹp quốc cảm thấy trước nay chưa có kiêu kỵ s i n h đẹp quốc đô không dám đối với thần châu đậu thủ bởi vì một khi s i n h đẹp quốc đối với thần châu đậu thủ chỗ kia mang tới kết cục tất nhiên sẽ là thuộc về lưỡng bại câu thương đây đối với s i n h đẹp quốc mà nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được cho nên đối mặt cường đại như thế thần châu hắn hiện tại liền lựa chọn tin tưởng đối phương người tốt ta chỗ này cần phải mua một triệu đem a cờ trừ mua một triệu đem a cờ bên ngoài đồng thời còn phải cần mua một nghìn cây đ u ố c bao được tên còn có xe tăng một trăm chiếc xe bọc thép cũng một trăm chiếc rất nhanh các lập đức lập tức bắt đầu đem hắn cần thiết mua sắm vũ khí dần dần báo đến đến từ các lập đức lời nói tại trong căn cứ quân sự lý mặc trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu phát, ư nội g Trên bầu trời vật tải, quân bầu bay máy đ chính phủ mở bức phát ủ mộng m Trưng bức. bầu Trên trời y bay v ậ tải, phát. thật phát. tới nhất tại tục vật đội Cái đối diện đối liên quân chính mộng này nhìn những này, phương còn tại liên tục không ngừng ôm hắn cần có những vật này. bức Mạc chỗ có Mạc phủ khí xem ôm báo là Lý Lý ra vũ như vậy hắn liền có thể trực tiếp đem những tiền này đang l i ề u tịch tịch trong hệ thống mua sắm đối phương cần có vũ khí sau đó do l i ề u tịch tịch hệ thống trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất đem những vũ khí này gửi tới chỉ đơn giản như vậy sau đó liền hoàn thành một vụ giao dịch trọng yếu nhất chính là liên quan tới cuộc giao dịch này hắn hoàn toàn liền không cần gánh chịu cái gì cái gọi là phong hiểm chứ hắn không cần gánh chịu phong hiểm gì bên ngoài tài sản nơi giao dịch mang tới í c h lợi cũng hoàn toàn có thể dùng có thể nhìn để hình dung tối thiểu nhất hắn là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hao tồn khả năng hắn có thể kiếm được cái này gấp bội tiền mà hệ thống cũng có thể ở trong đó kiếm được một ba h ế h lợ đồng thời đối với đối phương mà nói đối phương có thể mua được như vậy tiện nghi vũ khí đối phương cũng sẽ không thua thiệt đổi nói mà biết tại trong cuộc giao dịch này mặt dính đến ba bên cũng sẽ không thua thiệt chỉ chốc lát sau đằng sau theo các lập đức đem nó cần có vũ khí toàn bộ đều nhất nhất báo xong các lập đức liền dẫn một kia hỏi thăm ngự khí mở miệng hỏi xin hỏi một chút ta hiện tại mua những vũ khí này nếu như nói muốn vận đến nơi này lời nói như vậy phải cần bao lâu Các lập đối ứ c mặc đem hắn vấn đề hỏi lên đây đề đ tâm hắn hỏi hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất, vấn lên vấn quan tại là dù đối phương nói, đối phương sẽ bằng tốc độ nhanh nhất nói, bằng đối độ đ tốc sẽ e mặt hắn mua vũ khí vận chuyển tới, nhưng là hắn hiện phương nhanh nhất khái thể hắn vận liền muốn này đến tổn cùng là lúc nào đại khái, lúc nào mới có thể đến hắn nơi này. mua mới m vũ cái cái tốc lúc lúc có tới, tại biết đối gọi đại Đối là là là độ đến từ c á c lập đức hỏi thăm lý mặc mỉm cười vị này hộ khách còn xin yên tâm đã ngươi đã tại ta chỗ này mua vũ khí như vậy ta đương nhiên sẽ không làm một chút không cách nào làm được sự t ì n h sau đó ngươi cần phải làm chính là trả tiền giao xong khoản đằng sau bên ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đưa ngươi cần có vũ khí đưa đạt không có gì bất ngờ xảy ra ngươi mua vũ khí sẽ tại hôm nay đưa đ ạ t xin chú ý kiểm tra và nhận à đúng rồi đưa ngươi địa chỉ đ i ệ n sau đó ngươi liền có thể vào hôm nay thu đến ngươi mua vũ khí lý mặc đối với đối diện g i ặ n giò nhìn xem ở tại phía trước màn ảnh có hồi phục c á p lập đức giờ phút này cũng chỉ có thể thật sâu hô lấy một hơi tốt không có vấn đề ta cái này trả tiền đối với cái này c á p lập đức giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương một thành về phần hắn tại sao phải như vậy tin tưởng đối phương chỉ có thể nói đối phương vũ khí giá cả bảy ở nơi này đồng thời đối phương phía sau nói hư hư thực thực có thể là thuộc về thần châu bối cảnh nguyên nhân này cũng là thuộc về quan trọng nhất soát soát soát trong khoảnh khắc khi các lập đức lựa chọn cờ l ậ n trả tiền tại trong căn cứ quân sự lý mặc lập tức liền thấy được ở tại trong tầm mắt có điện thoại tài khoản tốt tốt tốt nhìn xem tài khoản bên trên chỗ đến những tiền này lý mặc hai mắt trong nháy mắt sáng lên t h ậ t phát hiện tại ta rốt cục có thể tại địa phương này bên trên có được đặt chân khả năng tại thời khắc này lý mặc trong mắt tràn ngập một tia kiên định nói một mình đã từng hắn ở trên vùng đất này chỉ có thể coi là được là có từng tia tự vệ lực lượng nhưng bây giờ theo hắn một đêm trận dầu hắn là thật có được ở trên vùng đất này đặt chân khả năng hệ thống nhanh lên giao hàng nhanh lên cho vị khách nhân tôn quý này giao hàng lý mặc trực tiếp đối với trong đầu l i ề u tịch tịch hệ thống mở miệng nói đối với lý mặc lai giảng cái này gọi là cấp lập đức hộ khách đơn giản chính là hắn thượng đế đối phương để hắn thành công trải nghiệm một chút cái gì gọi là một đêm trận dầu nếu như không có đối phương cái này đơn đạt hàng hắn muốn thu hoạch được khổng lồ như thế tiền vốn cái kia không biết đợi đến lúc nào nhưng là có đối phương một đợt này đơn đặt hàng hắn hiện tại thật có thể tính được là một đêm trận dầu hắn mạnh mẽ lên không có vấn đề ký chủ đối mặt đến từ lý mặc lời nói ở tại trong đầu l i ề u tịch tịch hệ thống bên trong giờ khắc này trực tiếp bắt đầu đối với nó đáp lại rất nhanh tại các lập đức chỗ thân ở quốc gia trên không trên bầu trời lập tức xuất hiện từng đoá từng đoá đen kỵ không gì sánh được mây đen mà tại cái này từng đoá từng đoá đen kỵ không gì sánh được mây đen ở trong lập tức liền như thế xuất hiện một khung khổng lồ máy bay vận tải rầm rầm rầm khi máy bay vận tải bắt đầu phát ra từng đợt tiếng oanh minh bộ này máy bay vận tải bay thẳng đến cấp lý đức chỗ thân ở phương hướng nhanh chóng bay đi rầm rầm theo bộ này máy bay vận tải bắt đầu hướng phía cấp lợi đức chỗ thân ở địa phương nhanh chóng bay đi ở phía dưới một chút dạ đà cũng lập tức dò xét đến trên bầu trời xuất hiện thân ảnh đây là cái gì đây là địch quân máy bay sao đây là vật gì phía dưới quốc gia cứ như vậy nhìn xem trên da đa biểu hiện đồ vật đám người cứ như vậy lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ đối với đám người chỗ lộ ra một tia nghi hoặc biểu lộ bọn hắn rất nhanh liền đem tin tức này hướng lên báo cáo mặc dù không biết nhưng bọn hắn cần phải làm chính là đem cái này hướng lên báo cáo sau đó liền cùng bọn hắn hoàn toàn liền không có một chút xíu quan hệ chỉ chốc lát sau đằng sau khi dạ đạ i chỗ phát hiện tin tức cứ như vậy truyền lại đến phía trên phía trên đối với tin tức này trải qua một p h e n suy tư sau đó liền trực tiếp nghiêm túc hạ lệnh để máy bay chiến đấu trực tiếp đi lên xem một chút nói là địch quân máy bay chiến đấu cái gì loại hình vậy liền nhìn xem đến tột cùng là quốc gia nào nếu như xác định là thuộc về địch quân vậy liền trực tiếp đem nó triệt để đánh rơi nếu như nói là không biết quốc gia máy bay chiến đấu vậy liền đối với nó cảnh cáo nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn cảnh cáo vậy liền trực tiếp đem nó triệt để phá hủy tại thời khắc này tường đạo cường ngạnh mệnh lệnh cứ như vậy trực tiếp rơi xuống đối với bọn hắn mà nói bọn hắn chỗ thân ở quốc gia bản thân liền đã cực kỳ h ỗ n loạn nếu như nói thật đụng phải địch nhân nào đó loại hình vậy cũng căn bản liền không mang theo sợ bọn hắn hiện tại chỗ thân ở tình huống liền cùng loại với là chân trần vậy bản thân liền đã không sợ hãi vậy bây giờ còn sợ cái gì đâu tuân mệnh đối mặt đến từ bọn hắn thượng cấp ra lệnh chỉ gặp phía dưới có quân đội lập tức bắt đầu làm ra phản ứng rầm rầm rầm trong k h o khắc chỉ gặp từng cái máy bay chiến đấu cũng tại thời khắc này cứ như vậy trực Theo từng c xin bay đem ấ u tin h tức của ngươi từng cái báo cáo phía trước máy bay vận tải trên máy bay chiến đấu mà phi công rất nhanh liền trực tiếp bắt đầu đối với phía trước không ngừng gọi hàng sau đó đối mặt đến từ máy bay chiến đấu gọi hàng máy bay vận tải phán g phất liền hoàn toàn liền cùng kẻ điếc bình thường hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu thị rầm rầm rầm máy bay vận tải vẫn như cũ bắt đầu hướng phía hắn cần thiết đến mục tiêu nhanh chóng bay đi khi máy bay vận tải bắt đầu cực nhanh hướng phía hắn cần thiết đến mục tiêu bay đi sau lưng máy bay chiến đấu cũng theo sát phía sau bọn hắn mặc dù nói không biết bộ này máy bay vận tải đến tột cùng là từ đâu độ tới nhưng bọn hắn hiện tại cần phải làm chính là một đường muốn nhìn lấy bộ này máy bay vận tải đến tột cùng muốn làm gì nếu như đối phương thật muốn làm ra cái gì nguy hại đến hại đến bọn hắn quốc gia lãnh thổ sự tỉnh bọn hắn máy bay chiến đấu cứ như vậy trực tiếp theo sát tại cái kia máy bay vận tải sau lưng máy bay vận tải cũng tại thời khắc này trực tiếp đến mục tiêu rầm rầm sau m ộ t khắc máy bay vận tải dưới cửa khoang trực tiếp từ từ mở ra nhưng máy bay vận tải cửa khoang cứ như vậy bị từ từ mở ra tại máy bay vận tải bên trong cũng có vật tư cũng tại thời khắc này trực tiếp lấy cái này đến cái khác cái dương hình thái hướng phía phía dưới rơi đi hô hô hô ba cái này đến cái khác cái dương trực tiếp bắt đầu hướng phía dưới rơi đi cái này cái này cái này ba đây là đang vận chuyển vật tư bọn hắn đây là đang hướng ai vận chuyển vật tư tại thời khắc này trên máy bay chiến đấu có những cái kia phi công triệt để ngây ngẩn cả người nơi này tựa như là chính phủ chúng ta quân k h ô n g chế địa bàn đi bọn hắn nhìn phía dưới có địa bàn bọn hắn phát hiện nơi này hoàn toàn là bọn hắn quân đội chính phủ k h ô n g chế địa bàn mà cũng không phải là thuộc về phản quân nắm trong tay địa bàn nói cách khác đối phương là tại hướng bọn hắn quân đội chính phủ vận chuyển vật tư có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn căn bản liền không có thu đến tin tức này à nếu như đối phương thật là hướng bọn hắn quân đội chính phủ vận chuyển vật liệu nói vậy bọn hắn phía sau tại sao phải để bọn hắn trực tiếp lái máy bay chiến đấu đến giám thị thậm chí thử đánh rơi đối phương đâu theo a phi công t chỗ i tại ệ n hồi báo tin tức thời điểm quân đội chính phủ bên trong có cao tầng cứ như vậy lộ ra một tia mậu bức biểu lộ cái gì ba cái này máy bay vận tải là hướng chính phủ chúng ta quân vận chuyển vật liệu quân đội chính phủ bên trong cao tầng tại biết được tin tức này thời điểm phản ứng đầu tiên chính là thuộc về không tin dù sao bọn hắn làm quân đội chính phủ cao tầng chẳng lẽ bọn hắn còn không biết có người hay không hướng bọn hắn vận chuyển vật tư sao bọn hắn có thể nói rất khẳng định căn bản liền không có bất luận k ẻ nào hướng bọn hắn vận chuyển vật tư mà bây giờ sự thật lại bày ở trước mặt bộ này không biết từ nơi nào đụng tới máy bay vận tải ngay tại hướng bọn hắn chính phủ cao thành bản giờ phút này có một bước chỉ gặp làm mua sắm vật liệu cấp lập đức tướng quân cứ như vậy nhìn trên màn ảnh biểu hiện nội dung cấp lập đức hai mắt mang theo một tia ngh chẳng lẽ lại đối phương ở trung đông địa khu có cái căn cứ quân sự 15, chẳng ư dương, vương chương dương, vương ơ n trên chiến tranh chi vương tới. 25. trên bầu trời cái dương, chiến tranh g 25, 25, trời tới, trời tới, bầu bầu cái chi cái chi c h lẽ lại đối phương ở trung đông có một cái trụ sở quân sự phải không c á p lập đức trong mắt mang theo một tia nghi hoặc mặc dù c á p lập đức giờ phút này biểu thị cực kỳ nghi hoặc nhưng hắn hay là lựa chọn tin tưởng đối phương như là đã giải quyết vậy liền chuẩn bị một chút chỉ gặp c á p lập đức cứ như vậy mang theo một tia nghi ngờ nói một mình mặc dù hắn không biết đối phương vũ khí đến tội cùng lúc nào đưa đến nhưng là hắn cảm thấy hắn hiện tại cần phải làm hẳn là thành thành thật thật chuẩn bị nên đón những vũ khí kia đến nhưng là nếu như đối phương những vũ khí kia chậm chạp không có đưa tới vậy hắn liền không để ý làm cho đối phương biết đắc tội một quốc gia có hậu quả đến tội cùng là cái gì bọn hắn mặc dù thực lực cũng không phải là rất cường đại nhưng bọn hắn dù sao cũng là chính nhi mà bắt kinh một quốc gia cho nên nếu như đối phương không đem vũ khí này đưa tới hắn thật sẽ làm cho đối phương minh bạch đắc tội một quốc gia hậu quả đến tội cùng là cái gì rất nhanh ngay tại các lập đức ô n ý nghĩ này đồng thời thân ảnh của hắn trực tiếp bắt đầu hướng phía bên ngoài đi đến. ngay tại cấp lập đức bắt đầu đi ra phía ngoài hắn đột nhiên phát hiện hắn đứng đấy mảnh đất này có một khối bóng ma chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại trời muốn mưa cũng sẽ không nha ta xem dự báo thời tiết gần nhất giống như sẽ không hạ mưa a cấp lập đức nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời bọn hắn nơi này trên cơ bản sẽ không hạ mưa cho nên đối mặt bất thình lình một trận bóng ma liền không thể không khiến hắn hoài nghi thời tiết này có phải hay không xảy ra chuyện gì dị dạng khi cấp lập đức ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, hắn đột nhiên phát hiện trên bầu trời giống như có một ít thứ gì cho chút đây là cái gì theo cấp lập đức ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời Hắn phát hiện Theo hắn nhìn chăm chú hắn nhiên phát hiện như bắt liền trên dạng này này này. trên này đến lập là vật tức trời trời, đột trời tựa cái cái cái có cái cái bầu bầu bầu đầu dị đồ khi á á c c dương trên hiện đối trời mặt xuất bầu cấp á cái cái i kia từng t dương. Chỉ h y vậy khắc lập đức cứ cả Cứu cắp đức như ngây ngẩn người Mạng H, H, Khi vậy lập triệt Gi, để G, A, A. O, M, ý thức được trên bầu trời thế mà bắt đầu rơi xuống dương này đến dương khác hắn trực tiếp bắt đầu hướng phía sau lưng phòng ốc điên cuồng chạy tới mặc dù nói song giống thoạt nhìn không có cái gì nhưng là hắn cũng không muốn bị trên bầu trời những cái dương tiên đệm vào hắn cũng không muốn cứ như vậy xuất hiện ngoài ý m u ố n gì trước mắt hắn có địa vị cũng coi như được là quyền cao c h ứ c trọng tại toàn bộ quốc gia không nói cái gì dưới một người trên vạn người nhưng cũng tuyệt đối coi là không lo ăn uống thậm chí hưởng thụ lấy cấp càng cao quyền lợi hắn không thể xuất hiện ngoài ý m u ố n đặc đặc đặc trong khoảnh khắc khi các lập đức thân ảnh trở lại phong đúc trên bầu trời cái dương cũng tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu rơi xuống đến mặt đất nương theo lấy trên bầu trời cái dương bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất c á p lập đức cứ như vậy nhìn xem một cái kia lại một cái dương mỹ mắt bắt đầu không ngừng có chút nhảy lên những cái dương này đến tột cùng là lai lịch gì tới c á p lập đức là thật biểu thị t r ư ớ c nay chưa có một b ư ớ c về phần đây là hắn vừa mới mua vũ khí Không không không, cái này trực tiếp bị hắn không để mắt đến hắn lúc này mới vừa mới cờ l ậ t trả tiền không có bao nhiêu thời gian hắn mua vũ khí làm sao có thể cứ như vậy trực tiếp đưa đến đâu cái k i a tối thiểu phải cần chờ đợi một thời gian ngắn đi đối phương đều nói rồi là trong vòng một ngày ngày đó bên trong lời nói hắn thấy hẳn là thuộc về nửa đêm lại hoặc là nói là thuộc về ngày mai sáng sớm nhưng tuyệt đối không phải là thuộc về hiện tại cho nên hắn căn bản liền không có hướng đây là hắn mua vũ khí phương diện suy nghĩ cho nên khi hắn nhìn xem cái này cái này đến cái khác cái dương thân ảnh các lập đức triệt đ ể phủ chỉ chốc lát sau sau khi bầu trời bên trong cái dương không còn có rơi xuống điều này đại biểu trên bầu trời có tất cả cái dương đã toàn bộ là s o n g đạp đập đạp, đạp. các lập đức cứ như vậy bắt đầu thử nghiệm đi ra cửa phòng hắn nhìn xem xuất hiện ở tại trước mặt có những cái dương này cặp mắt của hắn cứ như vậy tràn ngập một cỗ thật sâu n g ộ n bức cái này những vật này ba khi các binh sĩ bắt đầu đem cái dương này từ từ mở ra bọn hắn rất nhanh liền thấy được trong dương có đồ vật cái này cái này cái này ba nương theo lấy các binh sĩ nhìn xem trong dương có đồ vật chỉ gặp tất cả binh sĩ cũng không khỏi hít sâu một hơi nhiều như vậy vũ khí nhiều như vậy vũ khí đến tội cùng là từ đâu đ â tới cái này cái này cái này trong khoảnh khắc một sĩ binh cứ như vậy mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía trước mặt có những cái dương này bọn hắn vẹn vẹn chỉ là mở ra một cái dương liền phát hiện trong dương này có thế mà toàn bộ đều là thuộc về mới tinh vũ khí bọn hắn không dám nghĩ trước mặt bọn hắn có tất cả cái dương nếu như toàn bộ đều là vũ khí như vậy cuối cùng là khổng lồ cỡ nào một vài mắt ta tại tất cả các binh sĩ c ư như vậy hít sâu một hơi kinh hô thời điểm các lập đức cũng đồng dạng nghe được các binh sĩ lời nói đối với các binh sĩ giảng thuật lời nói này các lập đức lại lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ xem ở trước mặt những cái dương này toàn bộ đều là vũ khí trong lúc nhất thời khi các lợi đức nghe được lời nói này đằng sau hắn hai mắt không khỏi lộ ra một tia thật sâu suy tư hẳn là những vũ khí này chính là chiến tranh tia chi vương cửa hàng chỗ đưa tới trong nháy mắt chỉ thấy vậy các ý nghĩ này cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại các lập đức trong đầu không sai đối với thời khắc này c á p lập đức mà nói khi hắn nghe được các binh sĩ giảng ra lời nói nhất là trong những cái dương này thế mà toàn bộ đều là thuộc về vũ khí đằng sau hắn là thật tung ra ý nghĩ này phải biết hắn liền vừa mới mua những vũ khí này tại hắn vừa mới mua sắm những vũ khí này thời điểm sau đó hắn nơi này lại đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống cái này cái này đến cái khác cái dương điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi những vũ khí này chính là thuộc về hắn mua vũ khí có ý nghĩ này c á p lập đức lập tức bắt đầu chào hỏi những binh lính này đem những cái dương này toàn bộ đều dọn xong nhìn xem trong những cái dương này vũ khí số lượng các lập đức nghiêm túc hạ lệnh tuân、mệnh. đối mặt đến từ cấp lập đức ra lệnh chỉ gặp các binh sĩ cứ như vậy cung kính gật đầu đáp lại rầm rầm rất nhanh cái này đến cái khác cái dương cứ như vậy bắt đầu được trưng bày chỉnh tề tại một cái kia lại một cái dương được trưng bày chỉnh tề thời điểm liên quan tới trong dương có vũ khí cũng bắt đầu bị dần dần kiểm điểm mà đang nhìn trong dương sử dụng vũ khí cấp lập đức trong đầu ý nghị kia liền càng thêm kiên định những vũ khí này thật đúng là rất có thể là chiến tranh tri vương chỗ đưa tới vũ khí 15. Trưng 26. mộng bức cấp lập đức bị quân đội chính phủ vây quanh những vũ khí này thật đúng là chính là chiến tranh tri chi vương chỗ đưa tới vũ khí tại thời khắc này khi cấp lập đức cứ như vậy nhìn xem trước mặt những cái dương này bên trong có vũ khí nhất là những cái dương này bên trong có đồ vật cùng hắn mua đồ vật đều không khác mấy thời điểm cấp lập đức thật cứ như vậy triệt để ngây ngẩn cả người cái này cái này cái này thứ này lại có thể là chiến tranh kia tri vương chỗ đưa tới đồ vật nhìn xem trước mặt có những vật này cấp lý đức giờ phút này vì cái này chiến tranh tri chi vương cửa hàng có năng lực cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi ta lúc này mới vừa mới mua sắm đối phương thế mà cứ như vậy đã đưa đến vậy cái này cuối cùng là thủ đoạn gì à đối với cái này thời khắc này cắp lập đức là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có không thể tưởng tượng nổi đồ vật hắn sớm một hai ngày mua vậy bây giờ đưa tới vậy cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng nổi vậy chỉ có thể nói đối phương có hành động cực kỳ tấn mãnh có thể vấn đề ngay tại ở hắn mới vừa vặn mua sắm nếu như đổi lại khác buôn bán vũ khí chỉ sợ đối phương hiện tại đơn đặt hàng đều không nhất định có thể thanh lý hoàn tất đâu kết quả bây giờ đối phương thế mà cứ như vậy đã đem hàng toàn bộ phát tới tại thời khắc này các lập đức trong lòng mang theo một tia kiên định nói một mình đối với thời khắc này các lập đức mà nói hắn hiện tại đã cực kỳ khẳng định cái này chiến tranh chi vương phía sau một không không đứng đấy t h ầ n châu nếu như không có đứng đấy thần châu lời nói như vậy những vũ khí này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nếu như không có đứng đấy thần châu lời nói như vậy những vũ khí này đến tột cùng là chuyện gì x ả cũng chỉ có đối phương đứng sau lưng thần châu bọn hắn đối phương mới có thể lấy thấp như vậy ngang giá cả mua được như vậy ưu việt vũ khí trọng yếu nhất chính là đối phương còn có thể lấy như vậy tấn manh tốc độ đem những vật này toàn bộ trở tới đây thần châu cấp lập đức hai mắt mang theo một tia trước nay chưa có kích động nhất định phải cần cùng cái này chiến tranh chi vương tạo mối quan hệ về sau quân đội chính phủ vũ khí mua sắm có thể toàn bộ giao cho cái này chiến tranh chi vương nhất định phải cần cùng cái này chiến tranh chi vương cùng phía sau thần châu tạo mối quan hệ chỉ gặp cấp lập đức cứ như vậy ở trong nội tâm quyết định đối với thời khắc này cấp lập đức mà nói hắn đã không còn cân nhắc m ặ khác buôn bán vũ khí tình huống dù sao mặt khác buôn bán vũ khí trô bán vũ khí chẳng những giá cả cao đồng thời bọn hắn nói dùng vũ khí của ngươi cũng không có biện pháp cùng cái này chiến tranh chi vương làm đến tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền đem vũ khí trở tới đây thậm chí có thể nói đây không phải cái gì thời gian ngắn ngủi vấn đề đây quả thực là thuộc về thần tốc không sai đây cũng không phải là thời gian nào ngắn không ngắn tạm vấn đề dù là đối phương có tốc độ lại thế nào nhanh cũng vô pháp cùng cái này chiến tranh chi vương tốc độ so sánh dù sao cái này chiến tranh chi vương có tốc độ này thật hoàn toàn có thể dùng thần tốc hình dung ai có thể hơn được trọng yếu nhất chính là cái này chiến tranh chi vương cửa hàng phía sau thế nhưng là đứng đấy thần châu a đây chính là mạnh nhất trên thế giới lớn một trong những quốc gia đối phương có địa vị tại toàn thế giới đây tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại ai có thể tại trên thực lực có thể cùng đối phương tiến hành bằng được chỉ sợ cũng chỉ có s i n h đẹp nhân tài của đất nước có thể cùng thần châu bằng được trừ s i n h đẹp quốc tại trên thực lực có thể cùng thần châu đại địa bằng được bên ngoài có lẽ còn có thần châu mặt phía bắc có gấu bắc cực cũng đồng d ạ n g có thể cùng thần châu chống lại một chút nhưng là gấu bắc cực có kinh tế liền xa xa không phải thần châu đối thủ thần châu hoàn toàn liền có thể tại kinh tế bên trên triệt để áp chế gấu bắc cực một cái duy nhất có thể cùng thần châu chống lại cũng chỉ có s i n h đẹp quốc bởi vậy tại toàn thế giới một cái duy nhất có thể cùng s i n h đẹp quốc làm đến kinh tế cùng thực lực quân sự cũng có thể làm đến chống lại tồn tại cũng chỉ có thần châu hiện tại cái này chiến tranh tri chi vương phía sau rất có thể đứng đ ấ y chính là thuộc về thần châu cái này tự nhiên mà vậy cũng liền để các lập đức minh bạch một cái đạo lý bọn hắn quân đội chính phủ rất có thể có thể như vậy triệt để quật khởi thật triệt để phát có thần châu ở sau lưng phía sau duy trì đáng chết p h ả n quân lần này tuyệt đối sẽ đem các ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy chỉ gặp các lập đức trong lòng mang theo một cỗ kích động nói một mình mà liền tại các lập đức trong lòng cứ như vậy mang theo kích động nói một mình thời điểm mà ở xung quanh có những binh lính kia nhưng bọn hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt bọn hắn có những vũ khí này trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu lần này quân đội chính phủ thắng. lần này tuyệt đối t h ă n g chắc không sai đối với thời khắc này những binh lính bình thường này tới nói khi bọn hắn nhìn xem ở tại trước mặt có những vũ khí này đây là bọn hắn có duy nhất một cái ý niệm trong đầu chính là bọn hắn lần này cùng người phản quân kia ở giữa chiến đấu tuyệt đối sẽ là lấy bọn hắn quân đội chính phủ thắng lợi là kết quả kết thúc bọn hắn quân đội chính phủ hiện tại có nhiều như vậy vũ khí trọng yếu nhất chính là vũ khí này xem xét cũng không phải là cái gì hàng xỉ cổ tạng những vũ khí này thế nhưng là thuộc về hoàn toàn mới hàng hoàn toàn mới vũ khí nhất là số lượng còn khổng lồ như thế cái kia chẳng lẽ còn không cách nào giải quyết phản quân phải không bọn hắn hiện tại có thể dễ như chở bàn tay đem phản quân đặt ở trên mặt đất hung hăng ma sát nhìn xem các binh sĩ kích động ánh mắt các lập đức cũng tại thời khắc này bắt đầu cố nén trong nội tâm kích động lấy lại tinh thần mà liên tại các lập đức bắt đầu đem trong nội tâm có kích động áp chế thời điểm quân đội chính phủ bên trong cao tầng cũng bắt đầu ở nhất chúng vệ đội dẫn đầu xuống đi tới các lập đức hiện đang ở chi địa nhất là bọn hắn thấy được cái kia từ trên bầu trời rơi xuống cái dương bọn hắn lập tức liền ý thức được những này từ trên bầu trời rơi xuống cái dương chính là thuộc về vừa mới chỗ phát hiện máy bay vận tải bên trong chỗ rơi xuống cái dương nhanh lên nhìn xem những vật này đến t cái này đến cái khác quân đội chính phủ t r u n g cao tầng thời khắc này khuôn mặt đều nhao nhao mang theo một vẻ khẩn trương đối với quân đội chính phủ bên trong có cao tầng tới nói bọn hắn hiện tại liền rất muốn biết trong những dương kia mặt đến tột cùng là những thứ gì tại sao phải vận dụng cái này máy bay vận tải đến vận chuyển đâu bọn hắn rất nghi hoặc đối với một trận này nghi hoặc bọn hắn cảm thấy bọn hắn lập tức liền có thể lấy công bố đáp án rầm rầm tại nhất chúng chính phủ quân cao tầng phi nước đại phía dưới bọn hắn rất nhanh liền đi tới các lập đức hiện đang ở bên ngoài khi bọn hắn đi vào các lập đức hiện đang ở tri địa bọn hắn rất nhanh liền thấy được Cầm quyền trong p h ủ quân c a o t ầ n g nhìn xem tại trước mặt có c h ẳ n g c ả n h b ọ n hắn t r ự c t i ế p k h ô n g c h ú t d o dự hạ l ệ n h tuân m ệ n h t r o n g k h ấ y bọn hắn quân đội chính phủ bên trong binh sĩ trực tiếp bắt đầu đem nơi này cho triệt để bao vây lại mà giờ khắp này các lập đức cũng nhìn thấy ở tại trong tầm mắt phát sinh một màn này đây là tình huống như thế nào khi các lập đức ngẩng đầu lên chuẩn bị đi xử lý những vũ khí này thời điểm hắn trong lúc bất chợt nhìn thấy bọn hắn quân đội chính phủ bên trong cao tầng thế mà phái binh đem bọn hắn nơi này cho bao vây lại hắn là thật cảm nhận được một trận mộng bức đừng nói thời khắc này cấp lập đức liền ngay cả trước mắt tại cấp lập đức chung quanh có những binh lính kia khi bọn hắn cứ như vậy nhìn xem chung quanh bọn họ lần này c h ẳ n g cảnh bọn hắn cũng đồng dạng cảm nhận được một trận mộng bức rầm rầm trong khoảnh khắc cái này đến cái khác binh sĩ trực tiếp lựa chọn thả bọn hắn xuống vũ khí trong tay đối với trước mắt những binh lính này tới nói mặc dù nói bọn hắn không biết đến tột cùng phát sinh thứ gì nhưng là có một chút là có thể bày ở ngoài sáng đó chính là bọn họ quân đội chính phủ bên trong cao tầng đã đem bọn hắn nơi này bao vây lại Mà bọn hắn làm bọn bên hắn quân đội chính phủ đội theo r o n cũng g có một p ầ cần n bọn hắn hiện tại cần phải làm rất rõ ràng chính tử, tại rất phải làm là rõ đ m bọn hắn vũ khí vũ t r n bông. Ra, nếu như nói g tay Ra, cái ò n như trong bọn hắn cảm thấy đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện cứ cầm cảm lúc có c khí, thấy thể vậy vũ tay rất xuất đó sẽ gì ngoài ý lớn. Theo cái này g o i cái ý mơ lớn. n Theo à đến cái khác binh sĩ đem bọn hắn vũ khí trong tay bông xuống cấp lập đức cũng đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía ở bên ngoài quân đội chính phủ t r u n g cao tầng hô hô hô chỉ gặp cấp lập đức thật sâu hô lấy một hơi hắn trực tiếp bắt đầu hướng phía bên ngoài đi đến khi cấp lập đức thân ảnh hướng phía bên ngoài đi đến quân đội chính phủ bên trong cao tầng cũng đồng d ạ n g nhìn xem ở tại trong tầm mắt có những cái dương kia các ngươi nói những vũ khí này đến tột cùng là từ đâu đâu tới tại thời khắc này chỉ gặp một cái trong đó tướng quân nhìn xem ở tại trong tầm mắt có những vũ khí kia trong con mắt của hắn là thật mang theo một tia trước nay chưa có một b ư ớ c hắn thật không hiểu những vũ khí này làm sao lại trong lúc bất trợt cứ như vậy xuất hiện tại bọn hắn nơi này mà lại trọng yếu nhất chính là những vũ khí này có số lượng b ả y ở nơi này khổng lộ như thế vũ khí số lượng cũng không phải cái gì thế lực bình thường có khả năng có tối thiểu ngay h h ấ t k ổ n lộ lượng cứ như vậy trong lúc như như trong hiện thế khí chợt bất xuất tại vũ vậy số cứ đ ị bàn của bọn à hắn, n của điều này thực là để hắn cảm nhận được một trận một hắn nhận cảm được là để bên c Nghe b cạnh giảng thuật l ờ i nói trước mắt dẫn đầu một cái tướng quân cứ như vậy nhìn một chút cấp lập đức chỗ thân ở nơi này mặc dù không biết cuối cùng là cái gì nguyên nhân nhưng là ta nghĩ chúng ta hiện tại cần phải làm chính là hỏi một chút hắn là có thể hắn hẳn phải biết những vũ khí này có nơi phát ra đến tột cùng là cái gì tại thời khắc này chỉ gặp dẫn đầu người tướng quân kia nhìn xem chính hướng bọn họ đi tới cấp lập đức mặc dù nói hắn không biết những vũ khí này đến tột cùng là từ đâu tới nhưng là những vũ khí này như vậy tinh chuẩn không sai ném đến bọn hắn nơi này như vậy cùng cấp lập đức tuyệt đối thoát ly không được quan hệ nghĩ như vậy phải biết những vũ khí này nơi phát ra vậy rất đơn giản vậy bây giờ có lẽ liền hoàn toàn có thể từ cấp lập đức nơi này biết những vũ khí này nơi phát ra đến tột cùng là cái gì nghe bọn hắn dẫn đầu tướng quân giảng thuật lời nói chỉ gặp ở tại bên cạnh mặt khác mấy cái tướng quân đều yên lặng nhìn về phía hướng bọn họ đi tới cấp lập đức chỉ chốc lát sau đằng sau cấp lập đức thân ảnh liền trực tiếp đi tới trước mặt mọi người nhìn xem ở tại trước mặt cấp lập đức bên trong một cái tướng quân trực tiếp nhịn không được mở miệng nói những lời k h á c cũng không muốn nói nhiều hiện tại ta liền muốn biết những vũ khí này đến tột cùng là lai lịch gì người đến nói một chút nhìn những vũ khí này tại sao lại xuất hiện ở ngươi nơi này chỉ thấy vậy khắc một cái tướng quân cứ như vậy dùng ngón tay chỉ ở tại trong tầm mắt có những vũ khí này hắn hiện tại là thật rất muốn biết những vũ khí này lai lịch đến tột cùng là cái gì những vũ khí này làm sao lại trong lúc bất chợt xuất hiện ở đây đối mặt trước mắt đạo này hỏi thăm c á p lập đức đem ánh mắt nhìn về phía hỏi thăm người tướng quân này tắt đức tướng quân liên quan tới những vũ khí này lai lịch ta nghĩ ta có thể từ từ cùng các ngươi từng cái nói tới c á p lập đức thật sâu hô lấy một hơi nghe đến từ c á p lập đức hồi phục đông đảo tướng quân cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía c á p lợi đức bọn hắn hiện tại liền muốn biết vũ khí này lai lịch đến tội cùng là cái gì tại đông đảo tướng quân nhìn chăm chú phía dưới c á p lập đức liền bắt đầu đem hắn chỗ mua xăm chiến tranh chi vương cửa hàng từng cái nói tới thậm chí các lập đức cũng đem hắn suy đoán trực tiếp đối với trước mặt đông đả quân đội chính phủ bên trong rất nhiều cao tầng trực tiếp lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia trầm mặc các ngươi nói cái này chiến tranh chi vương phía sau có hay không thần châu ở tại phía sau duy trì chỉ thấy vậy khắp dẫn đầu tướng quân cứ như vậy nhịn không được mở miệng nói đối với trước mắt người tướng quân này tới nói hắn có ý nghĩ rất đơn giản đó chính là hắn cũng rất muốn phải biết cái này chiến tranh chi vương phía sau có phải hay không có thần châu ở tại phía sau duy trì bởi vì căn cứ cấp lập đức suy đoán đến xem tại toàn thế giới có thể dùng như vậy thấp giá cả mua được như vậy chi mới tinh vũ khí có vẻ như giống như cũng chỉ có cái tia thần châu mới có được năng lực này về phần quốc gia khác không không không bọn hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua bọn hắn có thể nói toàn thế giới buôn bán vũ khí đều tiếp xúc qua cũng chính bởi vì bọn hắn tiếp xúc qua toàn thế giới buôn bán vũ khí bọn hắn đối với toàn thế giới các quốc gia buôn bán vũ khí đều hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết giá cả lên xuống đồng thời chất lượng như vậy ưu dị cũng chỉ có cái kia thần châu trọng yếu nhất chính là đối phương có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy vũ khí thoáng một cái liền trực tiếp đem chiến tranh t r i vương phía sau bối cảnh giảm bớt trừ cái kia năm cái quốc gia có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy vũ khí bên ngoài còn có ai có thể lập tức cầm được ra nhiều như vậy vũ khí đâu trừ cái đó ra Còn có những cái những kia đối ủ l o phương cũng á không có minh xác nói rõ vậy ngươi liền xem như cái gì cũng không biết ngươi ngàn vạn không thể đem cái này chiến tranh chi vương có bất kỳ bối cảnh gì đều nói ra ngoài chỉ gặp dẫn đầu một cái tướng quân nghiêm túc mở miệng căn dặn không sai ngươi ngàn vạn không thể đem tin tức này cáo chi cho người khác vật này càng ít người biết càng tốt ngươi bây giờ lời nói hay là cẩn thận một chút đối với cái này đông đảo tướng quân cũng đều nhẹ gật đầu đồng ý nói rất hiển nhiên bọn hắn cũng đều ý thức được nếu cái này chiến tranh tự nhiên chủ cửa hàng cũng không có minh sắc đem đối phương bối cảnh nói ra đây cũng là đại biểu đối phương khẳng định cũng không muốn để cái này để lộ ra đến vậy bọn hắn liền càng thêm không có khả năng tiết lộ ra ngoài t u â n mệnh đối mặt căn g dặn các lập đức lập tức nghiêm túc đáp lại đem những vũ khí này toàn bộ kéo ra ngoài vừa vặn có thể vũ trang một chút quân đội lần này rốt cục có thể đem phản quân cho triệt để đổi u đi để những cái kia đáng chết phản quân thử một chút hỏa lực tư vị đi long d i ễ m quân tiến công đầu hàng quân phiệt binh sĩ đem những vật này toàn bộ lôi đi rất nhanh tại từng tiếng mệnh lệnh phía dưới chỉ gặp cái này đến cái khác binh sĩ rất nhanh liền bắt đầu đem những vũ khí này toàn bộ đều toàn diện lôi đi nương theo lấy binh sĩ cứ như vậy bắt đầu đem những vũ khí này đều toàn diện lôi đi đông đảo các tướng quân cũng không có để ý chuyện này bọn hắn giờ phút này đặc biệt để ý cái này chiến tranh chi vương phía sau thần châu lại nói chẳng lẽ lại thần châu cũng muốn tại chúng ta nơi này nhúng một tay vậy chúng ta nếu như muốn duy trì đối phương chúng ta sau này vũ khí toàn bộ đều tại cái này chiến tranh chi vương phía trên mua sắm đi dẫn đầu tướng quân trầm tư một chút sau đó liền nghiêm túc mở miệng nói hắn mặc kệ thần châu có phải hay không muốn đ ú n g tay bọn hắn nơi này hắn chỉ biết là nếu thần châu thế lực rất có thể đã tại bọn hắn nơi này triển khai như vậy bọn hắn cần phải làm chính là trực tiếp duy trì đối phương là có thể vậy bọn hắn nên như thế nào duy trì đâu đối phương hiện tại triển hiện ra tư thái là một cái buôn bán vũ khí tư thái vậy bọn hắn về sau cần phải làm chính là tại đối phương nơi này mua sắm vũ khí là có thể trọng yếu nhất chính là bọn hắn tại đối phương nơi này mua sắm vũ khí bọn hắn cũng sẽ không có thua thiệt khái tiện nghi bọn hắn bất kể thế nào làm đều tuyệt đối sẽ không thua thiệt bọn hắn sẽ chỉ kiếm lớn không có vấn đề đối với trước mặt tướng quân căn dặn c á p lập đức nhẹ gật đầu đáp lại đi chúng ta nên làm gì làm cái đó đi thôi liền đem chuyện này nát tại trong vụ tại thời khắc này dẫn đầu một cái tướng quân nghiêm túc dặn dò tuân mệnh từng cái tướng quân cứ như vậy nghiêm túc đáp lại đạp đạp đạp sau một khắc quân đội chính phủ bên trong rất nhiều cao tầng tại trước mắt người tướng quân này dẫn đầu xuống toàn diện bắt đầu rời đi các lập đức nơi ở nhìn xem rời đi đông đảo thân ảnh các lập đức hai mắt thì là lộ ra một tia trước nay chưa có kích động sau đó tuyệt đối có thể bằng vào những vũ khí này đại chiến một tuyệt đối có thể đem phản quân đánh cho hoa rơi nước chảy tại cấp lập đức vì bọn họ chỗ mua sắm vũ khí mà cảm thấy một trận trước nay chưa có kích động thời điểm trong miệng hắn chiến tranh chi vương binh lính dưới quyền lòng diễm quân nâng cao một thanh lại một thanh súng tiểu liên bắt đầu hướng phía trước quân đội khởi xướng tiến công cập cập cập đ á t phô thiên cái địa đạn cứ như vậy hướng phía trước hung hăng chút xuống mà đi đối mặt đến từ cái này phô thiên cái địa tiến công chỉ gặp ở tại phía trước có những quân việt kia các binh sĩ bọn hắn lập tức liền cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi cứu mạng a cái này cái này cái này bọn hắn liền không có sợ hay sao chỉ gặp các binh sĩ trong mắt cứ như vậy tràn ngập một cỗ thật sâu tuyệt vọng đối với những binh lính này tới nói bọn hắn là thật cảm nhận được sợ sệt bọn hắn không biết đối phương đến t ộ n cùng là từ đâu đội tới bọn hắn chỉ biết là đối phương xuất hiện tại bọn hắn trên địa bàn sau đó liền trực tiếp đối bọn hắn triển khai tiến công trọng yếu nhất chính là những người này căn bản thật giống như không phải tử vong một dạng bay thẳng đến bọn hắn khởi xướng tiến công thậm chí bọn hắn trơ mắt nhìn thấy bọn hắn đạn tại đánh trúng đối phương nhưng là hết lần này tới lần khác cũng không có cho đối phương tạo thành tổn thương gì bọn hắn cũng hoài nghi bọn hắn bị hoa mắt nhưng là càng ngày càng nhiều video đều thấy cảnh này. bọn hắn chỉ có thể nói khẳng định đó cũng không phải bọn hắn hoa mắt đây là thuộc về đối phương thật hoàn toàn liền không sợ đạn tiến công đối mặt này một đám không biết từ nơi nào đụng tới binh sĩ nhất là những binh lính này phảng phất liền không biết đau đớn c ũ n g không sợ tử vong một dạng điều này thực là khiến cái này binh sĩ cảm nhận được sợ hãi bọn hắn căn bản cũng không phải là người bọn hắn tuyệt đối là tới từ địa ngục bên trong á c ma bọn hắn tuyệt đối không phải người tại đối mặt long d i ễ m quân điên cùng tấn công trước mặt tại đối diện những cái kia ngay tại tranh né binh sĩ một bên không ngừng tranh né một bên ở trong nội tâm gào thét làm sao bây giờ làm sao bây giờ lại đánh như vậy xuống dưới cuối cùng chúng ta khẳng định sẽ chiến bại chúng cần cái Cùng lúc trước chút các chút thuộc cứu chết, cho cái cuồng công, cần cái lúc có chết chúng nhất định phải pháp. tranh binh binh không nghiên thảo hắn không hắn nhất định phải cần muốn một cái biện pháp, không phải vậy, đến lúc đó bọn hắn thật rất có thể sẽ bị đối phương đánh chết nếu không chúng ta đầu hàng muốn biện nẽ trong, ràng quan ngừng Bọn muốn nên này điên tấn bọn muốn biện đến bọn nếu ta một tại một một rất bắt luật mặt một rất ta lấy. đó, đó đầu đối đó đối đầu đi. bị là rõ sĩ sĩ sĩ sẽ ở về vậy ta nghĩ chúng ta hiện tại có kết quả tốt nhất chính là đầu hàng trừ đầu hàng bên ngoài ta thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp khác trọng yếu nhất chính là đối phương cách chúng ta càng ngày càng gần chúng ta nhưng lại không thể trốn chạy một khi xuất hiện tại đối phương trong tầm mắt đến lúc đó một băng đạn đạn liền trực tiếp đem chúng ta triệt để đánh chết từng cái sĩ quan nao nao lộ ra một tia nghĩ mà sợ biểu lộ có trời mới biết bọn hắn khi nhìn đến một màn kia thời điểm là cỡ nào sợ sệt có một ít sĩ quan chịu không được gáp lực này sau đó liền trực tiếp thừa dịp những địch nhân kia không có chú ý tới bọn hắn nơi này thời điểm triển khai chạy trốn nhưng không nghĩ tới hắn vừa mới xuất hiện tại địch quân tầm mắt sau đó một băng đạn, đạn liền trực tiếp đem đối phương triệt để đánh chết bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì Bọn biết hắn chỉ biết là vừa mới đi là vừa rất a quan kia chết đầu hàng sao. lựa ta quan ngoài người hàng hàng nói giống như cũng là một cái lựa chọn tốt, nếu không chúng ta liền đầu hàng、đi. Trong khoảnh khắc, từng cái, sĩ quan bắt đầu không ngừng nghiên cứu, thảo luận thảo là lời cái đi. cái sĩ sĩ đầu Đầu đầu đầu cứu khắc, chết một tốt, bắt l y đường không cần h ả o l u ậ nhanh trực tiếp đầu à này n những còn luận g Đối với những này còn tại thảo u sĩ q có c ú t trực tiếp không thể sĩ quan chịu không đựng bọn được, hắn một u đầu ố n hàng nhanh, trực tiếp đầu hàng dầm dầm. Rất rầm rầm. m số sĩ quan bắt đầu đem bọn hắn một chút trắng đồ lót thời gian nâng tại trên thương sau đó liền bắt đầu đối với bọn hắn che lấp bên ngoài cơ thể không ngừng lung lay nhìn thấy những quân quan này trước mắt hành động chung quanh một số sĩ quan lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau bọn hắn cũng đều đồng dạng y ê n l ặ n g không ngừng làm theo mặc dù cái này có chút mất mặt nhưng là dù sao cũng so chết mất tốt một chút đi hay là còn sống trọng yếu nhất Dầm dầm. trong c h ư ớ c mắt khi từng mặt màu trắng lá cờ không ngừng bắt đầu tung bay lấy một chút binh lính bình thường nhìn xem một màn này đều nhao nhao hai mắt sáng lên đầu hàng đầu hàng chúng ta nhanh lên đầu hàng trong c h ư ớ c mắt càng ngày càng nhiều binh sĩ cũng bắt đầu đi theo đám bọn hắn, sĩ quan một dạng đem bọn hắn trắng đồ lóc thời sau đó liền treo ở trên thương bắt đầu không ngừng lung lay dầm dầm khi từng mặt cờ trắng bắt đầu không ngừng lay động ngay tại triển khai tiến công long d i ễ m quân sĩ binh lẫn nhau trông thấy lẫn nhau sau đó có chút binh sĩ vừa bắt đầu đang không ngừng bắn phá có chút binh sĩ thì là bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía phía trước đầu hàng binh sĩ phương hướng chạy tới rầm rầm thời gian qua một lát bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất đi tới những cái kia đầu hàng binh sĩ cùng những quân quan kia bên cạnh nhìn xem xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thân ảnh cái này quân việt bên trong binh sĩ cùng sĩ quan dơ lên trong tay bọc cờ trắng chúng ta đầu hàng m ư chương h a tướng quân phẫn nộ ta nguyện ý đem lão bà của ta d â n ra đến chương hai mươi ta nguyện ý đem lão bà của ta dâng ra đến chúng ta đầu hàng tại từng cái binh sĩ cùng từng cái sĩ quan đều toàn diện lựa chọn đầu hàng tại hậu phương lớn quân phiệt đầu lĩnh cũng chính là cái gọi là tướng quân bắt đầu lo lắng vừa đi vừa về không ngừng r ụ c dịch những người này đến tột cùng là từ đâu đ ụ tới lai lịch của bọn hắn là cái gì cái này cái này cái này cuối cùng là tình huống như thế nào tại thời khắc này tướng quân lộ ra một tia nặng nề biểu lộ hắn không biết xảy ra chuyện gì hắn chỉ biết là trong lúc bất chợt hắn liền nhận được tin tức vậy chính là có một chi không biết từ nơi đó đụng tới đội ngũ chính bắt đầu hướng lãnh địa của hắn khởi xướng tiến công đối với lần này không biết từ nơi nào đụng tới quân đội hắn có ý nghĩ chính là đem nó giải quyết triệt để rơi đối với lai lịch của đối phương hắn không cần đoán nghĩ cũng biết xem chừng là chung quanh một cái nào đó có một chút xíu thực lực sau đó liền bành trướng muốn chiếm đoạt hắn đối với điểm này hắn cũng không nghĩ hoặc bởi vì những chuyện tương tự đã phát sinh rất nhiều kiện có thể vấn đề ngay tại ở theo thời gian trôi qua hắn phát hiện dưới tay hắn những binh lính này căn bản liền không cách nào cùng đối phương chiến đấu đối phương có thực lực hoàn toàn liền có thể dùng khủng bố để hình dung đối với những cái k i a không biết từ nơi nào đụng tới những binh lính kia đối phương hỏa lực cực kỳ h u n g mãnh thậm chí cái k i a từng cái hoàn toàn liền không sợ tử vong không sợ tử vong mà lại hỏa lực h u n g mãnh hắn thực sự nghĩ không ra đối phương đến tột cùng là nơi nào đụng tới đáng chết phía trước đến tột cùng thế nào chiến đấu kết quả đến tột cùng như thế nào tướng quân trong mắt mang theo vẻ lo lắng nói một mình hắn bây giờ muốn biết chiến đấu phía trước kết quả đến tột cùng là cái dặng gì có hay không thắng được thắng lợi có hay không chiếm chỗ đánh tan ngay tại tướng quân trong mắt mang theo vẻ lo lắng nói một mình đồng thời bắt đầu đi tới đi lui trong ừ n lắng tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện ở tại bên g đợt đầu bắt xuất tại thai lo bước ở ầ rầm. m âm Khi thanh từng đợt l l ắ vang vang nhau lên, cùng cùng nhau vang lên còn có cái khoảnh i cái i a từng n b sĩ kêu rên cứu cứu thượng A, A, ta ba, A3. t đế mụ mụ, n g k h o khắc từng đợt tiếng kêu g ê n bắt đầu không ngừng vang lên từng cái binh sĩ cũng bắt đầu một bên kêu khóc cùng điên c u ồ n g chạy thủ mạng làm tướng quân nghe vào hai bên cạnh chỗ vang lên thanh âm sắc mặt của hắn đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi trở chút cái này n g h e bên thai truyền lại tới thanh âm lúc này hắn đã minh bạch chiến đấu kết quả đáng chết những tạp toái này đến tột cùng là nơi nào đ ụ tới tướng quân sắc mặt đại biến giống giận rầm rầm mặc dù tướng quân sắc mặt đại biến gầm thét nhưng là hắn cũng ý thức được hắn hiện tại cần phải làm đến tột cùng là cái gì hắn trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu cầm lên một chút tiền cùng một chút vũ khí hướng phía hắn bên ngoài biệt thự chạy tới hắn hiện tại nhất định phải cần chạy trốn nhưng mà ngay tại người tướng quân này cầm lấy vũ khí của hắn cùng một chút thứ đ a n g giá chạy đến bên ngoài biệt thự từng cái võ trang đầy đủ lòng diễm quân sĩ binh lại xuất hiện ở tại trong tầm mắt hắn hắn chính là chúng ta tướng quân một sĩ binh cẩn thận từng ly từng tý xác nhận lấy phía trước xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt tướng quân đây chính là tướng quân của các lúc o n đó một sĩ binh nghiêm túc mở miệng nói đối với bọn hắn trước mặt người tướng quân này bọn hắn hoàn toàn liền không có bất luận cái gì không dám đối với nó dơ thương ý nghĩ này thậm chí bọn hắn hận không thể đem bọn hắn trước mặt người tướng quân này lập tức giết chết bởi vì bọn hắn trước mặt người tướng quân này đã từng thái độ đối với bọn họ không tốt đẹp gì thậm chí bọn hắn trước mặt người tướng quân này đã t ừ n h á i độ đối với bọn họ không tốt đẹp gì thậm chí bọn hắn tướng q n thái độ đối với bọn họ o à n toàn liền sẽ dùng nghiện ép để hình dung mặc dù bọn hắn không biết bọn hắn tại cái này cái gọi là long diễm quân bên trong đái ngộ là cái giặc gì nhưng bọn hắn là tuyệt đối không cách nào tại bọn hắn trước mắt cái này quân p h i ệ t dưới tay kiếm ăn rất khó chịu quá t h ố n g khổ nhìn xem trước mặt những này đã từng thủ hạ thế mà cầm trong tay a cờ hướng hắn đi tới đồng thời còn luôn miệng lá hét muốn gọi hắn bỏ vũ khí xuống các n g ư ơ i những này tên đáng chết các n g ư ơ i những này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa các n g ư ơ i thế mà dám can đảm làm như vậy ai cho các n g ư ơ i lá gan là ai cho các n g ư ơ i lá gan làm như vậy tướng quân hét lớn đối mặt tướng quân lần này gầm thét binh lính còn lại bọn họ thì là băng lãnh nhìn chăm chú lên trước mặt bọn hắn tướng quân không nên ép chúng ta gian g giác. đối với tướng quân gầm thét binh sĩ trực tiếp không chút do dự bóp chót súng chỉ cần người tướng quân này lại có bất luận cái gì nói nhảm bọn hắn sẽ bóp c ó làm cho đối phương biết đối phương lần này gầm thét phía dưới đại giới là cái gì trong nháy mắt nháy mắt đàng hoàng ngầm ngược lại không sai hắn hiện tại hoàn toàn liền không có bất luận cái gì muốn há mồm ý tứ bởi vì hắn bây giờ sợ hắn không biết những binh lính này đến tột cùng là nơi nào tới lá gân này nhưng là những binh lính này xem xét lại là thật muốn đối với hắn độc t h ủ bởi vì những binh lính này thời khắc này hành động liền đã nói rõ hết thảy nếu như hắn tại tiếp tục la hét hắn hoài nghi những binh lính này thật rất có thể sẽ trực tiếp đem hắn giải quyết rơi nhìn lập tức an t ĩ n h lại tướng quân binh lính chung quanh lập tức đi ra phía trước vừa quân cho một mực đệ lại đạp đạp đạp một lát sau các binh sĩ đem tướng quân bắt giữ lấy long d i ễ m quân trước mặt ngươi chính là nơi này tướng quân long d i ễ m quân bên trong một tên tiểu đội trưởng trong giọng nói mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói đúng đúng đúng ta chính là nơi này tướng quân、Dầm. một bên đáp lại tướng quân một bắt nghe tướng quân hồi phục long diễn quân trung đội một tên tiểu đội trưởng thì là bình tĩnh mở miệng nói đã ngươi là nơi này tướng quân tin tưởng ngươi như vậy đã từng cũng ít nhiều vơ vét một chút mồ hôi nước mắt nhân dân hiện tại đã đến cần đem những n à y mồ hôi nước mắt nhân dân toàn bộ đều dâng ra tới thời điểm ta nghĩ ngươi hẳn là nguyện ý đúng không một tên tiểu đội trưởng cười híp mắt nhìn xem trước mặt tướng quân nghe trước mặt người đội trưởng này hồi phục tướng quân run dậy gật đầu đáp lại không sai không sai ta nguyện ý đem ta thẻ ngân hàng bên trong có toàn bộ đều giao cho các vị đại nhân hy vọng các vị đại nhân có thể thay ta hảo hảo nói tốt vài câu tướng quân lập tức trung thực đem h mặc dù nói tiền vật này phi thường c h â n quý không có người sẽ vì tiền làm khó dễ thậm chí hắn đối với tiền tham lam trình độ đã đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ nhưng là lại thế nào tham lam cũng nhất định phải nhận rõ hiện thực đó chính là có tiền đến có mệnh hoa nha ta nguyện ý đem ta hết thệ toàn bộ đều hiến cho đại nhân cho dù là lao bà của ta cùng nữ nhi cũng đều là các vị đại nhân 15. Chương của công lực chương của công lực cho không không ngươi lượng ngươi lượng muốn tấn muốn tấn 30. 30. Ta không muốn lao bà của từ Ta công từ xa lực lượng cho dù là lao xa lao xa là bà bà dù tướng quân lập tức cắn r ă n g một cái vì có thể sống sót dù là để nữ nhi của hắn cùng lao bà đều đi hầu hạ đối phương hắn cũng nguyện ý thậm chí hắn đều có thể tiếp nhận đối với người tướng quân này lời nói ở tại trước mặt đông đảo t 8 0 0 binh sĩ không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia bình tĩnh mặc dù bọn hắn đều có được nhất định một chút tư tưởng nhưng là bọn hắn tư tưởng này đối mặt người tướng quân này lời nói này lại nhất thời ở giữa có chút tạm ngừng bọn hắn cũng không biết nên như thế nào hồi phục đối với một màn này một cái trong đó tiểu đội trưởng cưỡng chế tính đem đối phương vừa mới lời nói che đậy đưa người có hết thệ tiền toàn bộ đều giao ra, đồng thời, từ nay về sau địa bàn của ngươi chính là thuộc về long diễm quân địa bàn nơi này đó là thuộc về long diễm quân địa bàn tại thời khắc này chỉ gặp trước mắt một tên tiểu đội trưởng nghiêm túc mở miệng nói không sai từ nay về sau nơi này đó là thuộc về long diễm quân địa bàn trong khoảnh khắc ở xung quanh tiểu đội trưởng cũng đều nhao nhao nghiêm túc mở miệng nói từ nay về sau nơi này chính là thuộc về bọn hắn long diễm quân địa bàn về phần người tướng quân này không có ý tứ đối phương có bao xa liền cút bấy xa tuân mệnh tuân mệnh trong khoảnh khắc làm tướng quân nghe lời nói của đối phương lập tức cung kính gật đầu đáp lại long diễm quân đây là nơi nào đụng tới thế lực tại tướng quân t sau khi nghi hoặc hắn hay là thành thành thật thật đem hắn có hết thẻ vật có giá trị đem hắn có hết thẻ tiền loại hình toàn bộ đều thành thành thật thật cống hiến ra ngoài cùng lúc đó tướng quân trong địa bàn có tất cả con dân cũng đều biết trên đỉnh đầu bọn họ đã không còn là thuộc về bọn hắn nguyên lai người tướng quân kia trên đỉnh đầu bọn họ tướng quân lại đổi một cái Đối với cái này mới tướng quân, trong chấn nhỏ này trong ư ớ n quân, g t chấn các bình dân cảm nhận được từng đợt mê mang cái này, cái này, cái cách nhỏ bình nhận tính này dân từng mang này này này, xuống người tướng quân này mê đợt tiếp lúc à này là cái dáng Tiếp xuống người người. dạng xuống tướng quân Trong gì. gì một sẽ l bộ nhất thời từng cái các bình dân bắt đầu ở vụ n trộm không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy đối với sau đó tiếp quản tướng quân của bọn hắn bọn hắn hiện tại liền rất muốn biết đối phương đến tội cùng là ai tính tình của đối phương là thuộc về bộ dáng gì đồng thời đối phương thái độ đối với bọn hắn lại đến tội cùng là cái dạng gì đây hết thể hết thảy bọn hắn đều rất muốn biết bởi vì cái này liên quan đến bọn hắn về sau phải chăng có thể qua an toàn đồng thời bọn hắn về sau phải c h ẳ n g có thể được sống cuộc sống tốt tại tiểu trấn này bên trên tất cả các bình dân đều cảm thấy một trận thật sâu khẩn trương cùng mê mang thời điểm long d i ễ m quân bên trong t 8 0 0 binh sĩ lưu lại mấy cái đóng giữ t r ấ n nhỏ này bên ngoài binh lính còn lại rất nhanh liền tiếp theo bắt đầu hướng phía chung quanh tiếp tục khởi xướng tiến công xuất phát khi long d i ễ m quân bắt đầu tiếp tục hướng về phương xa khởi xướng tiến công tại trong căn cứ quân sự lý mặc nhìn xem hắn thu hoạch những tiền này hai mắt sáng lên ha ha ha phát, phát. hiện tại rốt cục có thể triển khai đại kiến thiết lý mặc nhìn xem trong chương mục có tiền vốn lý mặc cảm thấy hắn hiện tại liền cùng một cái nhà giàu mới nổi một dạng bắt đầu chuẩn bị mua mua mua đã như vậy thừa dịp hiện tại vẫn còn ưu đãi trong lúc đó vậy liền mua xăm cái một nghìn cái t tám trăm đi lý mặc nhìn phía sau theo sát lấy hắn t tám trăm binh sĩ lý mặc tính toán cái cầm nói một mình cái này một trăm tên t tám trăm binh sĩ mặc dù đã đủ để cho hắn dùng từng tia đặt chân trí lực nhưng là muốn ở nơi này triệt để sinh tồn đồng thời mở rộng một trăm tên có thể rõ ràng có chút không đủ cho nên lý mặc cảm thấy có lẽ phải cần đem số lượng này mở rộng đến một nghìn tới đi cho ta đến trước chín trăm cái lý mặc trực tiếp vung tay lên còn có xe tăng cho ta đến năm mươi chiếc xe tăng còn có năm mươi chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu còn có một nghìn rất gặt lỉnh x u n g máy lý mặc nhìn xem l i ề u tịch tịch phía trên có một ít gì đó lý mặc điên cuồng bắt đầu mua mua mua hắn hiện tại có tiền hắn hiện tại có thể dựa theo ý nghĩ của hắn đi mua sắm đồ vật rầm rầm khi lý mặc bắt đầu không ngừng mua mua mua tại hắn trong căn cứ quân sự cũng bắt đầu hiện lên từng đạo bạch quan g xoát xoát ba nương theo lấy từng đạo bạch quan g hiện lên thay vào đó là cái kia nặng nề g h không gì sánh được xe tăng cùng cái kia uy nghiêm phi cơ trực thăng chiến đấu còn có những cái kia xem xét liền điên cùng g á t l ỉ n h trọng yếu nhất chính là còn có cái kia điều khiển những vũ khí này t 8 0 0 binh sĩ chỉ chốc lát sau sau đối với từng đợt bạch quang hiện lên thay vào đó là trong quân doanh các n g ọ o ngách cũng bắt đầu xuất hiện lần lượt từng bóng người đồng thời tại vũ khí kia bên cạnh cũng đều xuất hiện binh sĩ thân ảnh đối với một màn này l ý mặc trong nội tâm lập tức tràn đầy cảm giác thành tựu hiện tại tốt hiện tại ta cuối cùng ở nơi này có được chân chính nơi sống yên ổn có thể nếm thử mở rộng lực ảnh hưởng đồng thời có lẽ có thể mua sắm một chút chút ch vâng nghĩ lý mặc một bên đem ánh mắt nhắm chuẩn xe đạn đạo không sai lý mặc nhìn xem trước mắt hắn cái này cỡ nhỏ căn cứ quân sự trước mắt hắn có lực lượng ở chung quanh mảnh địa bàn này bên trên đã có nơi sống yên ổn nhưng là nếu như nói muốn xưng vương xưng bá như vậy những vũ khí này rất rõ ràng liền hắn có một chút không đủ dùng hắn luôn không khả năng cứ như vậy chỉ đợi tại một mẫu ba phần đất này đi không có ý tứ lý mặc trong lòng ý nghĩ k i u căn bản liền không có để hắn muốn ở tại một mẫu ba phần đất ý nghĩ này suy nghĩ trong lòng của hắn chính là có lẽ phải cần nếm thử khuếch c ư ơ n g muốn khuếch c ư ơ n g nhất định phải, phải cần chân chính cường đại cái kia có lẽ liền có thể đ ế m thử mua sắm một chút đạn đạo chỉ cần hắn nơi này có đạn đạo như vậy hắn liền có tấn công từ xa lực lượng có được tấn công từ xa lực lượng mới là thuộc về cân nhắc một cái thế lực chân chính tiêu chuẩn không có tấn công từ xa lực lượng thế lực vậy chỉ có thể coi là thuộc về một cái quất việt nhưng là có được tấn công từ xa lực lượng thế lực đó mới coi là thuộc về một cái chân chính thế lực mua sắm nhìn xem cái kia từng chiếc xe đạn đạo lý mặc trực tiếp không chút do dự lựa chọn mua sắm còn có cái này đạn đạo mua mua rất nhanh đối mặt đã mua xe đạn đạo điều kiện tiên quyết lý mặc liền trực tiếp bắt đầu mua sắm một viên lại một viên đạn đạo rầm rầm khi từng đợt bạch quang hiện lên thay vào đó là không biết bao nhiêu thế lực tha thiết ước mơ xe đạn đạo cùng cái k i a từng mai từng mai đạn đạo mười sáu chương ba mươi mốt thần châu t tám trăm bị giám thị lý ngọc tuyết chương ba mươi mốt thần châu t tám trăm bị giám thị lý ngọc tuyết nơi này chính là thần châu cùng lúc đó một cái t tám trăm binh sĩ mới vừa đi xuống máy bay nó ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh nhìn hướng bốn phía sau đó phải cần đi tìm đại tiểu thư đối với cái này t tám trăm binh sĩ mà nói hắn hiện tại đã đi tới thần châu như vậy hắn hiện tại cần phải làm chính là bằng tốc độ nhanh nhất tiến về bọn hắn đại tiểu thư bên cạnh đi bảo vệ bọn hắn đại tiểu thư không sai chính là đại tiểu thư dù sao chủ nhân của bọn hắn lý mặc mà lý ngọc tuyết lại là bọn hắn chủ nhân m u ộ i m u ộ i vậy đối phương không phải đại tiểu thư là cái gì hắn hiện tại cần phải làm chính là đi bảo vệ bọn hắn đại tiểu thư nhìn đứng ở cửa khoang t 8 0 0 sau người nói những cái kia hành khách hoàn toàn cũng không dám có bất kỳ thúc giục suy nghĩ bởi vì đối phương cái này một bộ lạnh nhặt cùng cái kia một bộ thân thể khôi ngô đều đại biểu cho đối phương tuyệt đối không phải cái gì người bình thường trọng yếu nhất chính là đối phương là người ngoại quốc lạnh lùng biểu lộ cùng bộ kia thân thể khôi ngô c ộ n thêm cái này một bộ hoàn toàn không phải thần trâu người bộ dáng vừa xem xét này cũng không phải là một tốt t r e o c h o n g ư ờ i nhưng là tại những cái kia hành khách ở trong một nữ tử trong đó lại cứ như vậy có chút hiếp hai mắt xem thấu đứng tại cửa khoang chỗ t 8 0 0 binh sĩ gia hỏa này tuyệt đối không phải người bình thường gia hỏa này trên thân có cái này lạnh nhạt tuyệt đối không phải người bình thường có đây tuyệt đối không phải người bình thường cái này có điểm giống linh đánh thuê trong khoảnh khắc một cái ý niệm trong đầu trong lúc bất trợn xuất hiện tại nữ tử này trong đầu không sai đối với trước mắt nữ t ử này mà nói nàng nhìn xem t 8 0 0 bộ dáng kia cùng cảm thụ được t 8 0 0 t r ê n thân phát tán đi ra cái kia cố lạnh nhạt khí tức nàng lập tức liền cho là đối phương tuyệt đối là thuộc về đường đường chính chính lính đánh thuê không vì cái gì khác nàng tiếp xúc qua lính đánh thuê bởi vì thân phận của nàng là cảnh sát hình sự quốc tế nàng chỗ giải quyết người trên cơ bản đều là thuộc về này chủng loại giống như người cho nên nàng đối với loại người này trên thân phát tán đi ra khí tức đặc biệt mẫn cảm loại này lính đánh thuê làm sao lại xuất hiện ở đây đối với cái này giang hiệu h ế n p i thường nghĩ hoặc nàng chỗ thân ở tòa thành thị này vẹn vẹn chỉ là một tòa không thế nào nổi danh phổ thông địa cấp thành phố mặc dù là một cái địa cấp thành phố nhưng là cũng không phải là cái gì đặc biệt nổi danh dựa theo tình huống bình thường tới nói không nên sẽ trêu chọc như thế một cái lính đánh thuê đến đây nha nhưng là đối phương thật cứ như vậy tới có lẽ có thể sẽ có một ít tình huống đặc biệt phát sinh xem ra nhất định phải cần hào hào giám thị ra hòa này giang hiệu h ế n hai mắt có chút hưng tụ tại giang hiệu h ế n trong lòng nhận định đứng tại cửa khoang chỗ t tám trăm là một cái lính đánh thuê đồng thời cửa khoang chỗ t tám trăm binh sĩ cũng tại thời khắc này bắt đầu trực tiếp căn cứ chỉ dẫn đi xuống máy bay mười chín tiểu tuyết đã lâu không gặp a cùng lúc đó giang hiệu hiến tại về đến trong nhà đằng sau lập tức liền đụng phải đàng chuẩn bị đi ra ngoài công tác lý ngọc tuyết đối mặt giang hiệu hiến thân ảnh chỉ gặp lý ngọc tuyết không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đối phương a hiệu hiến tả đã lâu không gặp a lý ngọc tuyết lập tức lộ ra một tia vẻ mặt kinh hỷ giang hiệu hiến đối với lý ngọc tuyết tới nói coi là thuộc về một vị phi thường tịnh lệ đại tỷ tỷ nhất là giang hiệu hiến tại lý phụ lý mẫu xảy ra chuyện đoạn thời gian kia còn mang qua lý ngọc tuyết bởi vậy lý ngọc tuyết đối với giang hiệu hiến thái độ cực kỳ tốt dù sao lúc nhìn xem đang chuẩn bị đi ra ngoài lý ngọc tuyết giang h i ể u hiến mang theo một tia hỏi thăm lời nói mở miệng n g ư ơ i làm sao ca của n g ư ơ i đâu giang h i ể u hiến nghi ngờ hỏi nghe giang h i ể u hiến hỏi thăm lý ngọc tuyết mang theo một tia bất đắc dĩ lời nói mở miệng ca ca ta nhà ca ca ta cũng không biết đi nơi nào bất quá ta ca giống như ra ngoại quốc về phần ta ta bây giờ tại đánh kỳ nghỉ công đâu đánh kỳ nghỉ công giảm b ớ t một chút trong nhà đánh vác lý ngọc tuyết trong giọng nói mang theo một tia bình thản liền phản phất đây là thuộc về cực kỳ bình thường sự tình một dạng nghe lý ngọc tuyết hồi phục giang hiệu h ế n hai mắt lộ ra một tia kinh ngạc ca của người ra ngoại、quốc. tại thời khắc này chỉ gặp giang h i ể u hiến hai mắt mang theo một tiềm mập bức tại trong trí nhớ của nàng cái kia nhỏ hơn nàng hơn mấy tuổi nam hài thế nhưng là một cái cực kỳ sợ hãi xã hội tồn tại dù là đối phương từ nhỏ đã đã gánh vác lên nuôi dưỡng m g ồ i m ộ i của hắn trách nhiệm này nhưng là đối phương cái này hơi sợ hãi xã hội tính cách lại cũng không là trong thời gian ngắn liền có thể cải biến kết quả đối phương thế mà còn ra ngoại quốc hắn ra ngoại quốc làm gì chẳng lẽ lại ra ngoại quốc kiếm tiền giang h i ể u hiến nhịn không được hỏi đúng vậy a kakata hắn tiến về nước ngoài kiếm tiền đi nghe hắn nói ở nước ngoài còn giống như kiếm đến một chút đồng tiền lớn nghĩ đến anh của nàng phát cho nàng những số tiền kia lý ngọc tuyết cũng mang theo một tia không xác định bởi vì lý ngọc tuyết cũng không xác định anh của nàng là có hay không kiếm được nhiều tiền nhưng là anh của nàng lại thật xác thực cho nàng phát tiền cái này giống như thật là ở nước ngoài kiếm đến tiền ra ngoại quốc kiếm tiền đồng thời ở nước ngoài còn kiếm đến tiền nghe lý ngọc tuyết lời nói giang hiểu hiến có chút một được cái tia nàng trong trí nhớ sợ h ã i xã hội nam hải l ạ loi một mình tiến về nước ngoài đồng thời còn kiếm đến tiền ba đây cũng quá bất khả tư nghị đi ai ngươi vẫn là gọi ca của ngươi về sớm một chút đi mặc dù ca của ngươi hiện tại khả năng kiếm đến một chút tiền nhưng là nước ngoài dù sao có một chút loạn nhất là gần nhất càng ngày càng loạn ngươi hay là để ca của ngươi về sớm một chút tốt một chút giang h i ể u yến khẽ lắc đầu dặn dò đối với nam hải kia giang h i ể u yến đối với nó có thái độ chính là rất phụ trách một cái nam hải dám l ạ loi một mình tiến về nước ngoài kiếm tiền vẹn vẹn chỉ bằng mượn phần đảm lượng này liền đã treo lên đánh rất nhiều nam tử nhưng là trước mắt nước ngoài có chút hỗn loạn nếu như có thể mà nói nàng ngược lại là hy vọng đối phương có thể an toàn về nước a aa tốt tốt ta lúc nào cùng ta ca nói một chút hiệu yến tả vậy ta hiện tại trước hết đi làm việc Lý ngay ọ c t ế tại giang hiệu đ hiến vậy ta có chút cảm khái thời điểm nàng đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chính cùng lấy lý ngọc tuyết sau lưng ân đây là trong nháy mắt giang hiệu hiến hai mắt trong nháy mắt ngưng tụ nàng lập tức liền nhận ra nam tử kia thân phận chính là nàng ở trên máy bay chỗ đụng phải cái kia hư hư thực thực là thuộc về lính đánh thuê nam tử làm cái gì vậy giang h i ể u y ế n lập tức lộ ra một thân vẻ mặt ngưng trọng mục tiêu của đối phương là tiểu t u y ế t b c h ư ơ n g 32, lính đánh thuê nơi này là thần châu biến thái nam tử ý nghĩ chương 32, lính đánh thuê nơi này là thần châu biến thái nam tử ý nghĩ mục tiêu của đối phương là tiểu t u y ế t giang h i ể u y ế n trong nháy mắt s ữ n g sở trong mắt của nó tràn ngập một cố không thể tưởng tượng nổi rất hiển nàng thật không hiểu ở trong đó đến tội cùng sẽ ra chuyện gì đến từ nước ngoài lính đánh thuê đến từ nước ngoài lính đánh thuê giang h i ể u hiến nhìn đối phương rời đi thân ảnh trong mắt tràn ngập một kia thật sâu ngưng trọng chờ chút vừa mới tiểu tuyết nói lý mặc ra hỏa kia cũng ở nước ngoài đồng thời còn nói ra hỏa kia ở nước ngoài kiếm đến một chút tiền ở nước ngoài kiếm đến một chút tiền đến từ nước ngoài lính đánh thuê giang h i ể u hiến một bên tự lẩm bẩm trong mắt một bên tràn ngập một cỗ trước nay chưa có ngưng trọng mặc dù nàng không biết ở trong đó đến tội cùng phát sinh những chuyện gì nhưng là điều này không khỏi làm cho giang hiệu h ế n hướng phương diện kia suy nghĩ đó chính là tiểu tuyết ca ca lý mặc sau đó liền dẫn đến những người kia khi biết lý m ặ c thân phận đằng sau liền chuẩn bị đối với tiểu tuyết độc thủ sau đó liền phái một cái lính đánh thuê đi vào thần châu nàng không biết nàng suy đoán đến tột cùng có phải là hay không chính xác nhưng là có một chút là có thể khẳng định đó chính là cái này đến từ nước ngoài lính đánh thuê tuyệt đối không phải cái thứ tốt trọng yếu nhất chính là cái này đến từ nước ngoài lính đánh thuê đang theo dõi bị nàng coi là m ộ i m ộ i lý ngọc tuyết không được ta tuyệt đối không cho phép tiểu tuyết xảy ra bất chắc lính đánh thuê ha ha nơi này chính là thần châu tuyệt đối không phải ngươi làm sảng làm bậy địa phương nhìn đối phương chỉ còn lại có một cái bóng lưng thân ảnh giang hiệu yến thu thập một lát sau liền trực tiếp bắt đầu hướng phía phía trước đi đến mười chín mẹ ta muốn để tiểu tiện nhân kia trả giá đắt ta muốn để tiểu tiện nhân kia bồi thường tiền tại trong bệnh viện một người nam tử liền lớn như vậy âm thanh giống giận nếu như lý ngọc tuyết nhìn kỹ liền sẽ phát hiện người nam này chính là từ nàng bên cửa sổ hạ xuống cái kia tên hèn m ọ n mà cái này tên hèn m ọ n giờ phút này cứ như vậy tại trong bệnh viện thống khổ giống giận hắn cảm thụ được hắn cái kia đau đớn hai trần trong đầu hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu hắn muốn để ra hỏa kia trả giá đắt đối mặt cái này tên hèn bọn lời nói Ở tại b ê n c ạ n hẹn một cái hơi mập mạp nữ tử thì cái hơi h nữ n là nhẹ gật đầu ê t â mọn đi, nhi tử, ta nhất định đợi đi để nhi tiểu tiện nhân kia trả giá ngươi liền đi tìm tiểu tiện nhân kia, để tiểu tiện nhân kia bồi thường tiền. Tại nhất nhân lớn, nữa nhân nhân thường tên hèn cho thật chờ, chút tử, ta trả ta tìm sẽ làm m bên cạnh nữ tử mập mạp tán đồng nhẹ gật đầu nhi t ử a n g ư ơ i ở chỗ này chờ ta cái này đi ta cái này đi tìm tiểu tiện nhân kia bồi thường tiền nhìn xem mẫu thân hắn thân ảnh rời đi n ằ m tại trên giường bệnh nam tử hồi tưởng đến hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia t ê n h è n bọn trong lòng trong lúc bất trợt hiện ra một cái ý niệm trong đầu ta có hay không có thể nhờ vào đó trực tiếp cùng nữ tử kia trong lúc bất trợt một cái ý niệm trong đầu cứ như vậy tràn ngập tại trong đầu của hắn đối với người nam này tới nói hắn cũng nhìn thấy ra hỏa kia trong nhà căn bản liền không có bất luận cái gì nam sinh hoạt vết tích vậy có phải hay không đại biểu cho đối phương là thuộc về sống một mình đâu nếu đối phương thuộc về sống một mình hắn có lẽ có thể nhờ vào đó trở thành áp bách đối phương từ đó làm cho đối phương khuất phục tại hắn vừa nghĩ tới hắn có thể cùng cái kia nữ tử mỹ l ệ làm một chút biến thái xấu hổ sự tình nằm tại trên giường bệnh tên h è n mọn lập tức lộ ra v ẻ kích động không gì sánh được ánh mắt ha ha ha người l à của ta để cho ta tới nhấm nháp một chút người thư vị từng đợt tiếng cười gian tại bệnh viện trong phòng bệnh vang lên mười chín tiểu tuyết nghe nói ngơi ư nơi đó có phải hay không chính là lọt vào tên biến thái kia xâm nhập nghe ta một người bạn nói giống như ngơi ở cái chỗ kia liền xuất hiện gần nhất tên biến thái kia giống như cái gì được cứu hộ xe mang đi đây là xảy ra chuyện gì tình hôm tới tại lý ngọc tuyết bên cạnh một nữ tử trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ mở miệng hỏi nghe nữ tử này lời nói ở tại bên cạnh có những người khác cũng đều nhao nhao lộ ra một tia ánh mắt tò mò nhìn xem lý ngọc tuyết rất hiển nhiên bọn hắn đối với tin tức này cũng đồng d ạ n g cảm thấy một trận hiếu kỳ bởi vì bọn hắn cũng đều muốn biết gần nhất tên biến thái kia có phải thật vậy hay không liền như là vừa mới nói chuyện nữ tử này m ở dạng được cứu hộ xe mang đi đối mặt đám người ánh mắt tò mò lý ngọc tuyết lộ ra một tia đáng chát nhẹ gật đầu các người tin tức này không có sai tên biến thái kia đích thật là đến ta ở cái chỗ kia đi đồng trong nhanh, Ngọc liền kinh người chung quanh mở miệng nói lịch qua Lý mọi Tuyết bắt đầu đối với đem đem mở lúc nhất thời từng đạo thở dài thanh âm cứ như vậy vang lên bọn hắn giờ phút này đối với lý ngọc tuyết c h â u gặp phải kinh lịch cảm thấy cảm khái không thôi đồng thời đối phương trải qua tên biến thái kia cũng cảm nhận được một trận phất hận bọn hắn hận không thể đối phương trực tiếp từ lầu ba n g ã xuống sau đó trực tiếp n g ã chết nhưng không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn chỉ là bị thương nhẹ nhưng lại cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lớn cái này để bọn hắn cảm thấy có một chút bất mãn dù sao như thế một cái đồ biến thái chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn lớn gì một khi chờ tên biến thái này khôi phục vậy cái này há không chính là đại biểu cho bọn hắn cũng sẽ gặp được tên biến thái kia tập kích nghĩ đến đây một chút đám người hai mắt cũng tại thời khắc này không khỏi mang theo một k i a bất đắc dĩ tốt tốt đi làm việc đi nên đi làm cùng lúc đó chỉ gặp trước mắt cửa hàng trưởng đang nhìn một màn này trực tiếp bắt đầu kêu gọi đám người chuẩn bị đi làm làm việc tiểu t u y ế t ta gần nhất ngươi có thể sớm một chút tan thầm sau đó tận khả năng cẩn thận một chút vạn nhất các loại tên biến thái kia khôi phục vậy ngươi sẽ phải cẩn thận một chút cửa hàng trưởng lập tức đối với lý ngọc tuyết g i ả n dò trước mắt lý ngọc tuyết tốt xấu là hắn nhân viên cửa hàng vậy hắn nhân viên cửa hàng đụng phải tình huống này hắn luôn không khả năng thờ ơ đi Cho nên hắn cho hắn phép nên không cần, không cần. mọi người ở đây bắt đầu công việc lưu bù lên thời điểm một cái hơi mập mạp nữ tử trung niên trực tiếp tiến vào trong tiệm tiểu tiện nhân đâu 15. Chương 33. n g ư ơ i biết đây đối với ta nhi tử tới nói là lớn cỡ nào sự tình sao tiểu biết đối với nhi tới ta tử tình lớn sao? nói nào là cỡ sự tiện nhân đâu trong khoảnh khắc hơi mập mạp nữ tử trung niên khi tiến vào trong tiệm sau trực tiếp lớn tiếng hô ân ba đối với một màn này ở trong tiệm đám người nhao nhao lộ ra một cỗ mậu bức biểu lộ bọn hắn đều t ạ i lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia mậu bức l i ê n ngay cả cửa hàng trưởng tại đối mặt một màn này cũng đều cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực ngươi làm cái gì vậy cửa hàng trưởng nhữ mày nhìn về phía người trung niên này bác gái người trung niên này bác gái ít nhiều có chút quá phật đi tiến bọn hắn cửa hàng câu nói đầu tiên chính là tiểu tiện nhân đây là ý gì chẳng lẽ lại bọn hắn nhân viên cửa hàng bên trong có ai làm một ít chuyện gì phải không nghĩ đến đây một chút cửa hàng trưởng nghiêng đầu đi nhìn phía sau những cái kia nhân viên cửa hàng bọn họ thế nhưng là hắn bất kể thế nào nhìn cũng không có ở hắn nhân viên cửa hàng khuôn mặt trông được đến có cái gì không thích hợp đều là giống như hắn lộ ra một tia nghi hoặc cùng một bước mà tiến vào trong tiệm bác gái trung niên đang nghe cửa hàng trưởng lời nói hai mắt lập tức mang theo một tia bất mãn ta làm gì đó là đương nhiên gọi là tiểu tiện nhân kia bồi thường tiền nàng để cho ta nhi tử từ, từ lầu ba nga xuống cái kia không cần bồi thường tiền cho nên gọi trong i tiện nhân kia đi ể u nhân a bồi Bác tiện. gái trung niên trực tiếp thường trung trực g têu à ó i n h minh bạch lịch chờ chút, cách e người trung niên này nói, người người trung niên này bác gái lai lịch là cái gì? Chờ chút, nói gái gái gì lời mọi lai cái tức là đây bác bác lập ở khoảnh á c c n ngươi chính tên biến thái kia. Trong của kia. thái h là k o khắc cửa hàng trưởng cùng mọi người chung quanh trong nháy mắt liền minh bạch người trung niên này bác gái lai lịch là cái gì dù sao đối phương giảng thuật trong giọng nói chỗ biểu lộ ra tin tức đã rất rõ ràng con của nàng lầu ba rơi xuống nếu như đặt ở địa phương khác có lẽ cũng không phải là cái gì đặc biệt bắt mắt tin tức có thể vấn đề ngay tại ở ở chỗ bọn hắn trong tiệm vừa mới có một người như thế đối phương trong nhà tại tối hôm qua đụng phải một cái đồ biến thái sau đó tên biến thái kia từ lầu ba rơi xuống dưới vậy cái này vừa vặn không phải liền là cùng đối phương giảng thuật lợi nói giống nhau như lúc sao đổi nói mà biết bác gái này chính là tên biến thái kia mẹ bây giờ đối phương tới ngang ngược không giản g lý nghĩ đến điểm này cửa hàng trưởng lập tức s ụ mặt mở miệng nói vị bác gái này hay là ngươi không nên hồi náo ta nghĩ ngươi hẳn phải biết con của ngươi đến rốt cuộc đã làm gì những chuyện gì con của ngươi hơn nửa đêm chạy đến người khác bên cửa sổ đi trộm người khác tư mật quần áo sau đó tại đối phương tự vệ phía dưới rơi xuống dưới lầu cảnh sát đều tới cảnh sát đều phán định là phòng vệ chính đáng làm sao chẳng lẽ lại các ngươi đối với cảnh sát phán định không hài lòng phải không hơn nữa còn bồi thường tiền ba thường cái gì tiền phải bồi thường tiền cũng là ngươi bồi phí tổn thất tinh thần cửa hàng trưởng lập tức lớn tiếng quát lớn nếu như nói là sự tính khác hắn khả năng cũng sẽ không lập tức ra mặt dù sao đầu năm nay đụng phải loại này bác gái bao nhiêu sẽ có một chút phiền phức bác gái này nhi t ử hành động hoàn toàn chính xác có một chút buồn nôn thậm chí chuyện này nếu như một khi ra ánh sáng ra ngoài cái tiết chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chọn duy trì hắn nếu như hắn tại trong lúc mấu chốt này không ủng hộ tiệm của hắn viên hắn đều có thể nghĩ đến đến lúc đó trên internet người đến tột cùng làm như thế nào nhìn n h ắ Cho nên lúc này hắn cứ như vậy, nghĩa vô phản, cố hắn như nghĩa phản nên này đứng vậy dậy vô q u á trong lớn người t u quát n niên này bác gái đối mặt cửa hàng trường quát lớn, g gái đối bác cửa mặt t r tiệm đám nháy g cũng ư ờ i dối c đều đầu bắt dít ỉ trích đứng tại cửa đứng b c con của con của gái không ngươi những gì ngươi ràng, ngươi thái sai, biến tình hẳn như sự đã làm là làm rõ v ậ biến thái sự tình ngươi thế tình sự mắt à này. là nào này? còn có cái nói Ngươi nơi Trong ngay mặt mũi mặt m tới tới lời từng đạo quát lớn âm thanh bắt đầu ở trong tiệm không ngừng vang lên tất cả mọi người bị bác gái trung niên này cái này một bộ vô sỉ như vậy bộ dáng cho buồn muốn đến thậm chí liền ngay cả ngoài cửa cũng có một số người thấy được trong tiệm này chuyện xảy ra bọn hắn cũng bắt đầu dừng lại tại cửa tiệm nhìn xem đến tột cùng phát sinh những chuyện gì tại mọi người nhìn soi mói bác gái trung niên khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường con của ta đã làm những gì sự tình không phải liền là như vậy một cái nho nhọ sự tình sao ngươi thế mà bởi vì một cái tia nho nhọ sự tình thế mà đem con của ta từ lầu ba đánh xuống ngươi biết đối với con của ta tới nói cuối cùng là lớn cỡ nào một chuyện sao vạn nhất con của ta bởi vì chuyện này dẫn đến trên người hắn xuất hiện cái gì tàn tật ta nhất định sẽ làm cho người trả giá đắt con của ta thế nhưng là người làm đại sự nếu như bởi vì một ít ngoại ý muốn từ đó làm cho con của ta không cách nào hoàn thành trong lòng của hắn h ậ t ư ở n g như vậy ta tuyệt đối sẽ để ngươi trả giá thật lớn hiện tại việc ngươi cần chính là bồi thường tiền con của ta hiện tại đang ở bệnh viện bên trong trị liệu tất cả đều là tại ngươi tạo thành ngươi liền bồi cái một trăm linh tám mươi loại hình nga bác gái trung niên sụ mặt nghiêm túc mở miệng nói nghe đến từ bác gái trung niên lời nói trong tiệm đám người lập tức lộ ra một cố vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem trước mặt bác gái trung niên ngươi là nơi nào tới cái mặt này nói ra những lời này nha con của ngươi tờ mờ giờ là một cái đồ biến thái của nga con của ngươi nửa đêm leo cửa sổ hộ đi trộm người khác bên trong quần n ư c áo đây chính là trong miệng ngươi chuyện lớn đây chính là trong miệng ngươi sẽ làm chuyện lớn như tử hiện tại ngươi thế mà còn có cái này bước mặt lại tới đây đòi tiền l i ê n ngay cả cửa hàng trưởng tại đối mặt người trung niên này bác gái thời điểm đều cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi hắn tự nhận là hắn cũng sớm tiếp xúc xã hội cũng đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện một chút cái gì biến thái người vô xỉ hắn cũng đã gặp không ít thế nhưng là hắn nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy vô liêm xỉ chi đồ hiện tại cửa hàng trưởng lời nói tại cửa đám người cũng tại thời khắc này cứ như vậy lộ ra một cố vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem tại trong tiệm bác gái bọn hắn ban đầu còn tưởng rằng đến tột u cùng phát sinh những chuyện gì nhất là đang nghe bác gái lời nói bọn hắn theo bản năng cho là nên là trong cửa hàng này một cái nào đó nhân viên làm ra sự tình gì thế nhưng là khi bọn hắn nghe cửa hàng này cửa hàng trưởng giảng thuật lời nói bọn hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi bọn hắn đều mang vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem trước mặt bác gái này rất hiển nhiên bọn hắn đều bị bác gái này cho buồn nôn đến nhưng mà đối với đám người cái này một c ố không thể tưởng tượng nổi cùng bộ này tựa như nhìn rác r ờ i một dạng ánh mắt trong tiệm bác gái cũng không có cảm thấy bất kỳ xấu hổ ngược lại là chống nạnh hét lớn làm sao chẳng lẽ con của ta làm sai những chuyện gì sao không phải liền là đi trộm cầm nội ý của ngươi cùng đồ lót sao đây là chuyện đại sự gì sao cái này không phải liền là một cái rất phổ thông chuyện nhỏ sao nhưng là ngươi cái này đáng chết ngươi thế mà để cho ta nhi tử từ lầu ba n g ã xuống ngươi cũng đã biết đây đối với con của ta tới nói là cỡ nào thống khổ một chuyện sao bác gái cũng bắt đầu đem ánh mắt thật chặt tiếp cận lý ngọc tuyết ngươi tên đáng chết này bồi thường tiền、15. chương ba mươi b ố bị một cước đạp bay bác gái trung niên ta đến bảo hộ n g ư ơ i chương ba mươi b ố bị một cước đạp bay bác gái trung niên ta đến bảo hộ n g ư ơ i người tên đang chết này bồi thường tiền ba bác gái trung niên thật chặt nhìn chăm chú lên lý ngọc tuyết rất hiển nhiên trong tiệm phản ứng của mọi người cũng làm cho nàng minh bạch cô gái này chính là đưa nàng nhi tử từ lầu ba đánh xuống ra hỏa đối mặt bác gái cái này một bộ hung hãn như vậy bộ dáng tại mọi người bên trong lý ngọc tuyết theo bản năng lùi lại một bước ngươi ngươi ngươi cảnh sát đều nói rồi ta không có sai rõ ràng là con của ngươi ta tại sao phải bồi thường tiền lý ngọc tuyết cố nén đối với bác gái sợ hãi bắt đầu tiến hành phản bác rất hiển nhiên đối với bác gái này trước mắt lời nói này lý ngọc tuyết đương nhiên sẽ không mặc kệ nói tiếp nàng lại không có làm sai thứ gì nàng đương nhiên sẽ không sợ sệt nhưng mà đối với lý ngọc tuyết lời nói này đứng tại cửa tiệm chỗ bác gái lại nổi giận ngươi tiểu tiện nhân này ngươi đem con của ta làm hại thảm như vậy ngươi bây giờ thế mà còn dám nói loại lời này trong khoảnh khắc bác gái trực tiếp hung tận bắt đầu hướng phía lý ngọc tuyết phóng đi a bác gái cứ như vậy bắt đầu hướng phía lý ngọc tuyết phóng đi thời điểm trong tiệm đám người trong lúc nhất thời hoàn toàn liền không có kịp phản ứng nhưng là tại cửa tiệm chỗ lại cứ như vậy trong lúc bất trợn x trong trước mắt từ ngoài điện xông tới một bóng người trực tiếp đem trong tiệm bác gái một cước đạp bay bị bịch trong lúc nhất thời khi ngoài tiệm xông tới nam tử đem trong tiệm bác gái cứ như vậy trực tiếp một cước đạp bay bác gái thân thể trực tiếp đụng ngã không biết bao nhiêu bộ cái bàn a khi bác gái thân ảnh bị triệt để đạp bay đám người cũng không khỏi lấy lại tinh thần vô ý thức phát ra một trận thét lên mọi người thấy bị một cước đạp bay bác gái đồng thời nhìn đứng ở trong điện đạo thân ảnh khôi ngô kia trong mắt của tất cả mọi người đều nhao nhao lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi a cái, cái này cái này trong mắt mọi người đều mang một tia ngẫu bức nh tại mọi người trong ánh mắt mang theo một tia ngộng bức nhìn xem một màn này thời điểm bị đạp bay bác gái cũng tại thời khắc này cố nén toàn thân cảm giác đau đớn nhìn xem đưa nàng một cước đạp bay nam tử theo bác gái nhìn thấy đạo thân ả n h kia bác gái trong lúc bất chợt sợ không sai nếu như nói là lý ngọc tuyết đối với nàng khởi s ư ớ n g phản kích nàng tuyệt đối sẽ để đối phương minh bạch nàng nhiều năm như vậy kinh lịch cũng không phải chẳng nháo nhiều năm như vậy hung hăng c ả n q u ấ y công lực há lại một cái bình thường tiểu nữ sinh có thể ngăn cản nhưng là bây giờ một cước đưa nàng đạp bay người lại không phải là lý ngọc tuyết ngược lại là một cái căn bản liền không quen biết nam nhân thậm chí đối phương có thân thể còn tại đó. Vừa xem xét nàng cũng không muốn bị đối phương lại đánh một trận nàng toàn thân trên dưới có đau đớn đại biểu cho đối phương một cất kia cũng không phải đổ dẫn nếu không phải trên người nàng có những cái kia mỡ ngăn trở đại bộ phận tổn thương nàng hiện tại cũng không dám nghĩ nàng hiện tại là thống khổ dường nào nhìn xem bác gái cái này một bộ nhận sợ hãi bộ dáng trong tiệm tất cả mọi người nhịn không được phát ra một trận chế rễu bác gái ngươi đừng sợ à ngươi vừa mới bộ kia uy vũ bộ dáng đi nơi nào một nữ tử trong đó trực tiếp nhịn không được mở miệng chế rễu cẩn thận một chút an tĩnh ngay tại nữ tử này phát ra một trận tiếng cười nhạo lúc ở bên cạnh một người nam tử trực tiếp k h ẽ lắc đầu mặc dù nói bác gái này bộ dáng này đích thật là để cho người ta cảm thấy buồn nôn trước sau khác biệt vô cùng lớn nhưng bọn hắn ở thời điểm này hay là không cần phát ra tiếng dù sao bọn hắn không rõ ràng người nam này đến tột cùng là tình huống gì người nam này chính là đặc biệt tới thấy việc nghĩa hăng hái làm hay là làm cái gì đâu người nam này trên thân phát tán lấy cố này người sống chớ gần khí tức liền đại biểu cho đối phương tuyệt đối không phải cái gì người bình thường lúc này bọn hắn hay là đ ừ n g đi phát ra tiếng vạn nhất dẫn tới người nam này chú ý coi như không xong hiện tại ngươi lan nghe hiểu sao đứng ở trong tiệm nam tử cũng chính là t 8 0 0 chỉ gặp t 8 0 0 h a i mắt mang theo một tia lạnh lùng nhìn về phía bị hắn một cước đá bay bác gái nhìn xem bị t 8 0 0 m ộ t cước đá bay bác gái trong góc bác gái nuốt một cái ngụm nước bọc rầm bác gái nhìn một chút trên thân tản ra một cấu người sống chớ gần khí tức t tám nhất là t tám trăm trên thân phát tán đi ra cái kia cố lạnh nhạt đến cực điểm khí t ứ c cái này trực tiếp để bác gái vô ý thức cảm thấy sợ hãi một hồi ngơi ư ngơi ư ngơi ngơi đ ừ n g đánh ta ta ta ta ta lúc này đi bác gái trung niên lúc này chỗ nào còn dám nói gì nhiều khác bác gái trung niên hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này rầm rầm Rất nhanh, tại trước mắt bao người, bác gái trung niên trực tại mắt tiếp từ trong nhanh, người, niên thành thành lên, run hướng thật thật bao sau đó run dậy bắt đầu hướng cửa chạ gái thân ảnh, cửa tiệm bác góc chỗ đó đầu dậy giang h i ể u hiến hai mắt lại cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm t 8 0 0 r a hòa này giang h i ể u hiến trong mắt tràn ngập một tia suy tư đối với chuyện mới vừa rồi nàng đang chuẩn bị xuất thủ Nhưng không có nghĩ có thời ớ i tại là nàng ngay đang c u xuất ẩ n bị thủ t h điểm cái kia bác gái trung niên lại cứ như vậy hướng thẳng đến lý ngọc tuyết phong đi tại cái kia trong lúc mấu chốt tại một sát na kia ở giữa bị nàng cho rằng là lính đánh thuê t 8 0 0 cứ như vậy cùng thuấn di giống như xuất hiện tại cái kia bác gái trung niên bên cạnh sau đó một cước đem cái kia bác gái trung niên đá bay có lẽ người khác cho là nam nhân kia tốc độ cực kỳ nhanh chóng nhưng là tại giang hiệu h ế n xem ra đây càng thêm để nàng cho là đối phương là lính đánh thuê sự thật này không vì cái gì khác đối phương cái này thân thủ tuyệt đối không phải người bình thường hẳn là có cái này thân thủ tại lính đánh thuê bên trong cũng tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại không đơn giản a g i a hòa này giang h i ể u y ế n đối với nó sinh ra một cỗ k i ê n kỵ giang h i ể u y ế n đem song phương chuyển đổi một chút giang h i ể u y ế n đ â u không dám khẳng định nàng phải chăng có thể chống đỡ được đối phương trong lúc bất trợt này tập kích mặc dù bọn hắn song phương cũng không có đánh nhau nhưng là giang hiệu h ế n lại có thể khẳng định nàng đánh không lại đối phương không sai giang hiệu h ế n có thể khẳng định nàng căn bản liền đánh không lại đối phương đối phương đối v tại mọi người n h ế n t r o n i mói t tám trăm linh đi vào lý ngọc tuyết trước mặt sau đó hai mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng ta phụ mệnh đến bảo hộ ngươi tại thời khắc này t tám trăm trực tiếp nghiêm túc mở miệng nói a ngươi đến bảo hộ ta ba mười lăm chương ba mươi lăm phàm nhĩ tái lý ngọc tuyết ở nước ngoài pha pháp chương ba mươi lăm phàm nhĩ tái lý ngọc tuyết ở nước ngoài pha pháp a ngươi bảo hộ ta ba trong khoảnh khắc lý ngọc tuyết n g ộ không chỉ lý ngọc tuyết đ ộ n g ở tại bên cạnh có đám người cũng đồng d ạ n g đ ộ n g bọn hắn nhao nhao mang theo một tia vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn đứng ở trước mặt mọi người t tám trăm đồng thời đang nhìn tại t tám trăm trước mặt lý ngọc tuyết hẳn là tiểu t u y ế t là một cái nào đó gia đình giàu có lưu lạc ở bên ngoài con gái tư sinh phải không hay là nói tiểu t u y ế t là một cái nào đó thiên kim đại tiểu thư tới trải nghiệm cuộc sống nhìn xem một màn này đám người lập tức bắt đầu không đoạn giao đầu tiếp thay đối với thời khắc này đám người mà nói cái này thật có thể tính được là thuộc về bất khả tư nghị liên quan tới lý ngọc tuyết bọn hắn có thể tính được là thuộc về rất tin tưởng bọn hắn biết đối phương là thuộc về một cái không cha không mẹ người còn có một người ca ca trừ cái đó ra liền không có bất luận cái gì thân thích chỉ như vậy một cái không cha không mẹ vẹn vẹn chỉ có một người ca ca nuôi lớn tiểu cô nương kết quả ở thời điểm này đụng tới một cái xem xét sẽ không tốt đồng thời xem xét cũng không phải là người bình thường ra hỏa đối phương luôn miệng nói muốn đi qua bảo hộ nàng vậy làm sao có thể không để cho đám người cảm thấy mậm ức n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i nhận lầm người đi ta không biết người a lý ngọc tuyết lập tức ngộng lý ngọc tuyết sau đó trực tiếp bắt đầu đối với nó giải thích nói người khác không biết thân phận của nàng chẳng lẽ nàng còn không biết thân phận của nàng đến tột cùng là cái gì không thân phận của nàng chính là một cái không cha không mẹ chỉ có một người ca ca đưa nàng nuôi lớn một cái bình thường tiểu cô nương mà thôi nàng có thể rất khẳng định nàng cùng gia hỏa này hoàn toàn liền không biết thậm chí hoàn toàn liền không cách nào nhận biết đối phương tới bảo hộ nàng đây không phải đùa giỡn hay sao nghe lý ngọc tuyết lời nói tại cửa trong mọi người giang h i ể u hiến cũng triệt để một a đây là tình huống như thế nào cái này hư hư thực, thực là thuộc về lính đánh thuê gia hỏa lại là vì bảo hộ tiểu tuyết cái này đây là tình huống như thế nào rất hiển nhiên làm cảnh sát hình sự quốc tế giang h i ể u hiến đâu cảm nhận được một trận một b ư ớ c làm một cái cảnh sát hình sự quốc tế có lẽ giang h i ể u hiến thực lực không thể nói là ai vô địch nhưng là đối với người bình thường mà nói vậy cũng tuyệt đối có thể nói được là cao thủ trong cao thủ nhưng là đối với nàng mà nói khi nhìn đến t 8 0 0 đằng sau nàng nhưng như cũ n g cảm thấy một trận thật sâu áp lực cái này đại biểu đối phương tuyệt đối không phải người bình thường đối phương có thể dễ như t r ở bàn tay nghiền ép nàng kết quả cái này một cái có thể dễ như t r ở bàn tay nghiền ép nàng tồn tại lại là tới bảo hộ nàng quen thuộc tiểu tiếp ba cuối cùng xảy ra chuyện gì không ta chính là vì bảo vệ ngươi Phụ mệnh lệnh của bản, đến đây bảo hộ Tại thời khắc này, vẫn như cũ nghiêm túc mở miệng nói. Nghe nhớ tới thứ gì chờ chút, hộ mở miệng bản, đến ngươi. này, vẫn nói. đến nói, Ngọc trong ngươi đến láo lời Lý lúc là của cũ túc ca ca của ta kêu đến bảo hộ ta. bảo bảo bất đây Tuyết gì Tại tới T-800 từ T-800 trợt kêu sau một khắc lý ngọc tuyết trong lúc bất chợt nhớ tới đêm qua anh của nàng lý mặc đối với nàng thoại n g ữ kia đó chính là anh của nàng bỏ ra giá tiền rất lớn chuyên môn mướn người tới bảo hộ nàng người kia không phải là trước mặt nàng người này đi a tiểu tuyết ca, ca nghe lý ngọc tuyết lời nói này ở trong tiệm bên trong đám người lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cố ngập b ức đồng thời bọn hắn cũng tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia thật sâu hiệu kỳ bọn hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ bọn hắn đột nhiên muốn biết tiểu tuyết ca ca đến tột cùng là thuộc về bộ dáng gì một người từ nơi này đại h á n khôi ngô trong miệng liền có thể biết được đối phương là chuyên môn nghe theo mệnh lệnh của lão bản tới bảo hộ tiểu tuyết như vậy lão bản kia có thể hay không chính là thuộc về tiểu tuyết ca ca cái kia tiểu tuyết ca ca đến tột cùng đạt đến trình độ gì lại có thể chuyên môn phái người tới bảo hộ mội, mội của hắn nghĩ đến đây một chút đám người hai mắt lập tức tràn ngập một cố lửa nóng bọn hiện mà tại đối mặt đến từ lý ngọc tuyết lời nói t 8 0 0 t r o n g lúc bất chợt nghĩ tới điều gì sau đó nghiêm túc gật đầu đáp lại không sai đạt được cái kia t 8 0 0 khẳng định lý ngọc tuyết triệt để t r ầ m mặc cái này cái này cái này ta chỗ này căn bản liền không cần bảo hộ a đối với cái này lý ngọc tuyết là thật cảm nhận được một trận đắm chát nàng nơi này cần bảo hộ sao giống như hoàn toàn liền không cần bảo hộ đi, còn đặc biệt bỏ ra giá tiền rất lớn cái này không phải liền là lãng phí tiền sao phạm n h ĩ tái đây chính là tại phạm nhi tái trong khoảnh khắc tại lý ngọc tuyết bên cạnh đám người nghe lý ngọc tuyết cái t i a m ộ t bộ tự l ầ m b ầ m lời nói tất cả mọi người mang theo một tia hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn xem lý ngọc tuyết đồng thời cửa hàng trưởng trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia may mắn còn tốt còn tốt may m à ta lúc trước cũng không có đối với nó động một chút ý đồ không chính đáng không phải vậy ta không chừng khả năng cũng sẽ xuất hiện ngoài ý mẫn gì còn tốt còn tốt đối với cái này cửa hàng trưởng trong lòng cảm thấy một trận may mắn lúc trước dai dai nhìn thấy đối phương cái này một bộ đẹp như thế dung mạo hắn là thật sinh ra một chút ý đồ không chính đáng nhưng là gia đình của hắn tại khuyên bảo hắn hắn tuyệt đối không thể làm một chút có l cho nên lúc kia hắn cũng liền triệt để bỏ đi ý nghĩ kia hắn hiện tại đặc biệt may mắn lúc trước hắn làm ra cái kia lựa chọn nếu như hắn lúc trước không có làm ra cái kia lựa chọn hắn hiện tại chỉ sợ rất có thể liền cùng vừa mới cái kia bác gái trung niên một dạng bị một cước đạp bay đi vừa nghĩ tới cái kia bác gái trung niên cứ như vậy bị một cước đạp bay hắn cũng không muốn thể hội một chút bị đạp bay cảm giác hắn còn không có cái kia bác gái nào đâu cái kia bác gái đều bị lấy đạp bay hắn chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ bị một cước đạp bay ra hòa này là tiểu mạc chuyên môn phái người tới bảo hộ tiểu tuyết khi cửa ra vào giang h i ể u hiến nghe trong phòng truyền lại tới đối thoại giang h i ể u hiến triệt để ngây n g ẩ n cả người lại nói tiểu tử kia ở nước ngoài đến tột cùng làm những gì sự tình nếu đều đã phát triển đến trình độ này giang h i ể u hiến gãi đầu một cái có thể có bảo tiêu liền đã đại biểu cho phát triển tốt vô cùng đối phương thế mà còn có thể chuyên môn từ nước ngoài phái người tới bảo hộ hắn ở trong nước m ộ i muội từ một điểm này liền có thể đại biểu tiểu tử kia ở nước ngoài phát triển chỉ sợ cực kỳ tấn mãnh thậm chí lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn không thấy liền đã phát triển đến như thế một cái trình độ lại nói tiểu tử kia ở nước ngoài đến tột cùng làm gì tới trong thời gian ngắn ngủi như thế liền phát triển đến trình độ này ba hỏa kia không kia ạ mươi h Trong sáu bất, như như bất đắc dĩ lý ngọc tuyết trúc tường cao quản tích lương trầm xưng vương chương ba mươi sáu b ấ t đắc Ngọc gì Lý tám u trăm t linh binh, binh sĩ nghiêm m túc đáp lại đối với t h tám trăm linh binh sĩ tôi nói hắn cần phải làm chính là bảo hộ lý ngọc tuyết trừ cái đó ra những chuyện khác thật đúng là cũng không phải là hắn cần thiết suy tính về phần những chuyện khác không có ý tứ hắn cần cân nhắc sự tình gì nghe t 8 0 0 binh sĩ hồi phục lý ngọc tuyết trong nháy mắt lộ ra một tia vẻ mắt khóc không ra nước mắt ta đại ca à ta hiện tại đã tan việc ta hiện tại ngay tại trên đường trở về ta hiện tại là sẽ không đụng phải nguy hiểm gì lúc này ngươi chẳng lẽ không nên cũng trở về đi sao ngươi không cần bảo hộ ta ta chỗ này là không có nguy hiểm gì nha lý ngọc tuyết mang theo một tia bất đắc dĩ lời nói mở miệng nhưng mà đối mặt lý ngọc tuyết lời nói t 8 0 0 binh sĩ từ đầu đến cuối lộ ra một tia lạnh lùng biểu lộ nhìn xem cái này hoàn toàn liền không miễn ý phản ứng tiểu tử của nàng lý ngọc tuyết không khỏi khe khẽ thở dài ai ngươi đi theo vậy hãy theo đi vậy ngươi chính là không cần ảnh hưởng ta liền có thể lý ngọc tuyết hai mắt mang theo một tia bất đắc dĩ nàng cũng biết người này là lý ngọc tuyết ca ca bỏ ra giá tiền rất lớn chuyên môn vì bảo hộ nàng nếu như nàng làm cho đối phương đi vậy h ả không chính là đại biểu cho ca ca của nàng hoa cái k i a m ộ t số tiền lớn chẳng phải mất chẳng sao nhưng là cứ như vậy làm cho đối phương đến bảo hộ nàng lý ngọc tuyết nhiều ít vẫn là có một chút không thích h ứ n g đối với lý ngọc tuyết không thích h ứ n g tại phía xa trung đông lý mặc cũng hoàn toàn không có suy nghĩ qua vấn đề này lý mặc suy tính vấn đề chính là mội, mội của hắn có thể sẽ đụng phải một chút nguy hiểm hắn sao có thể để mội, mội của hắn đụng phải nguy hiểm đâu đã từng hắn nếu như chỉ là một cái bình thường bách tính lời nói cái kia chỉ sợ cũng, cũng chỉ ũ n g c có thể bất đắc dĩ lựa chọn nhận dù sao hắn cái này bách tính bình thường lại có năng lực gì đâu nhưng là bây giờ không giống với lúc trước thân phận của hắn bây giờ mặc dù cũng không có đến mọi người đều biết tình trạng nhưng hắn hiện tại cũng coi như được là một phương quân việt cấp bậc tồn tại là một tên một phương quân việt cấp bậc nhân vật hắn sao có thể để mội mội của hắn đụng phải những biến thái kia có nhiễu không có khả năng cho nên hắn liền phái một sĩ binh đặc biệt tới bảo hộ mội của hắn nhưng là tên lính này khả năng không có như vậy thông nhân tính Tối thiểu nhìn ấ t k h g cách nào xem trong l video biểu hiện mẹ của hắn thế mà bị một cái không biết từ nơi nào đụng tới ra hỏa một cước đá bay từ đó làm cho mẫu thân hắn mưu kế mất hiệu lực đối với điểm này nằm tại trên giường bệnh nam tử biểu thị cực kỳ phẫn nộ đáng chết đừng để ta xuất mã vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi thể hội một chút sự lợi hại của ta chỉ gặp nằm tại trên giường bệnh nam tử cắn răng nghiến lợi nhìn về phía màn hình điện thoại di động tại nằm tại trên giường bệnh nam tử xem ra nếu như không phải cái này t 8 0 0 binh sĩ hoành không xuất thế dẫn đến mẫu thân hắn bởi vậy từ đó bị ngăn cản lời nói mẫu thân hắn không chừng đã đem nữ t ử kia hung hăng chế phục chế ngự đối phương đằng sau liền bức bách đối phương bồi thường tiền sau đó đối phương không có năng lực kia bồi số tiền này cuối cùng liền dẫn đến hắn liền có thể đối với nó sách một chút quá phận yêu cầu loại hình tại không có nhìn thấy video này trước đó hắn ở trong lòng cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu lần nhưng không nghĩ tới mưu kế này thế mà bị cái này không biết từ nơi nào đụng tới người nam này cho phá vỡ hỗn chiến đáng chết nằm tại trên giường bệnh nam tử lập tức bắt đầu phát ra một trận không cam lòng gào thét đối với nằm tại trên giường bệnh nam tử lời nói này chỉ gặp ở ngoài cửa lập tức đi vào một người mặc y tá áo bảo y tá kêu là cái gì không biết còn tưởng rằng mẹ ngươi chết ngươi đang khóc tăng đâu an t ĩ n h một chút khi y tá lời nói rơi xuống trong phòng bệnh nam tử trong nháy mắt an t ĩ n h lại đồng thời hai mắt lộ ra một tia da đầu tê dại nhìn về phía tiến vào phòng bệnh y tá cái kia còn phải lại trích sao nếu không trước hết đường đánh châm thế nào nằm tại trên giường bệnh nam tử nhịn không được mở miệng nói không được ngươi cái này sao có thể không châm cứu người cái này không phải đang nháo lấy chơi sao yên lặng nằm đừng động người loạn động một chút cái kia đến lúc đó c h â m đánh xong coi như chớ có trách ta y tá lập tức dặn dò người khác không biết người nam này đến tội cùng là lai lịch gì như vậy y tá tự nhiên biết người nam này đến tội cùng là cái gì lai lịch cũng chính bởi vì y tá có thể minh bạch người nam này đến tội cùng là cái gì lai lịch cho nên y tá đối đãi người nam này thái độ vậy tuyệt đối có thể dùng b i ệ t khuất để hình dung cơ bản nhất trích loại hình đồ vật nàng liền cố ý đánh sai cố ý đem trâm đánh ra sau đó để người nam này đau chết đi sống lại về phần khiếu lại không có ý tứ đối mặt người nam này khiếu l ạ i trong bệnh viện các chủ nhiệm biết được nguyên nhân trong đó trực tiếp cố ý lựa chọn coi nhẹ cứ như vậy nam tại trên giường bệnh nam tử thật cảm nhận được cái gì gọi là trước nay chưa có tuyệt vọng hắn hiện tại sợ nhất chính là trích bởi vì trích liền đại biểu cho hắn sau đó cần chịu khổ chịu tội ngươi đối mặt y tá lời nói này trên giường bệnh nam tử tuyệt vọng hai mắt nhắm lại hắn rất muốn phản kháng thế nhưng là cho hắn trích y tá này căn bản cũng không phải là đại chúng trong ấn tượng lũng liệu y tá cho hắn trích y tá này hoàn toàn có thể dùng cường trắng để dung trọng yếu nhất chính là hắn tình huống hiện tại liền đại biểu hắn căn bản liền khiến cho không ra bao nhiêu lực cho nên cũng chỉ có thể mặc người chém giết đáng chết không cần chờ ta ra ngoài ta nhất định sẽ làm cho người minh bạch ta có thống khổ đến tột cùng là bực nào trình độ nam tại trên giường bệnh nam tử trực tiếp đem hắn trô gặp phải hết t hệ thống khổ toàn bộ đặt tại lý ngọc tuyết trên thân hắn thấy nếu như đối phương hơn nửa đêm không bật đèn vậy hắn cũng sẽ không bị phát hiện a nếu như đối phương không đem hắn đánh xuống hắn cũng không có chuyện gì a không phải liền là trộm đối phương đồ lót cùng nội ý sao đây là chuyện lớn sao hắn đều trộm nhiều như vậy nhà hắn cũng không có cái gì chuyện lớn a hết lần này tới lần khác tại tiểu cô nương tia nơi đó bại dưới cái nhìn của người đàn ông này Đây h ế trong thể hết thể toàn bộ đều là đối phương tạo thành, chính là đối phương dẫn đến hắn hiện tại thống tại t phương chính phương hắn hiện khổ như đến là là dẫn Ngay bộ đều đối đối vậy. ê n giường bệnh nam tử t r lòng lộ lại lần hận một một ra trích trực âm thầm điểm, đem tiêu thời tá tiếp ý ý đó vì cố khoảnh i tiêm m cắm l ệ n ra. r t n g k h o khắc khi kim tiêm bị lại một lần nữa cắm l ệ n h ra n ằ m tại trên giường bệnh nam tử lập tức phát ra một trận kêu gen m ộ ư ơ i chín không tệ không tệ trước mắt thực lực này rất không tệ tại thời khắc này lý mặc nhìn xem trước mặt những vũ khí này trang bị lý mặc không khỏi lộ ra vẻ hài lòng gật đầu tại hắn mới tiêu một số lớn giá tiền đằng sau hắn cái này cỡ nhỏ trong căn cứ quân sự có năng lực đã hoàn toàn có thể cho hắn tại mảnh này địa khu triệt để đặt chân nếu có chút dám can đảm tới khiêu khích hắn vậy hắn tuyệt đối có thể cho đối phương minh bạch hắn ở trên vùng đất này đặt chân dựa vào là cũng không phải cái này phổ thông căn cứ quân sự cùng những binh l í n h kia súng trong tay hắn chỗ dựa vào thế nhưng là cái này trong căn cứ quân sự có những vũ khí kia trước mắt hắn có vũ khí có thể dễ như t r ở bàn tay nắm bất kỳ thế lực nào không dám nói có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết một quốc gia nhưng lại tuyệt đối có thể dễ như chở bàn tay giải quyết bất kỳ một cái nào phổ thông quân phiệt loại hình nhân vật sau đó khuyết chương khuyết chương. Một bên bán vũ khí. vừa bắt đầu khuyết trương lý mặc nhìn một chút trước mặt nắm giữ lực lượng vũ trang lý mặc khỏe miệng mỉm cười hắn nếu nắm giữ lấy cường đại như thế lực lượng quân sự cái tia nhất định phải cần tiến hành khuyết trương chỉ có khuyết trương hắn có thể đủ liên tục không ngừng thu hoạch tiền vốn mặc dù khi buôn bán vũ khí bán vũ khí phi thường kiếm tiền nhưng là vật này không nhất định có thể dài lâu muốn chân chính làm đến lâu dài có được cho nên bài tia trước phải có một khối địa bàn chỉ cần hắn có một khối thuộc về mình địa bàn hắn liền có thể tại khối sàn nhà này bên trên làm hết thể hắn sự tình muốn làm thậm chí trên mặt đất trên bàn thu thuế đều có thể chỉ cần nơi khác trên bàn người đủ nhiều. hắn thậm chí đều có thể triển khai thu thuế mà lại nếu như hắn bắt đầu thu thuế lời nói hoàn toàn không có người sẽ nói cái gì có ai sẽ nói thứ gì đâu tất cả mọi người làm như vậy nhưng là muốn giữ vững cái b ậ y nhất định phải phải cần đủ cường đại lực lượng quân sự nếu như không có cường đại lực lượng quân sự vậy liền đừng nghĩ đến giữ vững địa bàn mà vừa lúc trước mắt hắn đã đầy đủ có được cường đại lực lượng quân sự đồng thời hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra dưới tay hắn long d i ễ m quân cũng đang vì hắn khai c ư ờ n g khuếch thổ ta sau đó chính là làm như thế nào tiến công tới tại thời khắc này lý mặc hai mắt cứ như vậy tràn ngập một tia suy tư nói một mình mặc dù hắn hiện tại đã có được lực lượng không ít nhưng là hắn nhưng lại không biết nên như thế nào đem c ố này lực lượng không ít triệt để vận chuyển lại dù sao hắn bản chất bẩy ở nơi này hắn trước đó vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường b á y tính dù là hiện tại hắn đã có được vô cùng cường đại lực lượng thế nhưng là như thế nào đem c ố này vô cùng cường đại lực lượng triệt để vận chuyển lại đây đối với hắn mà nói hay là một cái khiêu chiến có lẽ có thể từ những cái k i a nhỏ quân phiệt độc thủ đem chúng quanh nhỏ quân phiệt toàn bộ giải quyết hết giải quyết xong chúng quanh nhỏ quân phiệt đằng sau liền có thể bắt đầu đối với những đại quân kia phiệt độc thủ đem những đại quân kia phiệt giải quyết xong tất đằng sau ta có lẽ có thể nếm thử đối với cái này quân đội chính phủ độc thủ suy tư một lát sau lý mạc lập tức đem hắn sau đó cần phải làm toàn bộ suy tư hoàn tất chút c tầng cao Quân đội chính phủ hành động, đội cắp phủ tại t tướng quân xuất t đức kích các quân hiện vị, chúng thời a cần p ả giản, i làm là lấy cầm sự tính rất đơn giản. Đó chính là cầm lấy trong tay chính đơn n đó g các ư khắc này mua lý mặc vũ khí quân đội chính phủ cao tầng trực tiếp cầm trong tay một cái loa đối với phía d ư ớ i binh sĩ la lớn đối mặt đến từ quân đội chính phủ cao tầng lời nói ở phía dưới đám binh sĩ nắm chặt vũ khí trong tay tất cả các binh sĩ hai mắt đều nhao nhao tràn ngập một câu nghiêm túc đáp lại nói có có có, có. sau một khắc, từng đ ợ t tiếng gọi ẩm mỹ bắt đầu vang vọng ở vùng thiên địa này đối với những binh lính này tới nói bọn hắn hiện tại tràn đầy tuyệt đối tự tin về phần tự tin này là từ đ â u tới rất đơn giản là bọn hắn cái này không biết từ nơi nào đụng tới vũ khí nơi đó xuất hiện ngay hôm nay những binh lính này đột nhiên phát hiện bọn hắn trong danh o địa thế mà xuất hiện rất nhiều rất nhiều vũ khí đồng thời trọng yếu nhất chính là những vũ khí này xem xét toàn bộ đều là thuộc về mới nhất hàng khi bọn hắn tại đạn dược sung túc tình huống d ư ớ i bọn hắn tự nhiên mà vậy tràn đầy tuyệt đối tự tin bọn hắn có lòng tin có thể đem phản quân đ á n tiêu tạp toàn bộ đều triệt để đánh nổ nghe các binh sĩ hồi phục quân đội chính phủ cao tầng nhao nhao lộ ra vẻ hài lòng gật đầu rất tốt nếu các binh sĩ có được mãnh liệt như thế tự tin vậy liền để các binh sĩ trực tiếp đi trên chiến trường hào hào đánh một trận đi để phản quân đ a m kia tạp thoái minh bạch sự cường đại của chúng ta chỗ quân đội chính phủ cao tầng nhao nhao nghiên cứu thảo luận đạo đối với quân đội chính phủ bên trong cao tầng mà nói bọn hắn đã sớm muốn đánh một trận để phản quân đau đớn chiến đấu nhưng cũng tiếc bọn hắn trước đó hoàn toàn liền không có đánh trận kia chiến lực lượng bởi vì bọn hắn hoàn toàn liền không có tương ứng đôi vũ khí nhưng bây giờ vậy cũng là thời điểm cần để cho phản quân thể hội một chút bọn hắn quân đội chính phủ chỗ cường đại thật sự cho rằng bọn hắn quân đội chính phủ là rùa đen rút đầu sao không không không bọn hắn quân đội chính phủ trước đó sở d ĩ sẽ bày biện ra một bộ rùa đen rút đầu bộ dáng thuần túy cũng là bởi vì bọn hắn quân đội chính phủ cũng không đủ vũ khí đối với nó khởi xướng phản kích thôi hiện tại vũ khí đúng chỗ lúc này không đối phản quân khởi xướng tiến công cái kia phải chờ tới lúc nào mới có thể đối với phản quân khởi xướng tiến công quân đội chính phủ bên trong đông đảo cao tầng tại trải qua một phen nghiên cứu thảo luận sau lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trong đó một vị tướng quân cấp tắt đức tướng quân làm bọn hắn quân đội chính phủ cao tầng một trong đối phương năng lực là mọi người đều biết đối phương am hiểu nhất chính là lấy ít thắng nhiều hiện tại bọn hắn cái này đối phương không chỉ có riêng là lấy ít thắng nhiều quân đội bọn hắn giao cho đối phương làm một chi võ trang đầy đủ quân đội hắn tin tưởng đối phương có thể dùng chi quân đội này đánh ra càng lớn chiến tích khi cấp tắt đức tướng quân nghe đông đạo quân đội chính phủ cao tầng giảng thuật lời nói cấp tắt đức hơi xứng sờ hắn không nghĩ tới sau đó thế mà lại có hắn đến xuất lĩnh quân đội chính phủ đối với quân phản loạn khởi xướng phản kích hắn am hiểu nhất chính là lấy ít thắng nhiều cho nên trên cơ bản nếu như nói xuất hiện cái gì thế yếu thời điểm hắn liền cử đi tác dụng bởi vì hắn năng lực còn tại đó nhưng không nghĩ tới bọn hắn bây giờ tại chiếm cứ cường đại như thế ưu thế phía dưới lúc này thế mà còn muốn cho hắn đi xuất lĩnh chi quân đội này nhìn xem cấp t ắ t đức trong đôi mắt một b ư ớ c chỉ gặp một cái trong đó quân đội chính phủ cao t ầ n g cứ như vậy nhẹ giọng mở miệng nói cấp t ắ t đức ngươi có thể sử dụng chút ít binh sĩ tiêu diệt càng nhiều đ ị c h nhân cái này đủ để đại biểu năng lực của ngươi rất cường đại vậy nếu như cho ngươi càng nhiều binh sĩ như vậy ngươi lại có thể làm đến một bước nào đâu mặc dù nói cũng không có thí nghiệm qua nhưng là hiện tại chúng ta tin tưởng ngươi sau đó ngươi liền dùng chi quân đội này đi giải quyết phản quân đi để phản quân đám kia đám tạp t h á i minh bạch một chút chính phủ chúng ta quân cũng không phải cái gì bùn nặn chọc tới chúng ta vậy thì phải cần làm tốt bị hủy diện chuẩm quân đội chính phủ t ầ n g cao nhất một trong một cái tướng quân nghiêm túc mở miệng nói không sai chúng ta đều tin tưởng ngươi tin tưởng ngươi có thể đem phản quân cho giải quyết triệt để rơi ngươi không cần cô phụ kỳ vọng của chúng ta từng cái quân đội chính phủ tướng quân nhao nhao đối với cấp tát đức mở miệng nói n g h e đến từ cái này từng cái lời của tướng quân cấp tát đức giờ phút này thì là thật sâu hô lấy một hơi các vị yên tâm tâm nếu các vị như vậy tin tưởng ta vậy ta tuyệt đối sẽ không để các vị thất vọng sau đó ta tuyệt đối sẽ dẫn theo chính phủ chúng ta bên trong hy vọng đi để phản quân minh bạch chính phủ chúng ta quân chỗ cường đại ta lần này tuyệt đối sẽ đem phản quân đánh cho hoa rơi nước chạy cấp tắc đức nghiêm trọng mở miệng nói ha ha ha chúng ta tin tưởng ngươi đối mặt cấp tắc đức lời nói này tất cả mọi người biểu thị tin tưởng đối phương không vì cái gì khác chỉ vì cấp tắc đức năng lực bản thân liền còn tại đó lại thêm hiện tại lại dẫn theo khổng lồ như thế một chi quân đội đây là khổng lồ trong quân đội lại có nhiều như thế mới tinh vũ khí chi quân đội này sức chiến đấu có thể nghĩ chỉ cần không phải cái gì đ ả m binh trên giấy hàng người đều có thể dẫn theo chi quân đội này dễ như t r ở bàn tay đem đối phương cho toàn diện đánh tan bọn hắn tin tưởng cấp tắc đức có được năng lực này đạt được đến từ quân đội chính phủ cao tầng coi trọng cấp tắc đức liền tới đến đông đảo các binh sĩ trước mặt ngay sau đó phương đám binh sĩ nhìn xem xuất hiện ở tại trước mặt tướng quân tất cả các binh sĩ hai mắt đều nhao n h a u tràn ngập một câu nghiêm túc nhìn về phía cấp t á t đức rất hiển nhiên không có gì bất ngờ xảy ra sau đó sẽ là do cấp t á t đức tướng quân dẫn theo bọn hắn đi phản kích phản quân quả nhiên tại tất cả các binh sĩ nhìn soi mói cấp t á t đức trực tiếp cầm trong tay loa phóng thanh la lớn quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ tin tưởng các người đều biết chúng ta sau đó cần phải làm đến tột cùng là cái gì cấp t á t đức la lớn đối mặt cấp tắc đức lời nói các binh sĩ trực tiếp nắm chặt vũ khí trong tay nhìn chăm chú vào cấp tắc mà tại các binh sĩ nhìn soi mói các tác đức thì là tiếp tục mở miệng nói tin tưởng các n g ư ờ i đều biết phản quân phía sau có s i n h đẹp quốc duy trì tại s i n h đẹp quốc duy trì dưới phản quân chiếm cư gia viên của chúng ta phá hủy trong nhà của chúng ta phong úc dẫn đến chúng ta bây giờ chỉ có thể như vậy giống như bộ dáng nói đến đây Các tắt đ ứ khi phản quân chiếm cứ nửa giang sơn thời điểm vậy đối với bị chiếm cứ nửa giang sơn phản quân đương nhiên sẽ không giống như bọn hắn đi quản lý những địa bàn kia mặc dù bọn hắn quân đội chính phủ cũng không phải vật gì tốt nhưng tối thiểu nhất bọn hắn cũng phải cần chú trọng một chút ảnh hưởng bọn hắn sẽ không trực tiếp đối với phổ thông bình dân độc thủ cho dù là bọn họ đối với phổ thông bình dân độc thủ một khi chuyện này làm lớn chuyện quân đội chính phủ cao tầng cũng sẽ xử lý chuyện này nhưng là phản quân nhưng là khác rồi phản quân mới mặc kệ ngươi sự t ì n h nào hay không lớn đâu phản quân trực tiếp lựa chọn thiết huy ế t chấn áp bọn hắn mới mặc kệ nơi đó bách tính đến t ộ t cùng là thế nào đối đãi bọn hắn cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu cho nên liền đưa đến không biết bao nhiêu cá nhân bởi vậy từ đó cửa nát nhà tan đối với phản quân quốc gia này bên trong không biết có bao nhiêu cá nhân đối với nó hận không thể ăn nó huyết thực nó thịt mà bây giờ nghe vào cắp tắt đức tướng quân giảng thuật lời nói này phía dưới đám binh sĩ đều toàn diện lộ ra qua tràn ngập ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú vào bọn hắn tướng quân bọn hắn hận không thể trực tiếp lựa chọn cầm lấy trong tay bọn họ vũ khí đi cùng phản quân giao chiến nhìn phía dưới là đối với mặt bộ dáng này c á p lập đức khẽ gật đầu đã từng chúng ta chỉ có thể thành thành thật thật lựa chọn lùi lại lại lui bởi vì lúc kia thực lực của chúng ta không đáng chú ý nhưng là bây giờ không giống với lúc trước Hiện tại chúng ta chúng ta trong ạ i c đã có khoảnh c lực c khắc từng đoạn tiếng la rết bắt đầu không ngừng vang lên nhìn xem các binh sĩ tiếng la người rết quân đội chính phủ bên trong các cao tầng cũng không khỏi khẽ gật đầu không sai cấp tắt đứt hay là thật không tệ dễ như t r ở bàn tay như vậy liền điều động các binh sĩ s ắ t ý sau đó những binh lính này ở trên chiến trường liền có thể đại khai s ắ t giới đối với các binh sĩ triển hiện ra phần này ý chí quân đội chính phủ bên trong cao tầng cực kỳ hài lòng chỉ bằng mượn các binh sĩ trước mắt phần này ý chí bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến các loại những binh lính này ra chiến trường đằng sau đến tột cùng sẽ thể hiện ra cỡ nào tư thái mặc dù bọn hắn hiện tại không dám khẳng định nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là những binh lính này tại vừa mới lên chiến trường thời điểm tuyệt đối có thể dễ như chở bàn tay treo lên đánh quân phản loạn về phần đến tiếp sau đến tiếp sau lời nói vậy liền từ từ xem thôi nếu như đến tiếp sau bọn hắn quân đội chính phủ b ả y biện ra hơi bại chiến tư thái vậy bọn hắn có thể lại một lần nữa hương cái này chiến tranh chi vương cửa hàng đi mua sắm vũ khí sau đó lại một lần vũ trang ra một chi quân đội lao tới chiến trường đi cùng phản quân giao chiến mà cấp t ắ t đức đang nhìn trên chiến trường có các binh sĩ bộ dáng này cấp t ắ t đức trực tiếp vung tay lên toàn quân xuất kích tiêu diệt quân phản loạn khi cấp t ắ t đức mệnh lệnh rơi xuống chỉ gặp các binh sĩ liền như bị điên bắt đầu ngao ngao hô to giết giết giầm chung chung điệp, điệp đại quân cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hướng về phương xa lao l a a nhanh mà đi. cầm quyền phủ quân bắt đầu hướng phía phản quân phương hướng lao nhanh mà đi đến từ trong phản quân các cao tầng cũng đồng dạng biết được quân đội chính phủ có hành động liên quan tới quân đội chính phủ hành động lần này trong phản quân rất nhiều cao tầng trực tiếp gặp nhau một đường các vị liên quan tới quân đội chính phủ hành động này các ngươi thấy thế nào cùng lúc đó một cái tướng quân đặt câu hỏi đạo thấy thế nào đánh nổ bọn hắn tại thời khắc này quân phản loạn bên trong một cái tướng quân nghiêm túc mở miệng trong khoảng thời gian này theo bọn hắn quân phản loạn thực lực càng ngày càng cường đại bọn hắn thậm chí đã bắt đầu không đem quân đội chính phủ để ở trong mắt lúc trước bọn hắn là bị quân đội chính phủ treo lên đánh lúc kia bọn hắn chỉ có thể cụp đôi sinh hoạt nhưng bây giờ không giống với lúc trước hiện tại bọn hắn đã có đầy đủ thực lực cường đại có thể đem quân đội chính phủ trái lại treo lên đánh nếu bọn hắn bây giờ có được có thể đem quân đội chính phủ treo lên đánh thực lực vậy bọn hắn vì cái gì không thể tự k i ể m chế trở thành quân đội chính phủ đâu chỉ cần bọn hắn đem quân đội chính phủ triệt để đánh bại sau đó bọn hắn liền có thể trực tiếp tiến vào đô thành cuối cùng bọn hắn liền có thể trở thành một cái quân đội chính phủ nghe người tướng quân này lời nói mọi người ở đây không khỏi lẫn nhau trông thấy lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau hai mắt nhìn thấy một tia di động rất hiển nhiên bọn hắn từ phản quân thân phận trực tiếp chuyển biến thành quân đội chính phủ thân phận này quả thực là hấp dẫn đến bọn hắn mặc dù bọn hắn hiện tại mang một cái dù sao bọn hắn phía sau thế nhưng là có s i n h đẹp quốc c ủng hộ bọn hắn a có s i n h đẹp quốc duy trì cuộc sống của bọn hắn như thế nào lại không dễ chịu đâu tương phản quân đội chính phủ nhưng là khác rồi quân đội chính phủ phía sau căn bản liền không có thế giới đại quốc duy trì cho nên nếu như bọn hắn có thể đánh bại quân đội chính phủ cuối cùng trực tiếp thay thế quân đội chính phủ trở thành quốc gia này chân chính trường không giả xinh đẹp quốc tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn duy trì bọn hắn mà bọn hắn liền có thể từ một cái quân phản loạn trực tiếp lộ t s ắ c thành một cái đường đường chính chính quân đội chính phủ cái này hấp dẫn đối với bọn hắn tới nói bọn hắn là thật không cách nào cự tuyệt cái kia chúng ta liền chuẩn bị đánh nổ bọn hắn đi căn cứ ta tin tức mới nhất biểu hiện quân đội chính phủ giống như muốn điều động đại quân đối với chúng ta khởi xướng tiến công vậy chúng ta bây giờ cần phải làm chính là đối với nó khởi xướng phản kích quân đội chính phủ trước mắt còn thừa lực lượng đã không nhiều lắm chúng ta có thể đem quân đội chính phủ lực lượng toàn diện tiêu diệt chỉ cần đem quân đội chính phủ lực lượng triệt để tiêu diệt đến lúc đó chúng ta chính là đường đường chính chính chính chính chính chính chính quân đội nghe người tướng quân này lời nói bên cạnh mặt khác mấy cái tướng quân cũng hơi nhẹ gật đầu nếu đều đã nghĩ kỹ vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hành động nếu quân đội chính phủ chủ động đối với chúng ta khởi xướng tiến công vậy chúng ta liền không cần lại đi tìm quân đội chính phủ chuẩn bị một chút chuẩn bị đem quân đội chính phủ số lượng không nhiều lực lượng toàn diện đánh bại tại phản quân cao tầng trong hội nghị từng cái các tướng quân bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy bọn hắn nghiên cứu thảo luận nội dung đơn giản chính là liên quan tới quân đội chính phủ nội dung đối với cái này quân phản loạn bên trong các tướng quân tới nói mặc dù chiến tranh còn chưa không có bắt đầu khai hòa, nhưng là bọn hắn phảng phất đã thấy quân đội chính phủ bị bọn hắn triệt để đánh bại một màn bọn hắn triệt để đánh bại quân đội chính phủ mà bọn hắn thì là trở thành chính phủ mới quân hành động đi trong chốc lát phản quân trong hội nghị rất nhiều các tướng quân trong nháy mắt hô lớn rầm rầm một lát sau tường đạo mệnh lệnh bắt đầu ở quân phản loạn xa suốt bên d ư ớ i khi quân phản loạn bên trong các binh sĩ biết được bọn hắn tướng quân ra lệnh đằng sau chỉ gặp quân phản loạn bên trong các binh sĩ giờ phút này thì là bắt đầu nắm chặt trong tay bọn họ vũ khí lại phải đánh trợ không sai chính là quang minh chính đại giật đồ có lẽ nghe có một chút không thể tưởng tượng nổi bọn hắn trước mắt dù sao cũng là thuộc về một cái thế lực sao có thể như vậy quang minh chính đại giật đ ổ đâu nhưng là đối với quân phản loạn bên trong binh sĩ mà nói đây là thuộc về mọi người đều biết sự tỉnh thậm chí đối với quốc gia này bình dân mà nói đây cũng là thuộc về mọi người đều biết một chuyện bọn hắn quân phản loạn đánh tới chỗ nào bọn hắn liền sẽ cướp được chỗ nào bọn hắn sẽ đem nơi đó hết thẻ vật có giá trị toàn bộ đều cướp sạch về phần bị bọn hắn cướp sạch người ấy sẽ làm cái gì không có ý tứ cùng bọn hắn có quan hệ gì muốn không bị bọn hắn cướp sạch vậy liền để quân đội chính phủ đánh bại bọn hắn a nhưng là chính phủ liền hoàn toàn không có năng lực kia đánh bại bọn hắn vậy liền thành thành thật thật bị bọn hắn cướp sạch đi ha ha ha lần này ta tuyệt đối sẽ so với các ngươi càng nhiều ta lần này đã l ư ợ qua ta lần thứ nhất cướp đồ vật tuyệt đối sẽ so với các ngươi nhiều một chút các ngươi liền đợi đến đi b hắn p h ả n phất đã thấy theo tại chiến tranh kết thúc về sau đối với nơi đó thành thị khởi xướng c ư ớ p đoạt một m ả n mà hắn đang c ư ớ p đoạt ở trong c ư ớ p đến đồ vật tuyệt đối sẽ là bọn hắn quần thể ở trong nhiều nhất một cái kia nghe lời nói này ở tại bên cạnh đám người thì là cười ha ha tốt tốt tốt đã ngơi ư có lòng tin này cái kia c h ờ một lúc liền nhìn xem a i c ư ớ p đồ vật càng nhiều đi ta nghĩ ta c ư ớ p đồ vật hẳn là tuyệt đối sẽ không thiếu cái kia đến lúc đó liền để chúng ta tới so một chút nhìn xem a i c ư ớ p đồ vật càng nhiều tại thời khắc này từng đạo nghiên cứu thảo luận âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên nương theo lấy từng đạo nghiên cứu thảo luận âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên thời điểm liên quan tới bọn hắn quân phản loạn lại phải bắt đầu đối với quân đội chính phủ khởi xướng tiến công tin tức này cũng rất nhanh ở trong quân triệt để t r u y ề n ra đến khi tin tức kia đạt được khẳng định đằng sau quân phản loạn bên trong tất cả binh sĩ liền như bị điên ngao ngao hô to rết rết rết đem quân đội chính phủ toàn bộ g i ế t sạch g i ế t sạch bọn h ắ n ba trong khoảnh khắc quân phản loạn bên trong các binh sĩ liền cùng một đám giống như con khỉ bắt đầu không ngừng ngao ngao hô to khi quân phản loạn bên trong các tướng quân nhìn xem bọn hắn quân phản loạn bên trong các b i n h sĩ có lần này hành động trong ánh mắt của bọn hắn mang theo vẻ hài lòng rất t Đám tại i đợi chiến đối đội người kia ể tể thể u tuyệt quân từ chút trên trường t này nữa chính đánh nổ. đem đám có phủ ở thời khắc này quân phản loạn tướng quân bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy bọn hắn nhìn xem bọn hắn quân phản loạn bên trong những binh lính này tư thái bọn hắn phảng phất đã thấy ở trên chiến trường bọn hắn dưới tay những binh lính này liền như bị điên xe đối với địch quân khởi xướng tiến công đối với những binh lính này có tư thái này tại quân phản loạn bên trong các tướng quân xem ra hoàn toàn liền không có vấn đề gì bọn hắn tại sao phải càng làm càng lớn chứ có xinh đẹp quốc duy trì bên ngoài còn có chính là bọn hắn để bọn hắn dưới tay binh sĩ đoạt cái đủ Hoặc là bọn hắn q u lợi dụng chính là loại này nguyên thủy nhất tham lam dục vọng để các binh sĩ cam tâm tình nguyện tại chiến trường giết địch cái này không có đến từ xinh đẹp quốc vũ khí trợ giúp bọn hắn dưới tay quân phản loạn liền như bị điên điên cuồng chiến đấu thậm chí một lần đem quân đội chính phủ đánh nổ theo quân phản loạn chuẩn bị hoàn tất quân phản loạn bên trong binh sĩ liền trực tiếp bắt đầu hướng phía quân đội chính phủ phương hướng khởi xướng tiến công mà quân đội chính phủ giờ phút này cũng đồng dạng bắt đầu hướng phía quân phản loạn phương hướng khởi xướng tiến công rầm rầm rầm khi trùng trùng điệp điệp đại quân bắt đầu ở trên đại địa điên cuồng lao nhanh trong lúc nhất thời trung quanh mấy cái quốc gia đều đem ánh mắt nhìn về phía lợi á quốc quân đội chính phủ cùng quân phản loạn ở giữa chiến đấu sợ rằng sẽ nên đón một cái kết quả cuối cùng trận chiến tranh này kết quả cuối cùng sợ rằng sẽ ảnh hưởng quốc gia này chủ quyền sẽ rơi đến trên tay người nào theo chung quanh quốc gia đều đều lợi á quốc bên trong quân phản loạn cùng quân đội chính phủ cũng bắt đầu trực tiếp xuất hiện tại trên một mảnh chiến trường khi song phương đại quân xuất hiện ở trên chiến trường quân đội chính phủ bên trong binh sĩ giờ phút này thì là mang theo tràn ngập đằng đằng sát khi ánh mắt nhìn đối diện quân phản loạn đối với quân đội chính phủ bên trong binh sĩ mà nói bọn hắn có chút thân bằng hào hữu thậm chí ngay cả trong nhà bọn hắn vợ con già trẻ đều chết tại quân phản loạn dưới tay chính là bởi vì trong nhà bọn hắn vợ con già trẻ cùng thân bằng hào hữu đều chết tại quân phản loạn dưới tay cho nên bọn hắn mới có thể không chút do dự lựa chọn gia nhập quân đội chính、phủ. hiện tại bọn hắn quân đội chính phủ cuối cùng có thể cùng quân phản loạn đến một trận triệt triệt để, để đại ể đ chiến đấu bọn hắn đợi chút nữa muốn ở trên chiến trường đem những quân phản loạn này bên trong binh sĩ bạo sát đối mặt đến từ quân đội chính phủ các binh sĩ giờ phút này phó đẳng đắng sát khi ánh mắt quân phản loạn bên trong các binh sĩ thì là mang theo một tia đồng dạng tràn ngập sát y ánh mắt nhìn quân đội chính phủ bên trong binh sĩ đối với quân phản loạn bên trong binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại có ý nghĩ rất đơn giản chính là những n à y vướng chân vướng tay quân đội chính phủ ảnh hưởng bọn hắn đối với những thành thị kia khởi xướng c ấ p đ o ạ t nếu như không phải những n à y quân đội chính phủ bọn hắn chỉ sợ sớm đã toàn bộ đều biến thành phu ông cho nên những n à y quân đội chính phủ tại quân phản loạn bên trong binh sĩ xem ra chính là thuộc về ảnh hưởng bọn hắn phát tài người đối diện với mấy cái này trở ngại bọn hắn phát tài người quân phản loạn ý nghĩ rất đơn giản đó chính là muốn đem những n à y quân đội chính phủ toàn bộ giết sạch cầm quyền phủ quân cùng quân phản loạn bắt đầu lẫn nhau nhìn chăm chú lẫn nhau quân đội chính phủ bên trong cấp tắt đức nhìn xem đối diện quân phản loạn cấp tắt đức tr Cầm q trong, trong khoảnh khắc theo quân đội chính phủ cùng quân phản loạn mệnh lệnh lần lượt rơi xuống song phương trong đại quân binh sĩ cũng tại thời khắc này trực tiếp không chút do dự xông lên chiến trường dầm dầm dầm mười lăm chương ba mươi chín quân phản loạn vs quân đội chính phủ thỉnh cầu trợ giúp cáp tắt đức chương ba mươi chín quân phản loạn vs quân đội chính phủ thỉnh cầu trợ giúp cáp tắt đức r ầ m dầm, dầm, dầm. trong khoảnh khắc theo trùng trùng điệp điệp tiếng la rết bắt đầu vang vọng chiến trường quân đội chính phủ bên trong binh sĩ trực tiếp g ơ lên trong tay a cờ đối với đối diện quân phản loạn trực tiếp điên cuồng bắn phá c ộ n c n g c ộ n c n g c ộ c cầm quyền phủ quân bắt đầu g ơ lên trong tay a cờ triển khai điên cuồng bắn phá quân phản loạn bên trong binh sĩ còn không có kịp phản ứng liền trực tiếp bị cái này nhiều vô số kể tiến công trong lúc nhất thời cho đánh cho hồ đồ bịp b ị khi cái này đến cái khác quân phản loạn bên trong binh sĩ đụng phải đến từ quân đội chính phủ tiến công quân phản loạn cảm nhận được cái gì gọi là hàng duy đà kích khi cái này đến cái khác quân phản loạn đáng chết dết dết dết Dết sạch bọn hắn tại thời khắc này quân phản loạn bên trong binh sĩ trực tiếp giống to đối mặt đến từ quân phản loạn binh sĩ co gầm thét ở tại đối diện quân đội chính phủ cũng sẽ không giống như bọn hắn cùng con khỉ bình thường gầm thét đạn hỏa t i ễ n chuẩn bị pháo binh chuẩn bị để bọn hắn nhấm n h á p một chút đạn pháo tư vị cấp tắt đức bình tĩnh tỉnh táo không ngừng hạ lệnh đối mặt đến từ cấp tắt đức mệnh lệnh quân đội chính phủ bên trong các sĩ quan bắt đầu dần dần dựa theo cấp tắt đức mệnh lệnh bắt đầu hành động rầm rầm chỉ chốc lát sau, sau. khi cấp tắc đức mệnh lệnh bắt đầu không ngừng rơi xuống từng m ô n đại pháo cùng súng phóng tên lửa cũng tại thời khắc này trực tiếp bị đem ra hướng phía phía trước hung hăng chút xuống mà đi dầm dầm dầm xoát xoát xoát ba trong trước mắt hiệu cầm đồ thiên cái pháo ganh âm thanh bắt đầu không ngừng ở trên chiến trường vang lên quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ không nói trước có cao hứng hay không dù sao đối diện quân phản loạn binh sĩ là cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi ầm ầm theo đạn pháo cùng đạn hỏa tiễn bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng nổ tung quân phản loạn nhau nhau cảm nhận được đến từ quân đội chính phủ mang đến áp lực dầm dầm quân phản loạn bên trong các tướng quân đang nhìn một màn này không khỏi hơi nhữ c a o mày chuyện gì xảy ra bọn hắn làm sao lại có được hung manh như vậy hỏa lực những hồ ly này đến tột cùng là từ đâu đụng tới quân phản loạn bên trong cao tầng cảm nhận được một trận mẫu b ớ c làm quân đội chính phủ đối thủ quân phản loạn hay là minh bạch quân đội chính phủ trước mắt đại khái có được dạng lực lượng gì mặc dù quân đội chính phủ có được quân đội chính phủ danh hiệu này nhưng là cũng không liền đại biểu cho quân đội chính phủ tại trên thực lực có thể áp chế bọn hắn quân phản loạn thậm chí quân đội chính phủ căn bản liền không cách nào làm đến áp chế quân đội chính phản loạn trong đó cũng là bởi vì bọn hắn quân phản loạn có đến từ s i n h đẹp quốc quân sự trợ giúp quân đội chính phủ nhưng liền không có bởi vậy quân đội chính phủ căn bản liền không có mãnh liệt như thế hỏa lực cũng không phải nói quân đội chính phủ không có cường đại như thế hỏa lực chủ yếu là nếu như quân đội chính phủ thật cứ như vậy đánh nhau lời nói bọn hắn tích lũy những cái k i a tồn kho rất có thể sẽ lập tức bị toàn bộ đánh dụng đây là không có khả năng làm sự tình cho nên liền thể hiện ra quân đội chính phủ có hỏa lực cực kỳ thiếu thậm chí đều có thể dùng ít đến thương cảm để hình dung quân đội chính phủ kết quả hiện tại thế nào hiện tại đây là tình huống như thế nào vì cái gì quân đội chính phủ trong lúc bất chợt thể hiện ra cường đại như thế hỏa lực cường đại như thế hỏa lực đến tột cùng là từ đâu đ ụ ợ c tới đối với quân phản loạn các tướng quân hỏi thăm quân phản loạn chúng trưởng quản tin tức những quân quan kia hà to miệng bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đến trả lời vấn đề này nhìn thấy trưởng quản tin tức sĩ quan căn bản cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này quân phản loạn cao tầng không khỏi hừ lạnh một tiếng một đám phế vật mặc dù không biết hắn cuối cùng là từ đâu tới cường đại như thế hỏa lực nhưng là thật không quan trọng toàn diện để lên đi khiến cái này đáng chết quân đội chính phủ minh bạch chúng ta quân phản loạn chỗ cường đại quân ph mặc dù quân đội chính phủ hỏa lực để bọn hắn cảm nhận được một trận mỡ bức nhưng là lâu dài dĩ v ã n g đối với quân đội chính phủ ấn tượng để quân phản loạn căn bản liền không đem quân đội chính phủ để ở trong lòng quân đội chính phủ nếu như cường đại nói bọn hắn thì như thế nào sẽ bị bọn hắn ép thành cái bộ dáng này cái kia nói trắng ra là cũng là bởi vì quân đội chính phủ thực lực không đủ cường đại v ề phần quân đội chính phủ cái này hỏa lực đến tột cùng là nơi nào đụng tới không sao chờ bọn hắn đem cái này cầm sau khi đánh xong lại đi điều tra vấn đề này hiện tại hay là trước tiên đem cái này đánh xong lại nói nếu quân đội chính phủ đều đã thể hiện ra cường đại như thế hỏa vậy chúng ta quân phản loạn cũng tuyệt đối không có khả năng r ứ t lại phía sau đem xinh đẹp quốc trợ giúp những cái tia súng ống đạn được toàn bộ dùng xong liền đến nhìn xem a i hỏa lực càng thêm cường đại đi quân phản loạn bên trong cao tầng khinh thường mở miệng mặc dù quân phản loạn việc này lực để bọn hắn cảm thấy một tia kinh ngạc nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là một chút kinh ngạc thôi bọn hắn quân phản loạn phía sau thế nhưng là có xinh đẹp quốc ủng hộ một cái không có đại quốc ủng hộ quân đội chính phủ lấy cái gì cùng bọn hắn chiến đấu chẳng lẽ là bắt bọn hắn có ư ơ n g n g ạ n ý chí phải không không có ý tứ quân đội chính phủ cùng hoàn toàn dù sao bọn hắn là không có tại quân đội chính phủ trên thân thấy cái gì ý chí kiên cường tuân mệnh đối mặt quân phản loạn cao tầng các tướng quân mệnh lệnh trưởng quản súng ống đ ạ n được một số sĩ quan rất nhanh liền trực tiếp bắt đầu đem bọn hắn vũ khí toàn diện đem ra dầm dầm nương theo lấy nhiều vô số kể vũ khí bắt đầu trực tiếp bị đem ra quân phản loạn bên trong binh sĩ nhìn xem bọn hắn trước mắt có những vũ khí này quân phản loạn binh sĩ trực tiếp hô lớn đáng chết đem đối diện quân đội chính phủ đánh nổ đi rất nhanh quân phản loạn binh sĩ trực tiếp bắt đầu cầm lên những vũ khí này sau đó trực tiếp đối với phía trước quân đội chính phủ khở hiệu cầm đồ thiên cái pháo doanh âm thanh ở trên chiến trường không ngừng vang lên từng đợt tiếng nổ mạnh cũng đồng d ạ n g bắt đầu vang vọng toàn bộ chiến trường ầm ầm theo từng đợt tiếng nổ mạnh bắt đầu không ngừng vang vọng toàn bộ chiến trường mặc kệ là quân đội chính phủ binh sĩ hay là quân phản l o ạ n binh sĩ tại thời k h ắ c này đều bị khác biệt trình độ tổn thương c ủ a c ộ n c ộ n tại song phương đạn pháo bắt đầu hướng phía đối phương không ngừng ném mạnh thời điểm song phương binh lính bình thường cũng bắt đầu dơ lên trong tay a cờ bắt đầu hướng phía đối diện điên cuồng bắn phá bị bịch tại song p ư ơ n g bốn phía đều dơ lên a c điên cuồng bắn phá thời điểm đều có binh sĩ bởi vậy chúng mục tiêu từ đó ngã trên mặt đất triệt để mất đi khí tức đối với những này ngã trên mặt đất triệt để mất đi khí tức binh sĩ không có người sẽ chú ý bọn hắn bọn hắn thời khắc này chú ý đều tại đối diện địch quân ầm ầm nhìn xem trên chiến trường triển khai điên cuồng tiến công quân đội chính phủ phương diện tướng quân cấp t á t đức hơi n h í u cao mày cái này không được còn phải cần trợ r ú t quân phản loạn hỏa lực quá cường đại nhất định phải cần càng nhiều hỏa lực trợ r ú t cấp t á t đức dùng kính viễn vọng nhìn trên chiến trường tình huống chỉ gặp cấp tắt đức hai mắt tràn ngập một tiêng ngưng trọng nói một mình mặc dù hắn không biết quân phản loạn trước mắt còn có bao nhiêu vũ khí đạn dược nhưng là hắn đối với bọn hắn quân đội chính phủ vũ khí đạn dược vẫn có chút hiểu rõ bọn hắn quân đội chính phủ duy trì không được loại này cường độ cao hỏa lực chút xuống qua không được bao lâu bọn hắn quân đội chính phủ sẽ lâm vào không đạn dược sử dụng hoàn cảnh nhưng là đối diện quân phản loạn đâu các tác đức không biết bọn hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu đạn dược nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đem quân đội chính phủ chỗ thân ở hoàn cảnh lâm vào một loại trong nguy hiểm không được nhất định phải là đạn dược trợ giút trong khoảnh khắc các tác đức lập tức bắt đầu chuẩn bị cùng h khi cấp t á t đức đả thông quân đội chính phủ cao tầng điện thoại quân đội chính phủ cao tầng đối mặt cấp t á t đức điện thoại không khỏi trực tiếp mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra là đánh thắng hay là chuyện gì xảy ra cùng lúc đó quân đội chính phủ bên trong một cái cao tầng trực tiếp n h ị n không được hỏi bọn họ cũng đều biết hiện tại chiến đấu đã bắt đầu văng r ộ i đang chiến đấu đang đánh vang lên trên đường cấp t á t đức đột nhiên xuất hiện một cái trò chuyện để bọn hắn không biết trận chiến tranh này đến tột cùng là xuất hiện ngoài ý muốn gì đối mặt đến từ đối diện thanh âm cấp tắc đức đem trước mắt chỗ gặp phải vấn đề cái này rất có thể là xinh đẹp quốc đối với nó có trợ giúp binh lính tiền tuyến bọn họ đạn dược duy trì không được bao lâu thỉnh cầu trợ giúp đạn dược cấp t ắ t đức nói ngắn gọn đem bọn hắn trước mắt chỗ gặp phải tình huống nói ra khi cấp t ắ t đức lời nói rơi xuống quân đội chính phủ bên trong cao tầng triệt để mộng cái gì quân đội chính phủ trước mắt đạn dược thế mà còn chưa đủ dùng đạt được đến từ cấp t ắ t đức lời nói bọn hắn triệt để lâm vào một trận mậm b ư ớ c nếu như cái này không phải cấp t ắ t đức truyền lời bọn hắn thật sẽ cho là đây quả thực là tại cố tình gây sự bọn hắn quân đội chính phủ lần này tiến công sử dụng đạn dược làm sao lại không đủ dùng đâu. nhiều như thế đạn dược hoàn toàn có thể ủng hộ bọn hắn quân đội chính phủ đánh một trận đại chiến hiện tại nói cho bọn hắn thế mà không đủ dùng nhưng là cắp tắt đức lời nói nhưng lại không thể không để bọn hắn lâm vào một trận chờ mặc đó chính là tiền t u y ế n quân đội đạn dược rất có thể thật không đủ dùng nghĩ đến đây một chút quân đội chính phủ bên trong bên trong một cái cao tầng trực tiếp nhịn không được mở miệng nói ngươi chờ một chút ta cái này đi cho các ngươi chuẩn bị một chút lần này tuyệt đối không có khả năng lại bại lần này ngươi cần phải làm chính là đại diện quân đội chính phủ đánh bại quân phản loạn thậm chí nhất định phải cần đoạt lại tất cả chúng ta quân đội chính phủ địa bàn chính phủ cùng cao tầng nghiêm túc hạ lệnh còn x i n nguyên xoáy yên tâm ta nhất định sẽ đoạt lại thuộc về chính phủ chúng ta bên trong địa bàn c á p t á t đức nghiêm túc đáp lại nói tốt tốt tốt điện thoại rất nhanh liền dập máy khi điện thoại bị cúp máy quân đội chính phủ cao tầng lại một lần nữa gặp nhau một đường chuyện gì xảy ra cái này đạn dược từ nơi nào làm quân đội chính phủ cao tầng một trong trực tiếp mở miệng hỏi tiền tuyến đạn dược căng thẳng đ i ề u này rất trọng yếu nhưng vấn đề ngay tại ở bọn hắn hậu phương cũng không có cái gì đạn dược nhà bọn hắn từ nơi nào kiếm ra cái này đạn dược đi ra đối mặt cái này quân đội chính phủ cao tầng lời nói một cái khác quân đội chính phủ cao tầng lại cứ như vậy bình tĩnh mở miệng nói cũng không phải nói không có biện pháp gì chúng ta có lẽ có thể tiến về chiến tranh tri chi vương nơi nào đây mua sắm một nhóm đạn dược chiến tranh tri chi vương mười lăm chương bốn mươi tiến về chiến tranh tri chi vương quân phản loạn hh mơ tưởng g i ấ u g i ế m ta chương bốn mươi tiến về chiến tranh tri chi vương quân phản loạn hh mơ tưởng g i ấ u g i ế m ta tích tích tích ngay tại lý mặc chuẩn bị đi tuần tra trước mắt hắn điệu bàn thời điểm đột nhiên xuất hiện thanh em lập tức đánh gậy hắn hành trình lại có làm ăn lý mặc trực tiếp đánh gậy n hành trình l i có làm ăn lý m c trực tiếp đánh gậy hắn h à h trình l i có làm ăn nhìn xem lần này muốn tới mua sắm đồ vật người lý mặc lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương đối phương thế nhưng là hắn tài thần a nếu như không có đối phương hắn căn bản liền không cách nào thực hiện một đêm trận dầu hắn hiện tại những vũ khí này trang bị cùng trước mắt hắn những nhân thủ này toàn bộ đều là bởi vì đối phương mua sắm từ đó làm cho hắn trong lúc bất trợt phất nhanh khách nhân tôn quý không biết lần này ngươi cần mua sắm những thứ gì đâu lý mặc cười h í p mắt mở miệng hỏi đối mặt lý Mạc lời nói cắt lập đức trực tiếp mở miệng nói chủ cửa hàng ngươi tốt ta lần này là đặc biệt tới mua sắm đạn dược tinh thẳng đã cấp khi các lập đức thu đến bọn hắn quân đội chính phủ cao tầng mệnh lệnh nói bọn hắn tiền tuyến trên chiến trường đạn dược cực độ khan hiếm thời điểm hắn lập tức liền ý thức được những ngày để hắn đi chiến tranh chi vương nơi này mua sắm bọn hắn cần có đạn dược hơn nữa còn để lộ ra một cái ý thứ đó chính là phải chăng có thể đem những vũ khí này đạn dược trực tiếp đưa đến trên chiến trường nếu như đưa đến bọn hắn quân đội chính phủ hậu phương lớn sau đó bọn hắn quân đội chính phủ hậu phương lớn lại đem những vũ khí này đạn dược vận chuyển đến tiền tuyến vậy cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian vậy vạn nhất xuất hiện chút ngoài ý m ớ n vậy coi như không phải chuyện đùa cho nên hiện tại cấp lập đức vấn đề chính là mua những này đạn dược đằng sau phải chăng có thể đem những vũ khí này đưa đến tiền tuyến đối mặt đến từ cấp lập đức hỏi thăm lý mặc cười h i ế p mắt mở miệng nói vị khách hàng này xin yên tâm ngươi chỉ cần cung cấp địa chỉ liền có thể mà ta cần phải làm chính là đem khách hàng mua đồ vật cung cấp đến khách hàng cung cấp địa chỉ liền có thể lý m ặ c tự nhiên ý thức được đối phương trong miệng biểu đạt ý tứ đem vũ khí đạn dược vận chuyển đến trên chiến trường cái này một không không khẳng định là đối phương đánh nhau sau đó vũ khí đạn dược xuất hiện cực độ khan hiếm cho nên cần hắn đem những này đạn dược vận chuyển đến trên chiến trường nếu như nói tình huống bình thường hoặc là nói bình thường buôn bán vũ khí đối mặt cái này tuyệt đối là lựa chọn cự tuyệt tiết đơn ai có thể làm đến nhanh chóng như vậy đem những này đạn dược vận chuyển đến trên chiến trường mà lại có thể chuẩn xác vận chuyển đến bọn hắn mua người mua nơi đó không có bao nhiêu người có thể làm được cho nên bình thường buôn bán vũ khí đối mặt sinh ý này cơ bản đều là lựa chọn cự tuyệt nhưng là đối với lý mặc lai giảng nhưng là khác rồi hắn mới mặc kệ đối phương cần đem vũ khí này v ậ n đến chỗ nào cái này cùng hắn đều không có quan hệ bởi vì những vũ khí này không phải hắn phối tặng hắn chỉ là một cái chủ cửa hàng mà thôi hắn cần phải làm chính là thu lấy lợi ích này thôi về phần những vũ khí này làm như thế nào vận chuyển cùng hắn có cọng lông quan hệ hắn chỉ là một cái bình thường chủ cửa hàng thôi chuyển vận sự t ì n h đến hỏi hệ thống a nhìn xem lý mặc hồi phục tại lợi a chính phủ trong quân cấp lập đức không khỏi rùi rùi con mắt ta cái, cái, cái này cái này cái này lại có thể đối với cấp lập đức tới nói hắn là thật không nghĩ tới đối phương thế mà lại lựa chọn cho phép phải biết mục tiêu lần này thế nhưng là ở trên chiến trường không nói trước hắn lần này đơn đặt hàng liền không sánh bằng lần trước chỗ mua sắm vũ khí đơn đặt hàng phối tặng địa chỉ chính là cái vấn đề lớn hắn tự nhận là toàn thế giới chỉ sợ không có cái nào buôn bán vũ khí có thể làm đến b ư ớ c này nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà làm được một b ư ớ c này đối phương lại có thể cho phép phối tặng đất chỉ là ở trên chiến trường thượng đế a mặc dù cấp lập đức cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi nhưng hắn hay là cưỡng chế tính lấy lại tinh thần sau đó hai mắt tràn ngập một tia nghiêm túc nhìn về phía màn ảnh trước mắt tốt ta hi ta cái này lập tức chốt đơn vừa nói c á p lập đức bắt đầu trực tiếp lựa chọn chốt đơn khi c á p lập đức c ờ lập trả tiền tại trong căn cứ quân sự lý mặc lập tức nhận được hắn trong chương mục chuyển khoản tin tức không tệ không tệ lại có thể kiếm một khoản lớn lý mặc hắn trong chương mục chuyển khoản tin tức lý mặc cười h í p mắt bắt đầu đối với đối diện hồi phúc tốt bên ta đã thu đến chuyển khoản cái này vì ngươi bắt đầu phối đưa ngươi mua thương phẩm vừa dứt lời lý mặc đối với hệ thống mở miệng nói hệ thống đến lượt ngươi ra sân đem cái này đơn đặt hàng vận chuyển đi qua đi lý mặc nhẹ nhàng trả lời rời đi tuần tra lãnh địa rất nhanh lý mặc trực tiếp lựa chọn qu Là h ắ xem xem tốt tốt tốt, khi t các lập đức nhịn không được hít thở dài thời điểm lợi á cốt bầu trời cũng lại một lần nữa xuất hiện từng đoá từng đoá mây đen khi cái này từng đoá từng đoá mây đen lúc xuất hiện một khung máy bay vận tải trực tiếp từ trong mây đen tuôn ra rầm rầm theo máy bay vận tải xuất hiện ở trên bầu trời bộ này máy bay vận tải cũng bắt đầu hướng phía hắn thời khắc này mục đích nhanh chóng chạy tới khi bộ này máy bay vận tải xuất hiện tại lợi á trong bầu trời ở trên mặt đất quân đội chính phủ rất nhanh liền thông qua ra d a của bọn hắn thấy được trên bầu trời xuất hiện cái kia một khung máy bay vận tải đối mặt trên ra d a biểu hiện máy bay vận tải quân đội chính phủ bên trong cao tầng triệt để thư giãn khẩu khí tốt tốt tốt nhìn vũ khí này lập tức liền muốn đến trên chiến trường ta lập tức liền có thể thắng được trận chiến đấu này thắng lợi tại thời khắc này quân đội chính phủ bên trong cao tầng triệt để thư giãn kh tiền tuyến trên chiến trường cấp t á t đức tuyệt đối có thể lợi dụng một nhóm này vũ khí để quân phản loạn bị đánh đến hoa rơi nước chảy mà tại lúc này trên chiến trường cấp t á t đức nhìn về phía trước thế công càng ngày càng m á n h liệt quân phản loạn mà hắn nơi này cũng bởi vì một chút vũ khí đạn dược thiếu khuyết dẫn đến thế công bắt đầu dần dần cắt giảm cấp t á t đức cảm thấy tóc đều muốn rơi sạch c h ố n g đi tới không cần phải sợ vũ khí của chúng ta đạn dược ngay tại hậu phương vũ khí của chúng ta đạn dược lập tức liền muốn vào tới lại rất một chút cấp tắt đức la lớn đối mặt đến từ cấp tắt đức lời nói quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ giờ phút này bắt đầu cố nén đối diện m vì trong nhà của chúng ta chết đi vợ con già trẻ vì chúng ta thân bằng hào hữu Z.A. quân đội chính phủ binh sĩ nghĩ đến đây một chút bọn hắn giờ phút này liền như bị điên không ngừng bắt đầu đối với phía trước khởi xướng tiến công cộc cộc cộc tại một băng đạn đạn bị toàn bộ đ à quan g không biết bao nhiêu cái quân phản loạn binh sĩ bị những viên đạn này trúng mục tiêu sau đó ngã trên mặt đất không rõ xuống chết mà quân phản loạn bên trong tướng quân đang nhìn phía trước quân đội chính phủ thế công bắt đầu dần dần cắt giảm quân phản loạn tướng quân không khỏi lộ ra một t i ê quả là thế biểu lộ ta nghĩ ta biết quân đội chính phủ tại sao phải có như thế mãnh liệt hỏa lực bên trong một cái tướng quân cười cười mở miệng nói rất hiển nhiên quân đội chính phủ đem bọn hắn kho vũ khí bên trong tuyệt đại bộ phận đạn dược toàn bộ đều chuyển tới bọn hắn lần này mục đích chỉ sợ sẽ là vì muốn mượn nhờ trận chiến đấu này đem chúng ta triệt để đánh băng chỉ gặp trước mắt người tướng quân này đem hắn suy đoán sự tình nói ra nếu như chúng ta bị đánh sập còn dư lại quân phản loạn liền như là phương đông g i n g r ắ n mất đầu một dạng đến lúc đó còn dư lại những quân phản loạn kia liền sẽ bị dễ như t r ở bàn tay như vậy đánh bại đến lúc đó quân đội chính phủ sẽ thắng được trận chiến đấu này thắng lợi nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là chúng ta giờ phút này chúng ta trước mắt hỏa lực trực tiếp cùng đối phương ngang bằng nhưng là đối phương hỏa lực cũng đã bắt đầu dần dần dung hết chúng ta chỉ cần lại chống đỡ một chút cuối cùng chiến bại tuyệt đối sẽ là quân đội chính phủ chỉ gặp quân phản loạn bên trong tướng quân cười híp mắt mở miệng nói nghe cái này quân phản loạn lời của tướng quân ở tại bên cạnh những tướng quân khác đều lộ ra bừng tỉnh đại nộ g chi sắc nhẹ gật đầu có đạo lý ngươi nói rất có lý chúng ta chỉ cần lại chống đỡ một hồi đại hội chính phủ quân tuyệt đối sẽ bị triệt để đánh băng chúng ta liền sẽ thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi trong khoảnh khắc quân phản loạn bên trong cao tầng tướng quân trong nháy mắt lộ ra lửa nóng nghiên cứu thảo luận đối với quân phản loạn bên trong tướng quân mà nói bọn hắn cho rằng bọn họ đã biết sự tình c h â n tướng bọn hắn chỉ cần lại cùng quân đội chính phủ khu đánh xuống cuối cùng thắng được chiến tranh thắng lợi tuyệt đối sẽ thuộc về bọn hắn quân phản loạn về phần quân đội chính phủ không có ý tứ quân đội chính phủ căn bản liền không chống được bao lâu bọn hắn hoàn toàn liền có thể ngạnh sinh xinh đem quân đội chính phủ cho m a i chết các huynh đệ đối phương vũ khí đạn dược lập tức dùng hết các ngươi chỉ cần lại chống đỡ một hồi là có thể trong khoảnh khắc khi quân phản loạn binh sĩ nghe được bọn hắn các tướng quân g i ả n g thuật lời nói biết được quân đội chính phủ đạn dược sắp dùng hết thời điểm quân phản loạn binh sĩ giờ phút này liền như bị điên giống to dết dết z ế t đối với quân phản loạn bên trong binh sĩ mà nói nếu như quân đội chính phủ vũ khí đạn dược vẫn như cũ như vậy r ồ i r à o bọn hắn thật sẽ cảm thấy sợ hãi dù sao đối phương thực lực cũng hoàn toàn chính xác đủ cường đại nhưng là nếu như nói đối phương vũ khí đạn dược sắp dùng hết nữa nha cái k i a quân phản loạn binh sĩ cảm thấy bọn hắn có lẽ có thể lại chống đỡ một hồi chống đến quân đội chính phủ đạn dược triệt để dùng hết sau đó bọn hắn liền có Cốc cốc cốc. Sau m ộ theo từng đợt tiếng oanh minh bắt đầu xuất hiện tại chiến trường trên không một khung to lớn máy bay vận tải xuất hiện tại chiến trường trên không cửa khoang cũng tại thời khắc này trực tiếp mở ra khi cửa khoang bị mở ra máy bay vận tải bên trong đồ vật cũng bắt đầu thông qua cửa khoang hướng phía phía dưới rơi đi rầm rầm theo máy bay vận tải bên trong đồ vật bắt đầu không ngừng hướng phía phía dưới rơi đi trên chiến trường quân phản loạn cùng quân đội chính phủ cũng tại thời khắc này đánh bỏ mắt song phương hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là đem đối diện triệt để tiêu diệt hết ở ba từng đợt tiếng nổ mạnh vang vọng chiến trường mỗi một hẻo lánh khi từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên chiến trường mỗi một hẻo lánh thời điểm đến từ quân phản loạn bên trong binh sĩ trong lúc bất trợt thấy được tại đối diện trong chính phủ trên không chúng trong lúc bất trợt xuất hiện từng cái cái d ư n g ân đây là vật gì khi quân phản loạn bên trong binh sĩ nhìn xem quân đội chính phủ trên không xuất hiện cái dương bọn hắn lập tức phát ra một trận chất vấn cùng ở mức rất hiển nhiên đối với quân đội chính phủ trên không xuất hiện cái dương này bọn hắn là thật cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi thậm chí liền ngay cả quân phản loạn bên trong tướng quân cũng nhìn thấy quân đội chính phủ trên không t r u n g xuất hiện cái dương quân đội chính phủ bên trong tướng quân n h ị n không được ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đây là đây là quân sự vật tư nhìn xem cái k i a từng cái cái dương quân phản loạn tướng quân trong nháy mắt giật mình bọn hắn lập tức liền ý thức được quân đội chính phủ trên không xuất hiện những cái dương tia đến tột cùng là cái gì Tại、trong ạ i t lúc mấu chốt này tại quân đội chính phủ đạn dược sắp dùng hết thời điểm đối phương trên bầu trời lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái dương vậy cái này còn có thể đi phỏng đoán trong cái dương này đến tột cùng là cái gì sao trọng yếu nhất cảnh tượng như thế này tại tv cùng trong phim ảnh xuất hiện số lần cực kỳ tấp nập bọn hắn tự nhiên biết lúc này ở trên bầu trời xuất hiện trong dương đến tột cùng là cái gì cái này một không không thỏa thỏa chính là thuộc về đạn dược a nhanh lên đem trên bầu trời những cái dương k i a toàn bộ đánh xuống trong n g a y mắt quân phản loạn tướng quân điên cuồng hạ lệnh đối mặt quân phản loạn tướng quân mệnh lệnh quân phản loạn bên trong binh sĩ cũng nghe từ bọn hắn tướng quân mệnh lệnh trực tiếp đem họng súng nhắm ngay quân đội chính phủ bầu trời cộc cộc cộc khi quân phản loạn bên trong tiếng súng bắt đầu văng lên quân đội chính phủ cũng nhìn thấy quân phản loạn thời khắc này cái này đặc thù hành động bọn hắn nhìn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn hắn bầu trời cầm quyền trong phủ quân binh sĩ nhìn thấy bọn hắn trên bầu trời xuất hiện những cái dương kia bọn hắn cũng đều cảm thấy một mặt mộng ra đây là vật gì quân đội chính phủ binh sĩ sau đó cái dương sắp xếp đồ vật tại thời khắc này từ trên bầu trời rơi xuống rầm rầm từng hạt đạn tượng như trời mưa bình thường hướng phía bọn hắn rơi xuống mà những cái kia đạn pháo thì là cùng bên dưới mưa đá một dạng đồng dạng hướng phía bọn hắn rơi xuống a trong khoảnh khắc cầm quyền phụ quân binh sĩ đối mặt chăn m ề n này đạn cùng đạn pháo đánh trúng trắng cảnh bọn hắn triệt để mộng nhưng là sau đó bọn hắn liền nhớ tới bọn hắn tướng quân đội chính phủ vật tư ngay tại trên đường tới vậy cái này há không nói đúng là bọn hắn trên bầu trời những cái dương này chính là bọn hắn lần này đạn dược mà bây giờ quân phản loạn thế để bọn hắn không cách nào thu hoạch được những n à y đạn dược đáng chết phản kích nhanh lên đem những n à y đáng chết tạp toái toàn bộ giết chết quân đội chính phủ triệt để nổi giận đây chính là cơ hội cực tốt bọn hắn đạn dược tài nguyên tranh thủ tới bọn hắn rốt c ụ c có thể không cần lại tiết kiệm lấy những n à y đạn dược na pháo na pháo na pháo ba quân đội chính phủ bên trong đại pháo hướng thẳng đến phía trước quân phản loạn cộng đồng chút xuống rầm rầm rầm trong trước mắt không biết bao nhiêu mai đạn pháo trực tiếp bị quân phản loạn cộng đồng chút xuống rầm ầ m theo từng mai từng mai đạn pháo rơi xuống quân phản loạn trong trận doanh chỉ gặp từng đợt trước nay chưa có tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này vang vọng quân phản loạn trận doanh mỗi một hẻo lánh cộc cộc cộc quân đội chính phủ binh sĩ cũng bắt đầu lần đầu a cờ bắt đầu hướng đối diện quân phản loạn điên cùng bắn phá bọn hắn đã không quan tâm bọn hắn đạn sẽ hay không dùng hết dù sao trên bầu trời tài nguyên đã tới chỉ cần chờ trên bầu trời đạn dược tài nguyên đến bọn hắn liền có thể thu hoạch được đạn dược sau đó trực tiếp lại đối với đối phương khởi xướng phản kích vậy cái này thời điểm bọn hắn những n à y đạn dược hoàn toàn không cần lại dùng tiết kiệm khởi xướng phản quân đội chính phủ phương diện tướng quân cấp t á t đức cũng trong nháy mắt vui mừng hắn nhìn lên trong bầu trời những cái kia ngay tại rơi xuống cái dương trong con mắt của hắn cũng tại thời khắc này tràn ngập một cô không thể tưởng tượng nổi cái này chiến tranh chi vương trợ giúp như vậy tấn m ạ n h sao nhanh như vậy liền trực tiếp đem những vật tư này trở tới đây cắp t á t đức là thật cảm nhận được một trận rung động người khác không biết những n à y trợ giúp đến tột cùng là nơi nào tới hắn vị tướng quân này hay là biết những n à y trợ giúp đến tội cùng là từ lâu tới trọng yếu nhất chính là hắn thế nhưng là biết do hắn mới vừa v ậ n hướng bọn hắn quân đội chính phủ hậu phương cao t ầ n g báo cáo cần trợ giúp nhưng là không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu à những n à y trợ giúp liền đến mặc dù hắn đã biết chiến tranh chi vương cửa hàng có vận chuyển cực kỳ tấn mãnh thậm chí chiến tranh chi vương cửa hàng vận chuyển hoàn toàn có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung trước đó hắn cũng không thể rõ ràng lĩnh nộ đến tội cùng là b ự c nào không thể tưởng tượng nổi nhưng là bây giờ không giống ngắn ngủi mấy giờ đối phương cũng đã đem những vật tư này từ phía sau vận chuyển đến bọn hắn nơi này tới cái này đủ để đại biểu chiến tranh chi vương cửa hàng có thực lực thần châu thực lực đã cường hắn đến trình độ như vậy sao vừa nghĩ tới chiến tranh chi vương cửa hàng phía sau đứng tại thần châu hắn đối với thần châu sinh ra một cỗ thật sâu e ngại toàn thế giới đều biết thần châu thực lực rất cường đại nhưng là liên quan tới thần châu thực lực đến t ộ n cùng là cường đại cỡ nào chỉ có thể nói toàn thế giới còn không có quốc gia nào có thể minh xác kể ra nhưng là hiện tại hắn cảm thấy hắn hiện tại có tư cách tiên nói thần châu thực lực đến tột cùng là cường đại cớ nào nhưng hắn chỉ bằng mượn cái này vận chuyển năng lực cùng phía sau này đại biểu năng lực động viên liền đã đại biểu cho hết t h ể tuyệt đối không thể cùng thần châu là địch thậm chí nhất định phải cần định đoạn thần châu chỉ có d ạ n g này chúng ta mới có thể tại s i n h đẹp quốc nhằm vào bên dưới có thể may mắn còn sống sót các tác đức trong lòng yên lặng nói một mình hắn hiện tại nội tâm đã sinh ra phải hướng thần châu so sánh ý nghĩ về phần cùng thần châu đối n ị c h không có ý tứ hắn căn bản liền không có ý nghĩ kia thần châu có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền đem những vật này vẫn đến tiền tuyên trên chiến trường cái này đủ để đại biểu thần châu tại t r u n g quanh bọn họ rất có thể sẽ có căn cứ quân sự thậm chí khả năng không chỉ một căn cứ quân sự điều này đại biểu nếu như bọn hắn thật đối với thần châu sinh ra không tốt thậm chí cứ như vậy trực tiếp đi nhằm vào thần châu lời nói cái k i a cuối cùng chuyện xảy ra tuyệt đối sẽ để bọn hắn hối hận không thôi s i n h đẹp quốc có thể đến đỡ một cái phản quân thế lực để bọn hắn kém chút diệt vong cái k i a thần châu có phải hay không cũng có thể đồng dạng đến đỡ một cái phản quân thế lực để bọn hắn như vậy diệt vong đâu cho nên tuyệt đối không thể đắc tội thần châu còn phải cần định nọt cái này chiến tranh tri chi vương trừ chiến tranh chi vương phía sau thần châu bên ngoài chiến tranh chi vương cửa hàng tại cấp t á t đức xem ra đã là thuộc về thần châu người phát ngôn cấp t á t đức bây giờ muốn rất nhiều rất nhiều tại cấp t á t đức suy nghĩ rất nhiều rất nhiều thời điểm trên chiến trường tình huống cũng bắt đầu phát sinh kinh thiên người chuyển quân đội chính phủ bản thân thực lực liền không nhỏ yếu bọn hắn khiếm khuyết vẹn vẹn chỉ là thuộc về đạn dược thôi hiện tại đạn dược đã tới dù là còn tại trên bầu trời không có rơi xuống nhưng là cái này c h u n g quy không phải đã tới không phải sao tại đạn dược sung túc tình huống giới quân đội chính phủ lập tức liền bạo phát ra bọn hắn thân là quân chính quy có chân chính lực lượng mà đối diện quân phản loạn đối mặt với đối phương đ quân phản loạn binh ê n trong các b sĩ thì là cảm thấy một trận bối rối đáng chết đối diện làm sao lại cường đại như thế cái này cái này cái này đối diện này sao lại thế này tại thời khắc này quân phản loạn binh sĩ luôn uống bọn hắn không nghĩ tới quân đội chính phủ thực lực thế mà lại cường đại như thế bọn hắn hiện tại bất luận nhìn thế nào đều giống như có chút s ắ c bị quân đội chính phủ đánh sập cảm giác không nên không nên ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này ta đoạt nhiều đồ như vậy ta còn không có đem những vật kia toàn bộ đều tiêu xài đâu ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này ta phải sống sót ta không muốn đánh trong lúc nhất thời quân phản loạn b i n trong lập tức xuất hiện một trận e ngại chiến đấu suy nghĩ nếu như bọn hắn chiến đấu là ở vào thuận gió lời nói bọn hắn có thể buộc phát ra bọn hắn nguyên thủy nhất hung hãn một mặt nhưng là hiện tại bọn hắn rất rõ ràng đã tiến vào ngực gió đối mặt tiến vào ngực gió chiến đấu bọn hắn căn bản liền không có bao nhiêu lực lượng có thể cùng đối phương đánh nhau dù sao đối với quân phản loạn bên trong binh sĩ mà nói bọn hắn cảm thấy bọn hắn hiện tại tuyệt đối không có khả năng lại tiếp tục cùng quân đội chính phủ đánh nhau lời nói bọn hắn rất có thể sẽ bị quân đội chính phủ toàn bộ giết chết tại quân phản loạn bên trong ghét chiến tranh cảm xúc bắt đầu dần, dần gia tăng thời điểm quân phản loạn bên trong tướng quân cũng trong nháy mắt ý thức được vấn đề này quân phản loạn tướng quân trực tiếp d ơ lên trong tay a cờ hướng phía bầu trời điên cuồng bắn phá sợ cái gì thực lực của chúng ta không thể so với đối phương nhỏ yếu thực lực của chúng ta rất cường đại sau lưng của chúng ta có xinh đẹp quốc đang ủng hộ chúng ta bọn hắn không có cái gì bọn hắn lấy cái gì cùng chúng ta đánh các ngươi sợ cái gì các ngươi đừng sợ cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí đem quân đội chính phủ đám kia tạp thoái toàn bộ sắt quang quân phản loạn cao tầng giống to đến từ quân phản loạn cao tầng gấm hét đối diện quân phản loạn các binh sĩ thì là lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia thật sâu、e ngại. nhưng nhìn bọn hắn cái kia hung hãn g các tướng quân quân phản loạn bên trong binh sĩ cũng chỉ có thể cố nén trong nội tâm e ngại bắt đầu run dậy nắm chặt vũ khí trong tay rết rết rết s á t quang bọn hắn mười lăm chương bốn mươi hai quân phản loạn chiến bại đánh chó mù đường chinh phục quân chương bốn mươi hai quân phản loạn chiến bại đánh chó mù đường chinh phục quân s á t quang bọn hắn quân phản loạn binh sĩ cố nén trong nội tâm sợ hãi bắt đầu nắm chặt vũ khí trong tay triều chính phủ quân khởi xướng tiến công c ộ c g c ộ c phô thiên cái địa tiếng súng lại một lần nữa ở trên chiến trường không ngừng vang lên hiệu cầm đồ thiên cái tiếng súng bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng vang lên đồng thời đến từ quân đội chính phủ trên bầu trời vật tư cũng tại thời khắc này trực tiếp rơi xuống dầm dầm đang điên cuồng tiến công phía dưới nhiều vô số kể cái dương cũng tại thời khắc này trực tiếp rơi đến mặt đất khi cái này đến cái khác cái dương cứ như vậy bắt đầu rơi xuống đất quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ cũng tại thời khắc này vọ thẳng t hướng cách bọn họ gần nhất cái dương cậy mở trong khoảnh khắc cầm quyền phủ quân binh sĩ đem những cái dương này triệt để cậy mở trong dương đạn dược cũng bắt đầu tiến vào quân đội chính phủ binh sĩ trong mắt liên quan tới trong dương có những n à y đạn dược quân đội chính phủ binh sĩ hai mắt trong nháy mắt sáng lên các linh đệ cầm lấy những n à y đạn dược chúng ta khởi xướng phản kích rất nhanh quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ liền như bị điên trực tiếp bắt đầu cầm lấy những n à y đạn dược bọn hắn đạn dược trải qua vừa mới một đợt kia tiêu hao đã dùng không sai biệt lắm cũng may hiện tại bọn hắn tài nguyên đã thành công đến bọn hắn cuối cùng có thể lại một lần nữa đối với quân phản loạn khởi xướng tiến công rầm rầm đỉnh lấy quân phản loạn tiến công quân đội chính phủ trực tiếp đem đạn dược toàn bộ cầm xong theo quân đội chính phủ thu được một đợt tiếp tế quân đội chính phủ b loạn ha ha lần này các ngươi vong tất cả quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ đều cắn răng n g h i ế n lợi nhìn về phía đối diện giết khi từng đạo mệnh lệnh rơi xuống quân đội chính phủ binh sĩ liền như bị điên bắt đầu đối với đối diện khởi s ư ớ n g tiến công sông lên a Cộc cộc cộc dầm dầm dầm A. đạt được tiếp tế quân đội chính phủ liền như bị điên triển khai điên cùng tấn công phô thiên cái địa đạn pháo bắt đầu từ trên bầu trời hung hăng rơi xuống mà cái kia nhiều vô số kể đạn liền cùng trời mưa bình thường dậy đặt hướng phía trước chút xuống bị b ị c không biết bao nhiêu cái quân phản loạn binh sĩ tại bị những viên đạn này trúng mục tiêu đằng sau trực tiếp ngã xuống đất mà chết t cứ ta tiền của ta còn không có tiêu hết ta không muốn chết hiệu cầm đồ thiên cái đạn pháo bắt đầu vang vọng chiến trường thời điểm quân phản loạn bên trong các binh sĩ cũng cảm nhận được đạn pháo mang đến khủng bố một chút quân phản loạn bên trong binh sĩ nhìn xem mất đi hai chân thậm chí là hai chân thậm chí còn có chút quân phản loạn bên trong binh sĩ nhìn xem bọn hắn cái k i a bị vạch phá lồng ngực tất cả quân phản loạn binh sĩ cũng nhịn không được bắt đầu kêu khóc bọn hắn hiện tại cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi thậm chí bọn hắn hiện tại trong đầu ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là muốn sống sót bọn hắn đánh lâu như vậy cầm bọn hắn đoạt nhiều tiền như vậy bọn hắn còn không có tốt tốt hưởng thụ một chút sau đó nên có loại kia phu ông sinh hoạt đâu kết quả bọn hắn thế mà đều ở nơi này chết mất bọn hắn không thể nào tiếp thu được nghe vang lên bên hai tiếng kêu trên đàm phán quân sĩ binh trong lòng phòng tuyến cũng không còn cách nào đã ngừng lại quân phản loạn trong lòng phòng tuyến trực tiếp sụp đổ à, cứu ta ta không muốn chết cứu ta dầm dầm trong trước mắt nhiều vô số k ẻ quân phản loạn trực tiếp bắt đầu hướng sau l ư n g điên cùng chạy trốn bọn hắn hiện tại ý n g h ĩ chỉ có một cái bọn hắn muốn rời khỏi vùng chiến trường này nhất là bọn hắn nhìn xem những cái kia chết đi đám binh sĩ thời điểm nghe những binh lính kia trước khi chết họ hét bọn hắn lúc này mới ý thức được bọn hắn đánh lâu như vậy cầm bọn hắn đoạt nhiều như vậy tiền bọn hắn cũng còn không có đem số tiền này tiêu xài đâu bọn hắn còn không có tốt tốt hưởng thụ một chút bọn hắn về sau sử dụng phú ông sinh hoạt đâu bọn hắn sao có thể chết ở chỗ này đâu không thể chết ở chỗ này tuyệt đối không thể chết ở chỗ này bọn hắn hiện tại cần phải làm là bằng tốc độ nhanh nhất rời đi vùng chiến trường này sau đó bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp đem bọn hắn cướp những số tiền kia lấy đi sau đó tiến về quốc gia khác hảo, hảo, hảo h Loạn, quân phản loạn triệt để loạn đối mặt đại s á t đặc biệt phiên quân đội chính phủ quân phản loạn hoàn toàn liền không có muốn khởi s ư ớ n g phản kích suy nghĩ quân phản loạn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là phải sống rời đi nơi này bọn hắn muốn về đến căn cứ của bọn hắn bọn hắn muốn đem bọn hắn cướp tiền toàn bộ mang đi bọn hắn muốn rời khỏi quốc gia này tiến về quốc gia khác hưởng thụ một chút một cái phú ông sinh hoạt hắn không thể chết d ầ m d ầ m khi quân phản loạn triệt để đại loạn thời điểm khi quân phản loạn binh sĩ bắt đầu điên cùng chạy trốn thời điểm quân phản loạn bên trong các cao tầng triệt để ngây ngẩn cả người các ngươi không thể trốn ai, dám trốn, ai kết cục chính là tử vong. Quân phản loạn binh ê n trong tướng quân trực t ế p dơ l ê trong tay trong tầm mắt tại ngay A cờ, c đối với ạ y trốn binh sĩ đ i ê nhìn cuồng bắn p á cái các hắn nhờ khiến binh chiến Nhưng khi phản binh h toàn muốn này quân loạn n yêu đấu. trở tiếp tục vào về đó sĩ sĩ xem bọn hắn t ư ớ n g q u â n t h ế m à m ế t chết binh lính của bọn hắn quân phản loạn binh sĩ càng thêm không thể chịu đựng được ự n g đ chúng ta không muốn lại đánh chúng ta phải sống sót người cái này đ á n g chết người gia hỏa này bình thường cấp đ ồ vật so với chúng ta còn nhiều hơn hiện tại chúng ta chỉ muốn phải sống sót có lỗi gì quân phản loạn binh sĩ lập tức hô lớn nếu như ở vào thuận gió bọn hắn đối với bọn hắn tướng quân cướp đến tài vật so với bọn hắn còn nhiều hơn bọn hắn ngược lại là không có cái gì ý khác dù sao bọn hắn cũng đồng dạng giành được rất nhiều rất nhiều tài vật có thể vấn đề ngay tại ở hiện tại là ngược gió tại quân phản loạn binh sĩ xem ra bọn hắn cũng không phải mù loà bọn hắn tự nhiên có thể nhìn thấy nếu như tiếp tục đánh xuống bọn hắn kết cục sẽ là bị quân đội chính phủ đánh nổ bọn hắn thật vất vả đoạt nhiều tiền như vậy bọn hắn lập tức liền muốn biến thành một cái phu ông bọn hắn lập tức liền có thể lấy vượt qua người trên người sinh hoạt bọn hắn tại sao muốn tiếp tục là quân phản loạn b đem chúng ta tiền trực tiếp mang đi chúng ta muốn đi trước quốc gia khác vượt qua người trên người sinh hoạt tại quân phản loạn bên trong một chút binh sĩ trực tiếp cao giọng la lên người trên người ba chữ này trong nháy mắt kích thích quân phản loạn binh sĩ bọn hắn gia nhập quân phản loạn vì nói cái gì đó không phải là vì muốn vượt qua người trên người sinh hoạt sao hiện tại bọn hắn chỉ cần chạy trốn bọn hắn chỉ cần đem bọn hắn tại căn cứ điệu bên trong tiền lấy đi bọn hắn liền có thể tiến về quốc gia khác vượt qua người trên người sinh hoạt đối với cái này còn lại quân phản loạn binh sĩ triệt để điền của nga ta phải sống sót sau một khác quân phản loạn triệt để đại loạn đối mặt triệt để đại loạn quân phản loạn quân đội chính phủ cũng sẽ không đông tha cái này tuyệt hảo cơ hội các binh sĩ cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí xông lên a quân đội chính phủ tướng quân cấp tắt đức trực tiếp giơ lên một thanh a cờ hướng phía phía trước khởi xướng tiến công lúc này bọn hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm gì lúc này bọn hắn cần phải làm chính là đem đối diện toàn bộ đánh lui bọn hắn đã thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi bọn hắn sau đó cần phải làm chính là đem trên chiến trường những quân phản loạn này giải quyết hết là có thể cầm quyền phủ quân binh sĩ nhìn xem bọn hắn tướng quân đều cầm vũ khí lên đi theo bọn hắn khởi xướng tiến công quân đội chính ph s á t q u a n g bọn tạp thái này nhìn xem đ i ê n cùng chạy trốn quân phản loạn quân đội chính phủ binh sĩ cũng tương tự như bị điên khởi xướng phản kích có trời mới biết bọn hắn đã từng bị quân phản loạn đánh bao nhiêu bi thảm hiện tại bọn hắn cuối cùng có thể đánh trở về đánh chó mù đường bọn hắn hay là biết hiện tại chính là đánh chó mù đường bọn hắn phải thừa dịp lấy cái này tuyệt hảo cơ hội tốt đối với quân phản loạn khởi xướng tiến công cộng cái địa đạn bắt đầu n bắt h ư ớ phía t r ư ớ c q u â n phản h loạn n k ô g ngừng c h t x u ố n g mà khi từng cái quân phản loạn binh sĩ ngã trên mặt đất mất đi khí tức thời điểm quân phản loạn bên trong các tướng quân đang nhìn một màn này cũng triệt để luôn cuống không nên không nên ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này ta còn có rất nhiều rất nhiều đồ vật không có h ư ở n g thụ ta còn có rất nhiều rất nhiều tiền không có hoa ánh sáng ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này quân phản loạn bên trong các tướng quân đều ôm ý nghĩ này hiện tại bọn hắn thấy thế nào đều không có bất luận cái gì thắng được chiến đấu thắng lợi khả năng cái kia đã có tòa án chiến đấu thắng lợi vậy bọn hắn hiện tại có lẽ có thể trực tiếp lựa chọn chạy trốn nhanh lên trốn không còn kịp rồi trong nháy mắt quân phản loạn tướng quân tr khi quân phản loạn tướng quân đều lựa chọn chạy trốn quân phản loạn bên trong binh lính bình thường liền càng thêm không có bất kỳ cái gì lo lắng tướng quân chạy tướng quân chạy quân phản loạn binh sĩ vừa bắt đầu điên cuồng chạy trốn vừa bắt đầu lớn tiếng la lên rầm rầm chỉ gặp quân phản loạn vừa lái lấy điên cuồng chạy trốn vừa bắt đầu không ngừng ném trong tay bọn họ vũ khí mưu toan giảm b ấ t một chút trọng lượng mà đối mặt đến từ quân phản loạn chạy trốn ở sau lưng nó quân đội chính phủ thì là theo sát phía sau điên quân bắn phá đi chết đi đám tạt á i quân đạn bắt đầu điên quân bắn pháo từng khi quân phản loạn binh sĩ bị những viên đạn này bắn trúng bọn hắn lập tức cảm thấy một trận cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân mà đối mặt loại cảm giác thống khổ này quét sạch toàn thân bọn hắn trực tiếp ngã trên mặt đất đương nhiên những quân phản loạn này binh sĩ ngã trên mặt đất phía sau bọn họ những người kia đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội này bọn hắn mới sẽ không đi cứu bọn hắn những binh lính này đâu bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là không c â n ảnh thường bọn hắn đi chạy d ầ m d ầ m nương theo lấy quân phản loạn bắt đầu không ngừng chạy trốn quân đội chính phủ cũng liền theo sát phía sau một bên truy kích l rất nhanh tại quân đội chính phủ điên cuồng tấn công bên dưới quân phản loạn binh sĩ thân ảnh bắt đầu điên cuồng chạy trốn chiến đấu thắng lợi cuối cùng kết quả trực tiếp rơi xuống quân đội chính phủ trên thân mà quân phản loạn quân phản loạn ngay tại điên cuồng chạy trốn đâu c ộ n c ộ n c ộ p đát truy kích âm thanh vẫn như cũ vang vọng chiến trường mười sáu chương bốn mươi ba đối với chiến tranh chi vương thái độ kiến quốc thì thế nào chương bốn mươi ba đối với chiến tranh chi vương thái độ kiến quốc thì thế nào chúng ta thắng lợi chúng ta thắng được chiến tranh thắng lợi tại thời khắc này khi cấp tắc đức nhìn xem trên chiến trường có kết quả các tắc đức hai mắt tràn ngập một cỗ thật sâu kích động. hắn không nghĩ tới bọn hắn lại có thể thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi trước đó hắn mặc dù nói cảm thấy bọn hắn có lẽ có thể thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có lẽ mà thôi hắn cũng không có thập toàn thập toàn nắm chắc nhưng bây giờ thì sao bọn hắn thế mà thật thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi điều này thực là có chút bất khả tư nghị toàn quân nghe lệnh quét dọn chiến trường đồng thời đem tin tức này thông báo cả nước đồng thời chuẩn bị đi sẽ được quân phản loạn chiếm cứ địa bàn toàn bộ đều thu hồi lại bọn hắn đã đem quân phản loạn đại bộ đội giải quyết mất rồi mặc dù nói còn thừa lại một chút quân phản loạn binh sĩ nhưng là những quân phản loạn kêu binh sĩ hoàn toàn không đáng để lo nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc mặc kệ bọn hắn hiện tại cần phải làm chính là bằng tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn đã từng địa bàn thu hồi lại tuân mệnh đối mặt cấp tắt đức mệnh lệnh nó bên cạnh binh sĩ trong nháy mắt nghiêm túc tỏ ra hiểu rõ rất nhanh quân đội chính phủ binh sĩ liền bắt đầu trực tiếp quét dọn chiến trường cầm quyền phủ quân binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường thời điểm liên quan tới quân phản loạn chiến bại tin tức này cũng bắt đầu trực tiếp chuy chúng ta thắng trong khoảnh khắc trong chính phủ cao tầng trong nháy mắt phát ra một trận kinh hỷ c u ồ n g tiếu ha ha ha không nghĩ tới chúng ta thắng chúng ta thắng từng đoạn tiếng c u ồ n g tiếu bắt đầu không ngừng tại quân đội chính phủ bên trong trong đại bản doanh điên c u ầ n v a n g lên đối với quân đội chính phủ bên trong cao tầng mà nói bọn hắn hiện tại là thật cảm nhận được trở nên kích động có trời mới biết bọn hắn trước đó trô đứng trước gáp lực này đến tột cùng là lớn cỡ nào bọn hắn trước đó sợ bọn họ quân đội chính phủ sẽ trực tiếp bị quân phản loạn đánh tới cửa cuối cùng bọn hắn quân đội chính phủ sẽ như vậy vì vậy mà hủy diệt trước đó nếu có người cùng bọn hắn nói bọn hắn quân đội chính phủ sắp bị quân phản loạn đánh bại lời nói bọn hắn không chút nào cảm thấy có cái gì hoài nghi địa phương bởi vì bọn hắn quân đội chính phủ thật sắp bị quân phản loạn đánh bại đây là thuộc về bày ở ngoài sáng một sự thật đã nhưng bây giờ không giống với lúc trước hiện tại bọn hắn quân đội chính phủ vậy mà đem quân phản loạn cho đánh bại bọn hắn quân đội chính phủ thế mà thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi cầm quyền trong phủ quân cao tầng bắt đầu phát ra một trận tiếng cổng thiếu quân đội chính phủ trong đại bản doanh tất cả binh sĩ cũng đều biết được tin tức này đồng thời tin tức này cũng bắt dù sao bọn hắn quân đội chính phủ bị áp chế thảm như vậy bọn hắn thế mà trong lúc bất chợt thắng được cùng quân phản loạn chiến đấu thắng lợi điều này không khỏi làm cho quân đội chính phủ lâm vào kích động tại toàn bộ trong chính phủ lâm vào trở nên kích động thời điểm quân đội chính phủ bên trong rất nhiều các cao tầng giờ phút này thì là lại một lần nữa gặp nhau một đường các vị liên quan tới cái này chiến tranh tri vương các vị là như thế nào đối đãi cùng lúc đó chỉ gặp một cái trong đó tướng quân đem vấn đề này trực tiếp làm rõ bọn hắn quân đội chính phủ thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn quân đội chính phủ sau đó cần phải làm chính là dần dần thu phục bị chiếm thậm chí qua không được bao lâu bọn hắn quân đội chính phủ rất có thể có thể triệt để khôi phục cả nước nhưng là nếu như bọn hắn quân đội chính phủ muốn làm đến mức này bọn hắn đầu tiên liền quân không ra một vấn đề đó chính là bọn họ vũ khí nhất định phải cần từ nơi này chiến tranh chi vương cửa hàng bên trên mua sắm bọn hắn quân đội chính phủ có thể đánh thắng cùng quân phản loạn ở giữa trận chiến đấu này nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì bọn hắn quân đội chính phủ tại chiến tranh chi vương ở trong mua sắm vũ khí thậm chí mấu chốt nhất chính là bọn hắn quân đội chính phủ kịp thời mua đến từ chiến tranh chi vương bên trong đạn dược để chiến tranh chi sau đó bọn hắn quân đội chính phủ mới có thể có được sung túc đạn dược đem quân phản loạn triệt để ngăn chặn cuối cùng mới thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi nương theo lấy chiến tranh thắng lợi trong cuộc chiến tranh này chuyện xảy ra tự nhiên cũng liền bị bọn hắn dần dần hiểu biết cho nên thời khắc này quân đội chính phủ các cao tầng hiện tại nhất định phải cần đứng trước cái vấn đề này bọn hắn nên như thế nào đối đãi cái này chiến tranh tri chi vương đây là một cái vấn đề lớn trước mặt mọi người nhiều tướng quân nghe được lời nói này đằng sau chỉ gặp ở đây tất cả tướng quân đều cứ như vậy yên lặng nhìn xem lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cô suy tư mà giờ khắp này cấp lập đức cũng đồng dạng đi tới trận này trong hội nghị đối mặt vấn đề này cấp lập đức ngữ khí mang theo một tia lạnh nhạt mở miệng nói các vị liên quan tới nên như thế nào giải quyết cái này chiến tranh chi vương vấn đề ta muốn cái này cũng đã không cần tham khảo đi cấp lập đức ngữ khí mang theo một tia bình tĩnh mở miệng cái này chiến tranh chi vương có vũ khí như vậy tiện nghi vẹn vẹn chỉ bằng lấy điểm này cũng đủ để đại biểu cái này chiến tranh chi vương nếu như nói thật muốn theo chúng ta đối nghịch hắn hoàn toàn liền có thể trong thời gian ngắn nhất lôi ra một tri đại quân đi ra trọng yếu nhất chính là cái này chiến tranh chi vương bán đi tới vũ khí gây gớm tốt điểm này tin tưởng mọi người băng trọng a ta ở chỗ khác, chính chiến không nói nhiều thứ này nói muốn nói chính là, gì t a ta tranh lựa n vương thực lực bày ở nơi này. Chúng chiến vương thành thành h chi thực chi thời chỉ thể thật lực đối điểm mặt thật bày ở có đối với chiến chi v nó thần tranh n phụ, mặc kệ ư ơ tương lai sẽ đưa ra thứ gì vấn đề, chúng ta thể Trọng đưa vấn chúng chọn ứng. gì lai lựa ra sẽ đề, đáp chỉ có thể lựa chọn ứng. Trọng yếu nhất chính là chiến tranh chi vương hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là thuộc về một cái buôn bán vũ khí mà thôi không có gì bất ngờ xảy ra cái này chiến tranh chi vương rất có thể là thuộc về thần châu thần châu là sẽ không nhúng tay trong nước khác vụ điểm này đại gia hỏa đều là biết đến cấp lập đức bình tĩnh mở miệng nói nghe đến từ cấp lập đức lời nói mọi người ở đây không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một k i a thật sâu trở mặc m xác thực cái này chiến tranh tri chi vương người sau lưng không có gì bất ngờ xảy ra thật là thuộc về thần châu điểm này cơ hồ là bày ở ngoài sáng sự t ì n h không cần đi đoán thần châu là thuộc về nổi danh sẽ không can thiệp trong nước khác vụ nghĩ đến đây một chút hiện trường tất cả cao tầng sĩ quan đều không chút do dự mở miệng nói các vị đối đãi chiến tranh tri chi vương ta nghĩ chúng ta hiện tại cần phải làm chính là xem đi nếu như chiến tranh chi vương tại chúng ta lợi á quốc cảnh nội vậy chúng ta cần phải làm chính là cho phép chiến tranh chi vương làm mọi chuyện mặc kệ đối phương phải làm những gì sự tình dù là đối phương muốn tại chúng ta lợi á quốc bên trong thành lập một cái k h á c quốc gia chúng ta cũng nhất định phải là lựa chọn duy trì một cái trong đó tướng quân nghiêm túc mở miệng nói nếu như chiến tranh chi vương thật tại bọn hắn trong nước kiến tạo một cái k h á c quốc gia cái kia nói trắng ra là chính là chẳng khác gì là bọn hắn bị chú quân vậy nếu như bị s i n h đẹp quốc chú quân vậy bọn hắn là ngày tốt lành chấm dứt nhưng là nếu như nói bị thần châu chú quân cái này giống như không phải chuyện gì xấu đi cái này rất có thể là thuộc về một cái chuyện tốt to lớn lại nói chiến tranh c h i vương trước mắt triển hiện ra hình thái thế nhưng là thuộc về đường đường chính chính buôn bán vũ khí đối mặt một cái buôn bán vũ khí bọn hắn chỉ cần liên tục không ngừng tại đối phương nơi này mua sắm vũ khí là có thể trừ cái đó ra bọn hắn tuyệt đối không thể đắc tội đối phương nghe người tướng quân này lời nói mọi người ở đây cũng đều khẽ gật đầu đáp lại có đạo lý chúng ta bây giờ cần phải làm chính là cho phép cái này chiến tranh chi vương làm bất luận cái gì hết t h ể sự tình muốn làm nếu như hắn thật tại chúng ta trong nước chúng ta trực tiếp cho phép đối phương làm bất cứ chuyện gì nếu như đối phương không tại chúng ta trong nước nếu như đối phương phát sinh những chuyện gì chúng ta lấy lợi á quốc danh nghĩa duy trì đối phương lại là một cái tướng quân nghiêm túc mở miệng nói nghe từng cái các tướng quân lời nói tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía phía trước nhất vị tồn tại kia đối phương là thuộc về quân đội chính phủ bên trong hạch tâm bên trong h ạ c tâm cho nên đối mặt bọn hắn giảng thuật lời nói này chỉ có đối phương mới có tư cách t i ế định ra cuối cùng quyết định tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói chỉ gặp quân đội chính phủ tuyệt đối cao tầng bình tĩnh gật đầu đáp lại cứ dựa theo các ngươi nói đi làm nếu như chiến tranh tri chi vương tại chúng ta lợi á quốc cảnh nội như vậy thì cho phép đối phương làm hết t h ể sự tỉnh nếu như chiến tranh tri chi vương không tại chúng ta trong nước nếu như về sau đối phương phát sinh những chuyện gì chúng ta cần phải làm chính là bằng vào chúng ta quốc gia danh nghĩa đi duy trì đối phương còn có hiện tại chúng ta cần phải làm chính là vô điều kiện đứng tại thần châu phía sau tại sau này trên quốc tế xinh đẹp quốc không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tiếp tục nhằm vào thần châu mà chúng ta cần phải làm chính là đứng tại thần châu sau lưng khi lời nói này rơi xuống ở đây đông đảo tướng quân cũng hơi gật đầu đáp lại tuân mệnh Tốt, nếu chiến tranh chi vương vấn đề này giải quyết vậy liền đến hảo hảo thương thảo một chút thu phục đất mất vấn đề liên quan tới bị quân phản loạn đoạt đi thổ địa hiện tại cũng là thời điểm cần nên đoạt lại từng cái các tướng quân bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy theo bọn hắn đánh bại quân phản loạn bọn hắn hiện tại cũng là cái này cần bắt đầu đem bọn hắn bị đoạt đi thổ địa lại một lần nữa đoạt lại toàn quân khởi xướng tiến công nếu quân phản kháng quân chủ lực đội đã bị triệt để giải quyết hết chúng ta bây giờ cần phải làm chính là đem quân đội chính phản loạn duy nhất một lần toàn bộ đều toàn diện giải quyết h chỉ gặp quân đội chính phủ bên trong vị k i a hoạch tâm nghiêm túc mở miệng nói có đạo lý đem chúng ta quân đội toàn bộ đều phái đi ra đi duy nhất một lần đem quân phản loạn giải quyết triệt để rơi nhất cử tiêu diệt bọn hắn tại t ừ n g đạo nghiên cứu thảo luận âm thanh phía dưới đám người ý kiến thống nhất bọn hắn hiện tại cần phải làm chính là đem bọn hắn quân đội chính phủ toàn bộ binh sĩ đều phái đi ra sau đó lấy lôi đỉnh tốc độ duy nhất một lần nhất cử tiêu diệt tất cả quân phản loạn bọn hắn m u ố n thu phục bọn hắn lãnh thổ tại h Châu Tướng quân. Tình huống như thế phản ầ n Tướng Quân. nào? Quân o l n thế h mà c ế n bại. Đây là sự thời ự c sao? Tại t h khắc này chỉ gặp lợi á quốc cảnh nội bên trong có tất cả thế lực lớn nhỏ đối mặt trước mắt phát sinh chuyện này tất cả thế lực đều cảm nhận được một trận một bước nhất là một cái kia lại một cái quân thiệt nhưng này cái này đến cái khác phổ thông địa phương nhỏ đối mặt trước mắt quân phản loạn thế mà bị quân đội chính phủ nhất cử tiêu diệt tại lợi á cảnh nội bên trong có từng cái quân thiệt triệt để phủ đối với những quân thiệt này tới nói bọn hắn sở dĩ có thể trở thành một cái quân thiệt thuần túy cũng là bởi vì quân đội chính phủ cùng quân phản loạn ở giữa đánh lửa nóng sau đó bọn hắn thừa dịp này từ đó trở thành một cái quân thiệt nếu như quân đội chính phủ cùng quân phản loạn không đánh người chết ta sống bọn hắn từ đâu tới cơ hội này trở thành quân thiệt nói trắng ra là bọn hắn dựa vào là chính là quân đội chính phủ cùng quân phản loạn đánh thành cái dạng này bọn hắn mới có thể trở thành một cái quân thiệt nếu như có thể mà nói bọn hắn hy vọng quân đội chính phủ cùng quân phản loạn một mực đánh xuống chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể duy trì bọn hắn có cái địa vị này kết quả không có nghĩ tới là quân phản loạn thế mà cứ như vậy chiến bại quân đội chính phủ thế mà thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi vậy kế tiếp quân đội chính phủ có thể hay không bắt đầu dành tay đến thanh lý bọn hắn những người này nghĩ đến đây một chút chỉ gặp lợi á quốc cảnh nội bên trong có tất cả quân v i ệ t trong nháy mắt cảm nhận được một trận tê cả ra đầu bọn hắn đối với thực lực bản thân nhiều ít vẫn là có một chút bức s ố bọn hắn biết thực lực của bọn hắn căn bản liền không cách nào cùng quân đội chính phủ chống lại trước đó bị quân phản loạn đè lên đánh quân đội chính phủ đều có thể dễ như chở bàn tay treo lên đánh bọn hắn càng đừng đề cập hiện tại quân đội chính phủ đều đã đem quân phản loạn đánh bại từ nơi này liền đã có thể biết được quân đội chính phủ thực lực đến tột cùng là bực nào cường bọn hắn nên như thế nào giải quyết quân đội chính phủ cái này cái này cái này không nên không nên nhất định phải cần tăng cường quân bị tuyệt đối không có khả năng bị quân đội chính phủ giải quyết hết tại thời khắc này chỉ gặp từng cái trong khu vực quân phiệt trong nháy mắt hiện ra một cái ý niệm trong đầu bọn hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản đó chính là tuyệt đối không có khả năng bị quân đội chính phủ giải quyết hết nếu không có khả năng bị quân đội chính phủ giải quyết hết vậy bọn hắn cần phải làm sự t ì n h là cái gì đây tăng cường quân bị đem bọn hắn quân đội quyết trương tăng cường quân bị đằng sau từ đó cùng quân đội chính phủ chống lại đáng chết quân đội chính phủ lợi á cảnh nội bên trong quân việt đầu lĩnh cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi nếu như có thể bọn hắn hy vọng quân đội chính phủ cùng quân phản loạn chiến bại kết quả là quân đội chính phủ chiến bại quân phản loạn bọn hắn cũng không hoảng bởi vì quân phản loạn phía sau là thuộc về sinh đẹp quốc tin tức này là mọi người đều biết sinh đẹp quốc không hy vọng bọn hắn quốc gia này ổn định đứng lên sinh đẹp quốc muốn là một cái hỗn loạn lợi á quốc mà cũng không phải là một cái thống nhất lợi á quốc bởi vậy nếu như quân phản loạn thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi quân phản loạn thái độ đối với bọn hắn chỉ sợ cũng cùng hiện tại không hề khác gì nhau nhưng bây giờ tốt làm tại từng cái quân p h i ệ t đầu lĩnh bọn họ lâm vào một trận phẫn nộ cùng đau đầu thời điểm bọn hắn cũng bắt đầu không ngừng liên hệ bọn hắn quen thuộc buôn bán vũ khí bọn hắn hiện tại cần mua sắm vũ khí mua sắm vũ khí bắt đầu vũ trang chính mình khi từng cái quân p h i ệ t bắt đầu mua sắm vũ khí vũ trang chính mình thời điểm một chút quân p h i ệ t bọn hắn trực tiếp đem ánh mắt nhắm chuẩn ám võng bọn hắn cùng một chút quân p h i ệ t liên hệ cơ bản đều là ở trong tối trên mạng cho nên lần này cũng không ngoại lệ khi những quân việt này bắt đầu tiến về ám võng liên hệ bọn hắn quen thuộc buôn bán vũ khí thời điểm chiến tranh tri chi vương cửa hàng cũng bắt một chút quân việt nhìn xem chiến tranh tri chi vương cửa hàng bọn hắn hai mắt tràn ngập một tia hiếu kỳ rất hiển nhiên bọn hắn đối với cái này chiến tranh tri chi vương cửa hàng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ thôi càng nhiều quân việt hay là trực tiếp lựa chọn đi hướng bọn hắn quen thuộc nhất buôn bán vũ khí mua sắm vũ khí nhưng cũng không khuyết tiếu h một chút xấu hổ vì trong ví tiền g i n g tuyết quân việt đem ánh mắt nhắm chuẩn chiến tranh tri chi vương bởi vì theo bọn hắn nghĩ nếu cái này chiến tranh tri chi vương chưa nghe nói qua vậy hẳn là là thuộc về gần nhất đi ra gần nhất đi ra đó phải là thuộc về mới nhất buôn bán vũ kh những q u â n v i ệ t này cũng chính là ôm ý nghĩ này cờ lạc tiến vào chiến tranh chi vương cửa hàng theo những q u â n v i ệ t này cờ lạc tiến vào chiến tranh chi vương cửa hàng liền thấy được chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí liệt biểu khi bọn hắn nhìn thấy chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí liệt biểu tất cả điểm tiến đến quân việt đều triệt để phụ á những vũ khí này những này giá cả trong khoảnh khắc khi bọn hắn nhìn thấy trong ánh mắt bọn họ có những vũ khí này cùng giá cả tất cả quân việt đều bị triệt để chấn động đầu tiên là vũ khí bọn hắn phát hiện cái này chiến tranh tri chi vương vũ khí liệt biểu ở trong lại có thế giới các đại quốc chủ chiến vũ khí đủ loại tàu ngầm xe tăng thậm chí máy bay chiến đấu những này là thuộc về cao cấp vũ khí về phần đê đoan vũ khí những cái kia súng tự động thương loại hình cũng đồng dạng lít nha lít nhít bày ở trước mặt bọn hắn nếu như là vũ khí chủng loại tương đối nhiều lời nói quên đi có thể vấn đề ngay tại ở cái này phía sau giá tiền là cái quỳ gì bọn hắn nhìn cái này phía sau giá tất cả quân việt đều trong nháy mắt chầm mặc cái giá tiền này là chăm chú sao bọn hắn nhìn xem trước mặt cái giá tiền này. bọn hắn phản ứng đầu t i ê n chính là đây là thật sao cái này có phải hay không là giả bất quá bọn hắn sẽ như thế kinh ngạc chủ yếu là vũ khí này giá cả thật sự là quá tiện nghi bọn hắn cần thiết mua sắm mục tiêu thứ nhất đó là thuộc về a cờ không sai bọn hắn cần thiết mua sắm vũ khí chính là a cờ dù sao a cờ vật này không chiếm tiện nghi trọng yếu nhất chính là a cờ vật này có thể giết người mà lại cũng dùng tốt phi thường cho nên đối với những q u â n v i ệ t này tôi nói bọn hắn cửa thứ nhất mục tiêu chính là thuộc về a cờ b ố b ọ n hắn đối với a cờ b giá cả vậy đơn giản chính là ghê gớm quen thuộc bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy như thế tiện nghi a cờ vật này là chăm chú sao nhìn xem trước mặt A cờ đông đảo quân việt trong lúc nhất thời đều không xác định vật này đến tột cùng có phải là thật hay không dựa theo tình huống bình thường tới nói cái này rất rõ ràng là thật nhưng vấn đề ngay tại ở vật này giá cả lại trực tiếp để bọn hắn có một loại h à o giác đó chính là khả năng này cũng không phải là thật thế nhưng là bọn hắn tưởng tượng lại cảm thấy cái này không có khả năng cái này làm sao có thể là giả đâu nếu như vật này là giả căn bản liền không cách nào ở trong tối trên mạng tiếp tục mở xu dưới cho nên nói cách khác vật này là thật nếu vật này là thật đây cũng là đại biểu cái này a cờ giá cả cũng là thật vừa nghĩ tới a cờ giá tiền là thật đông đảo quân việt đều đem ánh mắt nhìn thành a cờ về phần vũ khí liệt biểu bên trong những vũ khí khác không có ý tứ bọn hắn căn bản liền mua không nổi máy bay chiến đấu cùng tàu ngầm còn có máy bay trực thăng vũ trang cái nào là bọn hắn có thể mua được dù là giá tiền của mình vẫn như c ũ rất rẻ nhưng là bọn hắn cũng không có cái kia tiền vốn có thể mua sắm nổi những vật này mua mua mua mua hắn cái một đem đạt lời nói mua hắn cái một trăm linh ba rất nhanh từng cái quân việt liền bắt đầu tại chiến tranh chi vương bên trong chọn lựa bọn hắn cần thiết mua sắm đồ vật khi từng cái quân việt bắt đầu ở chiến tranh chi vương bên trong chọn lựa bọn hắn mua đồ vật ngay tại tuần tra lãnh địa lý mặc cũng nhìn thấy tin tức này bất quá lý mặc trước mắt hoàn toàn liền không có tinh lực như vậy này trở về tin tức của bọn hắn hợp tịch tịch a tiếp xuống những người này liền giao cho ngươi chỉ cần là trả tiền ngươi liền trực tiếp cho bọn hắn giao hàng đi lý mặc trực tiếp đem ánh mắt nhắm chuẩn hợp tịch tịch hệ thống mặc dù hắn hiện tại cũng rất nghi hoặc vì cái gì trong lúc bất chợt sẽ tung ra nhiều người như vậy đột nhiên mua sắm vũ khí của hắn nhưng là lý mặc cũng không có suy nghĩ nhiều tại lý mặc xem ra rất có thể là hắn chiến tranh tri chi vương trong cửa hàng rẻ nhất vũ khí giá cả hấp dẫn đến một chút người sau đó liền bắt đầu truyền ra truyền ra đằng sau tự nhiên là sẽ có rất nhiều người mua sắm cho nên lý mặc cũng không có cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên chủ yếu nhất là người cũng không phải đặc biệt nhiều so sánh với hắn hiện tại ngay tại tuần tra lãnh địa của hắn những chuyện này liền giao cho hợp tịch tịch hệ thống đi đối mặt lý mặc lời nói hợp tịch tịch hệ thống cũng tại thời khắc này trực tiếp đối với nó đáp lại không có vấn đề Ký chủ, rất nhanh hợp tịch tịch hệ thống liền trực tiếp bắt đầu tiến hành trí năng đáp lại hình thức thân trả tiền hoàn tất sau sẽ có chuyên môn nhân viên đưa hàng đem ngài mua sắm vũ khí bằng tốc độ nhanh nhất đưa đạt xin chú ý kiểm tra và nhận khi hợp tịch tịch hệ thống bắt đầu đối với mua sắm vũ khí đông đảo quân p h i ệ t đáp lại cái này đến cái khác quân p h i ệ t bọn họ nhìn xem đến từ liều tịch hệ thống hồi phục đông đảo quân p h i ệ t đầu lĩnh cũng không khỏi khẽ gật đầu cái này chiến tranh chi vương vẫn rất lễ phép về sau có lẽ có thể nếm thử đều tại cái này chiến tranh chi vương nơi này mua sắm chính là nhìn vật này có phải thật vậy hay không chỉ cần là thật như vậy hoàn thành về sau đều có thể ở ch đối với đông đảo quân p h i ệ t tới nói bọn hắn đối mặt cái này chiến tranh chi vương chủ cửa hàng đáp lại bọn hắn đều cảm nhận được một trận hài lòng khác không nói vẹn vẹn chỉ bằng mượn đối phương cái này đáp lại liền đã để bọn hắn cảm thấy hài lòng đương nhiên chủ yếu nhất là cái này chiến tranh chi vương vũ khí vấn đề giá cả như vậy tiện nghi vũ khí giá cả tăng thêm cái này chiến tranh chi vương chủ cửa hàng lại như thế h i ể u lễ phép trong nháy mắt để đông đảo quân p h i ệ t đối với chiến tranh chi vương cực kỳ hài lòng mà liên tại đông đảo quân việt bắt đầu mua sắm vũ khí thời điểm bị bọn hắn cho là cực kỳ hiểu lễ phép chiến tranh chi vương chủ cửa hàng giờ phút này chính dẫn theo một đám binh sĩ đi tới bọn hắn trước mắt lãnh địa không tệ không tệ nơi này từ nay về sau chính là ta địa bàn nhìn xem trước mặt c h ấ n nhỏ này lý mặc lập tức lộ ra vẻ hài lòng gật đầu mà liên tại lý mặc mang theo vẻ hài lòng gật đầu nhìn về phía trước mặt tiểu c h ấ n thời điểm ở trong c h ấ n nhỏ các cư dân cũng nhìn thấy lý mặc đến người này về sau hẳn là thống trị chúng ta người kia trong tiểu trấn các cư dân ở trong lòng cũng nhìn không được yên lặng nói một mình khi bọn hắn nhìn xem lý m ặ t thân ảnh bọn hắn chỉ cần không m g đều có thể ý thức được đối phương sau này sẽ là trên đỉnh đầu bọn họ quân thiệt hoặc là nói đối phương sau này sẽ là trên đỉnh đầu bọn họ tướng quân đối mặt người tướng quân này trong tiểu c h ấ n các cư dân đều cảm thấy một trận mê mang bọn hắn không biết người tướng quân này làm như thế nào đối đãi bọn hắn bọn hắn không biết bọn hắn về sau tại người tướng quân này thống trị phía dưới qua đến tột u cùng là cái dạng gì một ngày nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là người tướng quân này thực lực có vẻ như so trước đó tướng quân còn cường đại hơn bọn hắn nhìn xem trước mặt người tướng quân này dưới tay binh sĩ bọn hắn căn bản liền không có bất luận cái gì vi phạm đối phương mệnh lệnh suy nghĩ bởi vì đối phương dưới tay binh sĩ muốn siêu việt bọn hắn trước đó người tướng quân kia binh sĩ mà giờ khắc này lý mặc đang nhìn trước mặt tiểu c h ấ n cũng tại thời khắc này trực tiếp lựa chọn đặt chân đạp đạp, đạp. lý mặc một bên ở trong c h ấ n nhỏ đi lại lý mặc một bên nhìn xem trong tiểu c h ấ n những cư dân này hơi í tá nhất định phải cần từ, từ phát triển nhìn phải cần làm một cái gì chính sách loại hình để những người này ở chỗ này hào hào ở lại ta tiểu trấn tuyệt đối không có khả năng hoang v u như vậy nhất định phải cần phát triển tại thời khắc này lý mặc nhìn xem trong tiểu chấn những cư dân kia số lượng lý mặc trong lòng đã bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào phát triển c h ấ n nhỏ này tại lý mặc thầm nghĩ lấy nên như thế nào phát triển c h ấ n nhỏ này thời điểm trong tiểu chấn các cư dân cũng nhìn thấy bọn hắn sau này tướng quân có bộ dáng khi bọn hắn nhìn thấy bọn hắn tướng quân bộ dáng lại là phương đông gương mặt trong tiểu chấn các cư dân giờ phút này cũng hơi s ứ n g sờ a cái này khuôn mặt nhìn xem lý mặc cái kia một bộ thấy thế nào đều giống như đông phương diện vàng bộ dáng trong tiểu chấn các cư dân rất rõ ràng cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực đối phương thế nào lại là một cái người phương đông bộ dáng h ẳ n là đây là thần châu người、15. chương bốn mươi lăm lý tướng quân phía sau thần châu sinh ra giá trị người mới có thể còn sống chương bốn mươi lăm lý tướng quân phía sau thần châu sinh ra giá trị người mới có thể còn sống hẳn là đây là thần châu người tại thời khắc này khi cư dân tiểu chấn nhìn xem bọn hắn vị tướng quân này dung mạo trong tiểu chấn tất cả cư dân đều cảm nhận được một loại không thể tưởng tượng nổi không sai khi bọn hắn nhìn thấy lý mặc dung mạo đằng sau trong đầu của bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là đối phương rất có thể chính là thuộc về thần châu về phần tại sao sẽ có ý nghĩ này rất đơn giản bọn hắn cũng có thể minh bạch thần châu thực lực là rất cường đại vậy bây giờ có thể có cái này thực lực cường đại đem bọn hắn nguyên bản người tướng quân kia đánh bại đối phương vừa giải lấy một bộ người phương đông bộ g á n g vậy đối phương không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định chính là thuộc về thần châu người nghĩ đến đây một chút trong tiểu trấn các cư dân trong nháy mắt mộng cái này cái này cái này thần châu người tại sao lại ở chỗ này cư dân tiểu trấn khi nhìn đến lý m ặ c dung mạo triệt để lâm vào một trận mộng bức mà liên tại cư dân tiểu trấn bọn họ cảm thấy một trận mộng bức thời điểm lý mặt cũng đem trước mắt trấn nhỏ này đại khái tình huống giải một chút đi đem trong trấn nhỏ này mà tất cả cư dân toàn bộ đều mang tới. ta phải thật tốt cùng bọn hắn đối thoại một chút sau đó tiểu chấn phát triển liền phải dựa vào bọn họ lý mặc đối với bên cạnh một sĩ binh mở miệng nói tuân mệnh đạp đạp đạp rất nhanh chỉ gặp người lính này cứ như vậy trực tiếp bắt đầu xuất hiện tại cái này đến cái khác cư dân trong nhà đông đông đông tướng quân có lệnh để trong tiểu chấn tất cả cư dân đều toàn bộ tập hợp chỉ chốc lát sau sau tại t 8 0 0 binh sĩ thúc giục bên dưới toàn bộ trong tiểu chấn có tất cả cư dân toàn bộ đều bị t ê u tới bọn hắn cũng hoàn toàn vi phạm cái này t tám binh sĩ mệnh lệnh rầm rầm khi cư dân tiểu chấn toàn bộ đều bị t ê u tới nhiều lắm là chừng một ngàn người số lượng liền xuất hiện tại lý mặc trước mặt lý mặc nhìn xem trước mặt cái này nhiều lắm là liền một nghìn cá nhân tả hữu số lượng lý mặc không khỏi k h ẽ lắc đầu chấn nhỏ này người này không phải bình thường thiếu nhìn nhất định phải cần hào h ả o phát triển một chút nơi này lý mặc nhìn xem trước mặt chấn nhỏ này cư dân lý mặc hiện tại có ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là nhất định phải cần hào h ả o phát triển một chút nơi này đầu tiên phải cần để trong này nhân khẩu biến nhiều một chút lý mặc nhìn xem trước mặt tiểu chấn nhân khẩu lý mặc có chút tính toán cái cầm suy tư mà tại đối với lý mặc thời khắc này bộ dáng này trong tiểu chấn các cư dân cũng bắt đầu ở trong nội tâm yên lặng suy tư quả nhiên vị tướng quân này rất có thể chính là thần châu người thần châu người chính là cái bộ dáng này căn bản cũng không phải là giặc qua còn kia cái gì cây vậy chỉ gặp cái này đến cái khác cư dân tiểu chấn bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy tại cái này đến cái khác cư dân tiểu chấn bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận thời điểm lý mặc cũng tại thời khắc này đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới những này cư dân tiểu chấn khi lý mặc đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới cư dân tiểu chấn chỉ thấy vậy các cư dân tiểu chấn cũng tại thời khắc này trực tiếp theo bản năng ngừng bọn hắn nghiên cứu thảo luận các vị tin tưởng các ngươi đối với ta cũng không quen thuộc thậm chí các ngươi trước đó cho tới bây giờ liền không có gặp qua ta nhưng là cái này đều không trọng yếu bở thứ này về sau ta chính là tướng quân của các ngươi các ngươi xưng hô ta có thể xưng hô ta là lý tướng quân lý mặc nghiêm túc mở miệng nói đối với lý mặc lai giảng hắn không cần chấn nhỏ này các cư dân đối với hắn trung thành hắn cần có chính là tiểu chấn này cư dân có thể thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh của hắn chỉ cần có thể thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh của hắn chỉ cần có thể cho hắn cung cấp giá trị đồng thời không phản bội hắn lý mặc liền có thể cho phép sự tồn tại của đối phương tương phản nếu như đối phương không cách nào cho hắn cung cấp giá trị thậm chí còn lựa chọn phản bội hắn vậy hắn coi như đối với nó không có cái gì tốt thái độ thậm chí hắn hoàn toàn có thể cho đối phương minh bạch hắn cũng không phải người tốt lành gì a không sai lý mặc đối với tự thân nhận biết vẫn là rất rõ ràng hắn cũng không phải là người tốt lành gì người tốt hai chữ này đối với hắn tới nói tuyệt đối không có bất kỳ cái gì quan hệ người tốt tại đương kim thời đại này thậm chí có thể tính được là thuộc về một sai lầm ở thời đại này bên trong người tốt chỗ gặp phải kết cục tuyệt đối không dễ chịu thậm chí một người tốt chỗ gặp phải kết cục tuyệt đối sẽ là cực độ bi thảm Còn、có ò n c một cái nguyên nhân trọng yếu nhất hắn chỗ thân ở địa khu b à y ở nơi này nếu như nói hắn chỗ thân ở địa khu là cái gì và bình địa khu cái k i a khi một người tốt cũng không phải không thể có thể vấn đề ngay tại ở hắn hiện tại chỗ thân ở địa khu thế nhưng là đường đường chính chính chiến loạn địa khu tại chiến loạn địa khu làm người tốt lý mặc cảm thấy hắn không có như thế tâm lớn nếu như hắn muốn tại cái này chiến loạn địa khu khi một người tốt lời nói hắn cảm thấy hắn không chừng lúc nào rất có thể liền sẽ bị không biết nơi nào đụng tới một cái cái gọi là ác nhân giết chết vì mình sinh mệnh an toàn hắn tuyệt đối không thể làm cái này cái gọi là người tốt mà giờ khác này theo lý mặc lời nói rơi xuống trong tiểu chấn các cư dân không khỏi lẫn nhau trông thấy lẫn nhau khi bọn hắn nghe được lời nói của đối phương bọn hắn càng thêm có thể khẳng định trước mặt bọn hắn vị tướng quân này chính là thuộc về thần châu người đối mặt vị này thần châu tướng quân cư dân tiểu chấn bọn họ giờ phút này có đủ loại biểu lộ đối với có một ít trong tiểu chấn cư dân tới nói bọn hắn khi biết trước mặt bọn hắn tướng quân là thuộc về thần châu người thời điểm bọn hắn trong lúc bất chợt liền cảm nhận được thư thái một hồi kiểu nói này lời nói vậy chúng ta sau này phía sau chỗ dựa chính là thần châu trong lúc nhất thời đối với những cư dân này tới nói bọn hắn cho rằng bọn họ về sau phía sau chỗ dựa rất có thể chính là thuộc về thần châu. cho dù là bọn họ chỗ thân ở địa phương khoảng cách thần châu không biết xa xôi bao nhiêu nhưng bọn hắn cũng có thể minh bạch thần châu có thực lực đến tột cùng là bực nào cưỡng hãn thần châu thực lực tại toàn thế giới đây tuyệt đối là thuộc về nhất đẳng đây là thuộc về mọi người đều biết sự t ì n h vậy bọn hắn hiện tại tướng quân là một cái thần châu người tại những n à y cư dân tiểu trấn xem ra bọn hắn về sau sẽ thu hoạch được đến từ thần châu che chở đương nhiên những n à y cư dân tiểu trấn ý nghĩ cũng không thể đại biểu tất cả cư dân tiểu trấn ý nghĩ có chút cư dân tiểu trấn tại có thể giải được vị tướng quân này chính là thuộc về đường đường chính chính thần châu người đằng sau thời khắc này những n à y cư dân tiểu chấn não hại lại đột nhiên hiện ra một cỗ thật sâu cảm giác không ổn cái này cái này cái này vậy sau này này sẽ sẽ không tại thời khắc này đối với những n à y cư dân tiểu chấn tới nói bọn hắn có ý nghĩ rất đơn giản mọi người đều biết thần châu cũng sẽ không can thiệp trong nước khác chính điểm này là thuộc về mọi người đều biết sự tình vậy bây giờ trước mặt bọn hắn vị tướng quân này lại là thuộc về thần châu người vậy nếu như nói thật làm lớn chuyện như vậy thần châu hội lựa chọn đứng tại bọn hắn tướng quân sau l ư n g sao bọn hắn cảm thấy chỉ sợ khả năng không lớn dù sao thần châu không có khả năng bởi vì bọn hắn tướng quân mà đánh vỡ thần châu nhiều năm quy định cho nên trước mặt bọn hắn người tướng quân này căn bản liền không cách nào thu hoạch được đến từ thần châu chân chính duy trì thậm chí nếu như sự tình làm lớn chuyện trước mặt bọn hắn vị tướng quân này rất có thể lại bởi vì thần châu người thân phận này mà đụng phải thế lực khác nhằm vào thì như nói xinh đẹp quốc cầm đầu rất nhiều thế lực đối với cái này trước mắt những n à y cư dân tiểu chấn hai mắt cứ như vậy tràn ngập một tia thật sâu lo lắng tại cư dân tiểu chấn bọn họ hai mắt cứ như vậy mang theo một tia đủ loại biểu lộ thời điểm đứng tại một chỗ bãi đất lý mặc tiếp tục đối với phía d ư ớ i cư dân tiểu chấn mở miệng nói hiện tại nếu ta đã là tướng quân của các ngươi như vậy hiện tại các ngươi về sau sẽ là thuộc về tay ta dưới đáy bình dân đã các ngươi về sau là tay ta dưới đáy bình dân như vậy hiện tại nhất định phải phải cần để cho các ngươi minh bạch dưới tay ta đến tột cùng phải cần làm một ít chuyện gì lý mặc nghiêm túc mở miệng nói cơ bản nhất làm điều phi pháp loại hình sự t ì n h tuyệt đối không thể làm ai dám tại trên địa bàn của ta làm một chút làm điều phi pháp sự t ì n h ta tuyệt đối sẽ không chút do dự đưa các ngươi đi gặp các ngươi tín ngưỡ thần là dùng đạn đưa các ngươi lý mặc trong giọng nói mang theo một tia lạnh chỉ cần là tại trên địa bàn của hắn hắn là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dám can đảm làm một chút vi phạm hắn s ở hạ làm cho sự t ì n h cái kia mặc dù nói hắn hiện tại còn chưa không có ra lệnh nhưng là làm điều phi pháp loại hình sự t ì n h đây tuyệt đối là thuộc về bày ở ngoài sáng ai dám làm một chút làm điều phi pháp sự t ì n h như vậy hắn sẽ không chút do dự dùng đạn đưa đối phương đi gặp bọn hắn tín ngưỡng thần nghe lý mặc lời nói này trong tiểu chấn các cư dân lập tức h i ể u vị tướng quân này đuổi theo một vị tướng quân tuyệt đối không phải cùng một loại người một vị t r ư ớ c tướng quân đối với bọn hắn những n à y cư dân tiểu chấn bình thường có quản lý thái độ trên cơ bản là không thế nào quản lý chỉ cần không phát sinh chuyện đại sự gì trên cơ bản căn bản liền lười nhác quản lý bọn hắn nhưng là hiện tại vị tướng quân này nhưng là khác rồi liền từ vừa mới mấy câu nói ấy liền có thể đạt được vị tướng quân này thái độ đối với bọn hắn là bực nào nghiêm khắc vị tướng quân này rất có thể sẽ cùng bọn hắn coi trọng luật pháp mặc dù cũng không phải là bọn hắn quốc gia luật pháp nhưng là cũng tuyệt đối là thuộc về đường đ ư ờ n g chính chính luật pháp coi trọng luật pháp tướng quân cái này ba trong tiểu chấn các cư dân không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia không thể tưởng tượng nổi rất hiển nhiên đối với trong tiểu chấn cư dân tới nói bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại này giảng luật pháp tướng quân trước đó ai nghe nói qua còn có tướng quân giảng luật pháp tối thiểu nhất bọn hắn là chưa nghe nói qua sẽ có giảng luật pháp tướng quân nhưng bây giờ bọn hắn đã nghe qua bởi vì bọn hắn trước mặt tướng quân rất rõ ràng chính là chuẩn bị cùng bọn hắn giảng luật pháp mà lý mặc lời nói rơi xuống sau đó liền tiếp theo đối với cư dân tiểu chấn mở miệng nói tại ta quản lý trong địa bàn các ngươi chử nhất định phải cần dựa theo ta sau đó ban b ố luật pháp làm việc bên ngoài toàn bộ trong tiểu chấn tất cả mọi người đều được cần làm việc làm việc sinh ra giá trị các ngươi chỉ có sinh ra giá trị chương á c n i thể tại ta chỗ thống trị trên địa bốn à n mươi sáu lý mặc xin gọi ta là lý tướng quân chương bốn mươi sáu lý mặc xin gọi ta là lý tướng quân cái này cái này cái này chỉ gặp trong tiểu trấn tất cả cư dân cũng không khỏi hít sâu một hơi bọn hắn đối với lý mặc đạo mệnh lệnh này thật cảm nhận được một trận giật mình như vậy nghiêm khắc sao cái này tại thời khắc này đám người nhao nhao cảm nhận được một trận nặng nề g h mọi người ở đây cảm nhận được một trận nặng nề g h thời điểm ở phía trên lý mặc nhẹ nhàng mở miệng nói đương nhiên các ngươi không nên nghĩ l ệ ra trong miệng ta giảng thuật ý tứ này rất đơn giản tất cả mọi người nhất định phải cần làm việc tất cả mọi người nhất định phải cần nộp thuế cái này chính là các ngươi chỗ bỏ ra tới giá trị lý mặc đối với phía giới cư dân tiểu trấn nghiêm túc mở miệng nói nếu như những ngày cư dân tiểu trấn có thể cho hắn cung cấp hắn cần có thu thuế hắn phi thường hoan nghênh những ngày cư dân tiểu trấn có thể tại hắn chỗ thống trị trên địa phương sinh hoạt nhưng là nếu như không cách nào cho hắn cung cấp thu thuế loại hình hắn cảm thấy cái này chỉ sợ căn bản liền không có tư cách kia tại hắn sợ sinh sống trên địa phương ngây ngô đương nhiên tiểu hại ngoại lệ người làm việc mới tại mệnh lệnh này quản lý trong phạm vi lý mặc trong lúc bất chợt nghĩ đến thứ gì đối với phía d ư ớ i cư dân tiểu chấn mở miệng nói mặc dù hắn muốn thu lấy những n à y thu thuế nhưng là khẳng định không phải nói cái gì thu thuế đều muốn thu lấy hắn chỗ thu lấy chính là thuộc về những công việc này người thu thuế hắn muốn là những n à y tham gia công tác người chỗ giao thuế mà cũng không phải là tất cả mọi người thuế đều muốn thu nếu như hắn cần thu lấy tất cả mọi người thu thuế chẳng lẽ lại những cái kia vừa mới đi đường tiểu h ả i cũng muốn nộp thuế phải không không cần thiết khi lý mặc lời nói rơi xuống cư dân tiểu chấn trong nháy mắt thư giãn khẩu khí bọn hắn giờ khắc này ở nghe được lý mặc lời nói này sau cũng đại khái có thể minh bạch lý mặc cần thiết biểu đạt có ý tứ là cái gì về phần cái này cái gọi là thuế theo bọn hắn nghĩ đó không phải là thuộc về đường đường chính chính phí bảo hộ sao không thu tiểu hài thuế điểm này bọn hắn có thể lý giải dù sao để tiểu hài tự giao phí bảo hộ cái này xác thực có một chút không thể tưởng tượng nổi cái kia thu lấy đại nhân thuế chỉ làm cho đại nhân đưa trước phí bảo hộ sau đó vị này lý tướng quân bảo vệ bọn hắn sinh mệnh an toàn như thế một lý giải bọn hắn lại đột nhiên có thể triệt để quán triệt lý mặc là muốn biểu đạt ý tứ tuân mệnh lý tướng quân sau một khắc cư dân tiểu chấn bọn họ lập tức rất cung kính mở miệng nói không phải liền là giao phí bảo hộ sao a không đối không phải liền là nộp thuế sao nộp thuế mà thôi đối với bọn hắn tới nói vậy đơn giản chính là thuộc về chuyện thiên kinh địa nghĩa dù sao nộp thuế thôi đây vốn chính là thuộc về một quốc gia công dân cần thiết thực hiện phải có trách nhiệm bọn hắn chẳng qua là tại thực hiện bọn hắn phải làm trách nhiệm thôi nhìn phía dưới bọn này cư dân tiểu chấn như vậy hiểu chuyện phần này thái độ lý mặc có chút vui lên tốt tốt tốt đã các ngươi như vậy hiểu chuyện như vậy ta cũng không phải cái gì ngang ngược không nói đạo lý hạng người sau đó, Ta tiểu sẽ ở ấ nơi này kiến từng nhà n máy, tạo tòa g các ư c ầ này phải l m chính cái công sưởng n là à tại bên trong đã i việc. việc nghiêm dưới tiểu Nơi làm Làm Lý này này Mạc về túc cư đằng đ nộp nhìn bọn dân chấn. sau phía phía thuế. là thuộc về hắn địa bàn nếu nơi này là thuộc về hắn địa bàn vậy hắn đương nhiên sẽ không để trấn nhỏ này như vậy giống như bộ dáng tiếp tục suy sụp xuống hắn khẳng định là cần tìm kiếm n g h ị cách để tiểu trấn này phát triển làm như thế nào phát triển rất đơn giản trực tiếp kiến tạo từng tòa nhà máy để trong tiểu chấn này cư dân có thể có một chỗ có thể làm việc thậm chí còn có thể hấp dẫn địa phương khác người tới bọn hắn chấn nhỏ này ở lại cứ như vậy tiểu chấn nhân khẩu đó không phải là xoạt xoạt xoạt dâng đi lên sao về phần những người khác sẽ tới hay không đến bọn hắn chấn nhỏ này làm việc lý mặc ti không chút nào cảm thấy bất kỳ lo âu nào bởi vì hắn dưới tay long d i ễ m quân ngay tại hướng bốn phía khởi xướng tiến công cái này đến cái khác địa phương cũng bắt đầu trở thành địa bàn của hắn cái kia làm nơi khác trên bàn b á c h tính đều đi vào hắn nơi này làm việc đây không phải chuyện rất bình thường sao có cái gì không thích hợp địa phương đâu dù sao lý mặc là không có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương mà liền tại lý mặc lời nói rơi xuống cư dân tiểu chấn bọn họ hai mắt thì là tràn ngập một cô ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem trước mặt bọn hắn lý tướng quân a hãng kiến tạo đông đảo cư dân tiểu chấn hơi s ữ n g sở bọn hắn đều tại bọn hắn lẫn nhau trong mắt thấy được một c ô không thể tưởng tượng nổi bọn hắn khó có thể tưởng tượng vị tướng quân này thế mà lại nói ra như thế mấy lời nói đi ra phải biết đây chính là nhà máy a mặc dù nói nhà máy vật này cũng không phải là đặc biệt ly kỳ đồ vật nhưng là tại bọn hắn khu vực này đây tuyệt đối là thuộc về ghê gớm ly kỳ một vật dù sao bọn hắn chỗ thân ở mảnh khu vực này quanh năm chiến loạn nơi nào sẽ có cái gì cái gọi là nhà máy đâu căn bản liền sẽ không có cái gọi là nhà máy sẽ ở bọn hắn nơi này kiến tạo tất cả mọi người sẽ biết sợ không biết từ nơi nào đụng tới một cái đạn pháo sẽ trực tiếp tại bọn hắn cái công xưởng này bên trong nổ t u n g cuối cùng đem nhà máy phá hủy cho nên nhà máy tại bọn hắn nơi này tuyệt đối là thuộc về rất ly kỳ một vật kết quả không nghĩ tới bọn hắn tướng quân lại để cho tại bọn hắn trong tiểu sau đó để bọn hắn đến cái công xưởng này bên trong làm việc lại còn nói cuối cùng sẽ nói cái gì nộp thuế nhưng là theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là thuộc về thiên kinh địa nghĩa nếu để cho bọn hắn không giao phí bảo hộ liền có thể tiếp nhận đối phương che chở bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút không quen giao phí bảo hộ có thể thu hoạch được đối phương che chở theo bọn hắn nghĩ liền lộ ra cực kỳ bình thường nhiều đương nhiên giao phí bảo hộ cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là bọn hắn tướng quân lại còn nói muốn tại bọn hắn nơi này kiến thiết một cái nhà máy để bọn hắn về sau đều tại cái công xưởng này bên trong đi làm làm việc vì bọn họ tướng quân sáng tạo giá trị tướng quân và thuế lý tướng quân và thuế trong khoảnh khắc từng cái cư dân tiểu c h ấ n hai mắt lập tức tràn ngập vẻ kích động lớn tiếng hò hét đối với giờ phút này từng cái cư dân tiểu c h ấ n hò hét đứng tại trên đài cao lý mặc khẽ gật đầu đi nên làm gì làm cái đó đi thôi sau đó các ngươi chính là ta dưới tay một cái bình dân về sau các ngươi cần tôn xưng ta là lý tướng quân tại thời khắc này lý mặc cười cười mở miệng nói hẳn từ nay về sau chính là một phương quân v i ệ t đối với lý mặc lời nói này cư dân tiểu c h ấ n bọn họ hoàn toàn liền không có bất kỳ bài xích tri tâm lý tướng quân ba sau một khắc cái này đến cái khác cư dân tiểu trấn trực tiếp lớn tiếng hò hét đạo khi cái này từng trận lớn tiếng hò hét thanh âm bắt đầu không ngừng vang lên lý mặc một bên khẽ gật đầu một bên trực tiếp rời đi đám người tầm mắt mà liên tại lý mặc bắt đầu hoạch định xong trước mắt c h ấ n nhỏ này sau đó cần có có động tính thời điểm thuộc về nó dưới tay long d i ễ m quân cũng tại thời khắc này đi tới một cái khác quân p h i ệ t trên địa bàn khởi xướng tiến công một cái dẫn đầu đội trưởng trực tiếp la lớn c ọ p c ọ p c ọ p b à trong khoảnh khắc khi tiếng súng bắt đầu vang lên cái này quân p h i ệ t trên lãnh địa có binh sĩ căn bản cũng không biết phát sinh thứ gì bọn hắn chỉ biết là không biết từ nơi nào đụng tới địch nhân ngay tại hướng bọn hắn khởi xướng tiến công bịch bịch đối mặt đến từ long d i ễ m quân tiến công chỉ gặp cái này quân phiệt trên lãnh địa đám binh sĩ lập tức bị cái này từng đạo tiến công cho triệt để đánh cho hồ đồ thậm chí cái này quân phiệt trên lãnh địa binh sĩ đối mặt cái này từng đạo tiến công trước mặt lập tức bị đánh đến hoa rơi nước c h ả y cứu mạng a a mau cứu ta trong lúc nhất thời cái này đến cái khác binh sĩ tại thời khắc này nao nhao bắt đầu không ngừng cầu cứu nương theo lấy cái này đến cái khác binh sĩ bắt đầu không ngừng điên cuồng cầu cứu cái này quân p i ệ t trong lãnh địa một chút các cư dân cũng tại thời kh lại đánh nhau chi quân đội này là nơi nào tới bọn hắn lại là tướng quân nào dưới trướng quân đội cư dân tiểu chấn hai mắt mang theo một tia ánh mắt tò mò nhìn về phía bên dưới nó trong tầm mắt xuất hiện long diễm vân liên quan tới long diễm vân cư dân tiểu chấn giờ phút này cũng không hề cái gì quá nhiều sợ sệt tâm tư đối với thời khắc này cư dân tiểu chấn tới nói mặc dù bọn hắn không biết đối phương đến tột cùng là cái gì thế lực nhưng đối phương cũng căn bản hoàn toàn liền không có tất yếu sẽ đối với bọn hắn độc thủ bởi vì đối phương đối bọn hắn chỗ thân ở nơi này khởi xướng tiến công cái tia nói trắng ra là không phải liền là muốn đem bọn hắn nơi này người tướng quân tia b ọ như như khi n h làm c súng phóng tên lửa toàn quân lửa trong kho bị xuất ra đồng thời trực tiếp bắt đầu hướng phía đối diện long d i ễ m quân từng mai từng mai đạn hỏa tiện trực tiếp bị bắn ra ngoài xoát xoát xoát ba Theo t ừ ngay m i mai, từng mai đạn hỏa tiễn từng đạn như hỏa cứ v ậ tại r ự c tiếp bắt phát đối diện phía đầu hung hướng hăng s n g t ạ long diễn m q u â ở trong T-800 tại tạc tại Long binh sĩ đương nhiên sẽ không cứ như vậy đần độn nguyên banh Ngay đợi đợi Diễm chỗ chờ sĩ sẽ cứ vậy dầm dầm dầm. Ngay tại long Diễm quân bên trong binh sĩ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rời đi đạn hỏa tiễn doanh tạc đạn hỏa tiễn cũng tại thời khắc này trực tiếp hung hăng rơi xuống đất phát ra từng đợt kịch liệt bạo tạc giết sạch bọn hắn chiếm lĩnh nơi này dẫn đầu một cái đội trưởng trực tiếp nghiêm túc hạ lệnh c ộ n c ộ c trong khoảnh khắc khi long d i ễ m quân sĩ binh đối mặt bọn hắn đội trưởng ra lệnh cái này đến cái khác long d i ễ m quân sĩ binh lập tức giơ lên trong tay từng ngày s ú n g tiểu liên bắt đầu đối với đối diện triển khai tiến công rầm rầm long d i ễ m quân sĩ binh thân ảnh cũng bắt đầu dần dần hướng phía phía trước không ngừng tiến lên đạp đạp đạp nương theo lấy long d i ễ m quân sĩ binh thân ảnh bắt đầu không ngừng hướng phía phía trước hung hăng tiến lên cái này đến cái khác quân thiệt binh sĩ cũng cảm nhận được sợ hãi một hồi rầm nhìn xem cùng chiến thần bình thường long diễn quân sĩ binh quân thiệt binh sĩ lập tức liền cảm thấy sợ hãi một hãi một hồi cái này cái này cái này cái lãnh đạo tiếp tục mở rộng mua sắm vũ khí đặc thù khách hàng chương bốn mươi bảy lãnh đạo tiếp tục mở rộng mua sắm vũ khí đặc thù khách hàng cái này cái này cái này h ã n toàn bộ đều là vô địch chiến thần phải không nhìn xem long d i ễ m quân bên trong các binh sĩ có cái này một bộ dáng chỉ gặp cái này quân phiệt dưới tay binh sĩ cứ như vậy nhao nhao lộ ra một cố vẻ mặt bất khả tư nghị rất hiển nhiên đối với trước mắt những binh lính này tới nói bọn hắn là thật cảm nhận được trước nay chưa có sợ sệt nhất là đối phương cái này một bộ như vậy kiểu như châu bỏ bộ dáng bọn hắn là thật cảm thấy đối phương đây quả thực liền cùng vô địch chiến thần một dạng nhưng cái này quân phiệt dưới tay binh sĩ cư như vậy nhìn đối phương cái này một bộ vô địch chiến thần bộ dáng đến từ long d i ễ m quân bên trong t 8 0 0 các binh sĩ giờ phút này trực tiếp giết điên rồi c ọ c c ọ c cộc phô thiên cái địa tiếng súng cư như vậy bắt đầu không ngừng vang lên cái này nhưng nương theo lấy phô thiên cái địa tiếng súng bắt đầu không ngừng vang lên chỉ gặp cái này đến cái khác binh sĩ thân ả n h trực tiếp ngã xuống đất để lên đi cùng lúc đó dẫn đầu một cái t 8 0 0 binh sĩ vung tay lên rầm rầm đối mặt cái này dẫn đầu t 8 0 0 binh sĩ ra lệnh chỉ gặp ở sau lưng nó t tám binh sĩ lập tức cầm trong tay từng ngày x u n g tiểu liên bắt đầu hướng phía phía trước hung hang phóng đi đạp, đạp, đạp. Khi t ừ n g đ ợ t tiếng b ư ớ c chân b ắ t đầu k h ô n ngừng văng g lên, t 8 0 0 các binh sĩ trực t i ế p hóa thành tựa như t r ư ờ n g thương bình thường đội đầu ngũ bắt đầu hướng phía phía trước hung h ă n g đâm rầm rầm rầm trong trước mắt theo t 8 0 0 binh sĩ bắt đầu tựa như t r ư ờ n g thương bình thường hướng phía trước hung h ă n g đâm chỉ gặp cái này quân phiệt dưới tay binh sĩ lập tức bị t 8 0 0 binh sĩ tạo thành long d i ễ m quân triệt để đánh bại ta đầu hàng nhìn xem t 8 0 0 các binh sĩ giờ phút này có cái này một bộ tư thái vô địch cái này quân phiệt dưới tay binh sĩ cũng không còn cách nào cùng chiến đấu bởi vì tại những binh lính này xem ra nếu như bọn hắn tiếp tục cùng đối phương đánh nhau lời nói kết quả cuối cùng chỉ có một cái đó chính là bọn họ tuyệt đối sẽ bị đối phương triệt để đánh nổ vì đề phòng bị đánh bạo bọn hắn cảm thấy hay là đi đầu đầu hàng tốt một chút dầm dầm vừa nói các binh sĩ một bên đem từng mặt cờ trắng trực tiếp cao cao nâng quá đỉnh đầu khi một mặt kia cờ trắng bị cao cao nâng quá đỉnh đầu t 8 0 0 các binh sĩ nhìn xem những n à y đầu hàng binh sĩ chỉ thấy vậy k h á c rất nhiều t 8 0 0 binh sĩ chỉ gặp bằng tốc độ nhanh nhất đi vào những binh lính này bên cạnh nhìn xem những n à y bọn lính đầu hàng t 8 0 0 binh sĩ trực tiếp lựa chọn đem nó đè xuống đem bọn hắn toàn bộ ép đứng lên bằng tốc độ nhanh nhất đem địa bàn này tướng quân cầm xuống sau m ộ t k h ắ c dẫn đầu t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói đối mặt dẫn đầu t 8 0 0 binh sĩ giảng thuật lời nói chỉ gặp ở sau lưng nó t 8 0 0 t ỏ ra hiểu rõ rầm rầm rất nhanh cái này đến cái khác t 8 0 0 binh sĩ cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hướng phía phía trước lãnh địa nhanh chóng chạy nhanh rầm rầm khi từng cái t 8 0 0 binh sĩ bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hướng phía trước chạy thời điểm bọn hắn thân ảnh rất nhanh liền tới đến lãnh địa này bên trong các tướng quân chỗ thân ở tri đ ị a Mà liên tại trong ạ i T-800 khoảnh khắc tướng quân dẫn theo dưới tay hắn tâm phúc thành thành thật thật mở miệng nói không sai lãnh địa này bên trong tướng quân đối mặt đến từ long diễn quân tiến công thật lựa chọn đầu hàng về phần hắn tại sao phải làm như vậy rất đơn giản bởi vì hắn phát hiện bọn hắn căn bản liền chạy không được nữa nếu bọn hắn căn bản liền chạy không được nữa vậy bọn hắn vì cái gì không tuyển chọn bi quá hóa liều đụng một cái nhìn xem đầu hàng phải chăng có thể sống sót nếu như đầu hàng có thể sống sót lời nói vậy bọn hắn mang đến những n à y vật có giá trị cái kia mất liền mất dù sao vật này cuối cùng cũng sẽ biến thành đối phương vậy còn không như trực tiếp trước dùng những vật này hướng đối phương chứng minh bọn hắn là thật lựa chọn phải hướng đối phương đầu hàng đâu nhìn xem những n à y đầu hàng tồn tại lại tới đây t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc nhìn về phía bọn hắn trong tầm mắt có vị tướng quân này cùng ở tại bên cạnh có rất nhiều tâm phúc đem bọn hắn toàn bộ ép đứng lên đưa đến chủ nhân nơi nào đây đối với cái này t tám binh sĩ trực tiếp nghiêm túc mở miệng nói bọn hắn khẳng định là sẽ không ở trước tiên xử quyết đối phương nếu như đối phương chống c ự nói vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự làm cho đối phương minh bạch cùng bọn hắn chống lại kết quả đến tột cùng là cái gì khi đối phương rất rõ ràng căn bản liền không có nghĩ tới muốn chống cự đối phương cứ như vậy thành thành thật thật lựa chọn đầu hàng vậy bọn hắn có vẻ như giống như liền không có tất yếu đem đối phương g i ế t đi tiếp nhận đối phương đầu hàng sau đó chờ cái gì thời điểm đem những n à y người đầu hàng trực tiếp bắt giữ lấy bọn hắn chủ nhân nơi nào đây để bọn hắn chủ nhân đến quyết định những người này sinh tử nghe t tám ở giữa lời nói dẫn đầu tướng quân trong nháy mắt thư gián khẩu khí rốt cục có thể sống quả nhiên đầu hàng là có tác dụng. chỉ gặp dẫn đầu tướng quân trong lòng trong nháy mắt nhịn không được cảm khái có trời mới biết hắn vừa mới là cỡ nào khẩn trương hắn vừa mới là thật sợ sệt đối phương căn bản liền không tuyển chọn tiếp nhận bọn hắn đầu hàng một khi đối phương không tiếp nhận bọn hắn đầu hàng vậy bọn hắn có kết cục coi như bày ở ngoài sáng vậy bọn hắn sử dụng kết cục sẽ là thuộc về tử vong chân chính hắn không muốn chết cho nên hắn nhất định phải cần lựa chọn hướng đối phương đầu hàng chỉ có đối phương tiếp nhận bọn hắn đầu hàng bọn hắn mới có thể sống sót cái này không hắn lựa chọn hướng đối phương đầu hàng sau đó đối phương thật liền lựa chọn trước không giết hắn ở sau đó trong khoảng thời gian này nhất định phải cần khẳng định làm cho đối phương xác định không giết chúng ta chỉ có dạng này mới có thể chân chính sống sót tướng quân ở trong lòng yên lặng suy tư nói một mình mặc dù những người này hiện tại cũng không có giết hắn nhưng là hắn cũng nghe đến những người này hiện tại cần phải làm chính là đem bọn hắn chuyển giao đến chủ nhân của bọn hắn nơi nào đây cũng hẳn là chính là thuộc về đối phương thế lực này bên trong có người tướng quân kia nơi đó mặc dù những binh lính này cũng không có nói muốn giết bọn hắn y tứ nhưng là đối phương tướng quân nhưng là khắc rồi vạn nhất đối phương phía sau tướng quân muốn giết bọn hắn đâu vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh hắn hiện tại nhất định phải cần trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến một cái làm cho đối phương tướng quân không giết biện pháp của hắn tiếp quản tiểu chấn này tại thời khắc này chỉ gặp dẫn đầu t 8 0 0 binh sĩ lập tức nghiêm túc mở miệng nói tuân mệnh rất nhanh từng đạo mệnh lệnh lập tức không ngừng rơi xuống nương theo lấy từng đạo mệnh lệnh bắt đầu không ngừng rơi xuống cái này đến cái khác t 8 0 0 binh sĩ rất nhanh liền bắt đầu hướng phía cả tòa tiểu chấn cấp ngõ ngách chạy tới đạp đạp, đạp. mà tại nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân bắt đầu vang vọng toàn bộ tiểu c h ấ n trong tiểu c h ấ n các cư dân cũng nhìn thấy những cái kia xuất hiện ở tại trong tầm mắt thân ảnh đối với trong tiểu c h ấ n cư dân mà nói nội tâm của bọn hắn cảm nhận được một trận thật sâu mê mang đối với trong tiểu c h ấ n những cư dân này tới nói đối với cái này không biết thế lực sắp thống trị bọn hắn bọn hắn cũng không biết bọn hắn đến tột cùng nên làm thế nào cho phải vị này không biết tướng quân thái độ đối với bọn hắn đến tột cùng là cái dạng gì đây này bọn hắn không xác định nhưng duy nhất có thể xác định chính là bọn hắn từ nay về sau cũng không tiếp tục là lúc đầu người tướng quân kia thống trị bọn hắn thay vào đó sẽ là thuộc về một cái không biết tướng quân đến thống trị bọn hắn cùng lúc đó tại cá mực cùng cấp tư quốc ở giữa trong chiến tranh một vị cấp tư quốc bên trong tướng quân thì là mang theo một tia lo lắng ánh mắt đối với điện thoại một đầu khác mở miệng nói cái này ngươi xác định đối mặt trước mắt vị này cấp tư lời của tướng quân tại điện thoại một đầu khác lợi quốc tướng quân không khỏi khẽ gật đầu không sai ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi cái này chiến tranh chi vương phía trên chỗ mua bán vũ khí hoàn toàn liền có thể dùng tiện nghi để hình dùng trừ tiện nghi bên ngoài cái này chiến tranh chi vương cửa hàng phía trên chỗ mua bán vũ khí hoàn toàn là thuộc về đường đường chính chính chính phẩm hàng mà cũng không phải là cái gì phổ thông xưởng nhỏ bên trong sở sinh sản xuất ra đồ vật đến từ lợi quốc bên trong một vị tướng quân thì là nhịn không được mở miệng hắn là dùng tới từ chiến tranh chi vương trong cửa hàng sở sinh sản xuất ra vũ khí cho nên hắn biết chiến tranh chi vương trong cửa hàng có vũ khí đến tột cùng là cái dạng gì đối mặt chiến tranh chi vương trong cửa hàng có vũ khí hắn trải qua một phen suy tư sau đó liền quyết định đem cửa hàng này để cử cho tại các tư quốc bên trong vị hào hữu kia các tư quốc hiện tại nhu cầu cấp bách loại vũ khí này trợ giút nhưng hết lần này tới lần khác cấp thị quốc kinh tế nhưng lại chẳng ra sao cả bọn hắn không bỏ ra nổi khổng lồ tiền vốn tới mua vũ khí mà bây giờ chiến tranh chi vương trong cửa hàng có vũ khí rất rõ ràng liền cực kỳ thích hợp cấp tư quốc trước mắt chỗ gặp phải thế cục đối mặt đến từ đối diện lời nói đến từ cấp tư quốc bên trong tướng quân giờ phút này cũng khẽ gật đầu tốt ta tin tưởng ngươi vậy ta liền nhìn xem cái này chiến tranh chi vương trong cửa hàng có vũ khí vừa nói đến từ cấp tư quốc bên trong tướng quân liền trực tiếp mở ra ám vóng liền tìm thấy được chiến tranh chi vương cửa hàng sau đó liền cờ l ạ c vào xem đến cái này chiến tranh chi vương trong cửa hàng có vũ khí liệt biểu a những vũ khí này giá cả. là chăm chú sao đến từ c ấ p tư quốc bên trong tướng quân giờ phút này triệt để ngây ngẩn cả người đối với hắn mà nói khi hắn nhìn xem trước mặt hắn những vũ khí này có giá cả hắn là thật triệt để ngây ngẩn cả người có lẽ có thể hỏi một chút tại thời khắc này c ấ p tư quốc tướng quân trong mắt tràn ngập một tia suy tư nói một mình ngươi tốt không biết những vũ khí này giá tiền là thật sao cùng lúc đó khi đến từ c ấ p tư quốc tướng quân lời nói xuất hiện tại hệ thống hậu trường trước mắt không có chuyện gì lý mặc cũng nhìn thấy hệ thống trong hậu trường có tin tức đối mặt tin tức này lý mặc trực tiếp điểm kích tiến vào hệ thống sau đó liền bắt đầu chuyển vận vị khách hàng này còn xin ngươi yên tâm chiến tranh chi vương trong cửa hàng chỗ mua bán vũ khí toàn bộ đều là thuộc về bình thường vũ khí chiến tranh chi vương trong cửa hàng chỗ bán đi ra vũ khí tuyệt đối có thể cho khách hàng ngươi yên tâm về phần vũ khí này giá cả ngươi có thể yên tâm chiến tranh chi vương có thể làm mua bán vũ khí phụ trách tới cùng Một năm. muốn muốn Trưng 48. Lý Ngọc Tuyết, ta muốn khiếu nại ngươi. Biến thái tới. Trưng 48. Lý Ngọc Tuyết, ta thái tới. tại Ngọc nại ngươi. Biến Ngọc nại ngươi. Biến Ngay tại Lý Lý L khiếu khiếu nằm tại trên giường bệnh nam tử hai mắt lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh hắn m ẫ u thân chúng ta nhất định phải cần dùng một cái thủ đoạn bức bách ra hoặc kia tại thời khắc này chỉ thấy vậy khắc nam tử trong mắt mang theo một chút tức giận mở miệng nói đối mặt đến từ nam tử tức giận ngữ ở tại bên cạnh m ẫ u thân cũng không khỏi khẽ gật đầu không sai không sai chúng ta bây giờ có thể cần vận dụng một chút thủ đoạn mới có thể để cái kia đáng chết tiện nhân chịu thua nam tử bên cạnh m ẫ u thân biểu thị cái này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì thậm chí đối với nam tử bên cạnh mâu thân mà nói nàng phi thường đồng ý chuyện này phát sinh đến mức như thế làm cuối cùng đến tuột cùng sẽ phát sinh những chuyện gì không có, ý tứ, cùng bọn hắn có quan hệ gì. bọn hắn làm sự tình hoàn toàn chính là thuộc về bình thường nhất bất quá một chuyện a dù sao tại nằm tại trên giường bệnh nam tử cùng ở tại bên cạnh mẫu thân xem ra bọn hắn sở tố sở vi hết thể hết thể toàn bộ đều là vì lấy một cái công đạo thôi nếu bọn hắn hành động hết thể hết thể cũng là vì đòi cái công đạo vậy bọn hắn sợ cái gì không có chút nào mang sợ thiền kia huy a vậy chúng ta nếu không liền xuất viện đi đã không có bao nhiêu tiền cái kia nếu không liền trực tiếp xuất viện tính toán ta cũng hỏi qua thầy thuốc trước mắt ngươi thương thế kia hiện tại hoàn toàn có thể ở trong nhà liền có thể tích dưỡng chúng ta có lẽ trước tiên có thể xuất viện cùng lúc đó chỉ gặp nam tử mẫu thân nhịn không được đối với con của nàng mở miệng nói mặc dù nói nàng cực kỳ yêu thương nàng như tử nhưng là có một chút nhưng lại không thể không sách đó chính là hiện thực bày ở trước mặt nàng không có tiền lại hoặc là nói trong nhà không có tiền nếu như chuyện này sai lầm cũng không phải là con của nàng chuyện này sai lầm là lý ngọc tuyết như vậy dưới cái nhìn của nàng căn bản liền không cần lo lắng xem b n h tiền nơi nào có người bị hại trả tiền đạo lý nhưng là hết lần này tới lần khác vấn đề ngay tại ở mặc dù nói nàng lại thế nào ngang ngược không nói đạo lý nàng cũng có thể minh bạch con của nàng rất rõ ràng cũng không phải là thuộc về người bị hại nếu cũng không phải là thuộc về người bị hại như vậy tự nhiên không thể để cho đối phương trả tiền đến vì nàng nhi tử tại bệnh viện chữa bệnh số tiền này chỉ có thể do bọn hắn đến móc nghe mẫu thân hắn lời nói chỉ gặp hắn tại trên giường bệnh nam tử cũng chính là mẫu thân hắn trong miệng tiền huy không vui mở miệng nói làm sao nhanh như vậy liền không có tiền nàng tại trên giường bệnh nam tử nhịn không được mở miệng nói cái này cái này không phải gần nhất chi tiêu có chút lớn sao sau đó liền đưa đến gần nhất không có cái gì tiền tiêu nam tử mẫu thân nhịn không được mở miệng giải thích đối mặt đến từ nam tử lời của mẫu thân nam tại trên giường bệnh nam tử khẽ lắc đầu nếu như đây là trước kia hắn không chừng rất có thể sẽ trực tiếp quát lớn mẹ của hắn nhưng là hiện tại nam tại trên giường bệnh nam tử trong mắt mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói nếu chúng ta không có tiền vậy liền đi tìm một chút tiền tiêu hoa ta vẫn là biết tiểu tiện nhân kia ở chỗ nào chúng ta sau đó cần phải làm chính là tiến về tiểu tiện nhân kia trong nhà trực tiếp đi bức bách nàng để nàng bồi ít tiền nói đến đây nam tại trên giường bệnh nam tử trong mắt mang theo một tia tràn ngập dâm tà biểu lộ mở miệng hắn thấy đối phương thỏa thỏa một trăm phần trăm chính là thuộc về hắn người về phần đối phương có nguyện ý hay không không có ý tứ đối phương có vẻ như giống như hoàn toàn liền không có tư cách này nói chuyện gì có nguyện ý hay không sự tình đối phương chỉ có thể thành thành thật thật lựa chọn tiếp nhận sự thật nghe nằm tại trên giường bệnh lời của nam tử ở tại bên cạnh m â u thân hai mắt trong nháy mắt sáng lên có đạo lý chúng ta hoàn toàn liền có thể đến hỏi tiểu tiện nhân kia lời nói ngươi hoàn toàn liền sẽ không gặp được kết cục này đây hết thể hết thể toàn bộ đều là tiểu tiện nhân kia gây chúng ta hoàn toàn liền c ũ n có thể đến hỏi tiểu tiện nhân kia đòi tiền a vừa nói tại trên giường bệnh nam tử bên cạnh mẫu thân khuôn mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động mà nằm tại trên giường bệnh nam tử đang nghe mẫu thân hắn lời nói này trên giường bệnh nam tử cũng không có cảm thấy ở trong đó có cái gì không thích hợp địa phương cái này có cái gì không thích hợp đây này hắn căn bản liền không có cảm thấy cái này có cái gì không thích hợp bởi vì tại nằm tại trên giường bệnh nam tử xem ra nếu như không phải đối phương đem hắn từ trên lầu đẩy xuống tới hắn căn bản liền sẽ không nằm tại trong bệnh viện cho nên đây hết thể hết thể toàn bộ đều là nữ tử kia sai dù sao hắn là khẳng định không có sai là được rồi đi thôi xuất viện đi cũng là thời điểm cần phải đi tìm nữ tử kia đòi tiền trên giường bệnh nam tử trong giọng nói mang theo một tia bình tĩnh mở miệng tốt tốt tốt xuất viện xuất viện không có vấn đề trong khoảnh khắc nó bên cạnh mẫu thân lập tức lộ ra vẻ vui sướng có trời mới biết bọn hắn trong khoảng thời gian này tốn hao đến t ộ t cùng là bực nào khủng bố tối thiểu nhất đối với cái này mẫu thân mà nói nàng là thật cảm giác trong khoảng thời gian này tốn hao đơn giản liền có thể dùng khủng bố để hình dung dù sao nếu như lại tiếp tục tại bệnh viện ở trong ở lại nói hắn là thật cảm giác bọn hắn rất có thể lại bởi vậy từ đó triệt để phá sản cũng may thương thế kia rốt cục có thể xuất viện bọn hắn rốt cục có thể xuất viện đồng thời còn có thể trực tiếp đi muốn một đợt tiền đây mới là thuộc về quan trọng nhất xuất phát rất nhanh trên giường bệnh nam tử ngự khí không khỏi mang theo một tia khát vọng hắn vừa nghĩ tới đợi chút nữa rất có thể có thể tiếp xúc đến lý ngọc tuyết hắn phảng phất liền nghĩ đến giữa bọn hắn có thể sẽ phát sinh sự tình tốt tốt tốt đi đi đi, xuất viện xuất viện chỉ chốc lát sau sau trên giường bệnh nam tử liền ở tại m â u thân dẫn đầu xuống xuất viện mà liền tại trên giường bệnh nam tử lựa chọn xuất viện thời điểm Tại từ khi trong khi nhà, lý ngọc tuyết nhìn x e mậu ở tại người trước mặt, thời này hai mắt người hai này như khắc cứ v y hay mang một mộng nhầm kia địa、phương? Ta ta ngươi, không phương? hiện tại đã đến nhà, ngươi còn Ngọc theo tại theo t phải phải đi lại đi bức ba. có đã Lý y ế t mộng bức nhìn xem đối diện người này trong mắt tràn ngập một tia không thể tưởng tượng nổi đối mặt đến từ lý ngọc tuyết lời nói ở tại đối diện t 8 0 0 binh sĩ lập tức nghiêm túc mở miệng nói nhiệm vụ của ta chính là bảo hộ ngươi vì đề phòng ngươi tạo thành một chút nguy cơ ta tự nhiên phải cần ở chỗ này thời khắc bảo hộ ngươi t 8 0 0 binh sĩ sụ mặt mở miệng nói đối mặt đến từ t 8 0 0 binh sĩ giảng thuật lời nói này lý ngọc tuyết trong nháy mắt xứng sờ ngươi ngươi ngươi ngươi có lầm hay không à? ta hiện tại còn cần ngươi bảo hộ sao ở bên ngoài coi như xong ta hiện tại đã ở nhà nhà ta hiện tại đã không cần ngươi bảo vệ nha lý ngọc tuyết băng bại nàng là thật không nghĩ tới đối phương thế mà lại như vậy phiên đá nếu như đối phương trong mắt có bất kỳ có cái gì không đúng lý ngọc、tuyết、tuyệt ế t t u y đối sẽ cho là đơn giản chính là đang chuẩn bị có một ít tà ác suy nghĩ nhưng hết lần này tới lần khác đối phương nói ra lời nói này lúc triển hiện ra bộ dáng lại là một bộ hiên ngang lấm liệt nhất là đối phương cái này một bộ dáng đơn giản tựa như là thật nghĩ như vậy có thể vấn đề ngay tại ở lý ngọc tuyết cảm thấy nàng hiện tại căn bản liền không cần bảo vệ nha nếu như nói ở bên ngoài cái kia không chừng rất có thể có thể đụng phải tên biến thái kia nam tử cùng mẹ của hắn như vậy lúc kia lý ngọc tuyết cảm thấy nàng liền phải cần bảo vệ nhưng là bây giờ lý ngọc tuyết không nhịn được đem ánh mắt vờn quanh b ú n phía lý ngọc tuyết nhìn xem nàng chỗ thân ở nơi này lý ngọc tuyết nhịn không được đối với nó mở miệng nói nghe mặc dù ta không biết ngươi là anh ta xài bao nhiêu tiền tới nhưng là ta hiện tại rất rõ ràng là cần phải có điểm tư ẩn nếu như ngươi lại tiếp tục ở lại đây lời nói vậy ta chỉ sợ cũng chỉ có thể cần hướng ca ca ta phản ứng cái vấn đề này lý ngọc tuyết nghiêm túc mở miệng nói lý ngọc tuyết cũng minh bạch nàng rất rõ ràng không cách nào mệnh lệnh đối phương dù sao đối phương là thuộc về nàng ca dùng tiền thuê tới đối phương rất rõ ràng cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của nàng nhưng là nếu như đối phương vẫn như cũ muốn như vậy giống như bộ dáng nàng cảm thấy có lẽ nhất định phải cần hướng anh của nàng hào hào phản ứng phản ứng nhưng mà đối mặt lý ngọc tuyết lời nói này ở tại đối diện t tám binh sĩ vẫn như cũ nghiêm túc mở miệng nói nhiệm vụ của ta chính là bảo hộ ngươi t tám binh sĩ vẫn như cũ sủ mặt nghiêm túc mở miệng nói nghe đến từ t 8 0 0 binh sĩ giờ phút này giảng thuật lợi nói này lý ngọc tuyết triệt để sập ngươi ngươi ngươi ta chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ chi đồ lý ngọc tuyết trong sắc mặt mang theo một chút tức giận ngươi chờ ta cái này đi hướng ca ca ta khiếu nại ngươi ừ n g ư ơ i chờ xem ngươi vừa nói lý ngọc tuyết vừa bắt đầu trong phòng nghỉ đi đến nàng muốn bắt đầu đi khiếu nại g i a hỏa này đối mặt lý ngọc tuyết thân ả n h bắt đầu phòng nghỉ bên trong đi đến lúc này t 8 0 0 binh sĩ liền cũng không có tiến hành ngăn trở đạp đạp chỉ gặp t tám binh sĩ đi đến trong góc trong mắt tràn ngập một tia nghiêm túc đề phòng chung quanh có hết thầy khả năng tồn tại nguy hiểm có lẽ đối với nhân loại bình thường mà nói nhân loại là có nam có nữ nhưng là đối với t 8 0 0 l o ạ i này đường đường chính chính người m ã y tới nói như vậy chỗ này có hết thảy đơn giản hoàn toàn liền không tồn tại dù sao t 8 0 0 h ắ n căn bản liền không có nhân loại nên có loại cảm giác này cho nên t 8 0 0 h ắ n mới mặc kệ lý ngọc tuyết đến tột cùng là nam hay là nữ hắn cần phải làm chính là bảo hộ lý ngọc tuyết an toàn mà liên tại lý ngọc tuyết bắt đầu chuẩn bị mở ra đằng tấn tin tức hướng anh của nàng t h i ế u nại cái kêu bị nàng cho rằng là thuộc về nàng ca bỏ ra giá tiền rất lớn thuê người tới thời điểm chỉ gặp tại lúc này dưới lầu thì là tới hai bóng người tại dáng n thời hơi mập khắc này cái này đến cái khác cái gọi là hàng xóm bắt đầu không tách ra miệng đạo rất hiển nhiên bọn hắn cũng có thể minh bạch đến tội cùng phát sinh những chuyện gì đi thông chi tiểu tuyết đi t r u n g quanh hàng xóm lập tức đem chuyện xảy ra ở nơi này trực tiếp cáo chi cho lý ngọc tuyết tích tích tích đối mặt chim cánh cụt tin tức phát ra tới tín hiệu lý ngọc tuyết không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía chim cánh cụt tin tức sau khi lý ngọc tuyết thấy được chim cánh cụt thông tin bên trong nội dung lý ngọc tuyết triệt để xưng sở cái gì Tên biến thái kia tới 3, 15. Chứng 49. T-800, nguy hiểm, thanh trừ. thái nam tử, ta T-800, thanh tr biến chứng nguy Biến nam hắn còn dám đem ta đá bay phải không? Chứng 49, T800, nguy bày kia hiểm, phải hiểm, dám đá 15, 49, 49, đem Khi trên sau n g một khắc khi cửa phòng bị gõ vang ngoài cửa rất nhanh liền vang lên từng đợt đại hống đại khiếu thanh âm đối mặt cái này từng trận đại hống đại khiếu thanh âm tại trong môn lý ngọc tuyết trực tiếp ngây ngẩn cả người cái này cái này cái này lý ngọc tuyết hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào chuyện này không nên không nên báo động báo động Đối mặt ngay o à i c ử c h u ệ tại lúc trong phòng lý ngọc tuyết đang chuẩn bị báo động thời điểm đồng dạng trong phòng t tám trăm linh binh sĩ lại cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm đối mặt ngoài cửa chỗ vang lên thanh nhâm nhất là ngoài cửa cái kia từng đợt trong thanh nhâm vẫn chưa ác ý trong phòng t 8 0 0 binh sĩ hai mắt lạnh lùng hướng phía cửa ra vào đi đến đạp đạp đạp ngay tại t tám n h binh sĩ hướng phía cửa ra vào đi đến thời điểm chính giơ tay lên cơ đang chuẩn bị báo động lý ngọc tuyết ánh mắt lập tức xứng sở a người lấy lạ Nhìn xem đi hướng binh Ngọc xem một đi cửa tức ra ra vào T-800 Tuyết sĩ, Lý Ngọc Tuyết lập tức lộ khi i biểu lộ. Ngay tại a Ngay mộng cảm Ngọc bức Tuyết lộ. Lý t ấ y có đ ể m mộng b cửa phòng cũng khắc trực này tại thời khắc này trực tiếp bị t 8 0 0 binh sĩ triệt dầm dầm. t r i ệ t để m ở r a ầ m dầm. k h i cửa p h ò n g binh ị T-800 b sĩ triệt để mở ra tại cửa ra vào ngay tại điên cuồng gõ van g cửa phòng nam tử cùng mẫu thân nhìn xem trong lúc bất chợt bị mở ra cửa phòng bọn hắn lập tức đem nó biểu lộ chuyển đổi thành vẻ hung á c ngươi rốt cục mở cửa ngay tại lúc gõ v a n g cửa phòng nam tử cùng nó bên cạnh mẫu thân nhìn xem mở cửa phòng thân ảnh bọn hắn đang chuẩn bị nói cái gì lại đột nhiên ở giữa phát hiện người mở cửa lại không phải là bọn hắn cho là nữ tử ngươi là ai nam tử hai mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng nghiêm túc nhìn về phía nó trước mặt t 8 0 0 binh sĩ nhưng mà đối mặt đến từ nam tử trong mắt có nghi hoặc ở tại bên cạnh mẫu thân lại cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi ngươi ngươi ngươi ba lại là ngươi tại nam tử bên cạnh mẫu thân lập tức cảm nhận được một trận trước nay chưa có run dày vậy nàng nhi tử không biết người này đến tội cùng là như vậy nàng lại lại nhận biết người này đến tội cùng là ai à bởi vì đây là đối phương trực tiếp đưa nàng một cước đá bay nàng đều hoài nghi đối phương có thể một cước đem nàng đã chết cho nên khi nàng nhìn xem vị này thân ảnh xuất hiện ở tại trước mặt thời điểm nàng là thật cảm nhận được một trận mộng bức cùng không thể tưởng tượng nổi hắn là ai n g h e bên cạnh mẫu thân giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh nam tử thì là nhịn không được mở miệng nói hẳn là gia hỏa này chính là nữ tử kia b ạ n trai nghĩ đến đây một chút nam tử trong mắt lập tức lộ ra một k i a ghen ghét hắn hiện tại phi thường ghen ghét gia hỏa này vì cái gì gia hỏa này có thể có được đẹp như thế bạn gái hắn không phục ta cho ngươi biết nàng đem ta từ lầu ba đầy xuống d ngươi cũng thấy đấy ta hiện tại tình huống này nói đi giải quyết như thế nào trong nháy mắt đứng tại cửa ra vào nam tử lập tức kêu gào mở miệng nói nhưng mà đối mặt đến từ cửa ra vào nam tử phen này kêu gào lời nói ở tại bên cạnh mẫu thân sắc mặt trong nháy mắt trắng nhận tiền huy hà cái này cái này cái này hắn chính là ban ngày một cước đem ta đ ã bay ra hoặc kia tại nam tử bên cạnh mẫu thân trực tiếp nhịn không được mở miệng nói n g h e đến từ bên cạnh mẫu thân giảng thuật lời nói nam tử hai mắt lập tức hơi xứng sờ sau đó hai mắt có chút híp híp nhìn về phía ở tại trước mặt t tám binh sĩ chính là người một cước đem mẫu thân của ta đã bay ngươi có biết hay không ngơi ư cái này một cái hành vi đối ta mẫu thân tạo thành lớn cỡ nào tổn thương ngươi có biết hay không mẫu thân của ta đã thụ thương hiện tại bồi thường tiền chẳng những phải bồi thường ta thuốc này phí ngươi còn phải cần bồi thường mẫu thân của ta phí tổn thất tinh thần còn có tiền thuốc men ngươi không thấy mẫu thân của ta bây giờ nhìn lại giống như không có cái gì nhưng trên thực tế mẫu thân của ta thể nội cũng đã nhận lấy nội thương đây là ngươi đã ra nhanh lên bồi thường tiền trong khoảnh khắc đứng tại cửa ra vào nam tử trực tiếp ba lạp ba lạp đem hắn trong lòng ý tứ nói ra nghe nam tử giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh mẫu thân là thật cảm nhận được một trận lo lắng cái này cái này cái này nếu không chúng ta đi thôi trong nháy mắt nó bên cạnh mẫu thân lập tức lôi kéo con trai của nàng ống tay áo nàng cảm thấy nếu như tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi chỉ sợ đối diện g i a hỏa này rất có thể sẽ tiếp tục một cước đem bọn hắn đá bay về phần nàng tại sao phải cảm giác này nàng nhìn xem đối diện người này mặt trong mâm mang theo có cái k i a một k i a lạnh nhạt nàng đột nhiên cảm thấy nếu như bọn hắn tiếp tục cứ như vậy tiếp tục chờ đợi đối phương thật rất có thể sẽ trực tiếp một cước đem bọn hắn đá bay hai nhà mẹ người sợ cái gì Hiện tại là xã hội pháp trị. chẳng lẽ lại hắn còn dám đem chúng ta một cước đá bay phải không đối mặt nó bên cạnh mẫu thân có phen này biểu hiện chỉ gặp nam tử sắc mặt lập tức lộ ra một k i a không vui hiện tại bồi thường tiền đi nếu như không bồi thường tiền cái k i a đến lúc đó ngươi đến tột cùng sẽ phát sinh những chuyện gì vậy ta coi như mặc kệ nam tử trực tiếp đối với nó trước mặt t 8 0 0 binh sĩ uy hiếp nói n g h e đến từ nam tử thời khắc này lần này uy hiếp t 8 0 0 binh sĩ lập tức đem lần này uy hiếp trực tiếp nhận định là hắn sẽ đối với nó trong phòng lý ngọc tuyết tạo thành tổn thương nhân vật nguy hiểm cần thanh trừ sau một khắc t 8 0 0 binh sĩ lập tức lộ ra một tia ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ở tại trước mặt hai bóng người rầm rầm trong trước mắt t 8 0 0 binh sĩ trực tiếp hung hăng đạp hướng nó nam tử trước mặt rầm rầm rầm đối mặt đến từ t 8 0 0 binh sĩ một c ước ở tại nam tử trước mặt trực tiếp bị hung hăng đá đến hành lang cuối cùng ầm ầm khi nam tử cứ như vậy trực tiếp bị dán vào hành lang cuối cùng tại t 8 0 0 binh sĩ trước mặt lập tức xuất hiện một đạo tiếng nổ mà giờ k h ắ c này nam tử cũng tại thời khắc này trong nháy mắt công phu trực tiếp bị đá đến hành lang cuối cùng chỗ a khi nam tử trong lúc bất trợt cứ như vậy bị đá đến hành lang cuối cùng thời điểm hắn lập tức liền cảm thấy một trận trước nay chưa có cảm giác đau đớn bắt đầu hướng toàn thân trên dưới mỗi một hẻo lánh đánh tới nhất là hắn nhìn xem hắn hiện tại chỗ thân ở địa phương nhìn xem tại cửa t 8 0 0 binh sĩ trong đầu của hắn trong lúc bất chợt hiện ra một cái ý niệm trong đầu n g ư ờ i lai hắn thật có thể đem ta một cước đá bay à. ngay tại nam tử phát ra một trận tiếng thét trói thai thời điểm tại cửa nam tử mẫu thân giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến ngươi ngươi ngươi còn a nam tử mẫu thân lập tức phát ra một trận tiếng thét trói t a i bất quá ngay tại nam tử mẫu thân phát ra một trận tiếng thét trói t a i thời điểm t 8 0 0 binh sĩ cũng tại thời khắc này trực tiếp hung hăng đối với nam tử mẫu thân đứng tới một cước rầm rầm rầm trong c h ư ớ c mắt nam tử mẫu thân cũng tại thời khắc này đồng dạng bị t 8 0 0 binh sĩ một cước đá đến hành lang cuối cùng ầm ầm đối mặt nam tử mẫu thân cùng nam tử thân ả n h trực tiếp bị đá đến hành lang cuối cùng tại tòa nhà này bên trong một chút hộ gia đình cũng nghe ra đến bên ngoài truyền lại tới thanh âm nhưng là bọn hắn giờ phút này lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn mở cửa ý tứ nói đùa bọn hắn tự nhiên biết đến tội cùng phát sinh những chuyện gì hiện tại lại đột nhiên ở giữa đối mặt kịch liệt như thế một trận thanh âm điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm thấy một trận sợ sệt lúc này ai dám nhúng tay à. mà giờ k h ắ c này trên lầu giang h i ể u yến cũng biết cái kia biến thái nam tử đi vào bọn hắn nơi này tin tức không được đáng chết thật cho là ta là không tồn tại có đúng không giang h i ể u yến nghiến răng nghiến lợi nói tại giang h i ể u yến xem ra tên biến thái kia nam tử đơn giản có một chút quá mức à, nhất là đối phương thế mà còn dẫn theo mẹ của hắn lại tới đây đây là ý gì có thể hay không thật coi là đối phương có thể bằng và vô lại liền có thể thu hoạch được hết thảy hiện tại nàng cũng muốn xem thử xem đối phương đến tội cùng muốn làm gì đặc đặc đặc ngay tại giang h i ể u y ế n bắt đầu hướng phía dưới lầu đi đến thời điểm đột nhiên xuất hiện một trận tiếng oanh minh lập tức để rất nhỏ hơi cứ thế theo sát phía sau biến thành một trận thống khổ tiếng thét c h ó i thai để ý thức nó đến sự tình không được bình thường chờ chút cái này cái này cái này đối mặt thời khắc này tình huống này mặc dù nàng cũng không có nhìn thấy hiện trường nhưng là nàng nhưng cũng có thể từ trong thanh â m có thể giải được đến tội cùng phát sinh những chuyện gì đó chính là tên biến thái kia nam tử rất rõ ràng đã bị trừng phạt nhất là từ hắn thanh n â m này liền có thể nghe ra hắn hiện tại chỗ đụng phải cảm giác rất có thể hoàn toàn liền có thể dùng thống khổ để hình dung vậy cái này rất rõ ràng cũng không phải là tiểu tuyết làm ra nếu cũng không phải là tiểu tuyết đó là ai đâu một bóng người lập tức xuất hiện giang hiểu yến trong đầu tiểu mặc chỗ phái tới cái kia lính đánh thuê trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu lập tức hiện lên tại giang hiểu yến não hải nàng nhưng không có quên bị lý mặc chuyên môn từ chiến loạn địa khu phái đến nơi này đến bảo hộ m ộ i m ộ i của hắn người kia mặc dù nàng cũng không biết người kia tại sao phải như vậy nghe theo lý mặc mệnh lệnh nhưng là cái này đều không trọng yếu trọng yếu là lý ngọc tuyết nơi đó thế nhưng là có một cái lính đánh thuê bảo hộ như vậy nói cách khác hiện tại đem tên biến thái kia nam tử tạo thành cái dạng này rất rõ ràng chính là cái kia lính đánh thuê lính đánh thuê độc t h ủ hậu quả sẽ phát sinh thứ gì giang h i ể u hiến biến sắc đạp, đạp đạp sau một khắc giang h i ể u hiến lập tức bắt đầu hướng dưới lầu điên c u ồ n g chạy tới rừng tay ngay tại giang h i ể u hiến điên c u ồ n g hướng dưới lầu chạy tới thời điểm t 8 0 0 binh sĩ thân ảnh đã đi tới cái kia biến thái nam tử cùng mẫu thân bên tạch ô ngôi phịch ở trong góc nam tử cùng nó bên cạnh m â u thân còn sót lại một tia ý thức bắt đầu cầu xin tha thứ l ấ y nam tử ánh mắt lộ ra một tia vẻ mặt sợ hãi nhìn xem ở tại trước mặt t 8 0 0 đồng thời trong mắt cũng bắt đầu trào lên một tia sợ hãi trước đó chưa từng có hắn sợ tha tha ta mười lăm chương năm mươi biến thái nam tử đây hết thể đều là mẹ ta tạo thành đến từ t 8 0 0 nghi hoặc tha tha ta nam tử trong mắt lóe lên một tia ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía t tám trăm hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là hy vọng trước mặt hắn người này có thể tha h ắ n ta ta sẽ không bao giờ lại tới dây dưa nàng còn xin ngươi tha ta van cầu ngươi nam tử cố nén toàn thân trên g i ớ i truyền lại tới đau đớn hắn bắt đầu trực tiếp đối với t 8 0 0 cầu xin tha thứ thậm chí ở tại bên cạnh mẫu thân nhìn xem t 8 0 0 t h â n ảnh đi đến trước mặt ở tại bên cạnh mẫu thân giờ phút này cũng đồng dạng mang theo một tia vẻ mặt sợ hãi nhịn không được mở miệng nói ta ta sai rồi ta lần sau cũng không dám nữa hy vọng ngươi có thể tha chúng ta nam tử bên cạnh mẫu thân lập tức nhịn không được mở miệng nói rất hiển nhiên đối với trước mắt hai người mà nói bọn hắn hiện tại là thật cảm nhận được sợ sệt bọn hắn sợ bọn họ người trước mặt này sẽ không chút do dự đối bọn hắn độc thủ trước đó bọn hắn có thể sẽ nghĩ đối phương khả năng không nhất định sẽ dám đối bọn hắn độc thủ dù sao trước mắt là thời đại nào đối phương không nhất định sẽ đối với bọn hắn độc thủ vấn đề ngay tại ở đối phương lại không chút do dự đối bọn hắn độc thủ thật giống như đối phương hoàn toàn liền không quan tâm luật pháp một dạng cảm giác đối với loại người này bọn hắn lập tức liền ý thức được bọn hắn tuyệt đối đụng phải tấm sát cái này còn không phải phổ thông tấm sát cái này thỏa, thỏa chính là thuộc về hợp kim ti tan tấm sát nghĩ đến đây một chút nam tử khuôn mặt lập tức lộ ra một tia quả quyết mở miệng là mẹ ta để cho ta tới ngươi có thể đi tìm nàng đều là nàng để cho ta tới ngươi có thể đi tìm nàng nam tử không nhịn được nâng lên một ngón tay bắt đầu đối với bên cạnh mẫu thân mở miệng nói đối với trước mắt nam tử tới nói hắn hiện tại là thật hận hắn mẫu thân nếu như không phải mẫu thân hắn để hắn tới nàng cũng không trở thành sẽ bị đánh thành cái bộ dáng này loại này toàn thân trên dưới có loại đau đớn này cảm giác quả thực là để nam tử cảm thấy một trận trước nay chưa có tuyệt vọng đối với thời khắc này nam tử mà nói hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái nếu như trước mặt hắn người này bỏ qua cho h hắn có thể bỏ rất a của ra hết thảy. Nghe cạnh thân tại tức một mặt này, nói của người đàn ông này, ở tại bên là lời lập tức lộ cố ở b mẫu vẻ k hiển ả tư nghị nhìn về phía nó bên cạnh nhì phía về n ngươi ngươi ngươi. Trong lúc nhất nam bên cạnh thân ngây ngẩn người. huy, thời, chỉ gặp i tử bên cạnh mẫu thân lập tức ngây cả người. Rất lúc lập cả mẫu nhiên đối với thời khắc này nam tử mẫu thân mà nói nàng giờ phút này cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì nàng hoàn toàn không nghĩ tới con của nàng thế mà lại tại trong lúc mấu chốt này nói ra lời nói này đi ra điều này thực là để nàng cảm thấy một trận t ấ áp bất quá đối với nam tử một phần này tuyệt tình cùng mẫu thân thương tâm t 8 0 0 binh sĩ hai mắt vẫn như cũ mang theo một tia l ệ n h nhạt tuy hết người cần thanh trừ t 8 0 0 binh sĩ mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ở tại trước mặt hai người ngay tại t 8 0 0 binh sĩ chậm rãi giơ tay phải lên thời điểm một trận đột nhiên xuất hiện thanh n m cũng tại thời khắc này xuất hiện ở t 8 0 0 binh sĩ bên thai dừng lại động tác của ngươi không nên động ta là cảnh sát ngươi không nên động trong khoảnh khắc giang h i ể u hiến kịp thời chạy tới giang h i ể u hiến nhìn xem đang chuẩn bị đối với bị đánh trên mặt đất tùy thời cũng rất có thể sẽ chết đi hai bóng người kết quả bây giờ đối phương thế mà còn muốn đối với đối phương động thủ điều này thực là để giang hiệu hiến cảm nhận được một trận h o ả sợ lúc này tuyệt đối không có khả năng lại độc thủ lúc này nếu như còn độc thủ vậy cái này hai người t r ỗ gặp phải kết cục chỉ sợ cũng chỉ có một cái đó chính là tử vong dù sao đối phương cái dạng kia nàng cũng nhìn thấy vậy làm sao nhìn đều giống như toàn thân gãy xương thậm chí nội tạng rất có thể đụng phải một k í c h trí mạng loại tình huống này tại trong bệnh viện chỉ sợ ít nhất đều được nằm m ư ờ tháng thậm chí một hai năm đều không phải là cái gì việc không thể nào bất quá đối với giang h i ể u hiến lời nói này t 8 0 0 binh sĩ lập tức mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau lưng mà đến giang hiệu h ế n người trở n ạ i cần giải quyết t 8 0 0 binh sĩ lập tức mang theo lạnh lùng ánh mắt nhìn xem giang hiệu yến đối với t 8 0 0 binh sĩ mà nói hắn cho là giang hiệu yến tuyệt đối là vì trở ngại hắn đối mặt trở ngại này người của hắn t 8 0 0 binh sĩ lập tức đem nó coi là địch nhân đối đại nhất định phải cần đưa người trở ngại này người giải quyết rơi vừa nói t 8 0 0 binh sĩ một bên lạnh lùng nhìn về phía ở tại trước mặt giang hiệu yến sau đó liền bình tĩnh hướng phía trước đi đến đạp đạp đạp nương theo lấy t 8 0 0 binh sĩ bắt đầu hướng phía giang hiệu yến đi tới giang hiệu yến lập tức xứng sờ ân trong lúc nhất thời giang hiệu yến có chút hiếp hai mắt nhìn xem hướng tại thời khắc này giang h i ể u hiến lập tức liền ý thức được đối phương cần thiết biểu đạt ý tứ dù sao đối phương cái này một bộ lạnh lùng bộ dáng cùng đối phương vừa mới giảng thuật thoại nữ kia lại thêm đối phương hiện tại chính hướng nàng đi tới thân ả n h này đối phương biểu đạt ý tứ đã bày ở ngoài sáng đối phương muốn đi qua giải quyết nàng vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút có bao nhiêu lực lượng vừa nói giang h i ể u hiến vừa bắt đầu xoay cổ tay một bên hai mắt tràn ngập một tia lạnh lùng nhìn về phía t 8 0 0 đối với vị này bị nàng coi là lính đánh thuê người nàng từ vừa mới xuống phi cơ liền muốn cùng đối phương đánh một chút hiện tại có thể đụng nhau trong khoảnh i cuối g khắc có có lấy cớ này binh sĩ trước mặt, đến từ t tám trăm nhiên linh binh sĩ hung hăng một cước nạnh xinh xinh đem nó bên cạnh tường đá ra một cái hô tê cái này cần cường đại đến cỡ nào lực lượng a giang h i ể u hiến lập tức hít sâu một hơi nàng thực sự khó có thể chịu đựng đối phương một c ư ớ c đá lại có thể để t ư ờ n g xuất hiện một cái hố vậy đối phương đến tột cùng bị lực lượng cỡ nào a giang h i ể u hiến không nhịn được nhìn về phía cuối hành lang hai đạo t h â n ả n h kia nhìn đối phương bộ dáng nhất là cái kia một bộ thấy thế nào đều giống như sẽ phải chết đi bộ dáng kia giang h i ể u hiến nội tâm trong nháy mắt ngưng tụ không được nhất định phải cần lấy trong thời gian ngắn nhất bắt lấy hắn không phải vậy hai người kia rất có thể sẽ không đổi kịp xe cứu thương đến từ đó chết đi giang hiệu h ế n lập tức liền ý thức đến sự tính tính nghiêm trọng mặc dù hai người kia hành động hoàn toàn chính xác rất buồn nôn thậm chí giang hiệu hiến đô muốn đem hai người kia trực tiếp đưa đến cục cảnh sát đi qua n một hồi nhưng là đối phương cũng không trở thành trí tự a nếu như đối phương thật tại dưới mí mắt nàng chết đi giang hiệu hiến phảng phất đều đã thấy được sau đó nàng chỗ đụng phải xử lý tới đi để cho ta tới nhìn xem thực lực của ngươi vừa nói giang hiệu hiến một bên cũng hướng phía đối diện t 8 0 0 binh sĩ hung hăng phóng đi à. trong c h ư ớ c mắt giang hiệu hiến thân ảnh đã đi tới t 8 0 0 binh sĩ bên cạnh sau đó trực tiếp nâng lên đùi phải đối với t tám binh sĩ hung hăng tới một c ư c cái này cái này cái này đây là đang trên đùi trang t é p tấm sao khi giang hiệu hiến dùng chân hung hăng đá t 8 0 0 binh sĩ trong nháy mắt lập tức liền cảm thấy nàng châu đá phảng phất cũng không phải là cái gì thân thể nàng phảng phất đá đến chính là cái gì cùng loại với thép tấm một dạng một cái cảm giác vẹn vẹn bằng vào trong chớp nón h này cảm giác liền trực tiếp để giang hiệu hiến xứng sở đối với giang hiệu hiến hơi xứng sở ở tại đối diện t 8 0 0 binh sĩ trực tiếp bắt lấy cơ hội này sau đó hướng phía đối diện giang hiệu hiến đồng dạng hung hăng đá một cước rầm rầm rầm khi t 8 0 0 binh sĩ một cước hung hăng trúng mục tiêu giang hiệu h ế n cho dù là làm cảnh sát hình sự quốc tế giang hiệu h ế n cũng đồng dạng bị một cước đá b khi giang hiệu yến bị một cước đá bay trong phòng lý ngọc tuyết cũng tại thời khắc này đồng dạng đi ra cửa phòng tại lý ngọc tuyết đi ra cửa phòng trong nháy mắt liền nhìn thấy giang hiệu yến bị t 8 0 0 binh sĩ một cước đá bay tràn cảnh hiệu yến t ả trong trước mắt lý ngọc tuyết lập tức nhịn không được hô lớn người dừng tay a nhanh lên dừng tay lý ngọc tuyết nhịn không được đối với t 8 0 0 binh sĩ giống to đối mặt đến từ lý ngọc tuyết lần này gấm thét t 8 0 0 binh sĩ thì là nhịn không được nghi ngờ nghiêng đầu đi nhìn về phía sau lưng lý ngọc tuyết rất hiển nhiên thời khắc này t tám binh sĩ biểu thị cực kỳ nghĩ hoặc đối phương không phải nguy hiểm người sao nếu là nguy hiểm người, vậy khẳng định là cần đem nó triệt để thanh lý mất ta làm sao chủ nhân hắn bội bội lại muốn để hắn đ ỉ n h chỉ đâu mặc dù t 8 0 0 binh sĩ biểu thị cực kỳ nghi hoặc nhưng là hắn hay là lựa chọn ngừng thân ảnh của hắn nhìn xem trực tiếp dừng thân ảnh t 8 0 0 binh sĩ lý ngọc tuyết không nhịn được thật sâu nhìn xem vị này do ca ca hắn chỗ phái tới bảo hộ người của nàng sau đó đồng dạng nhìn xem một cước bị đá bay đến cuối hành lang giang hiệu yến hiệu yến, yến tả nhìn đối phương thân ảnh lý ngọc tuyết lập tức hướng phía đối phương chạy tới đạp đạp, đạp. rất nhanh lý ngọc tuyết liền tới đến giang hiệu yến bên cạnh hiệu nhìn xem giang h i ể u yến cái này một bộ như vậy đau đớn bộ dáng lý ngọc tuyết theo bản năng mở miệng nói đó là đương nhiên đánh một trăm hai mươi đi gọi ba chiếc xe tới nơi này còn có hai cái giang h i ể u yến cố nén toàn thân trên giới truyền lại tới cái kia một trận cảm giác đau đớn nàng cảm thấy trên người nàng xương cốt thật giống như phạm p h ấ t muốn tăng h n giã nhưng là giờ phút này nàng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được dù sao nàng cũng không phải là cái gì người bình thường nhưng là nàng ngay tại bên cạnh hắn hai người kia coi như không nhất định có thể chịu đựng được ngay giang hiệu yến lời nói lý ngọc tuyết nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía một bên hai bóng người a Đây không phải trong ê n biến nam cùng hắn thái kia nam tử t của hắn sao. mẹ khoảnh khắc nhìn đối phương thân ảnh lý ngọc tuyết lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương nhưng nhìn đối phương cái này một bộ s ắ p không còn sống lâu nữa bộ dáng lý ngọc tuyết vẫn là không nhịn được trực tiếp gọi điện thoại gọi tới một trăm hai mươi ngay tại lý ngọc tuyết gọi điện thoại gọi một trăm hai mươi đồng thời tương đợt còi xe cảnh sát cũng bắt đầu ở dưới lầu vang lên uy vũ uy vũ uy vũ mười lăm chương năm mươi mốt muốn giết người t tám trăm đi ngục giam ở lại đi ngươi chương năm mươi mốt muốn giết người t tám trăm đi ngục giam ở lại đi ngươi tính danh tuổi tác bao nhiêu tuổi quốc gia nào người một người cảnh sát ngồi tại vị con bên trên nhìn xem trước mặt t 8 0 0 binh sĩ hai mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng hỏi sau đó đối mặt đến từ cảnh sát hỏi thăm t 8 0 0 binh sĩ liền p h ả n p h á t xem phía trước bóng cảnh sát là không có gì bình thường hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phải trả lời ý tứ n g ư ờ i làm cái gì vậy n g ư ờ i đây là ý gì đối mặt t 8 0 0 binh sĩ bộ dáng này ở tại đối diện cảnh sát triệt để nổi giận h ã n từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này người phách lối trọng yếu nhất chính là người này trước đó còn đem hai người đánh thành tàn phế lúc này người bình thường chẳng lẽ không phải là cảm thấy một trận sợi sao thậm chí đối phương đều bị bắt được cục cảnh sát tới lúc này người bình thường có thái độ tuyệt đối sẽ là thuộc về sợ sệt sau đó hắn không nghĩ tới đối phương giống như căn bản liền không quan tâm chuyện này điều này thực là để cảnh sát này nổi giận đối với cảnh sát lựa dợ. n tại đối diện t 8 0 0 binh sĩ ngược lại là hai mắt bình tĩnh tỉnh táo nhìn về phía trước mặt cảnh sát khi hắn nhìn xem trước mặt hắn người cảnh sát kia có lựa dợ. n nhưng lại cũng không có lại đối hắn ý tứ độc t h ủ hắn cũng liền dứt khoát trực tiếp lựa chọn coi nhẹ đối phương ngươi nhìn thấy đối phương vẫn như cũ cái này một bộ như vậy coi nhẹ hình dạng của hắn tại đối diện cảnh sát lại một lần nữa cảm thấy một trận lựa g i n ngay tại lúc thẩm vấn cảnh sát cảm thấy lựa dận thời điểm một thanh em xuất hiện ở tại bên thai cái này có thể làm cho ta đến thẩm vấn đi giang h i ể u hiến thanh em xuất hiện tại cảnh sát bên thai đối mặt đến từ giang h i ể u hiến l ờ i nói ngay tại hỏi thăm cảnh sát không khỏi có chút trông thấy đối phương hắn biết thân phận của đối phương đối phương là cảnh sát hình sự quốc tế cho nên đối mặt với đối phương muốn đi qua thẩm vấn đối phương chỉ gặp tại lúc này thẩm vấn cảnh sát cũng liền khẽ gật đầu không có vấn đề vật này giao cho ngươi đối với t 8 0 0 binh sĩ tiến hành thẩm vấn cảnh sát tỏ ra hiểu rõ về phần hắn tại sao phải như vậy đáp ứng thông khoái rất đơn giản Thuần t vậy cái này thời điểm giao cho đối phương thẩm vấn cũng không có vấn đề gì đạp đập đạp làm cảnh sát thân ảnh rời đi phòng thẩm vấn đang tra hỏi trong phòng cũng liền chỉ còn lại có t tám trăm linh cùng giang hiệu hiến theo giang h i ể u h i ế n ngồi tại t 8 0 0 t r ư ớ c mặt giang h i ể u h i ế n hai mắt bình tĩnh nhìn hướng t 8 0 0 n g ư ờ i là đặc biệt tới bảo hộ tiểu tuyết giang h i ể u h i ế n có chút hiếp hai mắt mở miệng hỏi đối mặt đến từ giang h i ể u h i ế n lời nói ở tại đối diện t 8 0 0 đồng d ạ n g có chút hiếp hai mắt nhìn về phía giang h i ể u h i ế n không sai ta là phụng mệnh đến đây bảo hộ lý ngọc tuyết t 8 0 0 t r o n g hai mắt mang theo một tiệc kiên định trả lời hắn chính là phụng mệnh đến đây bảo hộ lý ngọc tuyết tiêu diệt hết thể đối với nó có thể sẽ sinh ra kẻ nguy hiểm thậm chí tất yếu thậm chí đều có thể hy sinh chính hắn nhìn xem t t á 0 t cái này một bộ vẻ mặt nghiêm túc giang h i ể u hiến thì là tiếp tục bình tĩnh mở miệng nói vậy ngươi có biết hay không nếu như ngươi thật muốn tiếp tục đối với hai người kia đ ộ g thủ như vậy hai người kia lại bởi vậy mà tử vong cái kia đến lúc đó ngươi bảo vệ tiểu t u y ế t cũng sẽ bởi vậy từ đó ngoài ý muốn nổi lên đây chính là trong miệng ngươi nói tới bảo hộ sao ngươi xác định ngươi là thật đến bảo hộ tiểu t u y ế t sao giang h i ể u hiến sụ mặt mở miệng nói còn có ta muốn có lẽ ta hiện tại nhất định phải cần cùng sau lưng ngươi chào ông chủ tốt cho chuyện chút đem ngươi phái tới đến tột cùng là muốn làm gì chính là như thế bảo vệ sao giang hiệu yến khuôn mặt dần dần hiện lên một tia lạnh lùng mở miệng nói đối với giang hiệu yến tới nói nếu như trước mặt nàng g i a hỏa này là khai thác chính quy thủ đoạn bảo hộ nàng căn bản liền sẽ không nói cái gì có thể vấn đề ngay tại ở đối phương cái này bảo hộ biện pháp lộ ra quá mức kịch liệt đi một cước trực tiếp đem cái kia hai cái người bình thường đã bay hiện tại hai người kia còn nằm tại phòng cấp cứu bên trong đâu mặc dù có thể sống sót nhưng là dù là còn sống cũng tuyệt đối sẽ rơi xuống một cái tàn tật mà đối phương nếu như vào lúc đó tiếp tục đối với cái kia hai cái người bình thường đậu thủ chỉ sợ cái kia hai cái người bình thường tuyệt đối sẽ bởi vậy từ đó sẽ bị một cước đã chết nàng cũng không hoài nghi đối phương phải chăng có giết người năng lực nàng đã rõ ràng cảm nhận được đối phương có lực lượng cường đại cho dù là nàng đều kém chút bị đối phương một cước đa phế phải biết nàng thế nhưng là tiếp tục qua nghiêm ngặt huấn luyện người a thế nhưng là dù là như vậy nhưng như cũ căn bản đánh không lại đối phương về phần đối phương có dám hay không giết người giang h i ể u yến cũng không hoài nghi bởi vì đối phương cái kia một bộ lạnh lùng bộ dáng rất rõ ràng chính là bảo muốn đem đối phương giết chết thái độ đi cũng chính bởi vì đối phương chính là muốn đem đối phương giết chết thái độ y cho nên thời khắc này giang hiệu yến mới có thể nhịn không được như vậy giống như bộ dáng đối phương đây là bảo hộ sao cái này bảo hộ cũng lộ ra quá mức nặng người đ ộ n g một chút lại giết người coi là nơi này là nước ngoài sao nơi này chính là thần châu a tại thần châu tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh đối mặt giang h i ể u hiến quá lớn ở tại đối diện t 8 0 0 binh sĩ vẫn như c ũ duy trì quan điểm của hắn bất luận cái gì đối với lao bản nữ nhi sinh ra uy hiếp người đều nhất định phải cần đem nó giải quyết hết t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói nghe t 8 0 0 binh sĩ phen này nghiêm túc lời nói ở tại đối diện giang h i ể u hiến cảm thấy một tia bất đắc dĩ ngươi ra hỏi này giang hiệu h ế n là thật cảm thấy một loại bất đắc dĩ nếu như đối phương nguyện ý cùng với nàng hào hào giao lưu giang h i ể u yến biểu thị hoàn toàn có thể từ trong đó hiểu rõ đến thứ gì thế nhưng là nếu như đối phương vẫn như cũ duy trì loại thái độ này vậy nàng liền biểu thị đối phương chỉ sợ phải cần đi ngục g i a n đợi một thời gian ngắn đã ngươi vẫn như cũ cái bộ giáng này vậy ngươi liền phải cần trực tiếp tiến về ngục giam đi trước ngục g i a n đợi một thời gian ngắn đi giang h i ể u yến thật sâu hô lấy một hơi sau đó ánh mắt lộ ra một tia nghiêm túc mở miệng nói nếu đối phương thái độ như vậy minh xác đối phương hoàn toàn liền không có bất kỳ trao đổi gì ý tứ vậy hắn cũng liền không có ý định cùng đối phương tiếp tục trao đổi đi trực tiếp làm cho đối phương vào ngục giam nghe giang hiểu hiến lời nói ở tại đối diện t 8 0 0 hoàn toàn liền không có bất kỳ bày tỏ gì và ngục giam không quan trọng đối với t 8 0 0 t ớ i nói thật có thể dùng không quan trọng để hình dung mà liền tại t 8 0 0 sắp tiến vào ngục giam thời điểm tại trong bệnh viện hai bóng người cũng tại thời khắc này chậm rãi tỉnh lại ta ta còn sống được xưng hô là tiền huy nam tử hai mắt mang theo một tia mê mang nhìn về phía nó chỗ thân ở địa phương ta ta còn sống 15